Chương 81, vô tình kiếm, chương 81, vô tình kiếm. Chu Uy ở thời điểm này cũng là trừng tròng mắt nhìn Cố Vô Thiên, mặc dù có chút tình báo đã nhận được, nhưng mà bây giờ chân thực nhìn thấy trước mắt một màn này, hay là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin, cái khác mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Ở thời điểm này cũng là trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay tiểu tử này tuyệt đối không thể tiếp tục sống, nếu bỏ mặc thành dài, đừng nói là bọn hắn tông môn, liền xem như nhân vực hắn cũng là tiểu tử này vật trong túi. Đại trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác lúc này liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt bừng bừng sát khí, không nói thêm gì. Hai cái lão gia hỏa lúc này trên người cũng là bộc phát ra khí thế kinh khủng, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không thèm đến sự nhẹ. Trong chớp mắt thì thiêu đốt sinh mệnh của mình, lúc này bọn hắn lực lượng liên thủ cùng nhau, thậm chí đã mơ hồ đạt đến nguyên anh định phong kỳ, lúc này đối với Cố Vô Thiên bọn hắn cũng là lấy ra 12 vạn phần nghiêm túc. Này hai cái lão gia hỏa cả đời không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu trận đấu, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ khinh thường một người hội đem lại dạng gì kết cục. Cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không có nửa điểm thả lỏng, cho dù đối phương là tháng 1 năm 20 tuổi độ lại người trẻ tuổi mà thôi. Đối với Cố Vô Thiên bọn hắn thế nhưng ôn quyết tâm phải giết, cho nên ở thời điểm này ra tay tự nhiên không thể nhẹ đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy này hai cái lão gia hỏa một bộ sát khí đằng đằng dáng vẻ, trên mặt cũng là treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Chẳng qua là hai cái gần đất xa trời lão đầu mà thôi, Cố Vô Thiên có thể mặc kệ bọn hắn trên người rốt cục có dạng gì khí thế, lúc này trong lòng cũng chỉ còn lại có tràn đầy sát khí. Tất nhiên hôm nay nói là muốn đem Đối Phương Tông môn hoàn toàn phá hủy rơi, như vậy thì trước theo mấy cái này lão bất tử gia hỏa trên người bắt đầu đi, mấy tên này thật sự là có chút quá mức trước mắt. Đã như vậy lời nói, vậy liền mời hai vị trưởng lão lên đường đi. Cố Vô Thiên nói xong lời này, trường kiếm trong tay cũng là mang theo trận trận sóng cả, tia màu đỏ máu tươi lại một lần nữa hiện lên. Cố Vô Thiên khí thế cũng là đem này tông môn vùng trời biến thành một chỗ huyết hải, hướng lên trước mắt hai người mạnh mà qua. Cho dù hai vị này trưởng lão, cả đời kiến thức qua không ít thứ, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Cố Vô Thiên kiêu phách, ở trong lòng chỉ còn lại có ngạc nhiên cùng cảm thán. Cố Vô Thiên xuất hiện sau đó, kia đầy trời kiếm khí lại không có một chỗ rơi xuống, thật giống như lập kiến tường hướng lấy bọn hắn đập tới đồng dạng. Để bọn hắn tránh cũng không thể tránh thì không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cứng đối cứng địa dựng lên thế công tới. Kia thủy triều hướng phía này hai cái lao ra hỏa bộ tới, hai người kia cũng là hét lớn một tiếng, lúc này cũng là chỉ có thể liên thủ xuất kích. Bởi vì bọn họ ý thức được giữa nhau đơn độc thực lực cùng Cố Vô Thiên đem so sánh, còn kém có chút khoảng cách. Nhưng mà nếu hai người liên thủ lại nói, thậm chí cũng đã vượt qua Cố Vô Thiên, cho nên hai người hiểu rõ ở thời điểm này nghìn vạn lần không thể khinh thường. Hai người liên thủ một quyền đánh ra, lúc này năm đấm kia hình như ngưng tụ thành thực chất một hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy hùng hăng đập tới. Một quyền kia cùng một kiếm này đụng vào nhau sau đó, chấn động gợn sóng năng lượng cũng là hướng phía bốn phía mà đi. Quan chiến những đệ tử kia lúc này lại là phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn đứng khoảng cách thật sự là có chút quá gần, cho nên ở thời điểm này chịu xung kích thì là rất lớn. Chu Uy ở thời điểm này đều là cảm giác được thể nội khí huyết cũng đang không ngừng cuồn cuộn, vội vàng kéo ra một rất khoảng cách an toàn. Một quyền này cùng một kiếm kia đụng vào nhau sau đó lại là bất phân cao thấp, điều này cũng làm cho hai người lúc này cũng là điên lòng. Nhìn tới hai người bọn họ ngay cả lên tay tới đối phó Cố Vô Thiên cũng là dự dạ, lúc này thì rốt cục bật cười lên. Nhìn tới liền xem như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng là chạy không khỏi anh ta hai lòng bàn tay. Cố Vô Thiên lại uống một ngụm rượu, đem tiểu hồ lô hảo hảo cất kỹ, chẳng qua sợ sệt đem ta trong hồ lô diệu với rơi, còn thật sự coi chính mình không tầm thường, lại nhìn một kiếm này, vô tận kiếm ý ở thời điểm này cũng là ngập trời mà lên, thiên ma thập tam kiếm ra tay, trong nháy mắt chưởng kiếm trong tay thật giống như biến hóa ra đến rồi một vạn trôi đồng dạng. Đây chơi đều là cố vô thiên kiếm khí đang không ngừng lóe ra, giống như ở thời điểm này chiến trường bên trong xuất hiện vô biên vô tận lợi kiếm. Điều này cũng làm cho cái khác mấy chỗ chiến trường đội vàng cách xa một ít, rốt cuộc nhìn thấy trên trời cái kia đáng sợ kiếm khí, tất cả mọi người là không thể không cẩn thận lên, bọn hắn dù thế nào đều là chưa từng gặp qua dạng này kiếm thuật uyên ma thập tam kiếm dạng này kiếm thuật, quả thực thì không giống như là tồn tại ở này phàm gian, còn chưa chờ những người khác nhiều suy nghĩ gì, Cố Vô Thiên lúc này trong tay Thiên Lôi kiếm cũng là đỡ xuống. Vô Cùng Vô Tận trường kiếm ở thời điểm này bộc phát ra khí thế hết sức khủng bố, cũng là hướng phía hai người đợi tới. Hai người này lúc này mới hiểu rõ Cố Vô Thiên vừa mới lại còn không có xuất toàn lực, tiểu tử này rốt cục hạn mức cao nhất ở đâu a? Sự xuất toàn lực đến, bằng không mà nói chúng ta ngăn không được một kiếm này. Không ai từng nghĩ tới Cố Vô Thiên một kiếm này đã vậy còn quá cường đại, thậm chí đừng nói trước mắt hai người kia, ngay cả cái khác mấy người cũng là bản cái sơ hở. Đội vàng hướng phía Cố Vô Thiên này đẩy trời kiếm quang cản đi qua. Một người thậm chí ném ra cùng chính mình đối chiến đối thủ, lúc này cũng là hướng phía Cố Vô Thiên kiếm quang này lao tới. Nhưng mà Cố Vô Thiên thoáng một cái giống như là diệt thế thiên lôi bình thường, trực tiếp đem tất cả trưởng lão bao phủ tại trong đó. Kia bẻ gãy nghiền nát năng lượng cũng là trực tiếp nhường này năm vị trưởng lão toàn bộ nôn ra máu, từng cái nằm xuống đất thượng đã là có chút hệ hoại suy sụp. Cố Vô Thiên thoáng một cái thì cơ hồ là toàn lực đánh ra, lúc này cũng là tại miệng lớn thở gấp trên trán đã thấy mồ hôi, đối phó mấy cái này cường đại dã hỏa, hắn ở thời điểm này cũng là không dám có bất kỳ lưu thủ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc này Vân Tiên môn tấm biển kia cũng là hoàn toàn vỡ vụn ra, xung quanh các đệ tử lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn ngừng lại rồi hô hấp của mình, bởi vì bọn họ hiểu rõ Cố Vô Thiên ở thời điểm này sắp chân chính thẩm phán Vân Tiên môn. Chu Uy thì là có chút vô lực co quắp ngồi ở chỗ ngồi của mình, lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Cố Vô Thiên lại có thể đánh bại trước mắt này mấy vị trưởng lão, vậy liền mang ý nghĩa Cố Vô Thiên ở thời điểm này đã có bọn hắn không chỗ xứng đôi lực lượng. Không ngờ rằng cùng cố gia tranh đấu nhiều năm như vậy, lại là kết quả như vậy kết thúc. Chu Huy mặc dù trong lòng có một vạn cơ phục, nhưng mà ai bảo Cố Vô Thiên mạnh đến trình độ này đâu? Ở thời điểm này thì không phải do hắn cơ phục. Trước đây hai nhà như vậy tiếp tục tranh đấu lời nói, hiêu chết vào tay ai còn thật sự là có chút khó nói, không ngờ rằng giữa không trung xuất hiện ra một Cố Vô Thiên, với lại Cố Vô Thiên lại còn có được thực lực như vậy. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự việc, sợ là ngay cả Cố bất phàm gia hỏa kia cũng không nghĩ tới con của mình còn có thực lực như vậy đi. Chính là đột nhiên nổi dậy Cố Vô Thiên cũng là phá vỡ hai nhà ở giữa cân đối, tại 20 tuổi đạt đến trình độ như vậy, có thể nén giận chừng 20 năm thời gian mới ra tay, Chu Uy trên mặt cũng là lưu lộ nở một nụ cười khổ thần sắc, cho dù hôm nay bọn hắn không thua, Cố Vô Thiên nhân vật như vậy một ngày nào đó cũng sẽ giết đến tận cửa. Nhìn thấy trước mắt cái kia có chút ít chói mắt Cố Vô Thiên, Chu Uy ở thời điểm này cũng biết, người trẻ tuổi này không phải mình có thể trêu chọc. Chẳng qua hắn cũng biết hôm nay những cao tầng này sợ là sống không được, nhưng mà nữ nhi của mình cùng những đệ tử này có lẽ còn là có thể lưu giữ lại. Thiếu Nhiên kia cũng không phải lãnh huyết người. Vừa mới không có lạm sát liền đã đã chứng minh đây hết thảy, cũng là nhường hắn ở thời điểm này trong lòng có một tia an ủi. Lúc này kia năm vị trưởng lão cũng là lộn nhào đi tới tông chủ bên người, trong mắt bọn họ cũng là có bi thiết chi sắc, không ngờ rằng vấn tiên môn thị có một ngày như vậy, không nghĩ tới hôm nay nhóm cũng có bị người vũ nhục ngày này. Lúc này trong lòng cũng của bọn họ chỉ còn lại có một tiếng ai thán, nhìn tới hôm nay là trời muốn diện bọn hắn tông môn, bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là giữ gìn cái đó tuyệt đối với không thể nói ra miệng bí mật, bằng không mà nói bọn hắn cho dù chết sợ cũng không có thể an tâm. Hiện tại có thể nói cho ta biết làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Sự tiên nhân của ta có hạng, đừng lại lãng phí thời gian của ta. Kia mấy vị trưởng lão lúc này đều là không nói một lời, bao gồm Chu Uy ở thời điểm này cũng là không nói gì, bọn hắn mặc dù thất bại, có thể biết bỏ mình tại chỗ, nhưng lại có chút lời nói là tuyệt đối với không thể nói ra được. Cố Vô Thiên trực tiếp ra tay chém giết trong đó một vị trưởng lão, vị trưởng lão kia không nói tiếng nào ngã xuống. Các ngươi còn có 5 lần cơ hội, Cố Mã chân quý. Lời nói này cũng là nhường cái khác mấy người toàn thân run rẩy, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Ngay cả thêm lời thừa thải đều không có một câu trực tiếp thì làm thịt bọn hắn một người trong đó. Dạng này tâm tính cùng thủ đoạn, liền xem như cô bất phạm đều không có như thế. Chương 82, nhà gia, chương 82, nhà gia. Cái khác mấy vị trưởng lão ở thời điểm này trừ ra sợ sệt sau đó còn có một chút sợ hãi, bọn hắn không biết đã trải qua bao nhiêu trận đấu, nhưng mà ở thời điểm này lại đối với người tuổi trẻ trước mắt có chút sợ sợ. Bọn hắn tại lúc này mới biết được người trẻ tuổi kia cũng không có đang nói đùa, mà là thực sự chuẩn bị làm thịt bọn hắn. Kia đời trước đại trưởng lão lúc này cũng là khẽ thở dài một hơi, mang trên mặt một nụ cười khổ thần sắc. Chuyện này chúng ta dù thế nào đều là sẽ không nói, nếu như chúng ta nói xin hỏi thiên môn đều sẽ không còn tồn tại, ngươi liền dẫn nghi vấn như vậy, Vĩnh Viễn tìm không thấy đáp án đi. Kia đại trưởng lão lúc này cũng là tức giận nói, Cố Vô Thiên không có cho hắn nói tiếp cơ hội, một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Vị này danh chấn nhất thời đại trưởng lão cũng là che lấy chính mình ứa ra máu huyết hậu nga xuống, trong mắt cũng là có một tia giải thoát ý nghĩa. Nghe đại trưởng lão lời nói, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là bén nhạy phát giác được, này phía sau còn giống như dính dớp một ít càng lớn thế lực. Những người này cho dù chết cũng không dám lộ ra kia thế lực sau lưng, đối với mình thân mâu xuất thủ người rốt cục khủng bố cỡ nào, hắn thật sự là có chút đoán không ra rốt cục là ai. Chỉ có thể đem mặt chuyển hướng bên kia chú ý, không biết Chu tổng chủ có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Cố Vô Thiên ở thời điểm này tận lực để nén chính mình lửa giận trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được mình đã sắp không khống chế nổi. Nếu quả thật muốn đem trước mắt bọn người kia toàn bộ giết chết lời nói, như vậy hắn có thể biết hối hận và phần, bởi vì bọn họ mới là hiểu rõ làm năm chân tướng những người kia. Hắn không nghĩ ra vì sao những người này tình nguyện đi chết, lại cũng không dám nói ra bí mật của năm đó đến, chẳng lẽ nói có chuyện gì đây tử vong còn muốn càng thêm đáng sợ sao? Những người kia đến cùng là cái gì thế lực? Vì sao lại cùng có đáng sợ như vậy năng lực? Cố Vô Thiên lúc này đã tại trong lòng có mọi loại suy nghĩ. Lúc này chỉ có thể đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên kia Chu Uy, Chu Uy ở thời điểm này lại là mang theo cơ hàm, đối với hắn khẽ khẽ lắc đầu, chuyện này là dù thế nào cũng không thể nói. Nay không chỉ liên quan đến là một mình hắn tính mệnh, thậm chí liên quan đến nhìn cả cái tông môn mấy đời người tính mệnh. Cố Vô Thiên nhìn thấy hắn vẫn là cái này phó kiên trì dáng vẻ, lúc này cũng là tại trong lòng có chút im lặng. Ở thời điểm này đang chuẩn bị hướng phía Chu Uy bên ấy mà đi, mà lúc này Chu San San lại là một thanh đao tới, trực tiếp quỷ gối Cố Vô Thiên dưới chân. Mở đừng có giết cha ta cha, bất kể để cho ta làm chuyện gì đều có thể, mời ngươi nhất định giơ cao đánh khẽ, đừng có giết cha ta cha. Hai người cũng không ngờ rằng, Chu San San vậy mà sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, càng không ngờ rằng Chu San San lại không để ý bất kỳ tôn nghiêm, lúc này quỷ gối Cố Vô Thiên dưới chân, Chu Uy ở thời điểm này thì là có chút bối rối. Vừa mới Cố Vô Thiên cũng không có giết chết nữ nhi hắn là biết đến, cho nên tại trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít chứng minh Cố Vô Thiên không phải một lạm sát người. Nhưng mà bây giờ đến cái này trong lúc nấu chốt, không biết Cố Vô Thiên sẽ hay không thay đổi chủ ý. Hiểu rõ hắn trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, Chu San San ở thời điểm này thì là nước mắt giàn giụa khổ khổ khẩn cầu lên trước mắt Cố Vô Thiên. Bởi vì này cô nương không biết, nếu Cố Vô Thiên thật sự giết chết phụ thân nàng, như vậy nàng cái kia dùng một loại gì thái độ lại đi đối đãi Cố Vô Thiên đâu. Mà Chu Y cái kia vừa mới có chút tâm tính bình tĩnh thì rốt cục bị đánh vỡ đã vừa mới là có thể trực diện Tử vong. Nhưng khi nữ nhi xuất hiện trong chớp mắt này, Chu Uy trong nháy mắt bị kéo về tới này hiện thế bên trong, nhìn thấy trước mắt sát khí đằng đằng cố vô thiên, Chu Uy không dám đánh cược. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, mau chóng rời đi nơi này. Bây giờ Thiên Nuân vạn ngữ đến miệng bên cạnh chỉ còn lại có một câu nói kia, Chu Uy tương đối yêu thương chính mình cái cô nương này, nếu không cũng không có khả năng sẽ đem hắn sủng thành giống như công chúa tồn tại. Lúc này nhìn thấy nữ nhi như thế ăn nói khép nép ủy khuất kẻ thủ trước mặt, Chu Uy ở thời điểm này dù thế nào cũng là nhịn không được, với lại hiện tại sợ nhất chính là Chu San San chọc giận cố vô thiên. Nói như vậy coi như thật chính chết chắc rồi, mình coi như là chết sợ đều không thể đến bù đối với Chu San San yêu. Vừa mới cố Vô Thiên buông tha mình, Chu San San tại trong lòng cũng là đối với Cố Vô Thiên ôm vẻ chờ mong, hy vọng có thể thông qua chính mình sửa đổi Cố Vô Thiên một ít ý nghĩ, chí ít có thể làm cho phụ thân sống sót. Như vậy nàng sự tình gì cũng vui lòng đi làm, liền xem như có thể cho Cố Vô Thiên làm châu làm ngựa, như vậy Chu San San cũng là tương đối vui lòng. Đang tiếc Cố Vô Thiên sững sờ nhìn Chu San San hơn nửa ngày, lúc này cũng là nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó cũng là lắc đầu. Cho dù chính mình từ trước đến giờ cũng không ghét nữ nhân, nhưng mà trước mắt nữ tử này ngăn tại trước mặt, trung quy là nhường trong lòng của hắn nhiều một tiếng mềm lòng. Nhưng mà tại lúc này nghĩ tới mẹ của mình, nhường cố Vô Thiên tâm địa lần nữa cứng rắn. Nếu là bình thường, thu hận, chính mình hoàn toàn có thể nể tình cô nương này trên mặt mũi phía qua, nhưng mà việc quan hệ mẹ ruột của mình, cho nên ở thời điểm này dù thế nào cũng không thể lui lại được bước. Lúc này Cố Vô Thiên chỉ là cầm lên trong tay mình tiên lô kiếm, trên mặt thần sắc ở thời điểm này cũng là trở nên tương đối nghiêm túc. Chuyện này dù thế nào cũng không có bất kỳ cái gì thương thảo chỗ trống. Sớm đại mười mấy năm trước hắn thì phải chết, ta nhường hắn sống nhiều năm như vậy, đã là hắn vạn phần tạo hóa, đừng để ta ở thời điểm này khó làm. Dứt lời cước bộ của hắn không dừng lại vẫn đang đi về phía trước, mỗi hướng phía trước rơi bước kế tiếp, sát khí trên người thì càng biến đổi thêm cùng bố. Rõ ràng có thể nhìn ra được Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng không phải nói giỡn, Chu San San ở thời điểm này nếu không để cho mợ lợi nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên rất có thể dùng kiếm trong tay đem trước mắt cô nương này giải quyết. Lúc này Chu San San càng là hơn khóc thành lệ nhân, nàng thật sự là có chút coi trọng chính mình tại Cố Vô Thiên trong lòng địa vị, tại Cố Vô Thiên trong lòng lúc này đã bị kiều hận lấp đầy, chỗ nào có thể thả xuống được những vật khác a. Lúc này Chu Uy nhìn thấy Cố Vô Thiên thái độ này, trong lòng cũng là có chút biến hóa, hắn cũng không muốn muốn để Cố Vô Thiên buông tha mình. Chỉ hy vọng Cố Vô Thiên có thể buông tha Chu San San, nhưng nhìn trước mắt tình huống này cũng là hiểu rõ, dù thế nào Chu San San hôm nay đều là muốn cản ở trước mặt mình. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều tương đối yếu thuận, cho nên ở thời điểm này có thể làm ra phản ứng như vậy đến vậy cũng không thế nào hiếm lạ mà Cố Vô Thiên trùng quy là không có vì Chu San San sửa đổi mình tâm tư. Cho nên ở thời điểm này Chu Uy cũng là hiểu rõ, nếu muốn tiếp tục chọc giận Cố Vô Thiên lời nói, sợ là Chu San San thì sống không nổi nữa. Lúc này nhìn tông môn bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi chi xác, ở thời điểm này cũng là chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, bây giờ không ai có thể cứu bọn họ, càng là hơn không ai có thể cứu bọn họ tông môn. Bây giờ chính mình cái này làm cha thậm chí không có bạn lãnh bảo hộ Lữ Nhi của mình, mà đây hết thảy đều là chính mình tự làm tự chịu. Hiện tại hắn thật sự muốn về đến năm đó đêm ấy, dù thế nào cũng không nên đáp ứng năm đó chuyện kia. Như vậy liền sẽ không có Cố Vô Thiên vào hôm nay tới tìm tụ, lại càng không có trước mắt mình như thế một màn để người thống khổ chẳng cảnh. Hắn lúc này cũng là cuối cùng lắc đầu, chẳng lẽ mình muốn trơ mắt nhìn nữ nhi đi chết, Chu Uy ở thời điểm này cũng là cắn chặt hàm răng, thậm chí ngay cả móng tay cũng móc vào bàn tay của mình bên trong. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay đã từng bước từng bước tiếp cận Chu San San, lúc này Chu Uy rốt cục nhịn không được. Hắn có chút bất đắc dĩ che mặt, tông môn bây giờ đã biến thành bộ dạng này, tất nhiên ta đã biến thành tông môn tội nhân, liền để ta cuối cùng lại tùy hứng một lần đi. Hắn lúc này cũng không phải một tông chủ, mà là một phụ thân, ở thời điểm này Chu Uy rốt cục nhẫn nhịn không được trong lòng trà tấn, cuối cùng hướng cô Vô Thiên bắt đầu nhận sai. Chương 83, Cô Luân, chương 83, Cô Luân. Nếu ngươi có thể buông tha nữ nhi của ta lời nói, vậy ta liền đem ta biết một sự tình kể ngươi nghe. Ta biết sự việc có hạn, ta sẽ chỉ đem ta biết những kia toàn bộ kể ngươi nghe, nhưng mà điều kiện là ngươi nhất định phải buông tha Chu San San, đồng thời phải bảo đảm an toàn của nàng. Cố Vô Thiên lúc này lạnh hừ một tiếng, đối với Chu Uy thế nhưng không có nửa điểm kiên nhẫn, cho là ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta tư bản sao? Sau đó lại là nhìn về phía bên ấy khổ sở đáng thương Chu San San, ở thời điểm này cũng là không hiểu phóng nhẹ nhàng tỏ ra, đem ngươi biết nói ra, dựa theo ngươi nói đi làm. Mặc dù vị tông chủ này có chút nhớ nhưng phải ẩn giấu một ít chuyện năm đó, nhưng mà hắn biết mình hôm nay dù thế nào đều là sống không được, chẳng qua Chu San San còn muốn tiếp tục tiếp tục sống. Nếu nếu Côn Luân Tiên cảnh thật sự người tới lời nói, như vậy Chu San San cùng này còn lại còn sót lại tông môn, tuyệt đối là chống cự không được đối phương bất luận cái gì thế công, cho nên chỉ có thể đem thân hậu sự của mình giao phó cho trước mắt Cố Vô Thiên. Hắn hiểu rõ kiếm đạo đi đến một bước này người, nếu nếu hứa hẹn chuyện gì Tuyệt đối sẽ không tùy tiện cam kết. Cho nên ở thời điểm này cũng là lựa chọn nói ra năm đó một ít chuyện, nếu hiện tại không có nói, rất có thể Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là thầm hận Chu San San. Đến lúc đó nếu hai bố con vẽ, Chu San San tuyệt đối sống không qua bao lâu thời gian, hắn không có thể làm cho mình tại sau khi chết cũng làm cho nữ nhi ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, ta biết chuyện năm đó khẳng định có rất nhiều ẩn tình, cũng biết thế lực sau lưng rất có thể là ngươi không chêu trò đổi, nhưng mà ta chỉ cần biết năm đó trận tướng, hôm nay trừ ngươi ở ngoài, còn lại tất cả mọi người ta đều có thể buông tha. Ta chỉ cần biết một trận tướng, con gái của ngươi an toàn ta nhất định sẽ bảo đảm, đây là lời hứa của ta đối với ngươi." Sau đó lại là Dụ Quang nhìn một chút bên cạnh Chu San San, Chu San San lúc này đã đau khổ muôn phần, trong mắt tràn đầy còn lại vẻ tuyệt vọng. Ở thời điểm này muốn hé miệng nói cái gì, nhưng mà nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Cố Vô Thiên ở trong lòng lại là thầm than một tiếng, chính mình mặc dù hôm nay muốn làm cái ác nhân, nhưng mà này ác nhân cũng là không thể không làm. Rốt cuộc nếu mềm lòng lời nói, đó chính là tàn nhẫn đối với mình, Cố Vô Thiên tuyệt đối sẽ không làm lại ngu xuẩn sự tình. Ta chỉ cấp ngươi nửa nén hương thời gian. Có lời gì cùng con gái của ngươi tốt tốt thông báo một chút đi, có thể về sau liền không có cơ hội này." Nói đến đây Cố Vô Thiên vừa xoay người rời khỏi, ở thời điểm này Chu Uy thậm chí đối với Cố Vô Thiên có một phần cảm kích, vì ở thời điểm này mới phát hiện, nguyên lai làm sai người vẫn luôn là chính mình. Chính là bởi vì lỗi của hắn càng thêm sai, cho nên mới nhường Cố Vô Thiên đối với hắn thậm chí tông môn cũng vô cùng thống hận, nhưng mà Cố Vô Thiên thân mình ngược lại là một coi như không tệ người trẻ tuổi. Lúc này Chu Uy ở trong lòng thì chỉ còn lại có hối hận cùng với thật sâu tiếc nuối. Chu San San tại lúc này cũng là nhào về phía phụ thân trong ngực, nàng cũng là hiểu rõ đây có lẽ là chính mình một lần cuối cùng tại phụ thân trong ngực. Rất nhiều chuyện chính mình không cải biến được, với lại rất nhiều chuyện cho đến bây giờ cũng là rơi vào trong sương mù. "Cha, vì sao? Hắn tại sao muốn tàn nhẫn như vậy?" Lúc này Chu San San muốn hỏi nhất vấn đề chính là cái này, không biết làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể làm cho Cố Vô Thiên như thế cử hận, càng không rõ là dạng gì thù hận. Lại có thể nhường nhiều người như vậy bồi lên tính mệnh, Cố Vô Thiên không giống như là một lạm sắc người, làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới đưa đến hôm nay một màn này xuất hiện. Nhớ lại năm đó những chuyện kia, lúc này vị tông chủ này hình như bỗng chốc trở nên thương giả hơn rất nhiều, ở thời điểm này chỉ còn lại có thở dài một tiếng, còn có đối với Lữ Nhi thật sâu ấy nãy. Làm năm bởi vì vì một số đặc nguyên nhân khác, Cố Vô Thiên mâu thân chết cùng ta tông môn có quan hệ rất lớn, đây cũng chính là vì sao hôm nay hắn hội tìm tới cửa Nguyên nhân. Nghe lời này Chu San San cũng là bỗng chốc ngồi trên mặt đất, lúc này cuối cùng ở trong lòng hiểu rõ, vì sao Cố Vô Thiên hôm nay cửu hận là tuyệt đối không thể phóng. Nếu đổi lại là mình lại nên làm như thế nào? Có thể chính mình có thể biết so với hắn còn muốn càng thêm điên cuồng. Đồng thời ở thời điểm này lại là có chút hai thán, vì sao lại là hắn vì sao hết lần này tới lần khác phụ thân làm năm làm xuống như thế chuyện sai lầm. Nay tất cả đều là vô giải cử hận, đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì đã bán, ở thời điểm này chỉ còn lại có oan oan tư báo. Lúc này Chu San San thì là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình làm lúc bên cạnh có người mở miệng vũ nhục chú ý ra chủ mẫu. Cố Vô Thiên liền đã nổi giận đến loại đó dáng vẻ, kèm chút đem tính mạng của mình đều bỏ vào. Không ngờ rằng đối phương mẫu thân tính mệnh vậy mà đều là bị cha mình cho hạ chết, chuyện như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này Chu San San cũng là hiểu rõ. Dù thế nào hôm nay phụ thân của mình đều là đi không ra tông môn, này mọi chuyện sớm tại mười mấy năm trước xác thực đã đã chú định. Điều không hề chỉ là một thiếu niên chấp niệm, đồng dạng còn có nhân quả tuần hoàn báo ứng. Lúc này Chu Uy cũng giống là nhớ ra cái gì đó mờ mịt dạng, ở thời điểm này cũng là thở dài một tiếng, bây giờ vẫn thiên môn liền xem như tồn tại thì không có ý nghĩa gì, đến lúc đó ngươi mang theo còn sót lại những trưởng lão kia cùng với các đệ tử, lần này thanh tẩy sau đó, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ rời đi, nhưng mà còn lại thì là tông môn căn cơ lực lượng. Đến lúc đó, ngươi mang theo chúng ta tất cả mọi người đi ma trong khu vực, nơi đó Hắc Thiên Môn mới là chúng ta chân chính bản vãi. Rút lời từ trong lực cũng là lấy ra một khối mang theo nhiệt độ cơ thể hắc sắc ngọc thạch, đem thứ này chuyển cho Chu San San. Thứ này là thay mặt thay mặt trưởng môn tiến vật, thứ này thì đại biểu cho bọn hắn có thể một lần nữa về đến Hắc Thiên Môn một khối thân phận lệnh bài. Có thứ này, bọn hắn tuyệt đối có thể tại ma vực rất tốt sinh tồn được, rốt cuộc Hắc Thiên Môn có thể là ma vực bên trong siêu cấp thế lực một trong. Lúc này Chu San San đem này màu đen ngọc bài giấu kỹ trong người, đang chuẩn bị đang nói cái gì lúc, liền thấy trước mắt phụ thân chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sau đó chính là mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức. Tráo hỏi bên cạnh mấy vị trưởng lão đem Chu San San mang xuống dưới, đồng thời cũng là dặn dò cuối cùng mấy câu, những người này đều là tông môn bên trong lực lượng cuối cùng. Những trưởng lão kia thì cũng là có thể tin được hinh đệ, cuối cùng cũng là đem Chu San San phó thác cho bọn hắn. Làm xong đây hết thảy sau đó kia nửa nén hương vừa vặn toàn bộ đốt hết, Cố Vô Thiên lúc này cũng là chậm rãi quay người trở lại. Trong tay Thiên Lôi kiếm cũng cầm trên tay, không biết Chu tông chủ có thể nói rõ sự thật. Đương nhiên, biết gì nói nấy. Ta vốn cho rằng cuối cùng quyết đấu người sẽ là cùng phụ thân ngươi. Kết quả không ngờ rằng Cố Bất Phàm ra hỏa kia lại nuôi thành một ưu tú như vậy nhi tử đến, đây hết thảy ta cũng không nghĩ tới. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Mau nói đi. Cố Vô Thiên có chút từ chối cho ý kiến, lúc này sự kiên nhẫn của hắn đã không có còn lại bao nhiêu. Làm năm mặc dù ta tông môn cùng ta cũng có tham dự, nhưng là chúng ta hiểu rõ sự việc cũng không nhiều, đối phương ẩn tàng có thể nói là giọt nước không lọt. Lúc này Cố Vô Thiên cầm kiếm tay cũng là có chút run rẩy lên, ở thời điểm này lập tức liền muốn được biết bí mật của năm đó. Liền xem như hắn lúc này tâm cảnh đều cũng có chút ít kích động không thôi, ở thời điểm này Cố Vô Thiên dường như là một đứa bé đồng dạng. Lúc này trong lòng còn giữ lại, chỉ có đối với làm thì thật tướng mạo truy tìm. Làm lúc chúng ta hai nhà cùng ở tại người này vực bên trong, trên cơ bản liền xem như tòa này địa khu hai cái bá chủ, lúc đó rất nhiều sự việc ta cũng không muốn cùng phụ thân ngươi lên cái gì tranh đấu, sợ dĩ một mực đều không có, có quá lớn động tác. Nhưng mà tại lúc đương thời một người thần bí tìm tới ta, đó là một rất mạnh ra hỏa, thực lực của người kia sợ là cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, cũng là nhường Cố Vô Thiên hít sâu một hơi. Tại làm năm cùng thực lực mình không sai biệt lắm, đây chẳng phải là nói rõ người kia đầy đủ có hủy diệt Cố gia lực lượng, chương 84, thủy lam sắc trường kiếm, chương 84, thủy lam sắc trường kiếm. Vì sao người kia không tự mình ra tay hủy diệt Cố gia, mà lại muốn tại mẹ ruột của mình trên người bỏ công sức đâu? Lúc này Cố Vô Thiên mới ý thức được một rất vấn đề mấu chốt. Đó chính là hắn từ trước đến giờ không biết mình ra gian mãi mãi là ai, cha mẹ của mình đến cùng là cái gì dạng bối cảnh, phía sau lại có dạng gì thế lực, hắn lại là một chút cũng không hiểu rõ. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì đột nhiên ý thức được, rất có thể là mâu thân mình thân phận chân thật, khiến cho một số người nhìn trộm. Điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ lên, mẹ của mình rốt cục là thân phận gì có thể dẫn tới dạng này người ra tay, đến lúc đó nhất định phải trở về hảo hảo hỏi một chút lão đầu tử. Người này đi vào chúng ta tông môn bên trong Đại Phát thần uy, đồng thời cũng cho chúng ta nhất định phải ra tay giải quyết hết mâu thân người, chúng ta làm lúc bức bách tại hắn tiếng xấu, lại bởi vì cùng nhà các ngươi thù hận, cho nên mới lựa chọn ra tay. Nghe đến đó Cố Vô Thiên thì không cách nào giữ vững tình cáo, hắn lúc này cũng là sắc mặt nghiêm một chút, trong đáy mắt dựng lên lốt hai của mình tới. Nhưng biết thân phận của người kia, Cố Vô Thiên những lời này, nhưng hắn sát khí trên người cũng là càng thêm nồng đậm một phần, nhường bên kia Chu Uy ở thời điểm này đều là nhịn không được run một chút, chẳng qua ở thời điểm này cũng là mặt cười khổ. Cũng không biết kia người thân phận rốt cục là ai, cũng chưa từng lừa người, người kia chưa từng có tự giới thiệu, với lại một thẳng bao phủ một tầng để cho ta nhìn không thấu nguyên chàng, cho nên ta cũng không biết thân phận của người kia đến cùng là thế nào chuyện. Với lại liền xem như đối với mẹ ngươi địch thủ, người kia cũng không có tự mình ra tay, mà là tại nhìn xa xa, người này đến cùng là cái gì dạng triêu thức, có dạng gì câu chuyện thật, ta cũng vậy cũng không nhiều biết, duy nhất biết đến chính là hắn là côn luân tiên cảnh người nhưng cụ thể là côn luân tiên cảnh cái nào một nhà ta cũng không rõ ràng. Lúc này Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó thì là có chút vô lực nhắm mắt lại, ở thời điểm này mang trên mặt thần sắc thống khổ, vì không nghĩ tới gần như sắp giết sạch rồi vẫn thiên môn tất cả mọi người. Ở thời điểm này cũng không có hỏi ra mình muốn đáp án đến, cuối cùng chỉ có những thứ này không minh bạch manh mối, như vậy hắn thì chỉ cảm thấy có chút bất lực. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự không thể biết bọn người kia thân phận chân thật sao? Cố Vô Thiên ở thời điểm này trong lòng cũng chỉ còn lại có không phát hiện lựa giận, hiện nay đối phương là nam hay là nữ chính mình cũng không biết, lại làm sao có thể tìm thấy hắn đi báo thủ đâu? Mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này cảm giác chính mình tựa một con rối không đầu mồ dạng, không biết nên theo chỗ kia đi tìm mục tiêu. "Ngươi nói người này đến từ nơi đâu?" Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nghe được cái đó có chút xa lạ từ ngữ, lúc này trầm tư nửa ngày sau mới hỏi. "Người kia đến từ trong truyền thuyết Côn Luân Tiên cảnh, nhưng mà Côn Luân Tiên cảnh đến cùng ở nơi nào, ta cũng vậy không rõ ràng, chỗ nào rốt cục thế nào bước vào ta cũng vậy không rõ, chẳng qua tại chúng ta mấy cái khu vực bên trong cũng không có tồn ở nơi như thế này, cho nên ta bây giờ cũng không biết nơi này rốt cục ở địa phương nào." Chu Uy nói đến đây sau đó thì nói ra chính mình suy đoán đến Căn cứ ta ý nghĩ đến xem, nơi này hẳn là một mảnh cường giả căn cứ, vì từ bên trong này trưởng xuyên sẽ xuất hiện một ít bị côn luân bọn người, mà thực lực của những người này đều là tương đối cao cường, liền xem như một ít đại tông phái tông chủ cũng không dám sơ suất bọn hắn đủ để tưởng tượng bọn hắn trong này rốt cuộc cùng có dạng gì thực lực, chắc hẳn ở trong đó thế lực là chúng ta bên ngoài không thể trêu chọc, đây cũng chính là. Vì sao ta không dám ngẫu nghịch bọn hắn ý nghĩa? Cố Vô Thiên nghe đến đó cũng là nghe rõ chưa vậy côn luân nơi này, nhìn tới côn luân nơi này, liền xem như những kia bị khu chụp người thì có được tương đối thực lực cường đại. Trạng thái trách người kia hội sợ như vậy, cho dù chết cũng không nguyện ý nói ra những bí mật kia đến, nhìn tới hẳn lạ bởi vì cái này nguyên nhân. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thu được những thứ này tin tức hữu dụng sau đó, tại trong lòng cũng là cảm giác được mấy phần an ủi, đã như vậy hiểu rõ tên kia đến từ ở đâu. Như vậy đến lúc đó nhất định phải đi Côn Luân nhìn một chút, ở trong đó có dạng này sao cưỡng ép ra hỏa cũng là không có có tác dụng gì, Cố Vô Thiên đối với tại thực lực của mình có lòng tin. Cùng ngay xuất thủ còn có bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết những người khác thân phận làm sao. Vài người khác là tình huống thế nào ta không biết, nhưng mà chỉ biết là một người trong đó lộ ra một chút sơ hở. Người kia cũng là sử dụng trường kiếm, cho nên ta bỗng chốc có thể phát hiện, người kia kiếm thuật cũng là tương đối cao siêu, sử dụng là một thanh toàn thân thủy lam sắc trường kiếm, người này ta nghĩ nên là tới từ kiếm vực cao thủ, nhưng mà cụ thể có phải ở đâu ta cũng vậy không xác định, cho nên chỉ có thể chính ngươi tự mình đi tìm một tìm, làm lúc thực lực của hắn cũng có. Nguyên anh tu vi, chuyện còn lại ta cái gì cũng không biết, cho dù ngươi lại thế nào ép hỏi ta cũng vậy không rõ ràng, cho nên ngươi thì không cần tại ta chỗ này phí khí lực gì. Nghe đến đó Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, có những tin tức này sau đó, hắn cũng có thể có một cái phương hướng đi tìm. Ở thời điểm này chí ít mang ý nghĩa hắn có chút manh mối còn có thể đi không ngừng tìm sụt dưới. Bây giờ nên hỏi sự việc hỏi xong, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là trở nên lạnh lên, ngươi nếu là một tông chi chủ, kia ta hôm nay liền cho ngươi một tông khoái, ngươi còn là mình đo đi, ta sẽ cho ngươi lưu một phần đi. Chu Uy nghe lời này sau đó cũng là thở dài một hơi, cũng là nhìn về phía cách đó không xa nữ nhi, trong mắt đều là thần sắc không ổn. Nhưng mà ở thời điểm này hắn cũng biết, cho dù là sao không bỏ cũng là nhất định phải muốn rời đi. Nếu như mình không chết, Hôm nay người sắt thần này thì cũng sẽ không đi, cho nên hôm nay hắn cũng là nhất định phải dùng tính mạng của mình đến bảo tồn còn lại những người này an toàn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chu Uy cũng là lặng lặng ngồi ở tông chủ của mình vị trí bên trên, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút người tương lai là cái dạng gì, bất quá ta lúc này thì lấy đi, còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta những kia điều kiện, đứa nhỏ này liền giao phó cho ngươi. Dứt lời cũng là nhắm mắt lại tự đoạn kinh mạch mà chết. Cả ngươi thì là phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Trong nháy mắt vị này hơi thở của tông chủ thì là hoàn toàn biến mất, cả người cũng là ngưng trái tim nhẹ lên. Một đời tông chủ cứ như vậy bản thân kết thúc quá khứ, lúc này Cố Vô Thiên cũng là thở dài một hơi, chậm rãi đi xuống núi tới. Lúc này chuyện nơi đây đã không có quan hệ gì với hắn, mặc dù hắn hiểu rõ cái cô nương kia tỉnh sau khi đến nhìn thấy trước mắt một màn này cái kia có thống khổ giường nào. Nhưng mà Cố Vô Thiên thì biết mình ở chỗ này muốn nợ đã sắp xong rồi, giết người là xong rồi, lúc này làm đã đủ nhiều. Tại tất cả những người khác cái kia có chút ít ánh mắt kinh sợ phía dưới, Cố Vô Thiên cũng là chậm rãi đi xuống nơi này, lúc này không ai từng nghĩ tới Cố Vô Thiên lại năng lực có đi xuống này vẫn thiên môn câu chuyện thật tới. Mọi người cũng biết hôm nay lần này sau khi chiến đấu, cũng làm cho Cố Vô Thiên danh tiếng vang xa, từ đó về sau, cái này Cố gia nhị thiếu gia chỉ sợ cũng sẽ không bị người mang theo rác rưởi xưng hô. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là hiểu rõ lần này tuổi tác qua sau khi xong, hắn cũng là nhất định phải đi kiếm vực đi một lần, ở thời điểm này hắn tối muốn biết thì là năm đó rốt cục là ai ra tay. Cũng chỉ có ở chỗ đó tìm thấy làm năm xuất thủ gia hỏa kia hỏi một chút, mới có thể biết một năm kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Chẳng qua ở trước đó vẫn là phải đi trước thần vực một chuyến, rốt cuộc Nguyệt Thần các đối với tiểu muội Triêu Cố cũng là rất nhiều. Lần này sự việc sau đó, chính mình cũng muốn đi hảo hảo từng đạo tạo, kiếm si đối với tiểu muội Triêu Cố cũng là rất nhiều, cho nên lần này vừa vặn thừa cơ hội này đi thăm hỏi thăm hỏi. Đồng thời hắn nhìn trong tay mình Thiên Lôi kiếm, hiểu rõ thanh kiếm này lúc này cũng không thích hợp chính mình hiện hữu cảnh giới, Cố Vô Thiên hiện tại kiếm thuật cảnh giới cần một cái càng thêm đáng sợ trường kiếm. Đến lúc đó sợ là muốn đi kiếm vực kiếm các đi một lần, vừa vặn đi dạo tra một chút năm đó những chuyện kia. Mà ở thời điểm này, hắn cũng là triệu hoán đến cách đó không xa ảnh ma. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được giá hỏa này tồn tại. Từ chính mình lên vấn tiên môn sau đó, người kia vẫn tiềm phục tại xung quanh, tựa hồ là đang lo lắng an nguy của mình, Cố Vô Thiên chẳng qua từ đầu tới cuối đều không có tìm kiếm trợ giúp của hắn. Rốt cuộc đối với Cố Vô Thiên mà nói, những người này còn sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn như thế nào? Nhưng mà ở một bên ngược lại để ảnh ma thật sự là có chút bận tâm, chủ nhân của mình nếu chết, như vậy bọn hắn lại phải chờ đợi tân chủ nhân xuất hiện, cho nên ở thời điểm này tự nhiên cũng là tương đối lo lắng. Nhưng là bởi vì không có đạt được Cố Vô Thiên mệnh lệnh, cho nên thì là không thể tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình. Hắn ở thời điểm này cũng bị Cố Vô Thiên lau một vệt mồ hôi. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên mặc dù nhìn lên tới tương đối trẻ tuổi, nhưng mà lại theo nhiều người người vây công phía dưới đi ra. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy rất chết vấn Thiên môn tông chủ, dạng này chiến tích còn không phải thế sao bọn hắn có thể so sánh. Không biết chủ nhân có gì phấn phó. Hắn giờ phút này càng là đối với tại cái này người trẻ tuổi chủ ngươi nhiều một chút kính nể, đồng thời còn có một kia lòng kính sợ. Phấn phó bây giờ tại các cái khu vực tất cả mọi người, giúp ta đuổi theo kiểm tra kiếm vực có nhà của Thủy Lam sắc trưởng kiếm băng, chắc hẳn điều kiện phù hợp nên không có bao nhiêu người. Chuyện này hiện tại là làm dưới đệ nhất thuận vị mới làm, khắc cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Qua hết năm sau đó, ta muốn biết về người kia tất cả thông tin. Chương 85, Côn Luân khách tới, chương 85, Côn Luân khách tới. Ma Ảnh cũng là cung cung kính kính gật đầu một cái, qua hết năm sau đó ta nhất định sẽ đem tất cả thông tin hiện lên cho chủ nhân, còn mời chủ nhân yên tâm. Tình báo của bọn hắn thực lực thế nhưng tương đối mạnh mẽ, cho nên ở thời điểm này tự nhiên cũng là có bất thường tự tin. Chủ nhân bây giờ bày ra nhiệm vụ như vậy, bọn hắn đương nhiên là muốn tận lực hoàn thành. Mà liên tại Ma Ảnh nhận mệnh lệnh mà đi sau đó. Sau lưng hai người kia lúc này cũng là cuối cùng hạ xuống, chính là Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông hai người, hai người này lúc này cũng là vẻ mặt ý cười nhìn Cố Võ Thiên. Hai người bọn họ tại Cố Võ Thiên trấn chính giết chết Chu Uy sau đó, mới hoàn toàn yên tâm, lúc này ở bên cạnh những trưởng lão kia tự nhiên là không còn dám cùng bọn hắn có bất kỳ tranh đấu. Bọn hắn hai bên chiến trường cũng là rất nhanh phân ra được thắng bại, mấy cái kia trưởng lão như thế nào lại là hai người kia đối thủ, hai người cũng coi là tại Cố Võ Thiên giúp đỡ phía dưới hồi phục tới được Định Phong Kỳ. Những trưởng lão kia cũng là sắp chết người. Nhìn xem đến lúc này Vân Thiên môn tông chủ đều đã không tại nhân thế, cho nên một cách tự nhiên không có gì tâm trạng tiếp tục đánh rơi xuống. Kiếm tông bên ấy còn giết một vị trưởng lão, cái khác hai vị trưởng lão cũng là khó khăn lắm lui về, không dám tiếp tục ở chỗ này diều võ dương oai, rốt cuộc kiếm tông kiếm trong tay còn không phải thế sao an trai. Hai người kia tự nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên tại lúc này thì là được đến tin tức hàn uẩn, cũng biết Cố Vô Thiên lần này đem chính mình lựa giận trong lòng hoàn toàn phát tiết xong rồi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên lúc này trạng thái tốt không thể tốt hơn, hôm nay đại sát tứ phương đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là tương đối có tác dụng. Đối với hắn mà nói càng không phải là chuyện gì xấu, nhường tâm tình tiêu cực giải quyết sau đó, Cố Vô Thiên thực lực rồi sẽ vững chắc tại giai đoạn này. Nhìn thấy trước mắt hai người kia vẻ mặt vẻ ân cần, Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được trong lòng có chút ấm áp, hai người kia là phụ thân của mình mời tới, hắn tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Nhìn tới lão gia hỏa kia ngược lại là tương đối quan tâm an nguy của mình, lúc này Cố Vô Thiên tự nhiên cũng là đối với hai người biểu thị ra thật sâu cảm dạ. Hôm nay nếu không phải hai người kia lời nói, Sự việc có thể biết trở nên phiền phức rất nhiều. Cảm tạ hai vị hôm nay trượng nghĩa ra tay, trở về sau đó ta mời các ngươi hai vị uống rượu, đến lúc đó còn xin nhất định cho chút thể diện. Hai người nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy tự nhiên cũng là tương đối thoải mái, có thể uống được Cố Vô Thiên tự tay nướng rượu, đây chính là đặc biệt vinh hạnh đặc biệt, cho nên hai người ở trong lòng tự nhiên cũng là tương đối hưng phấn. Cố Vô Thiên nhìn hai người kia, đột nhiên tựa là nhớ ra cái gì đó một dạng, đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, ở đâu không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng mà Cố Vô Thiên mơ hồ cảm giác được chỗ nào dường như có người đang nhìn chộm nhìn chính mình. Còn xin hai vị tới trước một lần. Lời nói này bên người hai người lúc này cũng là sửng sở, bởi vì bọn họ không có cảm giác được chỗ nào có bất kỳ người tồn tại, đối với tại cảm giác của bọn hắn mà nói, ở đâu không có bất kỳ cái gì ra hỏa. Mà ở kia giữa không trung cũng lạ vang lên một thanh âm, hai đạo tiếng cười thì là vô cùng rõ ràng. Không ngờ rằng cố bất phàm vậy mà sẽ sinh một tốt như vậy như tử, vẹn vẹn 20 tuổi liền đã có nguyên anh kỳ cảnh giới, thực lực như vậy liền xem như tại Côn Luân tiên cảnh bên trong, cũng là chưa bao giờ nghe thiên tài. Sớm biết ngươi có dạng này cảnh giới, hai ta cũng liền không tới mất mặt xấu hổ, ngươi thì bảo chúng ta vương thúc cùng Lý thúc đi. Chúng ta là cha mẹ ngươi bằng hữu." Nhìn thấy hai người quả nhiên hiện ra thân thể, lúc này một bên hai người tại lúc này cũng là ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, võ thông thiên cùng kiếm tông sao thì không ngờ rằng, tại bọn họ đại chiến bên cạnh lại còn có hai người đang một mực thăm dò. Nếu hai người kia nếu xuất thủ, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì phòng bị, nghĩ đến đây bọn hắn lúc này thì là có chút sợ mất mật, Cố Vô Thiên giá hỏa này cảm giác thật đúng là tương đối nhẹ bén a. Hai người bọn họ thậm chí ngay cả phát hiện đều không có phát hiện, đủ để thấy lẫn nhau cảnh giới cao thấp. Lúc này hai người cũng là chắp tay Tràng qua bộ kia tiêu căng khó thuần dáng vẻ thật sự là có hai người phong cách, nhu nhược một bên Vương Túc cùng Lý Túc lúc này cũng là cười cười. Hai cái vị này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, Cố bất phàm có thể mời các ngươi hai vị đến thì thật sự là bạn lãnh của hắn, lần này ngược lại là chúng ta có chút tự mình đa tình. Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là vội vàng rất cung kính thi lễ một cái, nếu như không có hai vị Túc Túc vì ta áp trận lời nói, ta có thể thì sẽ không như thế nhanh thì xử lý xong chuyện nơi đây, còn cảm tạ hai vị Túc Túc lực trận. Hai người này nghe lời này sau đó cũng là nở nụ cười, hay là ngươi tiểu tử này biết nói chuyện, chẳng qua lần này chúng ta cũng là đến trả nhân tình. Mặc dù cũng không có ra tay, nhưng mà nhân tình này cũng coi là trả hết, lão cố tên kia cũng đối bọn tan nên không nói lời gì. Vậy cũng không hiện tại có Cố Vô Thiên người kia, về sau Cố già cũng coi là lên như diều gặp gió, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trở lại Côn Luân bên trong đâu. Hai người Đàm Tiếu cũng lạ bỗng chốc khiến cho Cố Vô Thiên chú ý, theo hai người kia trong lời nói dường như có thể nghe được một ít manh mối. Hai người kia tốt muốn biết Côn Luân tồn tại, với lại bọn hắn Cố gia hình như cùng Côn Luân còn có vô số liên hệ. Không biết hai vị có từng nghe nói qua Côn Luân. Hai người chằm chằm vào Cố Vô Thiên nhìn một hồi lâu, ở thời điểm này mới là bật cười lên. Cố vô Vô Tiên lúc này cũng là tinh tế cảm giác hai người khí tức trong người, hai người kia khí tức trên thân hình như cùng người khác có chút không cùng một dạng, điều này cũng làm cho hắn hoài nghi dậy rồi hai cá nhân thân phận. Bên kia kiếm tông nghe Cố Vô Tiên sau đó thì là hơi lấy làm kinh hãi, người cũng biết Côn Luân tồn tại. Như thế nhuần Cố Vô Tiên có chút làm không rõ ràng, người cũng biết, làm lúc ta đạt tới thời đỉnh cao lúc, có một tự xưng đến từ Côn Luân người đi tìm ta, nói để cho ta gia nhập cái gì gia tộc gì, nhưng mà lúc kia ta một lòng muốn chứng thực cảnh giới càng cao hơn cho nên cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu, chẳng qua thực lực của người kia thế nhưng tương đối cường đại, liền xem như làm lúc ta ra tay cũng là phí hết một phen công phu. Lời này nghe Cố Vô Thiên cùng Võ Thông Thiên đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có thể cùng thời đỉnh cao kiếm tông bất phân thắng bại, thực lực của người kia cái kia kinh khủng đến cỡ nào a? Nghĩ đến đây hai người cũng là liếc nhau một cái, đều là hiểu rõ côn luân pháp lượng. Lúc này hai cái kia người thần bí cũng là cười cười, kiếm tông năng lực có thực lực như vậy, tự nhiên là sẽ bị Côn Luân bên trong thế lực khác xem trọng, cũng đúng thế thật bình thường sự việc, Côn Luân qua một đoạn thời gian rồi sẽ chọn một chút ít tương đối đặc sắc tuyệt diễm ra hỏa, chiêu nạp vào Côn Luân bên trong, cho nên kia người ở bên trong cũng là tương đối cường hãn, mà chúng ta hai vị nha. Lúc này hai người cũng là trên mặt mang theo một nụ cười khổ, chính là theo Côn Luân bên trong bị khu trục ra tới. Cố Vô Thiên nghe đến đó sau đó cũng là giật mình kinh ngạc, vì hai cá nhân thực lực lại là bị Côn Luân đuổi ra tới, này Côn Luân rốt cục là cái dạng gì chỗ? Vì sao ngay cả thực lực như vậy đều là không đáng chú ý? Cố Vô Thiên có thể cảm nhận được hai người kia thế, nhưng thực sự nguyên anh kỳ, nếu như ngay cả này hai cá nhân thực lực cũng không đủ tư cách lời nói, kia côn luân bên trong đỉnh phong thế lực được đạt tới loại trình độ gì a? Cố Vô Thiên lúc này cũng là tại trong lòng có chút âm thầm sợ hãi than. Hai người nhìn thấy Cố Vô Thiên nét mặt, lúc này cũng là liếc nhau một cái, ý thức được bọn hắn hình như nói sai, theo Cố Vô Thiên cái phản ứng này vừa nhìn liền biết, Cố Bất Phàm gia hỏa kia cũng có nói cho Cố Vô Thiên bất cứ chuyện gì. Nhị tối ngươi chân là chuyện gì cũng không biết, nếu ngươi muốn biết liên quan đến Côn Luân sự việc, đi về hỏi hỏi ngươi cha liền biết, hắn đã từng chính là Côn Luân người, chẳng qua cũng là bị khu trục hạ ra. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là giật mình kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh lúc này cũng là biến hóa, không ngờ rằng phụ thân của mình lại cũng là theo Côn Luân ra tới. Lão đầu tử thời gian dài như vậy lại không có lộ ra một chút ý, lão gia hỏa này giấu giếm chính mình giấu giếm quá nhiều chuyện đi, trở về nhất định phải hảo hảo thu thập một chút hắn. Chẳng qua tại lúc này Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được có chút khó tin, Kim Đan đỉnh phong kỳ cao thủ, lại cũng là bị khu trục ra tới. Mặc dù lão đầu tử thực lực hiện tại đã bị hắn tùy tiện vượt qua, nhưng mà tại Dĩ Vãng trong một đoạn thời gian rất dài, đều dựa vào nhìn lão đầu tử một người chống lên tất cả cố gia, hắn không tưởng tượng nổi ra hỏa kia lại cũng là côn luân bên trong người, thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Với lại mẹ ngươi cũng là côn luân bên trong người, bọn hắn kỳ thực đều là xuất từ côn luân bên trong siêu cấp thế lực, chẳng qua mẹ ngươi có thể cũng không phải bị khu trục, mẹ ngươi cho dù đặt ở côn luân tiên cảnh bên trong cũng là tương đối có thiên phú, chẳng qua vị cùng cha ngươi cùng nhau. Nàng con dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chủ động từ bỏ con luân tiên cảnh thân phận, nếu không phải là bởi vì cha ngươi lời nói, mẹ ngươi hiện tại không biết thành tựu sẽ đạt đến một bước nào đâu. Chương 86, tiến cảnh quá chậm, chương 86, tiến cảnh quá chậm. Bên cạnh vị kia cũng là đỉnh đỉnh trước nói chuyện người này, lúc này cũng là gia hiệu hắn nói có chút quá nhiều rồi, Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng đánh hơi được rất lớn lượng tin tức, hai người này làm năm tuyệt đối thì truy cầu qua mẹ ruột của mình. Chẳng qua cùng lão đầu tử đây lên sắc thực kém như vậy chút ý tứ, lão đầu tử mặc dù sự tình gì cũng để cho mình có chút không coi nhìn. Nhưng mà ở trước mặt người ngoài vô luận là thực lực hay là hàm dưỡng đều không phải là những người này có thể so sánh, hắn đối với mình lão tử câu chuyện thật vẫn là tương đối có tự tin. Chẳng qua lời này nghe được hai người khác lỗ tai có thể thực sự không phải chuyện như vậy, không ngờ rằng ngay cả Cố bất phàm cũng là côn luân bên trong người, ngay cả Cố gia chủ mẫu cũng không ngoại lệ. Có thể tại côn luân bên trong đượng xưng là thiên tài, đủ để thấy cô Vô Thiên thân mẫu rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Với lại không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại còn có dạng này thân thế, nói như vậy lời nói, Cố Vô Thiên chẳng phải là côn luân bên trong nào đó siêu cấp thế gia hậu nhân. Nói như vậy cố vô thiên năng lực có lúc này cảnh giới cũng không ly kỳ, nhìn tới nên cùng kia con luôn bên trong thế gia có quan hệ rất lớn. Bất quá bọn hắn nhưng không biết cố vô thiên trưởng thành có thể cùng những người kia không có có bất kỳ quan hệ gì, cố vô thiên thế nhưng bằng vào tự thân từng bước từng bước nỗ lực mới cuối cùng đi đến một bước này. Lúc này cố vô thiên ở thời điểm này trong lòng cũng là có một kia hiểu ra, đang nghe trước mắt hai người kia sau đó hắn cũng là đã hiểu. Vì sao cố gia sẽ ở nhân vực dị con nô lên, vì sao cố gia hội có nhiều như vậy tốt địch. Thì ở thời điểm này đột nhiên đã hiểu vì sao nhiều người như vậy cũng hội châm đối với mẹ của mình, nhìn tới cũng lạ bởi vì dạng này xuất thân mới khiến cho rất nhiều người theo dõi cố gia. Cố Vô Thiên lúc này cũng là ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, làm một người có bảo tàng mà không có thủ hộ bảo tàng thực lực lúc, vậy sẽ thành làm một loại nguy tội. Trạng thể trách nhiều người như vậy đối với mẹ ruột của mình ra tay, hắn nguyên lai vẫn cho là thân mẫu chỉ là một phổ phổ thông thông phụ phụ thông thường mà thôi, ở thời điểm này mới biết được trong đó nhiều bí mật như vậy, nhìn tới những kia xuất thủ người hẳn là côn luân bên trong người. Cố Vô Thiên lúc này cũng là trong lòng yên lặng nghĩ, cho dù những tên kia là côn luân bên trong siêu cấp thế gia, dù thế nào đều muốn tìm bọn người kia trả thù, tuyệt đối không thể nhường mẹ của mình không công qua đời. Tại côn luân bên trong còn có rất nhiều thế gia sao? Có người nào cùng ta Cố gia hay là cùng mẫu thân của ta gia tộc có thù sao? Nghe lời này sau đó, cũng là để cho hai người biến sắc, lúc này liếc nhau một cái sau đó, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ bất an, mặc dù bọn hắn đã từng là côn luân bên trong người, nhưng mà hiện tại ra sau khi đến, có một số việc thì là không thể nói lung tung. Có một số việc ngươi hay là đi về hỏi phụ thân của ngươi đi hắn biết đến so với chúng ta biết đến chỉ nhiều không ít, đối với cuốn luân bên trong sự việc chúng ta không thể tùy tiện lộ ra, bằng không, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân, chắc hẳn này cái tông môn tông chủ cũng hẳn là ôm ý nghĩ như vậy, đây chính là đây chết còn muốn thống khổ trừng phạt. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là tỏ ra là đã hiểu, vừa mới chú ý cho dù bị dồn đến trình độ kia, cũng là không muốn nói ra trong đó một số bí mật, chắc hẳn hẳn là cũng chính là những nguyên nhân này đi, cho nên lúc này hắn cũng không làm khó hai người kia. Chẳng qua không biết hai vị thúc thúc rốt cục là phạm vào chịu tội gì, vậy mà sẽ bị khu trục ra cô luân, không biết có thể bẩm báo một hai đâu. Nghe lời này sau đó cũng là những hai người trên mặt xuất hiện cười khổ thân sắc, vài người khác thì là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn đối với lai lịch của những người này thế nhưng tương đối có hứng thú. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, Côn Luân vốn chính là một thần bí chỗ, nhưng mà vì sao địa phương thần bí này qua một đoạn thời gian rồi sẽ đùi ra nhiều người như vậy, cũng là những trong lòng bọn họ tương đối hiếu kỳ. Lúc này Cố Vô Thiên mượn cơ hội này vừa vặn hỏi lên, bọn hắn lúc này cũng là dựng lên lỗ tai tới. Chúng ta cũng không phải phạm vào cái gì sai, mà là bởi vì tại Côn Luân bên trong tu luyện thật sự là quá chậm, thân mình tiên tư không được đó chính là sai, nếu nếu tốc độ tu luyện quá chậm lời nói, đó chính là sai càng tiềm sai. Chính là bởi vì tốc độ tu luyện của chúng ta quá chậm, cho nên mới sẽ bị người đối ra tới. Rốt cuộc Côn Luân Tiên cảnh sở dĩ có thể được xưng là tiên cảnh, cũng là bởi vì nơi đó linh khí dày nơi này muốn xung tốc rất nhiều, một người bình thường đạt tới kim đan kỳ tuổi chừng là 30 tuổi trở ra, đó là tại Côn Luân bên trong đủ để rút ngắn 10 năm thời gian, cho nên ở trong đó cạnh tranh cũng là tương đối đáng sợ. Bên cạnh vị Tiết thì lúc này nói nói, chẳng qua giống như ngươi, bây giờ đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới thật sự là ít chi lại thiếu, liền xem như tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong thì tuyệt đối là có thể quét ngang những kia người đồng lứa. Với lại Côn Luân Tiên cảnh bên trong vốn chính là một địa phương cố định, diện tích của nó cũng là một thằng cố định, nếu có quá nhiều thượng chú dân số, như vậy rất dễ dàng tạo thành linh lực thiếu trốn tình huống, cho nên qua một đoạn thời gian mới biết đem mỗi cái thế ra bên trong những kia không cũng có có thành tựu đệ tử đào thải ra khỏi đến, mà chúng ta chính là những kia bị đào thải ra hỏa. Đây cũng chính là vì sao chúng ta bị đào thải ra tới nguyên nhân, mà phụ thân của ngươi đồng dạng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân bị đào thải ra đây, phụ thân của ngươi từ nhỏ đã không phải tu luyện người kế tục, nhưng là bởi vì là dòng chính huyết mạch, sở dĩ một mực được bảo hộ tại phúc cấm bên trong, chẳng qua cùng mẫu thân ngươi quen biết sau đó thì khiến cho rất nhiều người bất mãn, cái này cũng thị dẫn đến phụ thân ngươi bị khu trục ra cô luân. Mà phụ thân ngươi thân phận chân thật chính là Cố gia đại công tử, nói cách khác gia gia của ngươi là đường kim nhà của Cố gia chủ. Nói đến đây lời nói cũng là nhường chung quanh hai người lúc này chỉ cảm thấy rung động, ngay cả Cố Vô Thiên ở thời điểm này nghe được tin tức này, cũng là hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, rốt cuộc tin tức này ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn. Không ngờ rằng mình còn có một gia gia sống sót tại thế, phụ thân chưa từng có đề cập qua việc này, lúc này nghe đến mấy câu này dường như là nghe nói thiên phương dạ đã mở rộng, nhưng Cố Vô Thiên thật sự là có chút chỗ mắt. Lão đầu tử kia lại sự tình gì đều không có đối với mình nói qua, với lại chưa từng có cùng bất kỳ nhị nữ nhắc qua việc này, gia hỏa này muốn đem những bí mật này đọc tới khi nào, lão đầu tử này thật sự là đủ thú vị. Nếu như hôm nay không phải dưới cơ duyên xảo hợp nói đến những câu chuyện này, có thể chính mình thật lâu trong một đoạn thời gian cũng không hội biết những chuyện này. Cố Vô Thiên lúc này ở trong lòng tức giận tức giận là gia hỏa này, từ trước đến giờ không cho mình nói hắn những bí mật kia, càng tức giận là gia hỏa này đem chính mình thị một thằng dấu diếm, nhường hắn ngay cả những tin tức này đều là không biết. Lúc này ở trong lòng cũng là có một loại tâm tình khó tả dâng lên trong lòng, có thể là cái này phụ thân nghĩ muốn bảo vệ nhìn chính mình nguyên nhân đi. Chính là bởi vì không muốn để cho chính mình trước giờ hiểu rõ quá nhiều chuyện bị thương tổn, cho nên mới như thế một trạng thận trọng bảo hộ lấy chính mình, Cố Vô Thiên lúc này trong lòng cũng là có nhiều cảm khái. Chuyện còn lại liền nghe phụ thân của ngươi kể ngươi nghe đi, có một số việc chúng ta nói quá nhiều cũng không tốt, tất nhiên sự tình hôm nay đã kết thúc, chúng ta liền không trở về, trở về cho này lão đầu tử hữu thánh tốt, liền nói hắn thực sự là sinh một đứa con trai tốt, so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Dứt lời hai người cũng là cười ha ha nhìn rời đi không tiếp tục nhiều lưu lại lời gì tới. Bây giờ Vân Thiên môn đã diệt, Cố Vô Thiên cũng là hiểu rõ bây giờ việc cần phải làm, chính là hảo hảo cùng lão đầu tử nói một chút, chí ít đem hắn trong bụng những bí mật kia năng lực chôn thì toàn bộ móc ra đi. Bây giờ Vân Thiên môn không còn tồn tại, nhà bọn hắn thì cuối cùng có thể sống yên ổn một chút, ít những kia ám sát sau đó, cuộc sống tương lai có lẽ sẽ cảm thấy có chút không thú vị đấy. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn một chút cái kia có chút ít hỗn loạn tông môn, xem xét những đệ tử kia từng cái có chút ánh mắt sợ hãi, hắn cũng là thở dài một hơi. Từ đó về sau tại đây nhân vực Bắc khu bên trong, thì cũng chỉ còn lại có Cố gia một nhà độc chiếm. Chương 87, Diễn môn, chương 87, Diễn môn. Lúc này bên kia Võ Thông Thiên cùng Kiếm Tông đều là không nói thêm gì, hai người cũng là lên tiếng chào thì xôi nổi rời đi, chuyện ở đây tất nhiên đã giải quyết xong, như vậy bọn hắn cũng liền không ở nơi này ở lâu. Cố Vô Thiên lúc này cũng là hướng phía Cố gia mà đi, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phụ thân của mình, nhìn thoáng qua kia vẫn đang tại mơ màng ngủ say đứa tử. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là thở dài một tiếng, có một số việc nhất định từ vừa mới bắt đầu chính là một bi kịch, đã như vậy lại nói, thì thật sớm đem cái này bi kịch cho kết thúc đi. Theo mấy người thở dài một tiếng, chuyện nơi đây cũng là có một kết thúc, mấy người rời đi sau đó, Vân Thiên môn trên đỉnh núi này cũng là bắt đầu mọi người dọn dẹp tang cuộc. Bọn hắn hiểu rõ lúc này cần phải làm là chờ đợi bọn hắn người nhậm chức môn chủ kế tiếp tỉnh lại, mới có thể quyết định bọn hắn tương lai nên đi chỗ kia đi, mà nữ tử kia cũng là tại trước mắt bao người chậm rãi thức tỉnh lên. Nhìn thấy trước mắt nguyên bản kia Hưng Thịnh tông môn lúc này một phen rách nát cảnh tượng, nhìn xung quanh bốn phía tất cả là quen thuộc như vậy lại như vậy lạ lẫm, nhìn thấy tình huống chung quanh chu san san cũng là hiểu rõ rất nhiều chuyện chỉ năng lực chờ đợi mình đến giải quyết. Cái đó thân ảnh quen thuộc đã không thấy. Cái đó luôn luôn nụ cười hiền lành cũng là sẽ không còn được gặp lại, trước mắt chỉ có một thi thể lạnh băng ở chỗ nào đã từng vị trí tông chủ bên trên. Bây giờ chỉ còn lại có lẽ loi chơi trọ chính mình, sẽ không có gì người có thể đủ giúp đỡ nàng. Trong ngực kia lệnh bài màu đen vẫn đang mang theo có chút ấm áp, ở thời điểm này mới có thể cho mình một ít lực lượng. Nàng nhìn chung quanh kia chỉ còn lại mấy vị trưởng lão, còn có những kia trung thành các đệ tử, cũng là hạ của cùng mệnh lệnh. Tất cả mọi người an táng tốt đời trước tông chủ, cùng ta cùng rời đi nhân vực, chúng ta đi tìm vấn thiên môn chân chính căn nguyên nơi. Tất cả mọi người lúc này cũng cảm giác được trước mắt nữ hải tử này thay đổi, nguyên bản nàng chỉ là vấn thiên môn mọi người nâng lên tiểu công chúa mà thôi, nhưng mà hôm nay mọi người lại cảm giác được cái cô nương này có chút không cùng một dạng. Kia trong ánh mắt lộ ra lạnh băng cùng vô tình, đồng thời còn có đối với rất nhiều chuyện quyết đoán, hình như trong một đêm, nữ hải tử này thì đột nhiên trưởng thành, hiểu rõ nên như thế nào làm tốt một cái tông chủ, biết mình rốt cục nên làm cái gì. Mà lúc này ở bên ngoài mọi người cũng là đã hoàn toàn loạn cả lên, không ngờ rằng làm làm bá chủ vấn thiên môn lại cũng sẽ bị người trực tiếp phá hủy rơi, ngắn ngủi thời gian một ngày liền bị một thiếu niên trực tiếp phá hủy hay cả Vấn Thiên môn tông chủ cũng là bị giết chết, nghe nói là Cố gia người động thủ, tất cả thế lực cùng tông môn thì là có chút lòng người bàng hoàng. Rốt cuộc ở thời điểm này, bọn hắn cũng là hiểu rõ Cố gia cũng là một đầu nằm lấy mãnh hổ, nếu đầu này mãnh hổ muốn thống lĩnh nhân vực lời nói, vậy bọn hắn lại cái kia thế nào cảm giác đâu. Nhân vực bên trong lúc này trên dưới thì là có chút sợ bóng sợ gió, rốt cuộc là đã từng bá chủ Vấn Thiên môn cũng bị người ta bỗng chốc cho tiêu diệt, kia thu thập bọn họ những thế lực này chẳng phải là lại cực kỳ đơn giản, mọi người ở thời điểm này thì là có chút sỉ xào bàn tán. Bình thường những kẻ cùng Cố gia giao người tốt tự nhiên lúc này là ngẩng đầu đi đường. Bình thường cùng Vân Tiên môn giáo hảo những tên kia hôm nay đi trên đường lúc cũng phải cẩn thận nhìn xung quanh gió thổi cỏ lay, sợ ở thời điểm này đắc tội cố gia người nào. Mà Vân Tiên môn có chút đệ tử cũng là theo tông môn bên trong tiềm trốn thoát, bọn hắn có thể cũng không muốn cùng nữ nhân kia đi hướng cái gì cùng địa phương khác, tông môn tất nhiên không có ở đây, như vậy bọn hắn cũng đã thành từng cái tán tu. Đồng thời cũng đem một ít đặc tin tức khác truyền ra, cũng là cố vô thiên tại tông môn bên trong đại phát thần uy sự việc, mặc dù rất nhiều chuyện đều là truyền vô cùng kỳ dị, nhưng mà trong đó một việc cũng thực lạ là, là thực sự không thể lại chân. Đó chính là Vân Thiên môn sắc thực xuất động đợi trước năm vị trưởng lão, Kim Mộ thủy hỏa tổ này mấy vị trưởng lão đã đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng dù vậy vẫn là không có làm gì được Cố gia, cũng là nhường Cố gia những người kia triệt để phá hủy tông môn. Nghe được tin tức này, sau đó cũng là nhường đám người kinh hãi thất sắc, phải biết đây chính là dòng giã năm vị nguyên anh kỳ cao thủ, mặc dù nghe nói là dùng cái gì bí pháp đặc biệt lấy được trình độ kia, nhưng là có thể có được như vậy thực lực tuyệt đối thì là có thể xứng bá một phương tồn tại. Bọn hắn những thế lực này so ra đã không biết mạnh đến mức nào, lực lượng kinh khủng này nếu phóng tại bọn họ tông môn bên trong, kia hoàn toàn là có thể nghiền ép, cho nên mọi người lúc này tự nhiên là hiểu rõ này phân lượng rốt cục có nặng cỡ nào. Chẳng qua đang sợ nhất là Cố Gia những tên kia liền xem như tại đối mặt này năm vị cao thủ lúc, thế mà còn đem vấn tiên môn cho tiêu diệt, đủ để thấy Cố Gia bên trong rốt cục cất giấu dạng gì át chủ bài. Trong lúc nhất thời Cố Gia thanh danh ngược lại là bỗng chốc vang vọng cả người vực, thậm chí ngay cả cái khác khu vực vào lúc này cũng bắt đầu điều tra lên cái này Cố Gia bối cảnh đến, này tân nhiệm bá chủ dường như có lẽ đã nhất định là Cố Gia. Làm sơ kia một trận chiến đấu thông tin cũng là truyền tới rất nhiều chuyện, đủ loại thông tin cũng là bay lời trời, người thật giống như thị thích tham gia náo nhiệt. Bất kể này náo nhiệt cùng chính mình có quan hệ hay là không sao, dù sao chỉ cần là náo nhiệt thì thích, rất nhiều người nghe đồn loại phá hủy Vân Thiên môn phiên bản. Nhất làm cho người cười đến rụng răng chính là Cố Gia Nghị công tử một người để thành kiếm thượng đi giết không ít người, ngay cả kia mấy vị trưởng lão đều là không làm gì được Cố Vô Thiên. Cái tin đồn này một sau khi đi ra, cũng là nhường rất nhiều người cười rơi mất răng hàm, cái khác những kia nghe đồn có thể hay là thật, nhưng duy chỉ có tin tức này tuyệt đối là giả, vì không ai tin tưởng chuyện này. Mọi người đối với Cố Vô Thiên nguyên lai là cái dạng gì tử, tự nhiên là lòng biết rõ, lại có người ngay cả kiểu này nghe đồn đều có thể chuyển tới không biết rốt cục là mục đích gì, nhất định là vì lấy lòng Cố gia nhị công tử mới nói như vậy, dạng này nghe đồn đơn giản chính là không có căn cứ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Như vậy một văn không thành võ chẳng phải con ma men năng lực làm chút chuyện gì đến, nhiều nhất chính là đưa tới vài tiếng cười vang mà thôi. Cho dù những đệ tử kia lời thề son sắt mà nói, chính mắt thấy trước mắt một màn này, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy lời nói có thể sẽ không ai tin tưởng cả. Cố Gia Nghị công tử năm nay vẹn vẹn chỉ có tuổi đời 20, nhưng mà liền đã có có thể tự tay giết nguyên anh kỳ thực lực, chuyện này bất kể đặt ở ai trên người ai thì sẽ không tín tưởng. Cho nên đầu này chân thật nhất nghe đồn lại tối không vì người tín tưởng, đối với những tin đồn này Cố Vô Thiên nhưng cũng không có coi ra gì, bất kể những người kia nói thế nào chính mình, trong lòng của hắn kiếm đạo vẫn là trong lòng kiếm đạo không có nửa phần sửa đổi. Lúc này Cố Vô Thiên ngồi ở chính mình Đào Hoa biệt viện bên trong, ngồi ở kia khỏa đã rất là chán kiền đạo. Dưới cây, dùng chính mình rượu trong ly hướng trong đất bùn gân vùng. Qua một thời gian ngắn nữa Hoa Đào lại muốn nở rộ, mỗi khi nhìn thấy đào Hoa đuởnở lúc thì sẽ nhớ tới thân mẫu gương mặt kia tới. Lúc này Cố Vô Thiên ngồi ở dưới cây hoa đào nơi núi Lòng Thổ, nhặt được nhặt chúng quanh cỏ dại, ở thời điểm này cũng là tựa vào hoa đào này dưới cây, lặng lặng hưởng thụ lấy trong chốc nhoáng này mỹ hảo, mọi khi ở thời điểm này vẫn là có thể cảm giác được thân mẫu, hình như thì ở bên cạnh đuốc ve chính mình đồng dạng. "Nương, hôm nay ta biết rồi chuyện của ngươi, chẳng thể trách kiếm thuật của ta lợi hại như thế, nguyên lai like cùng ngươi thì có quan hệ rất lớn, không ngờ rằng thân mẫu ngươi năm đó lại là lợi hại như vậy." "Cao thủ, ta dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện" Lần này ta đã hiểu rõ nhà chúng ta cùng Côn Luân quan hệ, bất kể năm đó ở Côn Luân chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, không nên thương tổn qua nương thân nhân, ta làm một cũng sẽ không bỏ qua, bất luận là bọn hắn xuất thủ người hay là người sau lưng bọn họ, thì coi như bọn họ là người trong Côn Luân, ta cũng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Ở thời điểm này cũng là nhẹ vỗ về thân cây cùng mẹ ruột của mình nói, hắn hôm nay đã làm tốt vô cùng chuẩn bị thêm, lần này qua hết năm sau đó đưa tiền tỉ tỉ và muội muội, cũng là muốn rời khỏi cố gia, nếu một chờ một mạch ở cái địa phương này lợi nói, chính mình có thể biết ngày càng đối phệ Bây giờ tất nhiên đã tiêu diệt Cố Gia Huy hiệp lớn nhất, như vậy thì phải thật tốt đi làm mẹ ruột của mình tìm một chút làm năm hạ thủ những người kia. Hắn phải dùng máu tươi nói cho những tên kia, chỉ cần dám thương tổn tới mình người nhà, liền xem như bao nhiêu năm trôi qua, liền xem như chạy trốn tới thiên nhai hải giặc, hắn đều sẽ từng bước từng bước bắt tới. Chương 88, đưa ngươi một thanh kiếm, chương 88, đưa ngươi một thanh kiếm. Lúc này làm xong việc này sau đó, Cố Vô Thiên cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia một cái góc, Cố Ngục lúc này ở chỗ nào có chút đau lòng nhìn ca ca của mình. Nhìn thấy trước mắt ca ca như thế thương tâm cùng khó chịu, tiểu nha đầu trong lòng cũng là không thể nào dễ chịu. Ca, ngươi không sao chứ? Hình như ngươi từ hồi sau khi đến một thẳng tâm trạng cũng không hề tốt đẹp gì, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cố Vô Thiên cũng là lúc đầu, hiểu rõ có một số việc không thể liên lụy đến Cố Ngộng nơi này, nếu không Cố Ngộng sẽ chỉ bồi tiếp chính mình lo lắng vớ vẩn. Không có chuyện gì phát sinh, chỉ là liền nghĩ tới thân mẫu mà thôi, gần đây có luyện kiếm thật giỏi sao? Đương nhiên là có luyện kiếm thật giỏi. Ca, ngươi đi năm không phải nói muốn dạy ta luyện kiếm sao? Làm sao nói không tính toán gì hết ta? Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là lộ lộ một nụ cười khổ, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn Suýt nữa quên mất chuyện này, nhìn thấy tiểu muội lúc này vẻ mặt hưng sư vấn tội dáng vẻ, cũng là vội vàng đem trong tay Thiên Lôi kiếm đưa tới. Thanh kiếm này vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ, đối với ngươi cảnh giới bây giờ hẳn là có trợ giúp rất lớn, cầm tới thanh kiếm này sau đó hảo hảo tu luyện, chắc hẳn cảnh giới của ngươi cũng sẽ rất nhanh để thăng lên. Cố Vô Thiên trong tay Thiên Lôi kiếm vốn chính là có chút tướng mạo bình thường, tăng thêm thanh kiếm này màu sắc cũng có chút cổ quái. Không có những ngày kia lôi sau đó thì có vẻ hơi lơ lỏng, bình thường nhìn qua dường như là từ đâu vớt ra tới vô dụng kiếm đồng dạng. Cố Ngập vốn là lòng tràn đầy chờ mong dáng vẻ, Nhưng nhìn đến Cố Vô Thiên trong tay Thiên Lôi kiếm sau đó cũng là sắc mặt biến đổi, nhị ca sao như thế không dám cứu? Như thế một cái phá kiếm cũng không cảm thấy lại tặng người. Nhìn thấy Cố Ngộng trên mặt một bộ ghét bỏ dáng vẻ, Cố Vô Thiên lúc này cũng là cười cười, tiểu nha đầu này không biết hàng cũng đúng bình thường. Thanh kiếm này liền xem như đặt ở các ngươi thiên kiếm môn, thì là một thành tựu đối khó được bà bối, ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi những trưởng lão kia, ngươi liền biết đây là một cái đồ vật như thế nào, ngươi tiểu nha đầu này không biết hàng mà thôi. Cái này Thiên Lôi kiếm đối với Cố Vô Thiên giúp đỡ cũng không tính quá lớn. Cho nên Cố Vô Thiên mới biết đem thanh kiếm này đưa cho Cố Ngộng, thanh kiếm này dù sao cũng là chính mình tự tay chế tạo thanh thứ nhất kiếm, trong đó uy lực tự nhiên không là người khác có thể tưởng tượng. Thanh kiếm này bên trong ẩn chứa bổn nguyên kiếm ý, hơn nữa còn ẩn chứa một tia thiên kiếp khí tức hủy diệt, nhường thanh kiếm này uy lực cũng là tăng nhiều. Nếu cảnh giới tới trình độ nhất định lúc, còn có thể dẫn tới lôi kiếp làm vì mình trợ lực. Chắc hẳn tương lai đối với Cố Ngộng vượt qua lôi kiếp cũng là có trợ giúp rất lớn, nha đầu này thật sự là có chút không nhiều biết hạng. Với lại thanh kiếm này lớn nhất một đặc điểm chính là Cố Vô Thiên đem chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng là dung hợp tại thanh kiếm này bên trong. Có thể nói thanh kiếm này không bện bện là uy lực của hắn, còn có chính là hắn truyền thừa tâm ý, thanh kiếm này hoàn toàn có thể coi như một kiếm đạo truyền thừa truyền xuống tiếp. Thanh kiếm này hình như chính là nhị ca ngươi lần trước giết người thanh kiếm kia. Lúc này Cố Ngộng cũng là nhớ tới nhị ca đại chiến thần uy dáng vẻ, tinh tế nhìn Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia, trong mắt cũng là lộ ra một tia lóe sáng chi sắc. Làm lúc thanh kiếm này thế nhưng cứu được tính mạng của mình, cho nên Cố Ngộng đối với thanh kiếm này hảo cảm cũng là thay đổi rất nhiều. Đồng thời ở thời điểm này, nhớ tới làm lúc Cố Vô Thiên sử dụng thanh kiếm này lúc, thế nhưng có tương đương khác nhau uy lực. Kia trong đó ẩn chứa kiếm khí thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể lĩnh nổi, chủ yếu nhất là chính mình đối với kiếm đạo đã hiểu cũng là có không giống nhau cảm thụ. Là một tên kiếm tu, tiểu nha đầu tự nhiên hiểu rõ thanh kiếm này chân chính giá trị, cho nên ở thời điểm này cũng là trong lúc nhất thời có chút thích lên. Nếu là nhị ca lễ vật tặng cho ta, kia ta đương nhiên sẽ phi thường thích, có thanh kiếm này, thực lực của ta khẳng định cũng sẽ lên cao không ít. Lúc này Cố Mộng cũng là hiểu rõ, có thanh kiếm này sau đó, thực lực của hắn khẳng định hội có một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, đến lúc đó trở về thì phải thật tốt ngưỡng sư tôn kinh ngạc một phen. Cố Vô Thiên điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau đó, rốt cục đi lên thần võ đường, lúc này trong thần võ đường mặt chỉ có Cố Bất Phàm một người, hắn tựa hồ là hiểu rõ Cố Vô Thiên sớm muộn sẽ tìm đến mình, cho nên thật sớm liền chờ tại nơi này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này cuối cùng qua sau khi đến, tình hộ ngược lại thì hơi hơi thở dài một hơi, chắc hẳn kia hai gã ngươi cũng đều là gặp được, có cái gì muốn hỏi thì toàn bộ hỏi ra đi, ta cũng sẽ chỉ vào hôm nay đến giải đáp ngươi. Vì sao giấu giếm ta thời gian dài như vậy, ngươi nên thật sớm nói cho chúng ta biết. Trước kia có một số việc không nói cho các ngươi biết, chính là vì bảo hộ các ngươi, bây giờ ngươi đã là nguyên anh kỳ cao thủ, Thậm chí đây ta còn phải mạnh hơn một chút, cũng là lúc hiểu rõ rất nhiều thứ, qua một đoạn thời gian cô đơn luân bên trong rất có thể sẽ có người tới tìm ngươi, vừa vặn ở thời điểm này, ta có thể kể ngươi nghe năm đó một số bí mật. Kia làm lúc ngươi vì sao lại bị trục xuất cô đơn đâu? Đương nhiên là vì tốc độ tu luyện của ta quá chậm, gia gia ngươi bản thân liền là một dòng gia tương đối cao gia hỏa, ta gia tộc này trưởng tử không có tu luyện tiên phú, đối với hắn mà nói dường như là một tên phế nhân mở dạng, cho nên ta trong nhà thì trên cơ bản không được nhận thích, còn mặt kia bị khu trục ra đây cũng là bởi vì mẹ của ngươi. Nhớ ra Hạ Văn Nguyệt sau đó Cố Bất Phàm lúc này trên mặt cũng là biến thành nụ cười nhũ hỏa, hắn lúc này cũng là xa vào đến hồi ức bên trong, giống như nhớ tới năm đó những kia điểm điểm tích tích năm tháng. Mẹ ngươi làm lúc cho dù tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, cũng là tương đối lợi hại một thiên tài, ở trong đó có thể xưng được là thiên tài, đây tuyệt đối là thiên, kiêu nhân vật, tại Hà gia cũng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngay lúc đó Hà gia cũng là đưa hắn là gia chủ đến ngồi dưỡng. Cho nên tại Côn Luân bên trong truy mẹ ngươi người thế nhưng khá nhiều, chẳng qua vì chúng ta theo tiểu thanh mai chúc mã nguy nhân, chỗ vị cuối cùng vẫn là gả cho ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà lúc đó cô gia hiểu rõ ta không thể tu luyện sau đó, cũng là trực tiếp đem chuyện này nói cho mẹ ngươi gia tộc, vào lúc đó mẹ ngươi cũng là không có cách nào phản kháng, thì đạo đưa chúng ta mỗi người một nơi. Sau trưởng thành ta cũng bị mấy gia tộc khác liên thủ khu trục, mà khi đó ta và nương ngươi quan hệ đã vô cùng thân hậu, còn kém quyết định lời của người mai mối, bởi vì sợ ta tiên phế vật này ảnh hưởng tới mẹ ngươi tu luyện, cho nên Hà gia thì là không cho phép ta lại trở đến Côn Luân Tiên cảnh bên trong. Nói đến đây sau đó hắn cũng là thở dài một tiếng, trên mặt mang theo mấy phần cười khổ thẫn sắc, với lại gia gia người cũng sẽ không bởi vì vì một cái giác rủi mà gây chiến. Đến cuối cùng ta cũng chỉ có thể bị đuổi ra Côn Luân Tiên cảnh, liền xem như lại thế nào không tình nguyện thì không, có cái nào, 1 năm kia ta mới vừa vặn 18 tuổi mà thôi. Đây cũng chính là vì sao ta không nói cho ngươi, ngươi còn có một cái gia gia nguyên nhân, càng sẽ không nói cho ngươi có cố gia tổ đại. Nói đến đây sau đó, Cố Vô Thiên thì là có chút hở hững im lặng, ở thời điểm này rốt cuộc biết tại cha mình trên người phát sinh chuyện cũ, nếu như mình tại gặp được việc này sau đó, có thể đối với gia tộc kia thì chỉ còn lại có đi. Nghĩ đến cha mẹ hai gia tộc này, lúc này Cố Vô Thiên trên mặt cũng là toát ra một tia lãnh ý. Hàn đối với hai gia tộc này có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đến lúc đó có thể phải thật tốt đi hai nhà này làm một chút khách. Hắn có thể không tin có người có thể đây cảnh giới của mình còn cao, cho dù có người đây cảnh giới của mình còn cao, nhưng mà kiếm thuật tuyệt đối cũng không có chính mình dạng này trình độ. Mà lúc này ở đây Cố Bất Phàm dường như là nhớ ra cái gì đó mờ dạng, cũng là đối với Cố Vô Thiên ngữ trọng tâm trường nói nói, mặc dù côn luân tiên cảnh người ở bên trong cũng không thế nào hữu hảo, nhưng mà Cố gia nếu có người đến tìm ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là cùng bọn hắn cùng đi, vì ở trong đó ngươi sẽ có được tốt nhất tài nguyên, thì có thể có được tốt nhất giải bảo sẽ để cho cảnh giới của ngươi nhanh chóng tăng lên. Mà một bên Cố Vô Thiên tại nghe nói như thế sau đó cũng chỉ là cười cười mà thôi, đến lúc đó chính mình nhất định sẽ đi Côn Luân Tiên cảnh đi một vòng, nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Cố gia yêu cầu, hắn có thể không tin gia tộc kia bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì. Cố Vô Thiên lúc này hay là muốn nghe năm đó chuyện xưa, ngươi rời đi Côn Luân Tiên cảnh sau đó, mẹ ta lại như thế nào? Mẹ ngươi đương nhiên là cùng ta cùng nhau đến nơi này, làm năm mẹ ngươi thế, nhưng lấy cái chết bức bách, nói gia tộc nếu là không buông tha nàng lời nói, nàng liền muốn làm chẳng độ tử, cho nên thì không, có cái nào, chỉ có thể đem mẹ ngươi đưa đến nhân vật tới. Nghe nói như thế sau đó, Cố Vô Thiên trong óc cũng là nghĩ rất nhiều chuyện, ngay lúc đó thân mẫu thì đúng là thật lợi hại. Chẳng qua là 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ mà thôi, thế mà thì gặp phải nhiều chuyện như vậy, với lại hai người cũng có thể một đường đi lâu như vậy, đúng là thật lợi hại. Với lại hắn cũng có thể nghĩ đến chính mình thân mẫu chết có thể cùng này Côn Luân Tiên cảnh bên trong những đại gia tộc kia thì có quan hệ rất lớn, rất có thể chính là bọn người kia ghen ghét trẻ tuổi tài hoa, cho nên mới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Côn Luân Tiên cảnh lúc đương thời người xuất thủ, cho nên mẹ ta mới có chuyện khi đó, mẹ ta chết cùng những người kia thoát không khỏi liên quan. Chương 89, Côn Luân Cố gia người Chương 89, Cố gia người. Nghe lời này Cố bất phàm sắc mặt cũng là biến đổi, đây không thể nào. Làm lúc bất kể là Cố gia hay là Mộ thân ngươi gia tộc, đều là Côn Luân tiên cảnh bên trong chí cường thế lực, không người nào dám đối với mẹ ngứa như vậy lãnh thủ, liền xem như cho mấy người bọn hắn lá gan đều không có. Nghe lời này Cố Vô Thiên lại là đã hiểu, vì sao những tên kia sẽ sử dụng phương pháp như vậy lãnh thủ, vì sao lại đem chuyện này kín nhờ cho người khác, cũng là bởi vì bọn hắn sợ sệt bại lộ thân phận của mình. Ở thời điểm này cũng là đã hiểu, nhìn tới chuyện năm đó quả nhiên cùng bọn người kia có quan hệ rất lớn, lúc này trong lòng của hắn đã là có đáp án. Chẳng thể trách hội phí như thế đại công phu tìm đến nhiều cao thủ như vậy đối với thân mẫu độc thủ, chắc hẳn nên chính là nguyên nhân này. Ngay tại hai cha con người ở chỗ này lúc nói chuyện, bên lấy Côn Luân Tiên cảnh Cố gia cũng là nhận được một phần thông tin. Tin tức này trên đó viết Cố Vô Tiên lúc này mặc dù vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi, nhưng mà đã tấn thăng Nguyên Anh kỳ. Vương Tốc cùng Lý Thuốc hai người rời đi Vân Thiên môn sau đó, cũng là cùng nhau kết bạn hướng phía Côn Luân Tiên cảnh mà đi. Lúc này bọn hắn hướng phía tây bắc phương hướng theo Thập Vạn Đại Sơn đi thẳng, hiểu rõ đi rồi ròng rã một ngày một đêm sau đó mới đi đến được Thiên Môn Sơn. Phải biết Thiên Môn Sơn sau đó đã đến chân chính Côn Luân Tiên cảnh, thông qua nơi này sau đó, không chỉ cần phải thực lực cường đại, đồng thời cũng cần có ngự kiếm năng lực. Phía trước không chỉ có phong bạo đang không ngừng tàn sát mưa bãi, với lại lại hướng phía trước hay là một mảnh sa mạc, thông qua này trong sa mạc lưu sa sau đó mới có thể đến Đạt Côn Luân. Này một vùng có thể nói là một mảnh ma quỷ nơi, không có người bình thường có thể đi qua cái này chuyến từ địa. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng kia trong truyền thuyết Côn Luân Tiên cảnh lại ẩn tàng ở cái địa phương này. Lúc này ở một chỗ sơn mạch chỗ sâu, có không ít lâu các cũng là sừng sững ở chỗ này, nơi này chính là trong truyền thuyết cố gia. Côn Luân Tiên cảnh Cố gia cũng là ở chỗ này, là Côn Luân Tiên cảnh bên trong siêu cấp thế lực, nơi này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Lúc này hai người mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng mà vẫn đang rất cung kính, tại đây trước cửa cũng là không dám có bất kỳ lỗ mãng. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, dạng này gia tộc có thể không phải hai người bọn họ gái nho nhỏ tán tu trong đội. Câu kiến Cố gia gia chủ có chuyện trọng yếu thương lượng. Lúc này hai người bọn họ thì là phi thường đội vương muốn thấy Cố gia gia chủ, vì ở thời điểm này bọn hắn hiểu rõ chuyện này, nhất định phải cùng gia chủ nói mới có thể Nhưng mà hai người cũng là quen giữa bọn hắn thân phận, loại nhân vật này còn không phải thế sao hắn muốn gặp đến có thể nhìn thấy. Bên trong có một vị quản gia, lúc này cũng là phát ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt, gia chủ có thể không phải là các ngươi loại người này muốn gặp là có thể gặp, nếu người người muốn cầu kiến gia chủ, kia gia chủ của chúng ta chẳng phải là bận bịu chết rồi. Chúng ta có chuyện trọng yếu thương lượng, còn xin quản gia có thể nghe chúng ta nói một chút. Bên trong đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới mở ra một cái khe cửa, một mặt mũi nhăn nhó láo giả, lúc này cũng là đi ra. Cái kia đang sợ khí tức nhường hai người cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới thanh tỉnh lại, bọn hắn như vậy tới trước thật sự là thái độ đột đột. Ở thời điểm này nhìn trước mắt hai người kia, lông mày cũng là nhíu lại. Một tới cửa không phải tặng lễ chính là cầu người, hai người này trong tay đã không có cầm đồ vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như cũng không là cầu người mà đến, lúc này sự kiên nhẫn của hắn thì là có chút không nhiều lắm. Gặp qua cố quản gia. Hai người thái độ ngược lại là tương đối cung kính, cũng là nhờ người quản gia này sắc mặt cũng là dịu đi một chút. Người trước mắt mặc dù chỉ là cố gia một quản gia mà thôi, nhưng mà trên người tán phát khí tức có thể một chút cũng không yếu, nhờ hai người bọn họ đều là cảm giác được có chút run rẩy. Nhưng hai vị đợi lâu, trong gia tộc sự vật tương đối nhiều, thật sự là có chút chậm trễ hai vị. Tự nhiên hiểu rõ này là của hắn lý do thoái thác, nhưng mà hai người cũng là không dám phát cái gì bất tức, trong này quản gia đều là củng cố gia thật nhiều năm lão nhân. Cho nên ở thời điểm này hai người bọn họ tự nhiên là không dám có bất kỳ thất lễ chỗ, liền xem như bị người ta lạnh lùng như vậy đối đãi, tự nhiên cũng là muốn cười đón. Chân chính đại gia tộc không cần bày ra cường đại tư thế đến, vẹn vẹn chỉ cần dùng bọn hắn phong phú vô liếng, cũng đủ để cho rất nhiều người chụp bước. Mà hai người bọn họ nếu như không phải vì đem lại cố vô thiên thông tin, thì là tuyệt đối sẽ không đi tới cái này chú ý trước cửa nhà của, làm gì ở chỗ này tự chốc nhục nhã đâu? Tại nhân vực chúng ta phát hiện một thiên tài, cho nên mới tới trước trò cố gia dẫn tiến. Lời nói này nhường quản gia kia lông mày lại là nhíu lại, thiên tài của thiên hạ này nhiều như vậy, không biết là người nào có thể được xưng là thiên tài, cố gia có thể cùng không thiếu cái gì thiên tài. Đối với bọn hắn mà nói thiên tài chỉ là một tên tuổi mà thôi, dạng gì nhân tài năng lực được xưng thiên tài đâu? Một người một thái độ mà thôi. Nhìn thấy quản gia này nét mặt, bọn hắn cũng là hiểu rõ quản gia này có chút xem thường cố vô thiên. Vị này tự nhiên là một rất không tầm thường thiếu niên, vẻn vẹn 20 tuổi liền đã có nguyên anh kỳ cảnh giới, với lại kiếm thuật cũng là tương đối đáng sợ, đã từng chém giết hai vị nguyên anh kỳ cao thủ. Thậm chí ngay cả kiếm tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Chủ yếu nhất là, người này cùng Cố gia cũng là rất có nguồn gốc, người này gọi là Cố Vô Thiên, là lúc ấy thiếu gia chủ rừng rỏi. Lời nói này cũng là nhường quản gia sắc mặt đại biến, lúc này càng là hơn hiểu rõ tin tức này đáng sợ đến cỡ nào, hắn ở đây Cố gia làm đi nhiều năm như vậy, cũng là hiểu rõ làm năm một sự tình. Chẳng qua là Cố gia quản gia tự nhiên cũng là hiểu rõ Tại cố gia bên trong thì là có chút người không hi vọng cố bất phàm có thể lưu lại, cho nên mới có chuyện năm đó, đã nhiều năm như vậy, vị trí gia chủ còn không có quyết định tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lão gia chủ bây giờ chính là chọn người lúc, cũng liền dẫn đến chú ý trong nhà khắp nơi đều là sóng ngầm phu trào, không ngờ rằng ở thời điểm này đột nhiên đụng tới một cố bất phàm, hơn nữa còn có một hung hăng như vậy như tử, thật sự là tới quá khéo cũng tới thái tuệ. Nếu tư chất bình thường rác rưởi thì cũng thôi đi, có thể lại là một tuyệt thế thiên tài. Vị này nhìn thẳng dường như có thể nghĩ đến dạng này, người tới Cố gia sau đó sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Lúc này ở trong lòng càng là hơn khiếp sợ không thôi, chuyện này đối với ở hiện tại Cố gia mà nói có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà bây giờ muốn báo cho gia chủ cũng là không kịp, gia chủ nhiều năm như vậy đều không có hiện thân, bây giờ lại đi đâu mà tìm gia chủ đâu. Với lại lúc này vì gia chủ không tại Cố gia, mà này vị trí gia chủ cũng là do gia chủ nhị đệ Cố Phúc Tinh người quản lý. Chuyện này cũng không thể nhường gia chủ nhị đệ hiểu rõ, nếu cho hắn biết lời nói, còn không chừng sẽ gây ra dạng gì sự việc đến đấy phải biết vị này có thể cũng không phải một đèn tặn dầu, từ ấy năm tới nay như vậy không biết tụ tập dài bao nhiêu lão, chính là vì nhường mình có thể thượng vị, hắn đối với gia tộc này vị trí thế nhưng đã thèm nhỏ dài thật lâu. Liên đợi đến lão gia chủ sau khi trở về, trực tiếp làm mất thực quyền gia tộc vị trí thay vào đó, lão gia chủ y tin còn là ở chỗ này, cho nên hai phe nhân mã cũng là tư thế ngang nhau. Người quản gia này tự nhiên cũng là cùng lão gia chủ một lòng, lúc này tự nhiên hiểu rõ cố vô thiên sự việc ngàn vạn lần không thể để cho bọn người kia hiểu rõ, bằng không mà nói rất dễ dàng bị mất mặt này. Với lại Cố Bất Phàm thế, nhưng lão gia chủ con ruột, nếu nếu để cho lão gia chủ biết những chuyện này sau đó, không chừng còn có thể có chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn thấy trước mắt hai người kia có chút nóng rừng thần sắc, lúc này người quản gia này cũng là hiểu rõ nên xử lý như thế nào chuyện này, nhất định phải chờ gia chủ hồi sau khi đến lại đem tin tức này truyền đi. Bằng không mà nói rất có thể dẫn đến Cố Vô Thiên bọn hắn nhất mạch kia người, bị lão gia chủ nhị đệ một phái kia cho hãm hại. Nhưng mà ở thời điểm này thì là có chút không may mắn, sau lưng cũng là truyền đến một thanh âm, nghe nói ta còn có cái huynh đệ, là Cố Bất Phàm tiên phế vật kia nhi tử. Quần da sắc mặt cũng là biến hóa một ít, cho dù hắn bị chủ xuất cố gia, nhưng là từ bối phận trên mà nói thì như thường là người bà phụ, tiểu thiếu gia nói chuyện không thể như thế. Trước mắt vị thiếu niên này mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng mà đã là kim đan kỳ cao thủ, là đại gia chủ cháu trai, vị thiếu niên này có thể nói là gia tộc bên trong sủng ái nhất một. Gia hỏa này không chỉ thực lực vô cùng mạnh mẽ, với lại thiên phú cũng là tương đối không tệ, tại cố gia bên trong cũng coi là một có phần là thiên tài dòng dõi chuyện này, nếu bị gia hỏa này biết được sợ là sẽ không thiện. Chuyện này cũng không cần thông báo cho hai vị gia gia. Nếu là trong gia tộc nhân vật rất trọng yếu, như vậy thì nhường ta tự mình đi đón vừa tiếp xúc với đi, nếu kia một bộ phận tính lên nên tính anh họ của ta a. Ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này biểu ca lợi hại đến mức nào chỗ. Chương 90, Kiếm Minh Cơ, chương 90, Kiếm Minh Cơ. Vừa mới hắn nghe lời chỉ nghe một nửa, cái gì 20 tuổi thiên tài loại lời này, hắn thấy tại khu vực kia năng lực lợi hại đến mức nào ra hỏa, hắn hiện tại đã có kim đăng ký. Thì tính là cái gì phàm sợ đều không có chính mình dạng này trình độ, đến lúc đó có thể phải thật tốt chiêu đãi chiêu đãi vị thiên tài này biểu ca, còn có mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tiên phế vật kia. Đến lúc đó vừa vận thay ra ra hoàn thành một ít hắn làm năm muốn hoàn thành lại chưa hoàn thành sự việc. Bên cạnh quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn đến trước mắt vị thiếu gia này, sắc mặt hình như trở nên có chút khó coi. Cũng là vội vàng nhắm lại miệng của mình, mặc dù có tâm ngăn cản chuyện này, nhưng là thực lực của hắn vẫn còn có chút chưa đủ. Bây giờ nhường vị này tiểu công tử đi đón người còn có một tia xí cơ, nếu là thật nhường đại gia chủ phái người tới lời nói, hậu quả sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, chỉ hy vọng kia chưa gặp mặt Cố Vô Thiên có thể thức thời một chút đi. Tại Côn Luân Tiên cảnh phát sinh việc này Cố Vô Thiên cũng không rõ ràng Vì ở thời điểm này hắn thì chỉ quan tâm ma ảnh có phải mang đến tin tức có giá trị, rốt cuộc đối với hắn mà nói hiện tại quan trọng nhất chính là hiểu rõ làm năm suất thủ những người kia rốt cuộc là ai. Như vậy hắn có thể một nhà một nhà tìm tới cửa báo lại làm năm thân mưu thủ, trải qua ma ảnh trong khoảng thời gian này điều tra cũng là có một tia đầu mối, đối với chuyện năm đó cũng là hiểu rõ không ít. Lúc này ở kiếm vực kiếm minh cư, tông môn bên trong vẫn là cảnh sắc gan lành tỉnh cảnh, tông chủ của bọn hắn luôn luôn làm người chính phái, với lại cũng là giao đã khá nhiều người. Là kiếm vực một chỗ thế lực to lớn, trong này đệ tử cũng là gối cao không lo, luôn luôn tại dốc lòng tu luyện. Lúc này hai người đệ tử cũng là tại tông môn bên trong không ngừng tán gẫu, "Sư huynh, ta tới chúng ta tông môn có một đoạn thời gian, sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua tông chủ lộ diện a? Chúng ta tông chủ là như thế nào rồng phượng trong loài người, ngươi nhảy mới tiến tới đệ tử, sao có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy tông chủ, với lại tông chủ qua nhiều năm như vậy cũng là một thằng rốc lòng tu luyện, rất ít đi hội gặp người ngoài, thì ngay cả chúng ta bản tông phái một ít trưởng lão mới có tư cách thấy tông chủ, còn lại đệ tử cũng không cách nào nhìn thấy." Kia cha hỏi sư đệ dường như thì là phi thường thất vọng, vì sớm liền nghe thấy tông chủ lại danh Chỉ là nghe sư huynh nói như vậy, trên mặt cũng là treo lấy không che giấu được thất vọng thần thái. Đã sớm nghe Văn Tông chủ kiếm thuật vô song, vốn định nhìn một cái tông chủ là dạng gì nhân vật, không ngờ rằng ngay cả cơ hội như vậy đều không có, thật sự là có chút thật lạ đáng tiếc. Cái kia sư huynh nghe lời này sau đó cũng là ngóc lên đầu đến, một bộ tương đối tự hào dáng vẻ, chờ người là tông môn làm ra cống hiến rất lớn sau đó, người cũng có bị tông chủ triều kiến quy lợi, làm lúc ta may mắn gặp qua tông chủ một lần, tông chủ người như vậy đúng là phi phàm thần thái a. Lời này cũng là nhường hắn sư đệ dựng lên lốt hai, nghe nói tông chủ sở tu linh lực hình như cùng chúng ta có chút không cùng một dạng, không biết nghe đồn có phải lắm thật. Tông chủ linh lực quy hướng băng hệ linh lực, cho nên sử dụng trường kiếm cũng là thủy lam sắc, chẳng qua tông chủ từ mấy năm trước sau đó thì đem thanh kia kiếm phong tồn đứng lên, nghe nói tông chủ là muốn dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự, cũng không muốn liên lụy đến rất nhiều sát nghiệp trong, lúc này mới phong tồn đứng lên vũ khí của mình. Sư huynh này cũng là một bên khen ngợi tông chủ, một bên cùng bên cạnh sư lại nói, đồng thời lại là liên tục dạy bảo vài câu, nhưng mà hắn không có chú ý tới mình vị sư đệ này, ánh mắt hình như trở nên có chút cổ quái. Lam năm cũng đã là Kim Đan đỉnh phong, với lại sử dụng chính là trời lam sắc trường kiếm, làm sự kiện kia sau đó một thằng lén lén lút lút, không chỉ không dám lộ diện, thì ngay cả của mình kiếm cũng là không dám bạo lộ ra, người kia ngược lại là có rất lớn hiềm nghi, chắc hẳn người này hẳn là năm đó hung thủ kia. Lúc này hắn cũng là đem tin tức này truyền về tới Cố gia, Kiếm Minh Cơ tông chủ hiệp thanh thiên, liệt vào khả nghi nhất nhân vật. Bây giờ Cố gia ngược lại là một mảnh bình thản tâm ý, dường như cũng không có chuyện gì phát sinh, nghĩ đến thì xác thực như thế, ai dám ở thời điểm này lại đến gây sự với Cố gia, đây tuyệt đối là sống có chút không nhiều kiên nhẫn. Cố Vô Thiên cũng là tại đây khó được thanh nhàn thời gian bên trong mỗi ngày luyện kiếm, dường như chỉ có mỗi ngày luyện kiếm mới có thể để cho trong lòng những kia có chút phiền muộn tâm trạng cho chậm rãi làm hao mòn xuống dưới. Bây giờ luyện kiếm đã có trăm vạn lần, nhiều năm như vậy nỗ lực cũng là cho Cố Vô Thiên mang đến rất nhiều không giống nhau cảm thụ, kiếm pháp của hắn cũng tại ngày càng tích lũy bên trong trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Rất nhiều người chỉ có thấy được Cố Vô Thiên tại cái tuổi này phong quang cùng huy hoàng, nhưng mà cũng không để ý đến hắn ầm mỗi ngày làm sao luyện kiếm, mỗi ngày lại là như thế nào nỗ lực. Mạc Cố Vô Thiên tại lúc này trong óc cũng là nghe được một thanh âm, luyện kiếm trăm vạn lần, ta ban thượng ngươi ta thời đỉnh cao ba đạo kiếm khí, có tính mệnh nguy nan lúc vương có thể sử dụng. Cố Vô Thiên lúc này chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nhiều một cỗ kỳ lạ năng lượng, cỗ năng lượng này bị một loại nhu hòa kiếm khí bao vây lấy, tại lúc này cũng là vờn quanh tại chính mình nguyên anh chúng quanh. Nghe được giọng kiếm ma sau đó Cố Vô Thiên hưng phấn một phen, nhưng mà không đợi hắn hỏi nhiều cái gì, cái thanh âm kia lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến liền là chính mình nguyên nhân chúng quanh này ba đạo kiếm khí, Cố Vô Thiên cảm thụ lấy này ba đạo kiếm khí chỗ cương đại cũng là hiểu rõ đây là kiếm ma cho mình che chở chi pháp, tương lai tại gặp phải không thể chiến thắng cường địch lúc, có thể nương tựa theo ba đạo kiếm khí đến bảo trụ một cái mạng, Cố Vô Thiên vào lúc này cũng là thật sâu cảm tạ chưa từng gặp mặt kiếm ma. Có này ba đạo kiếm khí sau đó, chính mình lần này đi kiếm vực lòng tin cũng là càng thêm cường đại lên. Tập trung ý chí sau đó, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là nở một nụ cười, nhìn thấy chính mình vừa mới đạt được này ba đạo cường đại kiếm khí, hắn thật sự là không dám tưởng tượng mình bây giờ có dạng gì thực lực cường đại. Năm đó kiếm ma rốt cục đạt đến dạng gì trình độ Cố Vô Thiên cũng không biết, nhưng mà hắn hiểu rõ nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ cho mình không giống nhau kinh hỉ. Xem ra là lúc chính mình muốn tìm một cái tiện tay trường kiếm, chỉ có dạng này thực lực của hắn mới có thể chân chính đột nhiên tăng mạnh. Có một thanh thần binh lợi khí đối với hắn hiện tại mà nói thì là phi thường có giúp đỡ, đem thiên lôi kiếm đưa cho tiểu muội sau đó hắn bây giờ cũng chỉ có tay không đối địch. Đối mặt cao thủ bình thường là tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà nếu muốn là muốn vi phạm kiêu chiến, kia nhất định phải muốn có một thanh tiện tay vũ khí. Cố Vô Thiên hiểu rõ chuyện này, ngược lại là hiện tại trọng yếu nhất, xem ra là lúc đi kiếm các tìm kiếm một thanh thích hợp trường kiếm của mình. Một tên kiếm khách nếu như không có kiếm lời nói, thực lực kia cũng sẽ là giảm bất đi nhiều. Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu đạo lý này. Thực tế ở chỗ nào hội tụ thiên hạ danh kiếm kiếm các, chính mình nhất định là có thể tìm thấy một thích hợp hắn bảo kiếm, thế nhưng hắn cũng đối với chính mình chưa từng gặp mặt thanh kiếm kia sản sinh hứng thú thật lớn. Ngay tại Cố Vô Thiên lúc này trầm tư lúc, ảnh ma tại lúc này thì là xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. Báo cáo chủ nhân, ngài để cho chúng ta tìm thấy người tìm được rồi. Tất cả kiếm vực cầm thiên lam sắc trưởng kiếm cũng không có nhiều người. Trải qua sàng chọn sau đó thích hợp vẹn vẹn chỉ có 5 6 cái mà tôi, mà khả nghi nhất chính là một người trong số đó tông chủ vị tông chủ này không chỉ thực lực vô cùng phù hợp, chủ yếu nhất là đem chính mình tiên lam sắc trưởng kiếm tiết dấu đi, với lại nhiều năm như vậy có rất ít người thấy qua diện mục thật của hắn, càng là hơn chưa từng gặp qua hắn lại ra tay, như vậy ẩn tàng dấu vết hoạt động cảm giác để người vô cùng hoài nghi. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó, trong lòng cũng là có chút ý đoán, hiểu rõ người kia rất có thể hiềm nghi lớn nhất, dù thế nào chính mình cũng muốn đi tìm xem người kia, xem xét có phải cùng năm đó chuyện đợt kia có liên quan. Với lại vị tông chủ kia tại mười mấy năm trước đã từng biến mất qua một đoạn thời gian, tại trong đoạn thời gian đó không có người biết vị tông chủ này đi làm cái gì, chỉ có một ít trưởng lão nói tông chủ chỉ là đi làm một sự tỉnh, chẳng qua rốt cục là làm chuyện gì lại không ai biết được. Người kia tiêu cái gì? Cố Vô Thiên ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh băng lên, bởi vì hắn hiểu rõ rất có thể chính là cái này ra hỏa làm năm ra tay. Vì chuyện này có thể là trùng hợp, nếu nhiều như vậy chuyện trùng vào một chỗ đều là trùng hợp lời nói, kia thiên hạ này chuyện thật đúng là có chút kỳ quái. Kiếm minh cơ tông chủ, Diệp Thanh Thiên. Chương 91, gã cho ngươi cũng không phải không được. Chương 91, gả cho ngươi cũng không phải không được. Ảnh ma có thể nói là vô cùng xứng trước, hiểu rõ người kia hiểm nghi lớn nhất, cho nên cũng đem người kia tài liệu điều tra cẩn kỹ nhất. Nhiều năm như vậy ra hỏa này ra đi đã làm gì? Rốt cục làm cái nào một số chuyện, trên cơ bản cũng là tra xét cái rõ ràng. Nghe xong ảnh ma lời nói, Cố Vô Thiên lúc này cũng là lặp lại một chút thế này, bây giờ hắn không muốn biết này cái tông môn rốt cục có bao nhiêu người, không muốn biết này tông môn thực lực rốt cục làm sao. Việc quan hệ chính mình thân mẫu phải chết, chuyện này bất kể như thế nào chính mình cũng là muốn xuất thủ, cho nên cũng không cần qua hỏi thực lực của đối phương. Vì Cố Vô Thiên hiểu rõ thực lực của đối phương bất kể bao lớn, hắn đều muốn thế tất ra tay giải quyết hết tên ghê tởm này. Các ngươi làm rất không tệ, chờ thêm hết năm sau đó liền để ta tìm bọn người kia, hảo hảo đi lại nhãi lại lại đi." Cố Vô Thiên nhẹ nhàng cười cười, cũng là nhường ảnh ma lui xuống trước đi, bây giờ mặc dù nói tương đối bưng lộng, nhưng mà lời nói bên trong sát khí lại là tương đối rõ ràng. Sắc mặt của hắn cũng là chậm rãi lạnh xuống, nếu như không phải đại tỷ cùng tiểu muội trở lại, như vậy hắn lúc này cũng nghĩ trực tiếp giết đi qua. Nhưng mà thật không dễ dàng mọi người có thể đoàn tập hợp một chỗ nhất nhất, Cố Vô Thiên cũng liền tạm thời thả bọn họ một năm năm đi. Nghĩ đến đây hắn thì là chuẩn bị quá khứ bồi bồi đại tỷ cùng tiểu muội, rốt cuộc này thời gian 1 năm không gặp, là lúc cùng nhau hảo hảo trò chuyện chút, vừa vặn qua hết năm sau đó liền bồi tiểu muội cùng đi kiếm vực đi. Lúc này trong sân tìm được chính mình hai cái tỷ mỗi lúc, bên ấy lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cô nương này nhớ không lầm, hình như thì là lúc ấy tiểu muội đồng thời trở về cái nha đầu kia. Nha đầu này lúc này ở chỗ nào nghĩ linh tinh, đi qua nghe xong mới phát hiện giá hỏa này tại châm biếm cố gia rượu không tốt uống, uống hồi lâu thì không có một cái nào để người tương đối động tâm rượu. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó thì là có chút nhịn không được cười lên. Tiểu cô nương này miệng thật sự là thái điều, khẳng định tại nhà cũng là tương đối thích uống rượu, chẳng qua thích uống rượu cô nương chính mình thế, nhưng rất ít gặp qua. Cố gia rượu sát thực không tốt uống, nhưng mà ta nơi đó cũng không phải rượu ngon, tại sao không đi tìm ta đâu? Lăng Vũ Tâm cũng là bị đột nhiên xuất hiện Cố Vô Thiên giật mình, vừa vừa thất thần không nhìn thấy người kia, bây giờ lấy lại tinh thần sau đó thì là ôm lấy hắn, như thế đem cô Vô Thiên giật mình. Bởi vì vì mọi người nói ngươi có chuyện gì phải bận rộn, cho nên nhường ta không muốn đi phiền ngươi, ta nãy mới không có đi tìm ngươi, không ngờ rằng ngươi lại chủ động tới tìm ta. Lời nói này nhường Cố Vô Thiên thì là có chút giỡn khóc giỡn cười, cái gọi là chính mình đi tìm nàng. Rõ ràng chẳng qua là trong sân vừa vận động phải mà thôi, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi tiểu nha đầu này có phải hay không đang cố ý chờ đợi mình. Không đợi nói mấy câu đâu, Lăng Vũ Tâm lúc này liền đem ánh mắt của mình chăm chú vào Cố Vô Thiên bên Hỗn Hỗn Lô bên trên. Tại lúc này cũng là nghe thấy một chút mùi vị quen thuộc, hương vị kia giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được, Lăng Vũ Tâm tất cả tâm thần cũng là bị hấp dẫn đến Cố Vô Thiên Hỗn Hỗn Lô chỗ nào. Bạch Ngọc Hỗn Lô có bảo bối gì đồ vật a? Có thể hay không lấy ra nhường ta kiến thức một chút? Lăng Vũ Tâm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà cái mũi ngực lại là tương đối tốt, nhìn so với chính mình nhỏ 2 tuổi tiểu nha đầu này. Cố Vô Tiên lúc này cũng là lấy ra chính mình bạch ngọc hồ lô đến, nhìn thấy ra hỏa này, nước bọt đều muốn chảy xuống, thì là có chút bất đắc dĩ mở ra hồ lô. Trong này là chính ta nấu rượu, ngươi bằng không? Đương nhiên muốn nếm thử. Tay đem từng thanh từng thanh hán bạch ngọc hồ lô đoạt vào trong tay, kia nồng đậm mùi rượu thì thật sự là để người muốn ngừng mà không được, này trong hồ lô trang rượu cùng mình nguyên lai like là uống qua rượu quả thực là không thể so sánh nổi. Mùi vị kia liền xem như cách xa xa ngửi một chút, đều giống như để người hương chỉ hoàn tấtở, nếu nếu là có thể nếm thượng một ngụm lời nói, vậy đơn giản để người hoan hỉ ghê gớm. Lúc này Cố Vô Thiên lại là một thanh tu hồi chính mình bạch ngọc hồ lô đến, tiểu nha đầu này ngược lại là một người thú vị, không bằng hảo hảo trêu chọc nàng. Ta rượu này thế, nhưng tiên kim khó đổi, ngươi muốn uống thì uống vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn, ngươi dùng cái quái gì thế cùng ta trao đổi, trừ ra bạc bên ngoài cái gì đều có thể nha. Nhìn ngươi kia hẹp hòi dáng vẻ, bổ cô nương lại không phải là không có bảo bối. Dứt lời cũng là đem trên người từ đầu tới cuối những bảo bối kia đưa ra. Dù sao đồ vật loạn thất bát tao ngược lại là thật nhiều, nhường Cố Vô Thiên lúc này cũng là thật lớn mở rộng tầm mắt, kia đủ loại quái đồ vật cũng có. Chỉ chẳng qua hắn thì một thẳng lắc đầu, mang theo mỉm cười nhìn trước mắt Lăng Vũ Tâm, chính là không chịu gật đầu đáp ứng. Chỉ biết là tiểu nha đầu đem chính mình tùy thân ngọc bội cầm sau khi đi ra, Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt mới lạ biến đổi. Nghĩ đến ngươi lại là kiếm các người, thật đúng là thất kính thất kính a. Lẽ nào muội muội của ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Ta thế nhưng kiếm các tiểu công chúa đâu? Cha ta nhưng là bây giờ chấp trưởng nhìn kiếm các, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta chơi, cha ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trên người ngươi có thơm như vậy hương vị, với lại kiếm thuật còn tốt như vậy, cha ta nhất định sẽ thích vô cùng ngươi." Cố Vô Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, không ngờ rằng cô nương này địa vị thật đúng là không nhỏ, mình ngược lại là ngủ gật đến cái gối đầu. Kiếm các nơi này chính là tương đối cường đại, trên giang hồ không biết kết giao bao nhiêu người, Cố Vô Thiên thân mình liền muốn đi kiếm các tìm một cái tiện tay bảo kiếm. Bây giờ nhìn thấy trước mắt tiểu nha đầu cũng chính là một vô cùng thời cơ tốt, ở chỗ này cùng tiểu nha đầu kết giao một phen, đến lúc đó đi qua, cũng coi là tại bên trong kiếm các có người quen. Chẳng qua hắn lúc này trong tay cầm tiểu nha đầu kia ngập bộ Con mắt đi lòng vòng cũng là có mới chú ý. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đã ngươi như thế thích uống rượu, ta nhìn xem hai chúng ta thì rất hợp ý, đã như vậy ngươi giúp hoát gả cho ta tốt, đến lúc đó ta rượu nơi này còn không tất cả đều do ngươi. Lúc này thì muốn cố ý trêu chọc trước mắt Lăng Vũ Tâm, Lăng Vũ Tâm làm lúc trượng nghĩa cùng cứu tiểu muội của mình, cũng là nhường cố vô thiên đối nàng ấn tượng rất không tệ, lúc này cũng là dậy rồi đùa giỡn tâm tư. Với lại tiểu cô nương nhìn xinh đẹp như vậy, cũng là nhường cố bất phàm tương đối thích, chẳng qua là tượng muội muội như thế thích, hắn hắn tâm tư vẫn chưa có. Không có nghĩ rằng Lăng Vũ Tâm gương mặt chính là đỏ hồng, không nói gì thêm thêm lời thừa thái, chỉ là con mắt chăm chú vào cố bất phàm tiểu hồ bên trên. Ngươi nghĩ muốn cái ngọc bội kia thì đưa cho ngươi, phản chính là ta tùy thân ngọc bội, muốn cho ta gả cho ngươi cũng không thành vấn đề, chẳng qua ngươi cần phải đem những này rượu cho ta bao no, bằng không, ta có thể không để yên cho ngươi. Lời nói này Lăng Vũ Tâm bỗng chốc thì sử sốt, không ngờ rằng cô nương này thần kinh đã vậy còn quá đại điều, trong nháy mắt liền vì một hồ lô rượu thì bán đứng chính mình. Nếu bị trong nhà ngươi biết lời nói Không trùng hội có dạng gì kết cục, Cố Bất Phàm cũng là cười khổ một cái, Lăng Vũ Tâm còn thật là khiến người ta không có lời nào để nói. Đem chính mình Bạch Ngọc Hồ Lô đưa tại Lăng Vũ Tâm bên cạnh, ra hỏa này giơ lên Hồ Lô đến liền trực tiếp hướng trong miệng rót xuống, giới. hoàn toàn không thèm để ý nam nữ hữu biết chuyện này. Đây chính là Cố Bất Phàm thích nhất cũng là một thằng thiếp thân mang Hồ Lô, Lăng Vũ Tâm cũng là trực tiếp đối với miệng uống vào. Hai người cũng coi là hôn môi gián tiếp, như thế nói đến tiểu nha đầu này hoàn toàn không có phương diện này tâm tư, nhường Cố Bất Phàm cũng là cảm giác được chính mình thật sự là bại bởi nha đầu này. Uống xong này một hồ lô rượu sau đó, Lăng Vũ Tâm đã có vẻ hơi hơi say rượu, lúc này hốc mắt cũng là hững hững, nhìn Cố Bất Phàm ánh mắt nhiều một chút không giống nhau sắc thái. Cho ta uống tốt như vậy uống rượu, về sau nếu uống không xuống nên làm cái gì? Lẽ nào ta thật sự muốn gạ cho ngươi sao? Ngươi cần phải tốt với ta một ít, vội vàng cho ta uống nhiều một chút rượu, bằng không, ta thế nhưng thua thiệt lớn. Chương 92, tìm một thanh kiếm, chương 92, tìm một thanh kiếm. Nói đến đây còn đem bạch ngọc hồ lô cơ cơ, dường như còn muốn lắc ra chút rượu đến, nghe được Lăng Vũ Tâm cố bất phàm thì là có chút trợn khóc trợn cười lắc đầu. Vì uống rượu tiểu nha đầu này thì bán đứng chính mình tự mình ngã vẫn đúng là như cái người xấu đồng dạng. Vừa mới chẳng qua là đùa giỡn, kiếm các tiểu công chúa ta sao dám chèo cao, chẳng qua nghĩ muốn hỏi ngươi, các ngươi kiếm các những kia kiếm thế nào mới có thể thu được? Có thể có phương pháp gì chỉ điểm một chút. Lăng Vũ Tâm cũng là chậc chậc lưỡi, hơi có chút chưa hết thòm thèm dáng vẻ, lúc này cũng là nói đạo. Chúng ta kiếm các nơi nào có nhỏ mọn như vậy, ngươi chỉ cần ở chỗ nào vạn kiếm sơn bên trong tìm thấy một thanh thích hợp chính mình, nhường thanh trưởng kiếm kia nhận chủ là có thể trực tiếp mang đi, nơi đó thần binh thế nhưng sẽ trực tiếp tán thành chủ nhân, nhưng mà nếu thần binh không nhận hạ, chúng ta thì không có biện pháp gì. Rốt cuộc Nghĩ muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, cũng là muốn chọn chọn một thích hợp bản thân thần binh. Kiếm các bên trong cũng là có không ít thần binh, chỉ ít có dòng dã chín chứ nhiều, nghe nói cái này Vạn Kiếm Sơn là tiên giới có người để ở chỗ này, chính là vì có thể làm phúc cho đời sau. Kiếm các ban đầu lão tổ phát hiện này Vạn Kiếm Sơn, thì chính là ở đây bố trí tầng tầng bảo hộ, chính là vì phòng ngừa có người độc chiếm. Cho nên kiếm các không vẹn vẹn là Vạn Kiếm Sơn người quản lý cũng là thủ hộ giả, đây là trên giang hồ người người đều biết sự việc. Chỉ có chiếm được Vạn Kiếm Sơn trong đó một thanh kiếm tán thành, thanh kiếm này người mới có thể ung dung mang đi, bằng không mà nói rất có thể tay trắng trở về. Kiếm cấp chỉ là duy trì trật tự, cùng với không ngừng người, ác ý lấy thêm, chuyện còn lại cũng chỉ có thể giao cho kiếm giả bản thân, trừ phi nhận chủ một thanh trưởng kiếm mới có thể mang đi ra ngoài, bằng không mà nói cũng chỉ có thể bị mượn đi ra ngoài. Nếu muốn ra tay cướp đoạt lời nói, vậy dĩ nhiên là lại nhận các phe khiển trách cùng với kiếm cấp ra tay. Phải biết từng ấy năm tới nay như vậy, chuyện này lẽ cũng là tích lũy không ít kẻ đáng sợ mạnh, không người nào dám ở đâu dương oai, càng là hơn không người nào dám ở đâu tìm cho mình không được tự nhiên. Mãi đến khi vài thập niên trước ở đâu cũng là đi một người, chính là ngày sau vang danh thiên hạ kiếm tông. Kiếm Tông lên núi sau đó thì khiến cho Vạn Kiếm Triều Tông dị tượng, trong năm qua đều không có xuất thế thần binh lại có một cái hướng thẳng đến Kiếm Tông mà đi. Không đợi Kiếm Tông phí công phu gì thì tự động nhận chủ, nhường Kiếm Tông cũng là cảm thấy hiếm lạ, càng làm cho rất nhiều nhân đại cảm giác kinh ngạc, cũng thầm than Kiếm Tông thật sự là quá không tốt chở. Nghe nói ngày đó Vạn Kiếm Sơn bên trong Bạch Kiếm cùng vang lên, cái đó trận thế thật sự là để người có chút chù bước, Kiếm Tông không hổ nên được Kiếm Tông tên. Rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì dạng kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể thu được nhiều như vậy thanh kiếm tán thành, cho nên Kiếm Tông cũng là ở đâu lưu lại một truyền thuyết, cái này truyền thuyết nhường rất nhiều người đều càng thêm hứng tới cũng là nhiều rất nhiều người hy vọng dẫn tới Vạn Kiếm Sơn mộ đem thần binh hũ hái, những thứ này thần binh có thể cũng đã có tương ứng linh tính, còn không phải thế sao ai muốn gặp đến có thể nhìn thấy. Chỉ có thể nói kiếm tông không chỉ thực lực vô cùng cường đại, với lại vận khí cũng là tương đối tốt, thật không biết người kia thực lực giới hạn ở đâu. Chẳng qua lúc trước mấy đời bắt đầu, chúng ta kiếm các cũng là thay đổi quy củ, vì lần trước có rất nhiều tông môn ngay cả lên tay đến, cùng nhau muốn công chiếm kiếm các, nếu không phải gia gia của ta xuất thủ, có thể kiếm các thì giữ không được. Cho nên vào lúc đó cũng là bố trí một cái yêu cầu, nếu có người muốn tiến vào Vạn Kiếm Sơn lời nói, nhất định phải thẻ Tại kiếm các sinh tử tồn vong lúc nhất định phải xuất thủ tương trợ, có cái này điều ước sau đó, cũng là để cho chúng ta nhà thực lực nâng cao một bước, đồng thời cũng là chế ước rất nhiều người ra tay, mặc dù rất nhiều người ngại khá là phiền toái không muốn ra tay, nhưng mà có cái quy củ này sau đó, rất nhiều người lại đến lấy kiếm lúc đều là muốn cân nhắc một chút. Cố Bất Phàm lúc này cũng là yên lặng gật đầu một cái, như thế có chút không gì đáng trách, nghĩ đến đây là hắn biết chính mình lần này nhất định phải đi vạn kiếm sơn một chuyến, xem xét đến lúc đó có thể hay không cho mình thị tìm một cái thần binh. C bên trong thanh kiếm kia hắn cũng là kiến thức qua. Chẳng qua cùng mình muốn thanh kiếm kia hay là kém một chút ý nghĩa, hắn lúc này muốn một cái tuyệt thế chi kiếm, như vậy mới có thể xứng với mình lúc này cảnh giới cùng thân phận. "Chờ qua hết năm sau đó ta sẽ đi một chuyến tiến vực, ngươi đến lúc đó cần phải chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ trực tiếp đi nhà ngươi đề cập với ngươi thân, dù sao tuổi của chúng ta thì đến, vừa vặn vội vàng đem hôn sự làm đi." Cố Bất Phàm lúc này vuốt vuốt Lăng Vũ Tâm ngực bội, thì là đối với nàng cười khanh khách nói. Lời nói này Lăng Vũ Tâm cũng là tỉnh rượu một nửa, nhìn Cố Bất Phàm kia không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, lúc này Lăng Vũ Tâm thì là có chút xấu hổ. Chính mình cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này vấn đề đâu, bây giờ nhìn thấy Cố Bất Phàm tuấn tú lịch sự dáng vẻ, lại nghĩ tới hắn thực lực cường đại. Kỳ thực ngày hôm đó Cố Bất Phàm xuất thủ cứu giúp lúc, Lăng Vũ Tâm thì đối với Cố Bất Phàm người kia rất có hảo cảm. Gần đây mấy ngày nay thì một mực nghe ngóng Cố Bất Phàm thông tin, trước đây đối với thiếu niên này thì vô cùng cảm thấy hứng thú. Không có nghĩ tới tên này vậy mà thoăn cái nói đến cầu hôn sự việc, nay tiến triển thì thật sự là có chút quá nhanh một chút, nhường Lăng Vũ Tâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta nói ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi, thì uống ngươi hai ngụm rượu mà thôi, bằng không lại chờ một đoạn thời gian đi để cho ta tốt xấu có một chuẩn bị a. Cố Bất Phàm nhìn thấy Lăng Vũ Tâm bất dữ dáng vẻ cũng là trong lòng cười trộm, gia hỏa này thì có sợ hai lúc a, còn tưởng rằng cô nương này ngoại trừ rượu ra những chuyện khác cũng không sợ đấy. Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là trong lòng thầm nghĩ, nếu lần này nếu như bị cha mẹ biết mình ra đây uống người khác hai ngụ rượu thì bán đứng chính mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem mình cho đánh chết, cho nên nhất định phải đem chuyện này cho đè xuống tới. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Này quay đầu công phu thì có người muốn tìm chính mình cầu hôn, Lăng Vũ Tâm vào lúc này cũng là có vẻ hơi bối rối, nhưng mà tại lúc này lại ôm cố bất phàm tiểu hồ lô không buông tay. Nếu nếu là thật thả đi cố bất phàm cái này đại bảo bối lời nói, đây chẳng phải là về sau uống không lên tốt như vậy uống rượu. Nghĩ đến đây Lăng Vũ Tâm thì là có chút sững sờ, dù thế nào đều muốn bảo trụ rượu ngon như vậy, gả cho hắn hình như cũng không phải là chuyện gì xấu đâu. Nhìn thấy Lăng Vũ Tâm một bộ xoắn xuýt dáng vẻ, cố bất phàm cũng là vô vô Lăng Vũ Tâm đầu. Khác lại nhiều suy nghĩ cái gì, về sau muốn uống rượu thì tới tìm ta. Tùy thời cũng có rượu ngon chờ ngươi, những chuyện khác có thể chớ là tưởng, chẳng qua chỉ đùa với ngươi mà thôi." Dứt lời cũng là phất phắt tay, một cái lấy qua chính mình bạch ngọc hồ lô, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Cố Bất Phàm cái kia có chút ý tuấn lãng gương mặt, liền nghĩ tới vừa mới rượu ngon, nếu như mình về sau nếu là thật gia nhập vào Cố gia lời nói, hình như cũng không phải là chuyện gì xấu đâu, cô nương này lúc này ngược lại là bắt đầu tự hỏi lên những thứ này lung ta lung tung sự việc đến rồi. Nếu để cho Cố Bất Phàm xem như phu quân của mình, hình như cũng không phải là chuyện gì xấu, nghĩ đến Cố Bất Phàm ưu tú như vậy ra hỏa, tương lai không chừng hội có thành tựu ra sao đâu. Nhưng hắn thành là phu quân của mình, dường như thật sự chính là có thể hành trì chỗ. Và cùng những kia thế gia đám công tử cả thông gia, chẳng bằng cùng cố gia cố bất phàm cùng nhau, phản chính tự mình thì rất thích hắn, dứt khoát thì cứ như vậy đem hôn sự cho định xuống đi. Nghĩ đến đây cũng là nháo nháo quả đấm nhỏ của mình, tốt như vậy một người nam nhân, chính mình có thể nhất định phải bắt lấy. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thì đã đến qua năm, mọi người cũng liền tại cố gia ăn cơm tất nhiên. Mặc dù mọi người tới từ ngũ hộ tứ hải, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, giang hồ nhi nữ vô luận là ở đâu đều có thể về nhà. Này cơm tất niên ngược lại cũng ăn tương đối náo nhiệt, lúc này, Tô Hồng Mai lại là hình như dự cảm được những chuyện gì, nhìn Cố Bất Phàm ánh mắt thì là có chút không cùng ở trạng. Sau khi cơm nước xong, Tô Hồng Mai đi tới phòng ốc của hắn. "Ngươi có phải hay không chuẩn bị chính mình đi cô luân?" Tô Hồng Mai lúc này thì là phi thường chấp nhất mà chăm chú hỏi, nhưng Cố Bất Phàm thì là có chút nợ nụ gời khổ, nữ nhân sao cũng là phiền toái như vậy. "Cũng không có những ý tứ này, ngươi có thể đừng nghĩ nhiều, hai ngày này ngươi thì thu thập một chút đồ vật về nhà đi, ta có thể muốn ra ngoài xử lý một ít chuyện. Ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, không cần mang người trợ giúp sao?" Cố Bất Phàm cũng là cười cười, có chút thu được bản thân tự tay báo lại, ngươi thì khoảng có thể đoán được ta muốn đi làm gì, cho nên có thể không nên dính vào đi bảo. Tô Hồng Mai nhìn Cố Bất Phàm hồi lâu, nhìn xem Cố Bất Phàm đều là phía sau có chút sợ hãi và hạ lần lúc gặp mặt, ta phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Cố Bất Phàm lui về sau một bước, trên mặt cũng là mang theo có chút không được tự nhiên nụ cười, hỏi ta cái gì? Hỏi một chút trong lòng ngươi rốt cục giấu bao nhiêu nữ nhân. Nói đến đây cũng là không có đem lời nói nói tiếp, Tô Hồng Mai cũng là hiểu rõ trước mắt người đàn ông này thế nhưng lưu không được. Khi hắn muốn đi ra gia tộc che chở, Nàng liền biết Cố Bất Phàm sẽ nên đón không giống nhau trưởng thành, cho nên lúc này ở trong lòng cũng chỉ còn lại có tràn đầy chúc phúc. Chỉ hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt mình có thể giúp được hắn một ít đi, chí ít đừng cho chính mình nhìn lên tới như vậy rắc rối. Chương 93, ta họ chú ý, chương 93, ta họ chú ý. Cố gia hai cái nữ nhi trong nhà dừng lại vài ngày sau, thì là chuẩn bị động thân, Cố Bất Phàm lúc này cũng là hiểu rõ, chuyến đi này sau đó lại là thời gian 1 năm không thể gặp lại. Cố Vô Thiên lúc này cũng là đem Kiếm Tông cùng vợ Thông Thiên gọi vào chính mình nhà, đồng thời cho hai người bọn họ truyền thụ thế nào ngưng tụ kiếm tâm phương pháp. Đó cũng không phải cái gì pháp quyết, mà là tự mình tu luyện trong quá trình nhất điểm tâm đắc mà thôi. Đối với hai người kia mà nói những vật này thì là phi thường thiết yếu, cho nên lúc này bọn hắn cũng là từng cái vui vẻ ra mặt dáng vẻ, rốt cuộc đối với hai người mà nói có phương pháp kia sau đó, bọn hắn thực lực rất có thể tăng lên rất lớn một đoạn. Kiếm Tông cũng là cảm thán liên tục, đúng là dài sông sóng sau đè sóng trước, hắn hôm nay hình như có thể một lần nữa tìm về thì ra là cảnh giới, đây đều là may mắn mà có Cố Vô Tiên. Mà cuối cùng đi chỗ chính là tiên cơ đường, lúc này tiên cơ đường bên trong Cố Bất Phàm cũng là bảy hai trận lớn rượu, một chén là chính mình đến uống. Một cái khác chén là vì tế điện chính mình vong thê. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đến cũng là hiểu rõ hắn muốn nói cái gì, ở thời điểm này thì phất phất tay. Bây giờ trong nhà mọi người cũng là ai cũng bận rộn sự việc, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là chuẩn bị rời đi. Ngươi ca ca bên ấy hiện tại đã lại lần nữa nhặt lên đao đạo. Võ Thông Thiên hội hảo hảo dạy bảo hắn, chuyện còn lại ngươi đều có thể yên tâm, nếu ở bên ngoài gặp cái gì giải quyết không được sự việc, nhớ về tìm ta là được, ta này người làm cha trí ít còn có một cái mạng có thể vì ngươi đi liệu. Cố Vô Thiên lúc này há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến lao đầu tử cái bộ dáng này cũng là không còn gì để nói. Cố Vô Thiên chưa bao giờ từng rời đi trong nhà, lúc này ở trong lòng cũng là có nhiều cảm khái. Đột nhiên hắn phát giác được nơi nào có chút ít không thích hợp, vì sao lão đầu tử cảnh giới hình như tăng lên không ít, Cố Vô Thiên cảm giác thế nhưng tương đối nhạy bén, lúc này cũng là nhịn không được hỏi ra lời tới. Ngươi sao đột nhiên sắp ngưng tụ nguyên anh? Với lại ta tại trong cơ thể của ngươi cảm giác được một ít kiếm tâm ba động, đây là có chuyện gì? Ngươi tu luyện cái gì đặc biệt công pháp? Cố Vô Thiên lúc này cảm giác được lão đầu tử thể nội kia khí tức cường đại sau đó, cũng là cảm giác được có chút khác biệt. Phải biết ngay cả Kiếm Tông cũng là tại chính mình chỉ đạo phía dưới mới hiểu được làm sao ngưng tụ kiếm tâm, vì sao lão đầu tử trong thân thể có kiểu này cảm giác giống nhau, nhưng Cố Vô Thiên tại lúc này thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn phía hắn. "Thì hứa thực lực của ngươi không ngừng đi lên tăng lên, thực lực của ta không thể đi lên tăng lên sao? Ngươi tiểu tử thối này, còn dám hoài nghi cha ngươi năng lực." Lúc này Cố Bất Phàm cũng là cười cười Chuyện của mẹ ngươi ta một thằng canh cánh trong lòng, cho nên thì dẫn đến tâm cảnh của ta Lâm Uy nhiều năm như vậy không có có bất kỳ thay đổi nào, bây giờ cuối cùng coi như là có chút mục tiêu, cũng cho ta trong lòng có thể đủ tốt bị một ít, cho nên cảnh giới thì là có chút buông lỏng. Với lại nhiều năm như vậy thời gian, ta mặc dù không có sở trường tại tu luyện, nhưng lại ấy là biết đạo thiên đạo năm 0, chỉ cần thông hướng đại đạo đường không vẻn vẹn là tu luyện, còn có rất nhiều phương pháp khác, chính vì vậy ta mới có lớn như thế thực lực đột phá. Nghe lời này sau đó, Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, nếu lao đầu tử thực lực có thể tăng lên một chút, cố gia bên này hắn cũng đúng càng thêm yên tâm. Chỉ ít chính mình ở bên ngoài làm chuyện gì lúc, trong nhà cũng đừng có phiền phức gì, bằng không, có thể thật sự là nhường hắn cảm thấy có chút lợi bất cập hại. Chẳng thể trách làm lúc thân mẫu năng lực coi trọng lão cha, lão cha cũng không phải là không còn gì khác mà. Cố Bất Phàm nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này một bước chuẩn bị xuất phát dáng vẻ, cũng là lắm miệng hỏi nói, làm năm chuyện của mẹ ngươi có chút ít mặt mày, ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Cố Vô Thiên lúc này cũng là cũng không giấu giếm, đem những gì mình biết sự việc đều là toàn bộ nói ra, chẳng qua tại lúc này cũng là nhìn về phía lão đầu tử. Chẳng qua chuyện này ta không hi vọng ngươi nhúng tay, mọi chuyện cần thiết cũng giao cho ta đến đây đi. Tất nhiên ta hiện tại đã lớn lên, có một số việc thì để ta tới đi." Nghe được Cố Vô Thiên lời này, Cố Bất Phàm thì là phi thường an tâm, xem ra chính mình đứa con trai này rốt cục trưởng thành. Cuối cùng không còn là cái đó nhận chính mình che chở bao đầu tiểu tử, hắn lúc này tại trong lòng cũng là tương đối vui mừng. Chính là cái này người trẻ tuổi trưởng thành thật sự là quá nhanh, trước mấy ngày hay là một tay trói gà không chặt phế vật, mấy ngày nay cảnh giới thậm chí so với hắn cũng cao. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi, mẹ ngươi năm đó thủ những người này thì giao cho ngươi đi xử lý. Còn nhớ trả lại ngươi nương một công đạo, cha chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Chẳng qua có câu nói hắn cũng không có nói, đó chính là Côn Luân Tiên cảnh những người kia thì toàn bộ giao cho hắn đi, tại hiểu rõ là Côn Luân Tiên cảnh người xuất thủ sau đó, Cố Bất Phàm đã ước chừng hiểu rõ là người nào. Chẳng qua hắn cũng không có nói cho Cố Vô Thiên việc này, cũng không phải hắn có lòng muốn giấu giếm, mà là bởi vì những tên kia thật sự là có chút quá mức cường đại. Quả thực có thể nói là cường đại đến đáng sợ, cho nên hắn thì cũng không hi vọng Nhi Tử Sa vào đến những thứ này sóng gió bên trong. Qua một đoạn thời gian nữa hắn là có thể đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, và cho đến lúc đó hắn thì là chuẩn bị chính thức tiến vào Cố gia đi, về tới Cố gia bạn gia sau đó. Hắn thì là chuẩn bị khởi động chính mình nhiều năm như vậy kế hoạch. Bị trục suất dòng dã thời gian mấy chục năm, hắn cũng muốn Quang Minh Chính Đại về đến Côn Luân Tiên cảnh bên trong, cũng đúng thế thật trong lòng của hắn một cây gai, bây giờ cần phải làm là dùng chính mình thực lực cường đại đem cây gai này cho nổ. Bất tri bất giác cái này năm mới thì đã qua, mọi người cũng là riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Kiếm tông khi lấy được Ngưng tụ kiếm tâm phương pháp sau đó cũng là tự động rời khỏi, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn đi làm cái gì, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ còn gặp lại lúc nhất định là một hoàn toàn mới Kiếm tông. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Võ Thông Thiên là cố gia một vị khách khanh trưởng lão, ở thời điểm này thì cũng có bất phàm cá biệt, hắn hôm nay đã có tương đối thực lực, đối với năm đó thù hận thì là chuẩn bị đi báo. Theo hắn mà nói nếu đột phá đến nguyên anh kỳ sau đó, liền chuẩn bị giết tới làm năm kẻ thù chỗ nào, rốt cuộc làm năm chính mình mất tích thù còn không có báo xong, bây giờ cần phải làm là đem năm đó thù hận tìm hiểu một chút. Cố gia hai cái nữ nhi cũng là cùng rời đi, mỗi người bọn họ hướng phía phương hướng khác nhau mà đi, một đoàn người cũng là riêng phần mình rời khỏi. Mà Cố Vô Thiên cũng là theo Cố Mộng cùng nhau hướng phía phía Tây phương hướng mà đi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Mặc dù biết tại Cố gia đợi hội dễ chịu một chút, nhưng mà hắn cả đời này muốn không hề chỉ là dễ chịu, hắn bây giờ muốn báo thân mâu thuẫn, với lại muốn ngưỡng thực lực của mình đạt được nhiều hơn nữa tăng lên. Có thể lần tiếp theo lại trở lại Đào Hoa biệt viện trong lúc, tất cả đều là khởi đầu hoàn toàn mới đi. Bây giờ tại vượt qua trước mắt đầu này sông sau đó, là có thể đạt đến kiếm vực tít hoa địa, vượt qua này mảnh liễu sóng cả sông lớn sau đó, bọn hắn thì sẽ đạt tới bên kia cương vực. Cố Vô Thiên lúc này nhìn trước mắt này ầm ầm sóng dậy xuống lớn, tại trong lòng cũng là có nhiều cảm khái, bây giờ Cố Vô Thiên cũng là cuối cùng muốn đi ra Cố gia che chở, đi ra nơi này sau đó Cố gia mọi thứ đều cùng chính mình không có quan hệ. Đối với hắn mà nói liền thành một mình đi đến giang hồ một thiếu niên rồi, hắn hôm nay cũng là có một loại khí phách phấn chấn cảm giác. Đối với Cố Vô Thiên mà nói tất cả đều là mới lạ, tại đây cái sông lớn bên ngoài rốt cục có cái gì Cố Vô Thiên không biết, nhưng mà Cố Vô Thiên hiểu rõ tương lai đời sống nhất định là rõ tanh mưa máu vì trong tay hắn trưởng giang nhất định là muốn nhiễm nhìn đủ loại máu tươi, lần này đi sau đó khẳng định hội có rất nhiều người cùng chính mình múa nghịch. Cố Vô Thiên có thể làm chính là đem chính mình những người ở trước mắt toàn bộ chém giết, hắn phải dùng của mình kiếm mở ra một con đường máu. Thế nhưng Cố Ngộng nhìn thấy Cố Vô Thiên nhìn trước mắt sông lớn mà người, không biết mình ca ca suy nghĩ cái gì, Cố Vô Thiên lần này không nên cùng chính mình cùng một chỗ, trước đây còn tưởng rằng là muốn hộ tống chính mình đi tông môn, kết quả chỉ là cùng chính mình đi đến nửa đường mà thôi, điều này cũng làm cho Cố Ngộng đặc biệt hiếu kỳ, không biết ca ca rốt cục muốn đi làm gì, Cố Vô Thiên lần này đi ra mục đích thế nhưng không cùng bất luận kẻ nào nói. Đối với mình hai cái muội muội Cố Vô Thiên cũng là cũng không có nói cho, chính là hạ sợ các nàng lo lắng, cho nên ở thời điểm này cũng là đem mọi chuyện chính mình che giấu dưới. Nhìn thấy trước mắt Cố Mộng lo lắng dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng là không muốn để cho muội muội hiểu rõ quá nhiều, rốt cuộc mâu thân chết cũng không phải cái gì để người chuyện vui, cho nên ở thời điểm này cũng là muốn vung một ít lời nói dối có thiện ý. "Ca ca ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì a? Cảm giác ngươi giống như có tâm sự gì, sao một thằng không nói cho ta? Lễ mừng năm mới trước đó cũng cảm giác ngươi giống như có chút không đúng lắm, chuyện gì xảy ra có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Không muốn một người tiếp tục chống đỡ a?" Nhìn thấy Cố Ngộng có chút dáng vẻ vội vàng, Cố Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ cười cười, có một số việc có thể nói cho muội muội, có một số việc xác thực không thể, tỉ như cái này cùng chính mình thân mẫu có liên quan sự việc, Cố Vô Thiên ở thời điểm này dù thế nào cũng là không muốn nói. Chương 94, ngẫu nhiên gặp, chương 94, ngẫu nhiên gặp. Không có chuyện gì, chẳng qua là nghĩ đi vào trong đó cho chính ta tìm một thanh kiếm, nhưng mà không biết là có hay không có thể thành công, cho nên mới sẽ có chút lo lắng mà thôi. Chỉ là vì không tại cái đề tài này thượng làm nhiều dây dưa, Cố Vô Thiên cũng là vội vàng ngắt lời, không biết kiếm minh cư ly kiếm có xa hay không ra ở đâu muốn đi thăm hỏi một người bạn. Nghe lời này sau đó Cố Mộng cũng là sức sở, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vẫn còn biết nơi này, phải biết đây chính là một thật lớn tông môn đấy. Bây giờ nơi này tự nhiên là Cố Vô Thiên chạm thứ nhất, cho nên đương nhiên là muốn hỏi thăm hiểu rõ, hắn chưa từng có bước ra qua Cố Gia Quản Hạt địa bàn. Cho nên đối với nơi đó thế lực phân bố cũng là cũng không thế nào hiểu rõ, ở thời điểm này hay là thu thập nhiều một ít thông tin tương đối tốt. Chỗ nào khoảng cách kiếm cắt các còn cách một đoạn, không tính quá gần, người ở đâu có người quen biết sao. Cái thế lực này tại kia vực mà nói cũng coi là tương đối lớn một cục sương. Theo chính mình biết, Kaka hình như cùng người bên kia cũng không có cái gì lui tới, sao ở thời điểm này đột nhiên nhắc tới nơi này đến, đến rồi? Cố Vô Thiên lúc này cũng là cười cười, hiểu rõ Cố Mộng chú ý nên bị rời đi đi qua, không tính là cái gì người quen, chỉ là đi vào trong đó tìm người hỏi chút vấn đề mà thôi, không cần quá lo lắng ta, không có chuyện gì. Nói đến đây sau đó lại hỏi Cố Mộng, ngươi biết này cái tông môn tông chủ nhân phẩm thế nào? Người kia vô cùng kiêm tốn, mặc dù là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng mà rất ít ở bên ngoài đi lại. Cho nên đối với người tông chủ này, ta cũng vậy cũng không thế nào quen thuộc, với lại nghe nói này cái tông môn thì luôn luôn vô cùng kiêu tốn. Chẳng qua ngươi trước tiên có thể đi kiếm các, nghe nói kiếm các nhị trưởng lão, cũng là tâm nhi nhị thúc, vị này nhị thúc thế nhưng cùng người bên kia rất thân cận, cho nên ngươi có thể qua khứ hỏi một chút đến cùng là cái gì tình huống. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng lại như có điều suy nghĩ, chỉ hy vọng hai người này trong lúc đó không có gì quá sâu quan hệ, bằng không mà nói mình còn có chút ít không tốt lắm ra tay. Đối với tiểu nha đầu kia Cố Vô Thiên thế nhưng tương đối có hảo cảm. Cho nên tự nhiên không hi vọng tiểu nha đầu này quá mức khó chịu cùng Thương Tâm, lúc này cũng là trong lòng có dự định, nhìn tới tốt nhất đi trước hỏi một chút đến cùng là cái gì tình huống. Một bên Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này cũng là cười cười. Bất quá ta cảm thấy gia hỏa kia hẳn không phải là vật gì tốt, rốt cuộc nhị thuốc ta gia hỏa này suốt ngày cũng là một bụng ý nghĩ xấu, ta đoán hai người kia chui cùng nhau tuyệt đối với không có chuyện tốt lành gì, cho nên ngươi nếu là có thủ án gì lợi nói, ngươi là có thể can đảm động thủ, tóm lại cũng không nên có nửa điểm lưu tình nha. Nghe nói như thế cũng là nhường Cố Vô Thiên cảm giác được thực sự có chút buồn cười. Tiểu nha đầu này dường như đoán được chính mình muốn đi làm gì, cho nên mới nói như vậy, nhìn thấy tiểu nha đầu này như thế động đầu góc dáng vẻ, cũng là nhường Cố Vô Thiên sờ lên nhìn tiểu cô nâng đầu. Chẳng qua là đi tìm hắn hỏi một chút sự việc mà thôi, không có nguy hiểm gì, không cần lo lắng quá mức. Cố Vô Thiên cũng là nhận được một ít về gia hỏa này tình báo, gia hỏa này mặc dù một thằng làm người tương đối là ít nổi danh, nhưng mà âm thầm hình như tại tiếp đãi người nào, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên trong lòng có đủ loại tâm tư, nhìn xem đến nhà này băng hẳn là cùng Côn Luân người bên kia có liên hệ. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên cũng cảm giác được bỗng chốc hứng thú. Nếu quả như thật có thể trực tiếp tìm thấy Côn Luân người, kia liền có thể tìm thấy năm đó những bí mật kia, bất kể người này là ai, Cố Vô Thiên tuyệt đối có tự tin ngậm mồm người kia miệng. Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ trầm tư, tự nhiên cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì sự việc, ở thời điểm này cũng là nghĩ nhiều giúp đỡ Cố Vô Thiên một ít. Nghe nói người tông chủ này thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ, nghe nói hiện tại đã có nguyên anh kỳ thực lực, bình thường thì không có người biết, đi trêu chọc bọn hắn, ngươi nếu muốn làm cái gì có thể tới nhà chúng ta, ta có thể tìm một số người cho ngươi giúp đỡ. Tiểu Nha đầu đối với Cố Vô Thiên ngược lại là chân rất không tệ. Thực tế ra ngoài người phụ nữ giấc quan thứ sáu, cảm giác Cố Vô Thiên nên tìm người nào không có chuyện tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không đi xa như vậy chỗ đi kiếm minh cư. Có phải hay không sợ sẽ ta chết ở đâu, đến lúc đó nhưng là không còn người cho người cầu hôn. Cố Vô Thiên cũng là giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Lăng Vũ Tâm, Lăng Vũ Tâm tại lúc này mặc dù mặt tương đối hồng, nhưng mà vẫn đang giơ lên ngực nhỏ của mình nói: "Ta nhìn chúng người bọn hắn cái nào dám ra tay, nếu ngươi thật có chuyện bất chắc lời nói, ta đến lúc đó mặc áo để tang đều muốn giết tới." Lăng Vũ Tâm đã tại đấy lòng công nhận Cố Vô Thiên, hai người mặc dù thời gian chung đụng tương đối ngắn, nhưng mà có rất nhiều phù hợp chỗ, thì là phi thường phù hợp điều kiện của mình. Lăng Vũ Tâm mặc dù tính tình tương đối hoàn thoát, nhưng mà hiểu rõ đụng phải một thích hợp bản thân người thì là phi thường không dễ dàng một việc, bây giờ Lăng Vũ Tâm tự nhiên cũng là không muốn bông tha Cố Vô Thiên tốt như vậy ra hỏa. Như thế đem Cố Vô Thiên làm cái đọ cho mặt, nhìn Lăng Vũ Tâm dáng vẻ giống như cũng không như là nói đùa, nhìn xem bộ dáng này, ra hỏa này tựa như là nghiêm túc. Cố Vô Thiên lúc này cũng là ở trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt, ánh mắt của hắn ngược lại để Lăng Vũ Tâm lúc này túi lâu đến. Nói cho cùng cũng là một tiểu nha đầu, bây giờ bị Cố Vô Thiên nhìn như vậy nhìn không khỏi nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Ngược lại cũng không trở thành để ngươi mặc áo để tang, ngươi cái tên này nói đó là ở đâu lời nói, ta đi vào trong đó đi tìm nhân chi sau rồi sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó có thể muốn chuẩn bị cho ta chút rượu ngon, nhường ta nhìn ngươi nhà rốt cuộc có cái gì tốt uống bà bối. Nghe nói như thế Lăng Vũ Tâm cũng là vỗ vỗ bộ ngực, này đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi nếu muốn uống rượu lời nói, ta nơi đó tuyệt đối là bao no. Chẳng qua ngươi có thể tuyệt đối đừng ở bên kia xảy ra chuyện gì. Nếu là có cái gì không giải quyết được chỗ, bất luận là đi tìm Mộng Nhi vẫn là đi tìm ta đều có thể, tuyệt đối không nên một người liễu chết biết không. Nghe được cái này ở bước giáo huấn người một nhà giọng điệu, cũng là nhường Cố Vô Thiên ở trong lòng nhiều một chút ấm áp, tiểu nha đầu này cũng thực sự là có chút ý tứ, Cố Vô Thiên lúc này cũng là sợ lên đầu của nàng. Đều nói không cần phải lo lắng ta, đến lúc đó thì chờ tin tức của ta đi. Lúc này Cố Vô Thiên đối với tại tu vi của mình có thể là phi thường tự tin, bây giờ bất luận là thực lực của hắn còn là kiếm thuật của hắn. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là tương đối lợi hại, cho nên hắn lúc này đối với mình tự nhiên là rất có tự tin. Đứng ở đầu thuyền thượng Cố Vô Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng này, ở trong lòng âm thầm thề, nếu không thể vì thân Mộ báo thù lời nói, như vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không về nhà, đợi đến chính mình chân chính có thể vì Mộ thân báo thù sau đó, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ có tăng trưởng nhanh như gió. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên trong lòng hình như có một loại cảm giác đặc biệt, ở trung quanh này tốt đẹp sơn hà đảo nuôi phía dưới, Cố Vô Thiên lúc này ở trong lòng có một loại cảm giác hiểu ra. Lúc này cũng là trầm dãi vào sâu định, mọi người trung quanh cũng lạ vội vàng tập giọng, chú ý tới Cố Vô Thiên có chút trạng thái kỳ dị. Cố Vô Thiên lúc này ở đốn ngộ sau đó, thì cảm giác được chính mình một khóa kiếm tâm càng thêm lĩnh ngực, ở thời điểm này cũng là ý thức được, hắn cảnh giới của mình hình như cũng là đột phá một ít, thực tế đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng là càng thêm khắc sâu. Đây là khó gặp thiên nhân hợp nhất trạng thái, tất cả mọi người là không có dám lên tiếng quấy rầy. Tất cả mọi người năng lực cảm giác được, Cố Vô Thiên tâm cảnh dường như nâng cao một bước. Ngay lúc này, theo kia quận trảo mảnh liễn sông trên sông xuất hiện một cái tiểu trúc phiệt, này trúc phiệt nhìn lên tới dung nạp không bao nhiêu người, một vị lão giả ở phía trên chống đỡ cây vậy trúc, nhìn lên tới dường như một cái bình thường ngư dân đồng dạng. Nhưng mà Cố Vô Thiên một khỏa kiếm tâm tại lúc này đột nhiên có một ít có hơi rung động, Cố Vô Thiên tại lúc này đột nhiên ý thức được, lão nhân này dường như không có nhìn qua đơn giản như vậy, cho dù gia hỏa này nhìn qua hình như chỉ là một người bình thường. Tại cảm giác một lúc sau, Cố Vô Thiên cũng là cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, lão nhân kia bất luận là chèo thuyền động tác hay là thủ pháp, nhìn lên tới cũng là phi thường thuần thục. Với lại trên người không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, càng là hơn không có bất kỳ cái gì tu vi, như vậy Cố Vô Thiên lúc này thì là hơi nghi hoặc một chút. Lão nhân gia, như thế sóng to gió lớn còn ở nơi này chèo thuyền, thật sự là có chút quá nguy hiểm a. Vừa nói, Cố Vô Thiên mọi người ở đây có chút ít ánh mắt tò mò làm chúng một cái từ đi tới kia chiếc trúc phiệt phía trên, rơi xuống đất lúc trúc phiệt lắc liên tiếp động đều không có lắc động một cái, cũng là nhường trước mắt lão nhân già kia hít mắt lại. Chim nổi đều có định số, gió này lãng để cho ta phủ ta liên vụ, để cho ta chìm ta liên chìm, có một số việc đã được quyết định từ lâu, lại tội gì buồn lo vô cơ đâu. Chương 95, kiếm trong tay, định thăng thiên, chương 95, kiếm trong tay, định thăng thiên. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là cười cười, nhân sinh luôn có chim nổi, nhân lực có lúc hết, bất quá ta ngược lại tin tưởng nhân định thăng thiên. Vận mệnh thứ này thật sự là có chút quá xa, ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay của ta. Nhân Định Thang Thiên. Lời nói này nhường lão giả cũng là hai mắt tỏa sáng, tốt một cái Nhân Định Thang Thiên. Chẳng qua này phàm trần đủ loại, có quá nhiều chỗ khó muốn qua, người trẻ tuổi hay là đừng quá mức sắc bén, nếu không thép qua dễ gãy. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt lão giả này, đem chính mình bạch ngọc tiểu hổ một cái ném ra ngoài. Lão nhân gia nói không sai, đáng tiếc của ta kiếm đạo như thế, kiếm tâm thì như thế, nhân sinh mặc dù không chuyện như y 890%, nhưng mà tâm ta vẫn như cũ gặp được chuyện bất bình, chém. Gặp được không do người, chém. Nếu một người nếu một thẳng dậm chân tại chỗ lời nói, cái này nhân sinh lại có ý gì, ý nghĩa của cuộc sống ngay tại ở không ngừng đi thăm dò cũng phát hiện, không ngừng dùng chính mình yếu ớt mà nhỏ bé lực lượng sửa đổi một sự tình, này liền là kiệm của ta nói, cũng là ta cả đời này truy tìm đại đạo. Nhìn thấy kia bạch ngọc tiểu hồ hướng phía tới mình, lão giả này thì là hơi cười một chút, duỗi ra một tay đến nhẹ nhõm tiếp nhận cố vô thiên, kia mang theo vài phần linh lực ba động tự hồ. Tiểu huynh đệ nói chuyện nên uống cạn một chén lớn, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Giữa lời trong bầu rượu dường như là có dẫn dắt bình thường, hướng thẳng đến lão giả này trong miệng rơi quá khứ. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là ở trong lòng âm thầm kinh hãi. Phải biết thực lực của hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ, lão nhân gia kia rốt cục là ai, làm sao lại như vậy hùng có như thế thực lực. Theo chiêu này đến xem, lão nhân gia kia thực lực dường như cùng chính mình không phân sánh sánh nhau, thậm chí so với chính mình còn muốn càng thêm cao minh một ít, nếu không hắn cũng sẽ không thấy không rõ lão nhân gia kia thực lực. Không ngờ rằng mới vừa vặn đi đến nơi đây thì gặp một cao thủ như thế, nhường Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có nhiều cảm khái. Lão giả kia đem trong tay bạch ngọc hồ lô lần nữa ném đi qua. Cố Vô Thiên tiếp được sau đó lui về sau một bước, nhìn về phía lão nhân già kia ánh mắt thì là có chút không cùng một dạng. Người trẻ tuổi chính là muốn có ngôi dạng này nhuệ khí mới tốt, kiếm đạo con đường như cùng người con đường sống mà dạng, nếu không có phong độ chí khí, lại làm sao có thể đủ đi đến cuối cùng đâu. Ta không bằng ngươi, không biết tiểu huynh đệ đến từ côn luân cái nào một nhà. Nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị rời khỏi lão giả cũng là hỏi. Như vậy người trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ra đến thời gian dài như vậy, thật không dễ dàng đụng cái trước như thế hợp khẩu vị thiếu niên, vô luận là tu vi hay là tâm cảnh, đây côn luân bên trong rất nhiều tuổi trẻ người muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ như vậy, người trẻ tuổi là ai mới có thể bồi dưỡng ra được? Ngay tại lão giả trầm tư lúc, Cố Vô Thiên cũng là về tới trên thủy lớn, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt. nhạt. "Cố Luân, ta đến từ nhân vực Cố gia." Nghe được Cố Vô Thiên tự giới thiệu sau đó, cũng là nhường mặt của lão giả sắp dống chốc biến hóa, không nghĩ tới tiểu tử này lại đến từ Cố gia, nói như vậy chẳng phải là Cố bất phàm nhi tử. Cố bất phàm lại có ưu tú như vậy một đứa con trai, tuổi còn trẻ thì có nguyên anh cảnh giới, cũng thực sự là một thiên tài hạt giống tốt. Nghĩ đến đây này trên mặt lão giả cũng là phụ lên vẻ tươi cười, tiểu tử này thật sự là rất có hứng. Mặc dù không phải côn luân bên trong người, nhưng mà có thể so sánh côn luân bên trong một ít đệ tử trẻ tuổi mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Hưng đệ, người ta hữu duyên, sau này để ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này cũng là chống tuyên rời đi, Bạch Ngọc Hồ lôn ném đi quay về, bên trong đã là một bình linh lực hóa rượu. Vừa mới cố vô thiên thăm dò một chút lão giả này, cũng là hiểu rõ lão nhân gia kia sợ là đã đạt đến một loại chính mình khó có thể tưởng tượng độ cao, nếu không chính mình cũng sẽ không như thế. Chắc hẳn vừa mới lão nhân kia nhà hẳn là cố ý để cho mình nhìn thấy. Nếu không ai cũng không phát hiện được tung tích của hắn, nhìn tới lão nhân già này hẳn là đang tìm kiếm đột phá cơ duyên, nếu không cũng không có khả năng ở chỗ này lê lổng. Cố Vô Thiên lúc này ở trong lòng cũng là có một ít tự hỏi, chẳng lẽ nói kia trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân là thật sao? Nếu có người tu vi thật sự có thể đạt tới tiên nhân, như vậy thật sự sẽ phi thăng mà đi sao? Cũng không biết lão nhân già kia tại đây cái sông lớn thượng nguồn đã bao lâu thời gian, chẳng qua hắn lại trong lòng vô cùng đã hiểu, muốn đột phá đại đạo lời nói, không thể là loại đó tâm tính. Nếu muốn một thằng nhìn giữ loại tâm tính này lời nói Sợ là cả đời cũng khó có thể thành tiên, Cố Vô Thiên vào lúc này cũng là suy tư thật lâu. Nếu nếu mất đi tu hành đại khí, kia càng là hơn khó mà đạt tới kia trong truyền thuyết tình trạng, nhìn tới lão nhân kia nhà bây giờ cũng là vĩnh viễn dừng bước nơi này. Nay việc nhỏ xen giữa sau đó đi rồi dòng giá 7 ngày 7 đêm thời gian, đầu này thuyền lớn mới chậm rãi hương kiếm vực một bến tàu ngang nhiên song qua, bây giờ rốt cục đến cái này mới tinh mà lại thành thị xa lạ. Cố Vô Thiên chú ý tới tại bên bờ hành tàu những tu sĩ kia, mười người bên trong tối thiểu có 8 9 cái đều là đeo nhìn trường kiếm, rõ ràng nơi này chính là kiếm tu thiên đường. Mấy người tiếp theo đi rồi một đoạn đường sau đó ăn xong bữa cơm no, Cố Vô Thiên hiểu rõ cũng là đến cùng hai người này lúc cáo biệt, bất kể là Cố Ngộng hay là Lăng Vũ Tâm. Ở thời điểm này đều cũng có chút ít không nỡ Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên bây giờ muốn đi làm cái gì hai người khoảng cũng có thể đoán được, cho nên tại lúc này hoặc nhiều hoặc ít là có chút bận tâm. Bằng không đi trước kiếm các ngồi một chút, hoặc là đi ta tông môn thăng hỏi một chút sư tôn của ta có thể tại sao phải đi gấp gấp như vậy a. Bất kể là Lăng Vũ Tâm hay là Cố Ngộng, lúc này cũng nghĩ lại giữ lại một chút Cố Vô Thiên, thế nhưng Cố Vô Thiên biết mình việc cần phải làm không thể đem hai người liên lụy vào. Bây giờ muốn đi kiếm minh cơ cùng hai người cũng không tiện đường, cho nên quãng đường còn lại chỉ có thể tự mình đi đi nha. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhớ phải hảo hảo tại tông môn bên trong tu luyện, trong khoảng thời gian này có thể đừng có chạy lung tung, hi vọng hạ lần lúc gặp mặt ngươi năng lực thuần thục vận dụng thiên lôi kiếm. Về phần ngươi tiểu nha đầu này, hay là hảo hảo tại kiếm cắt chờ ta, làm xong chuyện bên này ta rồi sẽ đi tìm ngươi. Cùng hai người dặn dò một phen, đồng thời cũng là cùng hai người vẫy tay từ biệt, bước lên một cái chỉ con đường thuộc về mình. Lúc này ở kiếm vực bên trong kiếm minh cơ cũng là tại hấp tấp tổ chức nhìn các đệ tử ở giữa tỉ thí. Là một phương tông môn tự nhiên thì là có không ít trưởng lão cùng đệ tử, mà cách một quãng thời gian tỉ thí cũng là vừa vặn có thể nghiệm chứng các đệ tử có phải tu hành có thành tựu. Theo lý thuyết loại tình huống này tông chủ hẳn là muốn tới chàng, nhưng mà dù vậy Kiếm Minh cư tông chủ Diệp Thanh Thiên vẫn là không hề lộ diện, cũng đúng thế thật nhường vô cùng nhiều muốn kiến thức tông chủ phong thái các đệ tử, cả đám đều có chút thất vọng. Ngay tại lúc phía trước đại điện quảng trường trước đó náo nhiệt lúc, tại tông môn hậu sơn bên trên, Diệp Thanh Thiên cùng một đám người lúc này ngồi tại hậu sơn trúc lâm bên trong, từng cái đang uống nhìn trà. Tất cả mọi người có chút thấp thỏm đang nhìn lâm lết, dường như đang đợi người nào đồng dạng. Diệp Thanh Thiên lúc này cũng là nhàn nhã thưởng thức trà. Nhìn chung quanh mấy người có chút dáng vẻ lo lắng, tại trong lòng cũng là có chút buồn cười. Diệp huynh, ngươi nói người trong Côn Luân có phải hay không hôm nay đến? Sao thời gian dài như vậy còn không có thấy bất luận kẻ nào lộ diện? Một trắng cả tóc lão đầu tử có chút hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thiên, lúc này thì là có chút khó chịu tra hỏi bọn hắn đã chờ dòng dã một buổi sáng thời gian, lúc này càng là có chút không nhiều kiên nhẫn. Thật sự có Côn Luân tiên cảnh nơi này sao? Ta nguyên lai sao từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hơn nữa còn nói có thể giúp chúng ta đột phá nguyên anh kỳ, lời này thật sự là có chút quá mức một ít ta. Chứ gia dịp Thanh Thiên bên ngoài, còn lại mấy người trên cơ bản đều là kim đan đỉnh phong kỳ, mà trong đó nói chuyện hai người thì là vừa vận đột phá nguyên anh, bây giờ chính là cảm giác của bản thân tốt đẹp lúc. Bọn hắn những người này không khỏi là tông môn bên trong cao thủ, thậm chí còn có cái khác một ít môn phái nhỏ tông chủ, ở thời điểm này đều bị Diệp Thanh Thiên tụ tập tại nơi đây, nguyên nhân chính là hôm nay có một cơ duyên to lớn. Đoạn thời gian trước Diệp Thanh Thiên tìm tới bọn hắn, nói cho mọi người nói có một cơ duyên to lớn, mà cơ duyên này có thể để cho bọn hắn đột phá nguyên anh kỳ. Kim Đăng Kỳ có thể đột phá tới Nguyên Anh. Đối mặt cơ duyên như vậy mọi người làm sao có thể không động tâm đâu? Không có gì đây đây càng có lực hấp dẫn, cho nên bọn hắn cũng tại thời gian ước định trong đuổi tới Kiếm Minh Cư. Bọn hắn một mực chờ đợi đại hiệp Thanh Thiên nói tới Côn Luân Nguyệt, kia Côn Luân tiên cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ trong truyền thuyết chuyện sửa biến thành thật sự. Nhưng trong lòng của bọn hắn tự nhiên là có một ít hoài nghi, cho nên vào lúc này từng cái thì là có chút nóng nảy. Mặc dù có chút người là tán tu, nhưng mà bọn hắn từng cái đều là nhân vật có mặt mũi, trên giang hồ cũng là uy danh hiển hách, khi nào giống như vậy chờ thêm người đâu? trong lúc nhất thời mấy người thì là có chút ngồi không yên. Chương 96, tập thể đột phá, chương 96, tập thể đột phá. Lúc này Diệp Thanh Tiên nghe đến mọi người hơi không kiên nhẫn âm thanh, cũng là vội vàng lên tiếng khuyên can, mọi người vẫn là phải nói cẩn thận làm cẩn thận. Người trong Côn Luân có thể không phải chúng ta có thể vọng nghị. Cùng Côn Luân bên trong người đánh qua giao tế sau đó, mới biết được bọn hắn rốt cục đáng sợ đến cỡ nào, bọn người kia hoàn toàn liền đem phía ngoài những người này không được người, bởi vì bọn họ có thực lực cường đại, ửng có khả năng nghiền ép lực lượng đáng sợ. Chớ nhìn bọn họ nơi này hình như là một đám cao thủ, nhưng là đối với Côn Luân người mà nói cũng không tính là gì. Mọi người nếu tại những đại thế lực kia trước mặt, chỉ có túi đầu bị đoạn phận. Làm lúc Diệp Thanh Thiên tại vô ý trong lúc đó, thế nhưng cùng Côn Luân bên trong người đánh qua giao tế, cho nên cũng là nhường hắn dạy rồi rất nhiều tâm tư. Nhiều năm như vậy thời gian thì một mục tìm Côn Luân bên trong cao thủ, chính là hy vọng có thể cùng bọn hắn lại đánh liên hệ. Nếu như có thể đạt được đối phương lưu hải hoặc là chỉ điểm lời nói, sợ là thật sự có thể nhường thực lực của mình một bước lên trời, cũng không trở thành co đầu rút cổ ở cái địa phương này, vẻn vẹn biến thành tông môn tông chủ mà thôi. Nhiều năm như vậy thời gian Còn Dương hắn thật sự tìm được rồi Côn Luân bên trong một nhà thế lực, là cái thế lực này hoặc nhiều hoặc ít làm điểm chuyện nhỏ sau đó, cũng là cùng bọn hắn tiếp xúc thường xuyên lên. Chính là tại đối phương giúp đỡ phía dưới, hắn mới tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, vào lúc đó vốn cho là mình cuối cùng có thể trở nên nổi bật, biến thành chỗ một phương bá chủ lúc. Diệp Thanh Thiên cũng là tra tìm một chút có quan hệ với làm năm nữ nhân kia một ít thông tin, mới biết được làm lúc bọn hắn động thủ nữ nhân kia thế lực sau lưng cùng thân phận, không ngờ rằng đối phương lại là Côn Luân người, hơn nữa còn là Côn Luân hạ gia người. Đang cùng Côn Luân tiếp xúc sau một khoảng thời gian, Diệp Thanh Thiên tài biết chính mình chọc tới một cái cửa nào đáng sợ phiền phức. Phải biết Hà gia thế, nhưng Côn Luân bên trong số một số 2 gia tộc, tuyệt đối không phải hắn tiểu này con tôm nhỏ có thể chống nổi. Ở thời điểm này hắn cũng biết vì sao Côn Luân bên trong làm lúc tìm tới mình thế lực không dám lộ thân phận ra, cũng hẳn là sợ Hà gia trả thù bọn hắn. Không ngờ rằng nhóm người mình lóc núc ních động thủ, dạng này sai lầm nếu bị phát hiện lời nói, không chừng sẽ làm ra loạn gì. Chính là bởi vì như thế Diệp Thanh Thiên mới niệm phong tích chữ dạy rồi chính mình cái kia thanh lam sắc trường kiếm, càng là hơn làm việc làm người vô cùng kiêm tốn. Bây giờ hắn nhưng là nghĩ đến rất xấu triệt, chỉ có làm chính mình đột phá nguyên anh kỳ sau đó, mới có tiến vào Côn Luân bên trong tư cách và cho đến lúc đó mới có thể chân chính đào thoát có lòng người chú mục, cho nên Diệp Thanh Thiên trong khoảng thời gian này mới sẽ trở nên hơi có chút sinh động. Nguyên nhân cũng là bởi vì Côn Luân bên trong kia cái thế lực nói cho hắn biết, cần tụ tập được một ít nguyên anh kỳ cao thủ, nếu có người ở vào Kim Đan đỉnh phong lời nói, thì có biện pháp giúp bọn hắn tăng lên tới nguyên anh kỳ, vì Côn Luân bên trong lập tức có một chỗ bảo địa sắp xuất thế, cần một ít nguyên anh kỳ cao thủ tiến vào trong đó. Không chỉ thân mình có cơ duyên to lớn, với lại bọn hắn thế lực cũng là sẽ cho ra tương ứng ban thưởng. Nghe tin tức này sau đó Diệp Thanh Thiên cũng là biết mình bước vào Côn Luân cơ hội một tới, cho nên hắn cũng là cùng tận chính mình một thân lực lượng. Tìm được rồi mấy cái điều kiện phù hợp cao thủ đến nơi này, cũng là bởi vì nghĩ làm hết sức hoàn thành người trong Côn Luân bạn giao cho chính mình sự tình. Nếu sự tình lần này làm xong sau đó, có thể hắn thì có đưa thân Côn Luân thực lực cùng tiền vốn, đến lúc đó cũng không cần sợ sệt có người đến tìm phiền toái với mình, chuyện năm đó thế nhưng để lại cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý. Chư vị, lần này là thiên đại phúc duyên, tất nhiên Côn Luân bên trong mọi người nói có thể làm cho chúng ta tấn hàng, như vậy thì một nhất định có thể, nếu có người không tin có thể trực tiếp rời khỏi, ta cũng không ngăn trở. Nhưng mà muốn là đắc tội vị đại nhân kia lời nói, sợ là chư vị cũng đừng nghĩ trôi qua thái dễ chịu. Cái gì nhẹ cái gì nặng mọi người có thể tự mình ước lượng. Lúc này Diệp Thanh Thiên cũng là nhường mọi người chậm rãi ngậm miệng lại, nhìn thấy hắn một bộ sắc mặt bộ dáng nghiêm túc, mọi người thì là có chút không dám phao tin. Gia hỏa này nói như thế rõ ràng, để mọi người cũng là hiểu rõ có mấy lời không thể nói loạn. Diệp Thanh Thiên đương nhiên là muốn giữ hình trong thánh địa người, nếu nếu là thật xảy ra vấn đề gì lời nói, hắn đứng mũi chịu sào là phải chịu trách nhiệm. Hiện tại thế nhưng tại tông môn của mình bên trong, nếu nếu là thật xảy ra vấn đề gì, hắn tông môn bên trong những đệ tử này còn có sống hay không. Vài người khác ở thời điểm này cũng là cười ha hả, chẳng qua là mọi người các loại có chút nóng nảy mà thôi, còn xin diệp huynh thứ lỗi. Lúc này Diệp Thanh Thiên lại không không phản ứng bọn người kia, trước đây hắn thì là có chút tâm cao khí ngạo, những người này chẳng qua là một ít hổ bằng cẩu hữu mà thôi, lúc này hắn càng là có chút chướng mắt bọn người kia. Những người này có thể nói là chính mình đầu danh trạm, chính là vì nhường quần luân người có thể đủ đem chính mình tiếp nhận vào trong, bây giờ bọn người kia từng cái nói năng lô mãng dáng vẻ, cũng là nhường trong lòng của hắn có chút tức giận, chẳng qua lúc này ngược lại không tốt phát tác. Lần này chuyện tốt như vậy không có mời kiếm các vị kia sao? Lăng Phong người kia thế nhưng có chuyện tốt gì cũng sẽ không rơi xuống. Gia Hỏa kia khoảng cách tông môn xa nhất, cho nên mới cũng là trễ nhất, hy vọng hắn lần này có thể gặp phải đi, lần này chuyện tốt nếu không đổi kịp lời nói, thật sự là có chút đáng tiếc. Bọn hắn trong miệng nói tới Lăng Phong chính là Lăng Vũ Tâm Như Thúc, mấy người này trong lúc đó quả nhiên là có liên hệ. Lúc này Diệp Thanh Thiên cũng là nhíu nhíu mày, không ngờ rằng tên kia lúc này đều không có đến, theo lý thuyết tính toán canh giờ cũng hẳn là không sai biệt lắm, vì ngữ kiếm thuật đến nói chuyện nửa ngày thì đầy đủ có thể đuổi tới. Hắn cùng Lăng Phong giao tình mặc dù rất tốt, nhưng mà hắn thì cũng không quan tâm lần này là hay không tên kia có thể tấn thăng, lúc này hắn quan tâm là lần này côn luân bên trong người có thể hay không nhìn xem tốt chính mình. Rốt cuộc người kia đã từng có thể đã thông báo, để cho mình mời cao thủ càng nhiều càng tốt, cho nên hắn mới sẽ như thế tận tâm tận lực đi làm. Đang mọi người lưu giữ đang khi nói chuyện, trên lại điện đột nhiên xuất hiện một đạo dấu ở chỉ riêng mang bên trong bóng người, một cú khí tức kinh khủng cũng là lan ra. Không ai phát hiện người này là thế nào xuất hiện, cũng không có người biết người này là vào bằng cách nào, nhưng mà mọi người đều biết, cái này hẳn là kia trong truyền thuyết côn luân người. Không nghĩ tới người này thân pháp vậy mà như thế quỷ dị, lựa gạt được ở đây tất cả cao thủ đã đến nơi này. Kiếm Minh cư trưởng môn hiệp Thanh Thiên Linh mọi người cùng nên quần luân tiên nhân. Lúc này khoảng cách Kiếm Minh cư chỗ không xa, có một vị trung niên lúc này cũng là ngự kiếm phi hành, ở thời điểm này hắn mang trên mặt mấy phần thận sắc lo lắng, không ngờ rằng chuyện trọng yếu như vậy chính mình cũng đến muộn. Nếu không phải kiếm các sự việc quá nhiều cũng sẽ không kéo tới lúc này, thời điểm mấu chốt chính mình như xe bị tô xích, nếu là thất bại qua lần này lời nói, như vậy hắn tấn thăng có thể liền thành vấn đề. Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn chính là âm trầm mấy phần, mà người này chính là kiếm các nghị trưởng lão Lăng Phong. Trước đây lưỡng địa khoảng cách chỗ xa xôi, cho nên hắn sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát, kết quả không nghĩ tới hôm nay tới trước cầu kiếm nhiều người như vậy, đem sự việc an bài sau đó mới có thể xuất phát, cái này cũng dẫn đến hắn chậm trễ hồi lâu canh giờ. Đây chính là nhường hắn có thể tấn thăng thời cơ tốt, lúc này Lăng Phong làm sao có thể không chần quý đâu. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình muốn là bỏ lỡ lời nói, hẳn là sao hối hận, trong lòng của hắn liền càng thêm lo lắng. Ngay tại Lăng Phong trong lòng có chút bực bội không ngừng cấp tốc đi đường lúc, lúc này ở hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một vị thiếu niên, vị thiếu niên kia mang theo một tự hồ nhìn lên tới say khướt dáng vẻ. Dưới chân giẫm lên một cái cây gậy trúc, Nhìn xem cái dạng kia hình như cũng là ngự kiếm phi hành, người này cùng chính mình là cùng một cái phương hướng, vừa vận chận hắn con đường đi tới. Nếu đổi lại những người khác lời nói có thể biết tra hỏi, sau đó theo bên cạnh bên cạnh trải qua, rốt cuộc đồng đạo trong lúc đó không oán không kỷ, bình thường gặp mặt sau đó cũng là khách khí khí khí, nhưng mà trước mắt vị gia này là ai? Hắn nhưng là kiếm các nhị đương gia, chương 97, lang phòng, chương 97, lang phòng. Vị này nhị gia ngày bình thường lại nắm toàn bộ đủ loại sự vật, tại lúc còn trẻ thanh danh thì không hề tốt đẹp gì, làm việc không chỉ rất bá đạo mà là luôn yêu thích dị thể hiệp người. Mặc dù bây giờ đã có tuổi sau đó có thể có chỗ thu liễm một chút, nhưng mà thì chẳng qua là đối với những cường giả kia mà nói, nhìn thấy người trước mắt này là một thiếu niên, trong lòng của hắn cũng là nhấc lên mấy phần lửa giận. Đúng lúc là tại chính mình đến trễ lúc này, gia hỏa này còn dám ngăn trở đường đi của mình, gia hỏa này thật sự là có chút không biết tốt xấu, nghĩ đến đây chính thật mong muốn đem chính mình lửa giận trong lòng phát tiết tại người thiếu niên này trên thân. Trước mặt, chó ngoan không cản đường, vội vàng cút ngay cho ta. Lúc này Lăng Phong cũng là mà tâm trầm, không cùng người kia nói thêm cái gì, kiếm khí trong tay cũng là bộ phát ra, hướng thẳng đến trước mắt Cố Vô Thiên quét sạch mà đi. Đối với hắn mà nói cũng không muốn biết rõ trước mắt người này đến cùng là cái gì thực lực, chẳng qua là một thiếu niên người mà thôi, mình giết thì liền giết. Phải biết hiện tại thế nhưng ở địa phương nào, trước đây tại kiếm vực bên trong thì không ai dám trêu chọc bọn hắn kiếm cát, liền xem như khu vực khác người, đến bọn hắn nơi này cũng là được rất cung kính, cái nào dám nhiều lời một câu. Cho nên cũng liền cho hắn dưỡng thành luôn luôn có chút bá đạo tác phong, nếu như mình trong lòng khó chịu lại nói, liền xem như diệt đi một ít môn phái nhỏ cũng không ai dám nói cái gì. Bởi vậy hắn căn bản không quan tâm trước mắt người kia rốt cục là ai, càng là hơn không quan tâm trước mắt người kia có dạng gì bối cảnh chỉ cần trong lòng khó chịu giết thì liền giết, chỉ cần tay chân của mình sạch sẽ một ít đối phương thì không cách nào phát hiện, cho nên lúc này Lăng Phong thì là có chút không kiêng nệ gì cả. Cảm thụ lấy phía sau truyền đến kiếm khí, Cố Vô Thiên một thời gian cũng là có chút sửng sợ, kiếm này vực dân Phong thì thật sự là có chút quá mức thuần pháp đi. Bá đạo như vậy ra hỏa thật sự là có chút hiếm thấy, gặp mặt sau đó một câu không có liền trực tiếp độc thủ, ra hỏa này là cái gì khuyết điểm. Cố Vô Thiên lúc này cảm thụ lấy hậu phương truyền đến kiếm khí, không nhanh không chậm thu hồi chính mình Bạch Ngọc Hồ Lô, nụ cười trên mặt cũng là càng biến đổi thêm sán lạnh một chút. Thật không dễ dàng làm rõ ràng kiếm minh cư ở chỗ nào. Hắn cũng là không nhanh không chậm hướng phía chỗ nào mà đi, thế nhưng không ngờ rằng đi ra khoảng cách ngắn như vậy thì gặp phải chuyện như vậy, thật sự là có chút quá mức ma huyễn. Gia hỏa này là cái gì khuyết điểm? Sao như thế bá đạo? Ngay cả mình là ai thì không hỏi nhiều một câu liền trực tiếp động thủ, gia hỏa này sợ không phải bị điên a. Dương Bước nhìn phía sau người kia, hắn lúc này cũng là sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cái tia khổng lồ kiếm khí hướng phía Cố Vô Thiên mà đến lúc, chỉ thấy Cố Vô Thiên cơ cơ ống tay náo, liền đem trước mắt kiếm khí toàn bộ đánh tan mà đi. Nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là nhường Lăng Phong sững sờ, trên mặt cũng là toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có thực lực như vậy. Phải biết hắn đã là Kim Đan kỳ đỉnh phong cao thủ, bây giờ đã đạt đến bán độ nguyên anh kỳ cảnh giới. Vừa mới một kiếm kia có chừng Kim Đan đỉnh phong thực lực cùng ý lực, không ngờ rằng bị người thiếu niên này đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm hóa giải mất. Phải biết thực lực của hắn bây giờ, có thể là hoàn toàn có thể miểu sát dạng này tiểu tử. Tiểu tử này chẳng qua nhìn qua vẻn vẹn chỉ có 20 đến tuổi, như thế hờ hợt hóa giải kiếm khí của mình, nhìn tới cũng là có chút vô liếng. Lăng Phong không muốn ở chỗ này nói nhiều với hắn cái gì, cũng là lạnh hừ một tiếng. Nhìn tới tiểu tử ngươi thật đúng là có mệnh, hôm nay thời gian đang gấp thì không cùng ngươi ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Dứt lời cũng là dự định rời khỏi, hắn hiện tại cũng không muốn tại Cố Vô Thiên trên người lãng phí thời gian nào, chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, gia hỏa này có chết hay không cùng chính mình thì không có gì quá lớn quan hệ. Những người khác chết sống cũng không trong mắt hắn, bây giờ quan trọng nhất chính là nhanh đi đến kiếm minh cư, bằng không mà nói thiên đại hảo sự có thể liền không có chính mình. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này trong đầu nghĩ như thế nào, còn thật sự cho rằng trên trời dưới đất duy hắn độc tôn đúng không? Tất nhiên xuất thủ, trước hết đừng có gấp nhìn rời khỏi, đã ngươi ra một kiếm. Vậy ta thì liền trả lại ngươi một kiếm. Nhìn thấy chuẩn bị rời đi Lăng Phong, Cố Vô Thiên lúc này cũng là trực tiếp ra tay. Lúc này trong tay hắn cũng không có kiếm, chỉ có thể dùng tay áo hướng phía trước vung lên, nhưng mà một cố cường đại kiếm khí bỗng chốc bộc phát ra, một đạo đáng sợ kiếm mang hướng lên trước mắt Lăng Phong mà đi. Đối mặt kiểu này ở không đi gây sự ra hỏa, Cố Vô Thiên tự nhiên là không có nửa điểm khách khí, tất nhiên nghĩ muốn tìm chết kia liền thành toàn hắn, còn thật sự cho rằng đem mình làm quá hờ mềm đến bót. Nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất thủ sau đó, Lăng Phong cũng là trong lòng giận mình, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại cũng là kim đan định phong thực lực, nhìn thấy trước mắt khủng bố kiếm khí Này kiếm đạo cảnh giới thậm chí so với chính mình còn cao hơn, thân sắc của hắn cũng là bỗng chốc xuất hiện biến hóa. Ai có thể nghĩ tới cái này vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi người thiếu niên, lại có giống như chính mình cảnh giới, tùy tùy tiện tiện trên đường tình cờ gặp vậy mà đều là dạng này một thiên tài. Chẳng qua nhìn đối phương trực tiếp ra tay, cũng là nhường Lăng Phong cảm giác được mình đã bị khiêu chiến, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng mà trong lòng hắn sát khí lại là tràn ngập lên. Gia Hỏa này thật đúng là không biết tốt xấu, chính mình trước đây cũng dự định buông tha hắn, vốn là không nghĩ tại đây trì hoãn thời gian quá dài, tiện tay đuổi rồi hắn là được không có nghĩ tới tên này còn dám hoàn thủ, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Xem ra là tiểu tử ngươi hôm nay không phải muốn tìm chết. Hắn lúc này cũng không có cảm thấy thiếu niên này đáng sợ bao nhiêu, rốt cuộc hai cá nhân thực lực mờ nhạt, mặc dù gia hỏa này tương đối trẻ tuổi, nhưng mà hắn ngược lại cũng không có cái gì đáng sợ. Kiếm các bên trong có thể là có không ít kiếm pháp cùng bí pháp, hắn không tin mình không thu thập được tên hôn đản này người trẻ tuổi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghĩ đến đây Lăng Phong cũng là trường kiếm trong tay ra tay, là kiếm các trưởng lão, tự nhiên cũng là có thần binh lợi khí làm bạn. Lúc này không có chần chờ chút nào, cũng là một kiếm chém giết tới. Hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không nghĩ có phải hay không tự mình làm sai lầm rồi, vì đối với hắn mà nói, chính mình là chế định quy tắc người kia, cho nên trước mắt Cố Vô Thiên hoàn thủ nhượng hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Vô tận mũi nhọn cũng là bộ phát ra, trường kiếm kia thật giống như xé mở một dường một dạng, trong nháy mắt cùng Cố Vô Thiên kiếm mang đụng vào nhau. Mặc dù lang phong kiếm khí cũng là tương đối đáng sợ, nhưng mà cùng Cố Vô Thiên kiếm khí so ra còn kém rất nhiều, cả hai chạm vào nhau sau đó Cố Vô Thiên kiếm khí không có bất kỳ cái gì yếu bớt, trực tiếp đánh vào trên người Lăng Phong, nhường Lăng Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lúc này có chút kinh hãi chỉ lên trước mắt Cố Vô Tiên, Lăng Phong ở thời điểm này mới biết được Cố Vô Thiên kiếm thuật rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Không nghĩ tới tiểu tử này lại ngưng tụ kiếm tâm. Gia hỏa này thật sự là có chút quá mức đáng sợ, là kiếm cấp cao tầng tự nhiên là hiểu rõ một ít bí ẩn, tu vi của hắn vốn là không yếu. Theo lý thuyết tuyệt đối là có tương đối lực chiến đấu mạnh mẽ, không ngờ rằng trước mắt thiếu niên này lại ngưng tụ kiếm tâm, cái này có thể thực sự không phải hắn có thể đối phó. Vì ngưng tụ kiếm tâm người, kiếm thuật thực lực vốn là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là có thể khiêu chiến bậc cấp, bây giờ hai người cảnh giới cùng trình độ mờ dạng, hắn như thế nào lại là Cố Vô Thiên đối thủ đấy? Nay tuổi quá trẻ thiếu niên rốt cục là ra từ nơi đâu? Không chỉ có Kim Đan đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn ngưng tụ kiếm tâm, này hoàn toàn thì vượt quá tưởng tượng của hắn. Chẳng qua vị gia này còn không biết, nếu như không phải Cố Vô Thiên cố ý phong ấn thực lực của mình, một đại Kim Đan đỉnh phong kỳ không ngừng tôi luyện chính mình, có thể hắn hiện tại mở ra phong ấn sau đó, kia nguyên anh kỳ thực đủ sức để đem trước mắt gia hỏa này dọa cho chết. Lăng Phong đã thời gian thật dài không có xuất thủ, bình thường cũng không có hắn xuất thủ chỗ, cho nên năng lực thực chiến cũng là kém rất nhiều, lúc này bị Cố Vô Thiên một kiếm cho đánh bại, hắn cũng là trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Cố Vô Thiên nhìn thấy gia hỏa này giống như cũng không tựa cùng hung cực các nhân vật, tại lúc này cũng là cảm giác được có chút buồn cười. Tuổi đã cao, làm việc phế lối như vậy bá đạo, ta còn tưởng rằng ngươi lớn đến bao nhiêu năng lực đâu, không ngờ rằng chính là cái công tử bột. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn trước mắt Lăng Phong cũng là cười lạnh, hướng phía kiếm trong tay hắn phất phất tay. Lăng Phong trong tay thanh kiếm kia thật giống như mất khống chế bình thường đi tới Cố Vô Thiên trong tay, nhìn thấy thanh kiếm này lại là một cái thân binh, Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được có chút đáng tiếc. Tốt như vậy một thanh kiếm rơi vào trong tay của ngươi, thật là có chút quá mức đáng tiếc. Nhìn thấy Cố Vô Thiên chiêu này công phu, cũng là Lăng Phong đột nhiên ý thức được, người trẻ tuổi này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ dường như tương đối đáng sợ. Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là không định nhiều cùng hắn nói nhảm, hắn từ trước đến giờ đều là một sát phạt quả đoán người. Tất nhiên ra tay cũng đừng muốn rời đi, tiếp sau làm người lúc chú ý một chút, khác làm chuyện gì luôn luôn hấp tấp. Nói xong lời này, trường kiếm trong tay cũng là nhắm ngay Lăng Phong. Chương 98, không có cốt khí nhi dục, chương 98, không có cốt khí nhi dục. Lúc này Lăng Phong đã lạ vẻ mặt sợ hãi, ở thời điểm này quả thật hối hận ghê gớm, hắn đến tọt cùng trêu chọc một cái dạng gì yêu nghiệt, như vậy người trẻ tuổi thật sự là quá mức đáng sợ. Mặc dù hắn là kiếm các bên trong trường lão, nhưng mà tại lúc này cũng là sợ ghê gớm, vốn là không có gì kinh nghiệm thực chiến hắn, tại lúc này thì không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. "Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có thể dẫn ngươi đi kiếm các, ta có thể là chỗ đó trường lão, nếu ngươi thả qua ta, ta có thể để cho ngươi mang đi một kiện thần binh." Tuyệt đối sẽ không nuối lời, chỉ cần ngươi thả qua ta, sự tình gì đều dễ thương lượng. Lúc này vị này cao cao tại thượng trưởng lão thì mặc kệ chính mình có thể hay không mất mặt, càng sẽ không quản chính mình cái này thân phận, đối với một tên tiểu bối cầu xin tha thứ có hay không có chút ít mất mặt, tại lúc này trực tiếp nói với cô Vô Thiên dạy rồi mềm lời nói tới. Nhưng cô Vô Thiên lúc này cũng là sửng sợ, không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá hàn nhác, càng không có nghĩ tới hắn cư lại chính là kiếm các trưởng lão. Người là kiếm các người. Không sai, ta là kiếm các nhị trưởng lão lang phong. Ta tại kiếm các vẫn rất có thực lực, nếu ngươi muốn cầu thần mình, ta tự nhiên là có thể làm một tòa. Cố Vô Thiên nghe thân phận của mình sau đó, hình như toát ra hứng thú rất lớn, cũng là nhường hắn trong lòng thở ra một cái, chỉ muốn hay không tính mạng của mình là có thể, hắn vội vàng chứng minh thân phận của mình. Nhìn xem đến lúc này có quép ngồi dưới đất vẽ mặt trật vật ra hỏa, Cố Vô Thiên thì là có chút dở khóc dở cười, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại chính là tâm nhi nhị thúc, ra hỏa này thực sự có chút quá buồn nôn người đi. Phải biết tâm nhi làm lúc bị người vây công lúc, một cái cô nương già cũng không có bất kỳ cái gì chịu thua cùng nhận thua dáng vẻ, không có nghĩ đến cái này nhị thúc vậy mà như thế bao cỏ, Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nhìn tới ngươi chính là tâm nhi nhị thúc, Nghe nói như thế sau đó cũng là nhường Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, lại còn biết nhau cháu gái của mình, vậy thì càng tốt cực kỳ. Không sai không sai, nhìn tới chúng ta đều là người trong nhà, chỉ muốn tiểu huynh đệ vui tha tha, đến lúc đó đến rồi kiếm cắt sau đó ta nhất định hảo hảo chiêu đãi, đều là người trong nhà liền không nói hai nhà bảo. Đã sớm nghe nói Lăng Phong dư luận không hề tốt đẹp gì, không ngờ rằng Lăng Phong lại là như thế cái tính tình, nhường Cố Vô Thiên ở thời điểm này đều có chút bất đắc dĩ. Người kia tồn tại đơn giản chính là cho kiếm cắt bôi đen, chẳng qua chính mình đã từng đã đáp ứng tâm nhị, sẽ không thái quá làm khó nàng nhị thúc, Cố Vô Thiên sát khí trên người cũng là dạn bất rất nhiều. Được rồi được rồi rồi, ngươi thì mau dậy đi, sự tình hôm nay coi như xong, về sau cũng không nên xúc động như vậy, ta tính tính tốt cũng không đại biểu người khác tính tính tốt. Tiện tay đem Lăng Phong trường kiếm vung trên mặt đất, Cố Vô Thiên lúc này cũng là đối với hắn phất phất tay. Gia hỏa này mặc dù không là cái gì, nhưng mà dù sao cũng là tâm nhi nhị thúc, chính mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện ra tay, bằng không mà nói vấn đề này thì trở nên có chút khó mà nói. Lăng Phong nhặt được một cái mạng sau đó cũng làm mừng rỡ lên, vội vàng nhặt lên của mình kiếm, dạng người như hắn chỉ cần có thể giữ được tính mạng, làm chuyện gì đều có thể. Mặc dù trước mắt người này hình như chỉ là chính mình chất nữ bằng hữu. Chẳng qua hắn có thể không có cảm giác đến bất kỳ mất mát, rốt cuộc sự tình gì đều đây tính mệnh muốn càng trọng yếu hơn. Cố Vô Thiên lúc này cũng là không nhiều phản ứng hắn, trực tiếp hướng phía Kiếm Minh cư phương hướng mà đi, ở thời điểm này hắn căn bản lười nhắc cùng gia hỏa này cũng nói nhảm, lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cái này khiến Lăng Phong cũng là trong lòng giận mình, gia hỏa này làm sao còn cùng chính mình cùng đường, nhìn thấy Cố Vô Thiên đi tới phương hướng, Lăng Phong sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Chính mình thì thực sự thái sôi xèo đi, gặp phải như thế một tên sát tinh, bây giờ càng là hơn muốn cùng đường mà đi, không biết gia hỏa này sẽ làm phản hay không hối hận cũng làm cho Lăng Phong trong lòng có chút âm tình bất định. Chẳng qua vừa nghĩ tới việc quan hệ chính mình tu hành, muốn làm như thế bỏ cuộc lời nói, thật sự là có chút không nhiều cảm tâm, Lăng Phong ở trong lòng cắn răng, lúc này cũng chỉ có thể đi theo. Chẳng qua lần này cũng là bỏ qua rồi rất lớn một khoảng cách thì sợ Cố Vô Thiên phát hiện mình tồn tại, đến lúc đó nếu lại một lần nữa giận lây sang mình, hắn thật đúng là một vạn tấm miệng cũng nói không rõ. Cảm thụ lấy phía sau đổi tới Lăng Phong, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút bực, gia hỏa này đến cùng là cái gì khuyết điểm, chính mình thật không dễ dàng buông tha hắn, hắn còn hết lần này tới lần khác muốn tìm tới cửa, gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Sau đó tại phía trước cách đó không xa cũng là dừng bước, theo gần nửa nén hương thời gian, nhìn xem đến nhà này, bằng quả nhiên là đi theo chính mình cùng nhau. Cố Vô Thiên sắc mặt thì là có chút âm trầm, nếu không nên gây chuyện lời nói, hắn cũng không để ý giải quyết lời kia. Nhìn tới ngươi là trong lòng có chút không nhiều chịu phục, không được hai người chúng ta lại xò tay một chút. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dừng bước sau đó, Lăng Phong cũng là ở trong lòng luôn miệng kêu khổ, không phải không phải, tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, chỉ chẳng qua hai người chúng ta cũng là cùng đường mà thôi, ta muốn đi kiếm minh cư. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Không biết gia hỏa này sao cũng sẽ đi cái chỗ kia, ngươi cũng đi kiếm minh cư. Diệp Thanh Thiên gia hỏa kia gọi ngươi đi sao? Hắn có chuyện gì? Lúc này Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là có chút bực, bực chẳng lẽ nói người tổng chủ kia hiểu rõ hắn lần này muốn tới, cho nên mới thật sớm chuẩn bị kỹ càng sao? Nếu không sao ngay cả kiếm các người đều kêu đến. Lăng Phong nghe Cố Vô Thiên tra hỏi sau đó thì là có chút do dự, không biết trả lời như thế nào chuyện lần này vị kia, thế nhưng nói tuyệt đối không nên nói cho nhân viên không quan hệ, bằng không mà nói thế nhưng sẽ chọc cho giận Quân Luân Tiên cảnh những người kia, cái này tội hắn có thể đảm đương không nổi. Nhìn thấy Lăng Phong sắc mặt đang không ngừng biến hóa, Cố Vô Thiên liền biết trong đó có ma, hắn lúc này trên người sát khí lại một lần nữa bay lên. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nhìn tới ngươi là chuẩn bị cùng ta chơi một ít hoa dạng. Đã như vậy vậy ta liền nghĩ biện pháp cậy mở miệng của ngươi đi. Nếu sự tình khác Cố Vô Thiên ngược lại còn có thể nhịn một chút, nhưng là sự tình này có thể việc quan hệ chính mình thân mẫu, cho nên hắn cũng là không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Nếu ra hỏa này thật sự không định nói chuyện, Cố Vô Thiên vẫn đúng là chuẩn bị xuất ra chút ít thủ đoạn đến cũng không biết Lăng Phong gia hỏa này có thể hay không nhịn được. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không như nói đùa dáng vẻ, Lăng Phong lúc này cũng là sắc mặt một hồi biến hóa, nghĩ đến vừa mới gia hỏa này thực lực cường đại, trong lòng cũng là có một chút phát lạnh. Vì gia hỏa kia đem tính mạng của mình dựng vào đi có thể cũng không đáng giá, nếu nếu để cho Cố Vô Thiên động thủ thật lời nói, hắn nhưng là chịu không nổi, cho nên lúc này cũng là vội vàng khoát tay. Trước đừng có gấp, trước đừng có gấp, ta nhất định nói rõ sự thật, hôm nay đúng là vị kia bảo chúng ta cùng đi không chỉ có ta hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, nghe Diệp Thanh ý của trời hình như có thể làm cho thực lực chúng ta lại đệ thẳng một bước, cho nên tất cả mọi người là rất động tâm. Nghe lời này Cố Vô Thiên cũng là trong lòng khẽ giật mình, không ngờ rằng Diệp Thanh Thiên còn có bản sự này, nhìn thấy ra hỏa này, lúc này Kim Đan định phong thực lực, hai cái này mặc dù chỉ có kém một đường, chính hắn tấn thăng lúc mặc dù đặc biệt đơn giản. Nhưng mà nếu phóng tại trên tân người khác, rất có thể phải tốn tốt thời gian mấy năm, cho nên tại lúc này hắn thì là có chút không nhiều tin tưởng Diệp Thanh Thiên có năng lực như vậy. Chủ yếu nhất là hắn nhìn một chút lang phong thực lực cùng tiên phú, Hiểu rõ ra hỏa này đời này thì rất khó tăng lên. Diệp Thanh Thiên hết lần này tới lần khác nói người kia có thể tiến thêm một bước, nay chẳng phải là ngươi si nói nhọng. Cơ duyên như vậy đến cùng là cái gì dạng cơ duyên, nhương cố Vô Thiên cũng là thực sự phi thường tò mò. Hắn còn có bạn sự này, ta sao không tin tưởng? Ta thì không tin giá hỏa này có bạn sự này, sợ dĩ một mực cũng là phi thường hoài nghi, chẳng qua hắn nói có cái gì theo Côn Luân qua người tới, không biết rốt cục là thật là giả, nói bọn hắn có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước. Nghe được lời này, Cố Vô Thiên sát khí trên người càng biến đổi thêm nồng đậm lên, đáng sợ kiếm khí cũng là lại một lần nữa bốc lên. Sợ tới mức bên cạnh Lăng Phong ngồi sập xuống đất. Không biết nơi nào đắc tội vị này tiểu gia, nói thế nào nói xong đột nhiên tức giận lên, nhưng trong lòng cũng của hắn là có chút không hiểu ra sao. Côn Luân Tiên cảnh. Chương 99, tập thể tăng lên, chương 99, tập thể tăng lên. Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt cũng là có biến hóa rất lớn, ở thời điểm này sắc mặt thì là có chút băng hàn, không ngờ rằng gặp được chẳng tốn chút công phu. Lại lại ở chỗ này đụng tới Côn Luân Tiên cảnh người, đã như vậy lời nói, lần này mình ngược lại là có rất lớn thu hoạch. Ngươi biết sự việc toàn bộ nói ra, nhanh lên. Kiếm Minh Cơ lúc này có Côn Luân Tiên cảnh người thăm hỏi. Vừa nghĩ tới đó, một lần là có thể truy xét đến rốt chết chính mình thân mẫu kẻ cầm đầu, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tương đối kích động. Hắn hiểu rõ nếu thuận lợi, nói không chừng lần này có thể cầm xuống rất nhiều năm đó những kia kẻ đầu đê. Lăng Phong ở bên cạnh dọa vô cùng, vội vàng nuốt một ngụm nước bọn, trước đây Diệp Thanh Thiên gia hỏa kia cũng là kim đan kỳ cao thủ, khốn tại cảnh giới này nhiều năm, nhưng mà mấy năm trước đột nhiên tăng lên tới nguyên anh kỳ, hắn nói cho chúng ta biết là Côn Luân người ở bên trong giúp hắn tăng lên, giữa hai bên hình như một mực đều có liên hệ, mà liền tại mấy ngày trước đó gia hỏa này đột nhiên tìm ta muốn, ta và hôm nay đi vào bọn hắn tông môn. Nói là có thiên đại phúc duyên có thể giúp, ta thuyết biến, Côn Luân người tới cũng sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp lớn lao." Cố Vô Thiên nghe đến đó lại là nhíu mày, theo lý thuyết Côn Luân tiên cảnh bên trong cũng không thiếu bọn hắn những thứ này kìm đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ cao thủ, vì sao lần này Liều Mạng đem bọn người kia tập hợp? Phải biết ngay cả Vương Túc bọn hắn cũng không thể tại bên trong Côn Luân mỏi mọn chờ đợi, mà lúc này đây muốn nhiều người như vậy rốt cục muốn làm gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra muốn ở chỗ này tìm kiếm tu sĩ? Cố Vô Thiên lúc này trong lòng cũng là rất nhiều nghi vấn, nhìn tới chỉ có tự mình tìm kia Côn Luân người hỏi một chút mới có thể hiểu rõ cùng hiểu rõ. Đã như vậy lời nói, ngươi liền ở phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn đi nơi nào kiến thức một chút. Lăng Phong nghe lời này sau đó thì là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại đối với tăng lên thì vô cùng có hứng thú, nhìn xem đến nhà này băng nên ôm giống như chính mình mục đích, đã như vậy dẫn hắn một ngược lại cũng không sao, dù sao chỉ cần không giết mình là được. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta thì tăng thêm tốc độ đi, hiện tại thời gian nên còn kịp. Hai người cũng là cùng nhau ngự kiếm hướng phía bên ấy mà đi, Cố Vô Thiên lúc này ở trong lòng cũng là cười lạnh, làm xuống chuyện như vậy sau đó còn muốn cầu được côn luân phúc duyên, thực đang nghĩ đến quá mức mỹ hảo nhờ có chính mình ở thời điểm này chạy đến, bằng không mà nói sợ là muốn nhào một không, nếu để cho người kia chân đến Côn Luân nơi đó đi, Cố Vô Thiên thật sự chính là có chút khóc không ra nước mắt. Đến lúc đó bất kể muốn tìm đến người kia hay là giết chết người kia, đều là một kiện rất khó khăn cùng chuyện phi thức, hành tốt chính mình vận khí không tệ. Lúc này Kiếm Minh cư bên trong, tại tông chủ trên đại điện, tất cả mọi người là trở nên an tĩnh rất nhiều, không như vừa mới như thế lưu giấu tại lẫn nhau châu đầu gắt hai, lúc này tất cả mọi người là nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, từng cái sắc mặt thì là có chút nghiêm túc. Nơi này phần lớn đều là Kim Đan đỉnh phong kỳ cao thủ. Nhìn thấy trước mắt người này, thần không biết quỷ không hay mò tới trước mặt mọi người, thì để bọn hắn hiểu rõ người kia thực lực so với bọn hắn có thể mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thanh Thiên hiện tại mặc dù nhưng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng mà trước mắt người tới rõ ràng so với hắn thực lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Với lại người này giấu đầu lộ đuôi dáng vẻ cũng là nhường chúng người biết, này rất có thể chính là kia Côn Luân Tiên cảnh người tới, không ngờ rằng Côn Luân Tiên cảnh còn thật tồn tại. Nhìn người tới Diệp Thanh Thiên cũng lạ vội vàng rất cung kính khom mình hành lễ, cung nghênh đại nhân đến đến. Nhìn thấy Diệp Thanh Thiên cao thủ như vậy đều là cung kính như thế, những người khác tự nhiên tại lúc này cũng không dám lộ máng. Xôi nổi tiến lên bái một cái. Trước mắt người này không nói thực lực của bản thân hắn cường đại cỡ nào, liền xem như có thể làm cho mọi người tấn thăng điều này thì đủ để thành vị mọi người sùng bái thần tượng, thực tế tên trước mắt này thân bên trên tán phát thực lực kinh khủng, càng làm cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tựa hồ là vô cùng hưởng thụ bọn người kia cung kính, người kia cũng là nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn xem đến đại điện bên trong chỉ có như thế cho người, hắn cũng là cau mày, tựa hồ đối với trước mắt tình trạng này có chút không hài lòng lắm. Sao chỉ có như thế cho người? Không phải để ngươi nhiều gọi một số người tới sao? Nửa tháng trước lại tìm Diệp Thanh Thiên Nhưng hắn tìm thêm chút ít kim đan kỳ tu sĩ. Không ngờ rằng thời gian nửa tháng đi qua, chỉ như thế điểm Giang Hỏa, Giang Hỏa này năng lực làm việc thật sự là để người có chút thất vọng. Nhìn thấy vị đại nhân này, lúc này có chút tức giận dáng vẻ, Diệp Thanh Thiên cũng là vội vàng giải thích. Đại nhân, kiếm vực cũng không nơi ngôn luận tiến cảnh, nơi này linh lực vô cùng mông manh, năng lực có như thế chút ít người đã là phi thường không dễ dàng, với lại chuyện này ta cũng không có dám gióng trống khua chiêng đi làm, ta thế nhưng đem bên cạnh ta năng lực gọi tới những cao thủ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Vì giữ bí mật lại không được người, đi gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Cho nên có thể tới chỉ có bên cạnh hắn những người bạn này nhỏ, mà có thể đạt tới Kim Đan cảnh giới cũng chỉ có những thứ này có thể gọi đến nhiều người như vậy, đã là hắn năng lực mức cực hạn, không có nghĩ tới tên này còn không hài lòng. Kim Đan kỳ cao thủ có thể không hề giống là rau cải trắng một dạng, tại cả cái khu vực trong có thể có bao nhiêu người đều là nói không chừng, gia hỏa này ngược lại là đứng nói chuyện không đau eo. Chẳng qua Diệp Thanh Thiên cũng chỉ dám ở nội tâm của mình phát cầu nháo, mặt ngoài ngược lại là tương đối cung kính. Mà lúc này Diệp Thanh Thiên dường như là nhớ tới cái gì một dạng, hắn lúc này mới nghĩ đến hình như còn có một cái cao thủ không có đến. Lăng Phong đến lúc này lại còn chưa có xuất hiện, gia hỏa này rốt cục đang làm gì a? Còn xin đại nhân đầu tiên chờ chút đã, còn có một người chưa tới. Đến từ Côn Luân Tiên cảnh đại nhân khi nào chờ thêm người khác? Ở thời điểm này thì hơi không kiên nhẫn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đó kiêu ngạo như thế lại cũng dám để cho ta ở chỗ này chờ, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Vậy ta liền đang chờ hắn một chút lúc, nếu nếu còn không tới, vậy ta liền làm thịt người kia. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vị đại nhân này tại lúc nói lời này, liền phảng phất muốn làm thịt một con gà một dạng. Lửa lửa bên trong không có lửa điểm tương hại, hắn lúc này giống như là nắm giữ lấy người khác quyền sinh sát một dạng, nhưng trong lòng mọi người thì là phi thường khó chịu. Lúc này mọi người cũng là từng cái giữ im lặng, này rốt cuộc quan hệ đến bọn hắn có thể tấn thang vấn đề, cho nên không ai vui lòng ở thời điểm này nói thêm cái gì. Mà liên tại đợi nửa nén hương thời gian sau đó, một bóng người cũng là rơi vào trong đại điện này, Lăng Phong vào lúc này rốt cục chạy tới nơi này. Ngại quá Diệp Vinh, trong nhà ra một số chuyện tròn nên mới tới hơi chậm một chút, không có trì hoãn sự việc a. Nhìn thấy Lăng Phong người kia cuối cùng đến đây, lúc này Diệp Thanh Thiên thì là có chút tức giận gia hỏa này bình thường không đứng đắn còn chưa tính, bực này chuyện trọng yếu lại thì như thế không đứng đắn, nhường trong lòng cũng của hắn là phi thường khó chịu. Kém chút chậm trễ đại sự, còn không vội vàng đến cùng đại nhân nhận tội. Còn không phải bởi vì trên đường gặp một số chuyện, có một mắt không mở người trẻ tuổi, đợi lát nữa nếu là hắn qua tới, ngươi nhất định phải giúp ta làm thịt hắn, sau tất nhiên sẽ có thâm tạc. Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người là đem chú ý tập trung ở trên người hắn, phát hiện Lăng Phong ở thời điểm này hình như cũng là khí tức có chút hỗn loạn, xem ra cũng hẳn là chịu chút ít tổn thương. Nay để mọi người thì là đặc biệt hiếu kỳ, gia hỏa này mặc dù bình thường không đứng đắn Nhưng mà dù sao cũng là kiếm các người, người nào hộ ra tay với hắn. Với lại gia hỏa này hiện tại đã có Kim Đan đỉnh phong kỳ tu vi, trên giang hồ cũng coi là cao thủ, người nào như thế mắt không mở cùng gia hỏa này không qua được đâu. Rốt cục có chuyện gì vậy? Đại nhân tất nhiên ở chỗ này, người cũng đừng giấu giếm mọi người, mau đem tiền căn hậu quả toàn bộ cho mọi người nói một câu. Nhìn thấy bên ấy côn luân tới đại nhân, lúc này hình như cũng là nhấc lên mấy phần hứng thú, Diệp Thanh Thiên tại lúc này cũng là vội vàng thúc dục. Ta trên đường gặp một không biết thân phận gì thiếu niên, thiếu niên này cảnh giới cao đáng sợ, với lại kiếm thuật cũng là khá là khủng bố. Nhưng mà không đợi Lăng Phong nói hết lời, Liên khách khí mạc truyền đến một tiếng tiếng cười, chỉ thấy một thiếu niên cũng là chậm rãi đi đến. Không có nghĩ đến đây tụ tập nhiều cao thủ như vậy, thật sự là nhường tại hạ có chút tụ sùng lực hình, chẳng lẽ lại cũng là vì chào mừng ta mà đến sao? Chương 100, nhắc lại chuyện cũ, chương 100, nhắc lại chuyện cũ. Hình như không có chú ý tới trước mắt những cao thủ này, Cố Vô Thiên lúc này nhẹ nhàng cười lấy mang trên mặt một tia có chút lạnh ý cười. Trong tay cầm bạch ngọc hồ lô vào lúc này cũng là lần nữa tiến tới bên miệng, uống một ngụm rượu sau đó, hắn cũng là nhìn mọi người. Diệp Thanh Thiên nhìn thấy tiểu tử này thì như vậy nên ngang vào đến, lúc này trong lòng cũng là có chút tức giận. Già hỏa này thật đúng là có chút ít không coi ai ra gì. Ngươi là con cái nhà ai? Và bằng cái nào? Diệp Thanh Thiên còn nghĩ hỏi thăm một chút thân phận của người này, lúc này trong mắt cũng là mang theo có hơi hàm ý, ở thời điểm này có thể xông vào nơi này, không biết là ôm cái mục đích gì mà đến, hắn làm việc vẫn luôn là vô cùng cẩn thận. Ta nói Diệp huynh ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử này có thể cùng tên sát tinh một dạng, nhanh lên đem hắn đuổi đi mới là đạo lý. Cố Vô Thiên lúc này đến không để ý đến như là có đầu tượng giống nhau lang phòng, già hỏa này không đáng giá chính mình phí thêm nửa điểm công phu, nhìn sang một bên nói chuyện già hỏa kia. Cố Vũ Thiên cũng là quan sát toàn thể một phen. Nhìn tới ngươi chính là Kiếm Minh Cư Tông chủ Diệp Thanh Thiên. Nhìn qua còn đúng là có mấy phần bản lĩnh. Lời nói này nhường Diệp Thanh Thiên lúc này càng thêm tức giận, chính mình một đời tông chủ lại để người như thế bình luận, tiểu tử này thì thật sự là lây chính mình không làm cạn lưng đi. Bất kể ngươi cái tên này là ai, ta hôm nay cũng muốn đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, nhường trưởng bối của ngươi đến cùng ta xin lỗi. Lúc này Diệp Thanh Thiên trên người nguyên anh kỳ thực lực cũng là hiện lộ ra, mọi người xung quanh cũng là cảm thụ lấy hắn khí tức hung bố, tại trong mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Nếu bọn hắn có thể giống như Diệp Thanh Thiên hảo vận vậy cũng tốt, Diệp Thanh Thiên lúc này đem khí thế cũng là nhắm ngay Cố Vô Thiên, hình như một lời không hợp liền chuẩn bị ra tay động đạn. Bên cạnh có một tiếng cười cũng là chậm rãi vang lên, cái đó Côn Luân tới gia hỏa tại lúc này cũng là vỗ tay lên tới. Không ngờ rằng tại loại này thâm sơn cùng cốc chỗ, lại có thể gặp phải một cảnh giới như thế thiếu niên, bây giờ lại nhưng đã có kim đăng kỳ, ta nhìn xem ngươi chẳng qua chỉ có 20 tuổi mà thôi, cho dù tại Côn Luân chúng ta cũng coi là tương đối lợi hại thiên tài, có hứng thú hay không gia nhập Côn Luân chúng ta đâu? Dường như không nhìn thấy bên cạnh kiếm bạc nộ chương Diệp Thanh Thiên, hắn lời nói ra khỏi miệng sau đó cũng là nhường diệp Thanh Thiên lúc này biến sắc, mọi người khác ở thời điểm này càng là hơn biến sắc. Vị này Côn Luân mà đến người nhìn thấy Cố Vô Thiên sau đó cũng là nóng lòng không đợi được, thiếu niên này cho dù tại gia tộc mình bên trong cũng coi là tương đối lợi hại thiên tài, dạng này một thiếu niên tương lai độ cao hội đạt tới trình độ nào, hắn thì là đặc biệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Nếu như có thể đem người kia mời chào qua tới, có thể chính mình cũng coi là có một phần công lao, dạng này thiên tài bất kể phóng tại gia tộc nào tuyệt đối đều là tương đối quý hiếm. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhàn nhạt, nhạt cười cười, tất nhiên ta đã có Kim Đan định phong kỳ thực lực, kia lại tới đây thì là không gì đáng trách nhìn tới vị đại nhân này hẳn là đến từ Côn Luân Tiên cảnh a. Thật sự là thất lễ. Lời nói này có chút ý vị thâm trưởng, chẳng qua lúc này, mọi người chung quanh cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước mắt thiếu niên này, thì không ngờ rằng thiếu niên này lại có Kim Đan đỉnh phong kỳ thực lực, chẳng thể trách bọn hắn đang dò xét lúc cũng cảm giác được có chút không đúng lắm, vẻn vẹn 20 tuổi Kim Đan đỉnh phong, so với bọn hắn thế nhưng ít dòng dã một nửa năm tháng, ra hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện. Mà một bên Lăng Phong ở thời điểm này cũng là tương đối hối hận, không ngờ rằng ngay cả Côn Luân người đều là vì cố vô thiên ra mặt, không ngờ rằng cháu gái của mình lại còn biết nhau một lợi hại như thế bằng hữu. Giang Hỏa này làm sao dừng, có thể cầm thiên tài để hình dung a. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại là có một loại uối hận, chẳng qua lúc này lại hối hận cũng là không còn kịp rồi, vừa mới còn nói muốn giết người ta rồi người trẻ tuổi bây giờ lại muốn lấy lòng, cái này thực sự cũng có chút thái không biết xấu hổ. Sao? Sắc mặt khó coi a. Chẳng qua còn muốn cảm tạ ngươi đem ta đưa đến nơi này. Cố Vô Thiên lúc này cũng là vỗ vỗ lăng phong bà bài, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng lúc này lăng phong cũng là mang trên mặt trận trận cười khổ. Trước đây có một cái cơ hội tốt như vậy có thể leo lên người ta, không ngờ rằng thì để cho mình cho lãng phí. Nếu quả như thật ngưỡng tiểu tử này tiến vào côn luân bên trong, vậy khẳng định là phải nhũ thủ, nghĩ đến đây hắn cũng có chút đau đầu. Không có để ý Lăng Phong hiện tại đang suy nghĩ gì, Cố Vô Thiên lúc này cũng là tự mình ngồi ở một bên, nhìn trước mắt côn luân người tới, ở thời điểm này trên mặt cũng là mang theo ý cười. Nghe nói côn luân bên trong có thể làm cho người nhanh chóng tiến giai, không biết có thể hay không để cho ta tấn thăng đến nguyên anh kỳ. Mà đám rác rưởi này tại sao muốn để bọn hắn tấn thăng đâu? Chẳng qua là từng cái ăn không ngồi rồi ra hỏa mà thôi. Nghe nói như thế sau đó, để mọi người trên mặt cũng đều là xuất hiện thần sắc tức giận. Nhất là Lăng Phong ghét nhất bị người khác nói chính mình rất rذ, bởi vì hắn trong nhà không biết bị phụ thân huấn qua bao nhiêu lần, bây giờ nghe nói như thế càng là hơn trên mặt xuất hiện một ít lửa giận. Thật sự là tốt tiểu tử của vọng, không biết ngươi là dạng gì bối cảnh, cũng dám phách lối như vậy. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là cười cười, "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi rذ, ta nói là các vị đang ngồi đều là rذ." Thế nhưng mọi người xem tượng Cố Vô Thiên sắc mặt thì là có chút không tốt lắm, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên lại nói chuyện sẽ như thế sắc bén, cho bọn hắn một chút mặt mũi đều không có lưu. Lúc này một vị tuổi tác có chút lớn trung niên nhân cũng là vỗ bàn một cái đứng lên, trên mặt đều là thần sắc tức giận, hắn có thể nhịn không nổi vũ nhục như vậy, thì là có chút sắc mặt khó coi nhìn Cố Vô Thiên. Mọi người ở đây đều là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, cho dù không phải vang danh thiên hạ, nhưng mà tại một nơi nào đó cũng là có không giống nhau thành tựu, không ngờ rằng Cố Vô Thiên cái này hoàng mao tiểu tử vậy mà như thế mà nói, thật sự là có chút quá ghê tởm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mặc dù hắn là tháng 1 năm 20 tuổi tiền tài, nhưng mà ở đây không ít người nếu cùng nhau động thủ. Cố Vô Thiên thì là tuyệt đối không năn nổi, cho nên bọn hắn vào lúc này cũng là thầm giận Cố Vô Thiên có chút quá đáng. Mà kia Côn Luân người tới lúc này lại là tương đối có hứng thú nhìn trước mắt một màn này, hắn đối với những vị cao thủ này thì là có chút không nhìn chúng, lúc này Cố Vô Thiên nói chuyện ngược lại là lời trong lòng mình, tiểu tử này tính cách ngược lại là thực sự làm người khác ưa thích. Nhìn thấy mọi người từng cái có chút tức giận dáng vẻ, lúc này người trong Côn Luân cũng là cuối cùng nói chuyện, tốt tốt, mọi người hay là đến nói chính sự đi, không muốn bởi vì những chuyện khác quá nhiều chúng ta quan trọng sự tình. Nghe được người này nói sau đó tất cả mọi người là biến sắc, này rõ ràng chính là vì giữ nhìn tiểu tử này, mọi người lúc này thì là có chút khó chịu nhìn trước mắt vị đại nhân này. Mọi người tại trong lòng vẫn còn có chút không phục, nghĩ phải thật tốt giáo huấn một chút cố vô tiền, nhưng mà còn không chờ bọn hắn nói cái gì lúc, một cú kinh khủng uy áp thì là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa mới mấy cái nhảy náo nhiệt nhất cao thủ vào lúc này cũng là phun ra nổ máu tới đến, cũng là nhường mọi người bỗng chốc trầm mặt lại, bọn hắn tại đối mặt người kia lúc, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Liên đễ ý những người trước mắt này rốt cục bị thương thành bộ dáng gì? Chỉ thấy kia người trong Côn Luân việc này cũng là lạnh lùng nói, không nghe được ta nói chuyện này dừng ở đây rồi sao? Kia Côn Luân bên trong người tới lúc này cũng là mặt không thay đổi nhìn trước mắt mọi người, lúc này hắn hình như đã không nhịn được dáng vẻ, cũng là để mọi người lúc này cũng không dám phao tin. Sau ngày hôm nay ta sẽ dẫn mọi người đi Côn Luân bên trong, tấn thăng sự việc cũng là tùy thời đều có thể, nhưng mà cũng đúng, mọi người cũng phải giúp ta hoàn thành một việc, bằng không mà nói các ngươi muốn thứ gì đó cũng là không có cách nào cho các ngươi. Cố vô Thiên lúc này chỉ là có chút lạnh lùng nhìn trước mắt này người trong Côn Luân, tất nhiên Côn Luân có bản lãnh lớn như vậy, còn có chuyện gì là các ngươi không giải quyết được, cần đám rác rưởi này đi làm đâu? Với lại thế nào giúp bọn người kia tấn thăng, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ đâu. Kia người trong Côn Luân nghe lời này sau đó thì là hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, có một số việc đến lượt ngươi hỏi ngươi có thể hỏi, không nên ngươi hỏi không cần nói nhiều. Nhìn xem hắn cái kia có chút không thái dáng vẻ cao hứng, cũng là để mọi người không còn dám hỏi nhiều cái gì, hắn mặc dù tương đối coi trọng Cố Vô Thiên, nhưng mà Cố Vô Thiên vấn đề thật sự là có chút quá nhiều rồi. Con người của ta chính là lòng hiếu kỳ nặng, nếu như ta hết lần này tới lần khác muốn biết câu trả lời lời nói lại nên làm thế nào. Hình như không có nhìn thấy người trước mắt này có chút không mấy vui vẻ, Cố Vô Thiên lúc này vẫn là truy vấn ngọn nguồn mà hỏi, thanh âm của hắn mặc dù vô cùng bình thản, nhưng mà lời nói bên trong hình như có gai bình thường, để người nghe trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Chương 101, vậy liền đánh đi, chương 101, vậy liền đánh đi. Lúc này Diệp Thanh Thiên trong lòng sợ sệt ghê gớm, sợ tiểu tử này cùng hắn kéo thượng quan hệ thế nào. Thật tò gan, đã vậy còn quá cùng côn luân người lớn nói chuyện, cho dù trưởng bối của ngươi ở chỗ này cũng phải cúi đầu nhượng bộ. Ngươi tiểu tử này lại là cái thá gì? Tiệp côn luân cao thủ lúc này cũng là nhìn xem Tượng Cố vô thiên, chỉ cảm thấy gia hỏa này có chút thái không biết điều, mặc dù tiểu tử này là một thiên tài, nhưng mà thì vẻn vẹn giới hạn tại là một thiên tài mà thôi, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một có cũng được mà không, có cũng không sao tổn đại. Mà tiểu tử này như vậy phương thức nói chuyện thật sự là làm cho lòng người trong có chút khó chịu. Ngươi rốt cục là ai? Ta nhìn xem ngươi cũng không phải tới tìm kiếm đột phá đơn giản như vậy a. Kỳ thực người này cũng là không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, đối với Cố vô thiên dạng này thiên tài hắn cũng không muốn lung chiều. Đối với loại người này, nếu quá mức ân cần, cần lời nói sẽ chỉ làm hắn tự nâng giá trị bản thân, cho nên vị này người trong Côn Luân ở thời điểm này thì là có chút không nhiều kiên nhẫn. Cố Vô Thiên lúc này thì cũng không muốn cùng người kia quần nhau đi xuống, đã nghe thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi kệ ngươi nghe, ta chính là nhân vật Cố gia Cố Vô Thiên. Nghe nói như thế sau đó, trước mắt Diệp Thanh Thiên cũng là quá sợ hãi, bởi vì hắn lúc này chợt nhớ tới, trước mắt thiếu niên này rốt cục là ai, thì là năm đó chính mình hại người chết kia người phụ nữ nhi tử, không ngờ rằng hôm nay vậy mà sẽ tìm tới nơi này đến. Diệp Thanh Thiên ở thời điểm này trong lòng cũng là có chút sợ hãi không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ tìm tới nơi này, năm đó những chuyện kia lẽ nào bị phát hiện sao? Hắn lúc này trong lòng chỉ còn lại có run như cây sấy. Diệp Thanh Thiên hiện đang sợ hãi cũng không phải là trước mắt người kia, mà sợ hãi là năm đó nữ nhân kia phía sau chỗ đứng nhìn Côn Luân Tiên cảnh, năm đó những chuyện kia, hắn hiện tại cũng là khoảng rõ ràng một ít, cho nên lúc này nội tâm càng là hơn tương đối bối rối. Nữ nhân kia thế lực sau lưng thế nhưng hai cái to lớn lớn vật, bây giờ lập tức thì muốn đi vào đến Côn Luân Tiên cảnh bên trong, không ngờ rằng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiểu tử này tìm tới cửa đến, chính mình thật chẳng lẽ không có cái đó vận khí sao? Chỉ là Diệp Thanh Thiên sắc mặt thì là có chút tái nhợt, với lại chính mình chuyện năm đó nếu bị người ta biết lời nói, có thể hắn qua nhiều năm như vậy kiến tạo xuống thanh danh tốt cũng là triệt để chết chắc rồi. Nghe được Cố Vô Thiên tự giới thiệu sau đó, cũng là nhường kia Côn Luân người tới có chút buồn cười, còn tưởng rằng là lợi hại gì bối cảnh đâu, nguyên lai like chỉ là nhân vật một người trong đó tiểu gia tộc mà thôi, vậy mà liền giáng ngỗ nghịch ký của ta, thật sự là có chút thái không biết điều. Vị này Côn Luân tới đại nhân còn cũng không biết làm năm rốt cục chuyện gì xảy ra, cho nên ở thời điểm này thì không nhận ra Cố Vô Thiên thân phận chân thật đến, nghe được vị đại nhân này nói như thế, Diệp Thanh Thiên cũng không muốn sự việc náo loạn đến quá khó nhịn. Kỳ thực cũng là len lén nằm sắp tại vị đại nhân này bên tai nhắc nhở một câu, tiểu tử này chỗ cố gia, chính là đã từng bị Côn Luân trục đi ra cố gia, mà mẹ ruột của hắn thì là năm đó bị Côn Luân Hà gia trục đi ra vị kia. Mà năm đó chính là vị đại nhân kia đã từng phân phó chúng ta mấy cái cùng nhau phục kích nữ nhân kia, nếu không có đoàn sai, tiểu tử này hôm nay là tới tìm thủ, không nghĩ tới tiểu tử này chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, hơn nữa còn có như vậy thực lực khủng bố, sự tình hôm nay sợ là có chút không tốt lắm điệt. Nghe lời này sau đó cũng là nhường vị đại nhân này sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến cái này, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, người trẻ tuổi lại hùng có đáng sợ như vậy bối cảnh, phải biết hai gia tộc này có thể cũng không phải mình có thể chống nổi. Hắn chỗ gia tộc chẳng qua là tương đối bình thường hai gia tộc, nhưng mà người ta gia tộc thế nhưng hai cái siêu cấp thế lực, dạng này gia tộc hắn là tuyệt đối không chống nổi. Chẳng qua lúc này hắn cũng không có quá mức sợ hãi, rốt cuộc thì là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, mặc dù hai gia tộc thế lực kia vô cùng tương đại, nhưng mà bọn hắn chỗ phụ thuộc cái đó đại gia tộc, cũng không phải nhân vật đơn giản ở gì. Vậy cũng đúng xếp hạng năm vị trí đầu gia tộc một trong, cho nên hắn tự nhiên cũng không cần sợ sệt trước mặt tiểu tử này. Côn Luân bên trong có một cái gia tộc nhân số nhất là Đông Đạo, cao thủ cũng là nhiều nhất, gia tộc thực lực thì trên cơ bản cùng cái khác hai gia tộc không sai biệt lắm, chuyện năm đó hắn cũng là đã từng có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay vừa vận động tới một màn này. Nhìn tới trước mắt Cố Vô Thiên hẳn là vì điều tra năm đó những chuyện kia, nếu chuyện này truyền đi, thật sự là có chút khó coi, nếu như bị Cố gia cùng với Hà gia biết, Vương gia cũng đem đứng trước một hồi Cổn Phong Bá Vũ đến lúc đó không chừng còn có thể nhấc lên gia tộc đại chiến, thật không dễ dàng có được cùng bình thản an ổn cục diện cũng là không còn tồn tại, cho nên người này lúc này cũng là suy tính rất nhiều, tuyệt đối phải đem tiểu tử này cho hộ định, không thể để cho hắn ra ngoài nói lung tung. Với lại tiểu tử này thì thật sự là quá mức xung động, bây giờ đến Kim Đan định phong kỳ thì bại lộ chính mình, vì thực lực của hắn nếu trở về cố gia lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành là một tương đối đáng sợ nhân vật, tại đệ tử trẻ tuổi bên trong hắn nhưng là rất ít nghe nói có ai ưu tú như vậy. Đã như vậy lời nói, hôm nay rốt cuộc chính là ở đây giải quyết cố vô thiên được rồi, chỉ cần đem tiểu tử này vĩnh viễn ở tại chỗ này. Vậy liền không cần có bất kỳ hầu hạn. Nghĩ đến đây trên mặt của hắn cũng là mang theo sát ý nồng nặng, lúc này nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt thì là có chút bất thiện. Người trẻ tuổi ngược lại lại thật can đảm, hôm nay lại còn dám tìm tới nơi này, chẳng qua hôm nay đến nơi này, ta nhất định hảo hảo triêu đãi triêu đãi ngươi. Vừa dứt lời, cái kia đang sợ uy áp cũng lập động tốc hướng phía Cố Vô Thiên bên này cuốn theo tất cả, trước mắt thực lực của người này thế nhưng đạt đến Nguyên Anh Chu kỳ, cùng Diệp Thanh Thiên tiểu quỷ này bản điếu tử có thể hoàn toàn không giống. Nhìn thấy vị đại nhân này thì chuẩn bị động thủ, Diệp Thanh Thiên tại trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Người kia vậy mà như thế không biết sống chết, vậy liền để cho mình cùng vị đại nhân này cùng nhau động thủ giải quyết tiểu tử này đi. Hắn khí tức trên thân cũng là bay lên, hai người vào lúc này cũng là chuẩn bị toàn lực động thủ, trước đem tiểu tử này cho bắt giữ, đến lúc đó tính mạng của hắn thì đều ở hai người trong không chế. Mọi người còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bọn hắn cuốn luân giữa gia tộc những ân oán kia, chẳng qua tiểu tử này vừa mới đối bọn họ nói năng lô mãng dáng vẻ cũng là nhường mọi người rõ mồn một trước mắt. Lúc này càng là hơn từng cái cởi gần, đem cố vô thiên bao vây ở bọn hắn ở giữa, thuộc về riêng phần mình khí tức thì là hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hướng phía Cố Vô Thiên cùng nhau vây quanh mà đi, trong thời gian thật ngắn Cố Vô Thiên liền bị bọn người kia cho toàn bộ vây quanh. Lăng Phong tại lúc này ngược lại là không có động thủ, mà làn nút ở một bên, hắn cũng không muốn cùng tiểu tử này lại động thủ, hắn biết mình bao nhiêu cách lượng, thì biết mình cùng những người này so ra cũng không có quá mạnh năng lực thực chiến, rốt khoát thì ở một bên lực trận được rồi. Thực lực của những người này thấp nhất đều là Kim Đan định phong kỳ, theo lý thuyết người bình thường lúc này cũng sớm đã sợ chơn váng, không ngờ rằng Cố Vô Thiên ở thời điểm này hình như không có trông thấy trước mắt này có chút nguy cơ tình huống. Cố Vô Thiên có chút giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt này người trong cô luân, mang trên mặt ý cười thì là phi thường rõ ràng. Dường như cũng không có e ngại trước mắt cái này, nhìn lên tới kẻ địch mạnh nhất, lúc này Cố Vô Thiên vẫn lạnh như thế nhàn nhạt cười. Ta vừa mới nói mọi người ở đây đều là rất rươi, mà ở trong đó đương nhiên thì ba của ngươi, sẽ không thật sự coi chính mình là một rất lợi hại ra mà a? Chỉ nghe vừa dứt lời, Cố Vô Thiên khí tức trên thân thì là hoàn toàn dâng lên, trên người hắn kiếm khí trực tiếp đem nóc phòng đều là vén bay ra ngoài, tất cả đại điện cũng là phá một cái hố, trên người bạo phát ra khí tức cũng là nhường trong lòng mọi người giận mình. Chẳng qua là một chỉ là nguyên anh kỳ mà tôi, Cố Vô Thiên cũng không phải là không có giết qua, nhìn xem nhìn những người ở trước mắt dường như nhìn rau cải trắng ở dạng, trong mắt cũng là không có có tình cảm chút nào. Xung quanh những kia khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, nhất là kia cầm đầu người trong Cố Luân, ở thời điểm này cũng là mang theo có chút đáng sợ sát khí chầm chậm va Cố Vô Thiên. Lúc này Cố Vô Thiên kia hướng hồ dáng vẻ, cũng là nhường tất cả mọi người ở đây trên mặt đều là lộ ra có chút thần sắc tức giận, gia hỏa này chân không đem mọi người để vào mắt. Người trong Cố Luân lúc này cũng là mang tới vẻ tức giận, không nghĩ tới tiểu tử này đến một bước này, còn không biết mình hiện tại chỗ tại dạng gì tình hình bên trong. Trải qua là tháng 1 năm 20 tuổi Kim Đan Định phong kỳ, thực lực quả thật không tệ, nếu ngươi nếu trở về đến Côn Luân bên trong Cố gia, có lẽ sẽ có không giống nhau tương lai cùng kết cục, đáng tiếc bây giờ nhưng ngươi là đụng phải ta. Chỉ là Kim Đan Kỷ thì dám như thế cuồng vọng, hôm nay nơi này chính là ngươi chôn xương chỗ. Năm đó những ân oán kia ngay hôm nay toàn bộ chấm dứt đi. Nói rất hay, năm đó ân oán liền vào hôm nay toàn bộ chấm dứt đi. Chương 102, ân oán kết, chương 102, ân oán kết. Hôm nay nghe lời này sau đó cũng là trong lòng cười trộm, vốn cho rằng sự tình hôm nay trở nên có chút khó làm. Không ngờ rằng vị này Côn Luân đại nhân lại cũng là tự mình hướng về, hắn lúc này có phần cũng có một loại cáo mượn oai hùng dáng vẻ. Như thế thời gian mười mấy năm đi qua, chính mình không chỉ liền thân phận cũng không dám bại lộ, với lại ngay cả mình bình thường sử dụng đội kiếm cũng không dám tùy tùy tiện tiện lấy ra, chính là sợ sẽ bị có ít người phát hiện. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có người tìm tới cửa, không được chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà tôi, đúng lúc hôm nay có Côn Luân người ở chỗ này. Cho dù chuyện gì xảy ra, có người kia đè vào này, liền xem như cái khác hai cái siêu cấp gia tộc tìm phiền toái với mình, hắn cũng được, cầm người kia làm đình bảo. Chuyện hôm nay qua đi, Cố Vô Thiên là nhất định chết ở chỗ này, đến lúc đó là có thể tiến vào Côn Luân Tiên cảnh bên trong, liền xem như những chuyện ngược kia bị người tra được, cũng sẽ chỉ tìm Côn Luân bên trong những kia phía sau màn hát thủ, cùng hắn cũng liền hoàn toàn cắt ra quan hệ. Lục Vực sự việc từ đây liền cùng chính mình không có có bất kỳ quan hệ gì, lúc này Diệp Thanh Thiên cũng là đem bản tính đánh cho rất vang, nếu thừa dịp lúc này tìm tới cửa với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Rốt cuộc thừa cơ hội này có thể tẩy thoát chính mình tất cả hiềm nghi, nhưng mà hôm nay tất cả tiền đề ngay tại ở Cố Vô Thiên nhất định phải chết ở chỗ này, bằng không mà nói rất nhiều chuyện cũng không cách nào tiếp tục nữa. Nhìn xem Cố Vô Thiên ánh mắt, tự nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần sắc khí, chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này lại là lạnh lùng nhìn hắn, hình như trong ánh mắt không có một tia sợ sệt. Ở thời điểm này Cố Vô Thiên cũng là hiểu rõ người kia tuyệt đối cùng năm đó chuyện kia có quan hệ lớn lao, tuyệt đối là làm năm suất thủ chủ như một trong. Làm năm suất thủ người nhưng có ngươi. Lời nói là đúng vừa nãy Côn Luân tới ra hỏa kia nói, Cố Vô Thiên không biết người này đến cùng là cái gì thân phận. Nếu nếu là có ta, vậy mẹ ngươi nhất định sẽ chết được thảm hại hơn muội. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là gật đầu một cái, chắc hẳn cũng hẳn là không có ngươi, này thời gian mười mấy năm đi qua thì chẳng qua là nguyên anh kỳ mà thôi, ngươi thì chỉ có gần mấy câu chuyện thật. Lời nói này người kia sắc mặt có chút xanh xám, côn luân bên trong người mỗi một cái đều là tâm cao khí nạo, thực tế tượng hắn cao thủ như vậy, bất kể ở đâu đều là được người tôn kính tồn tại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà như thế nói chuyện, nhường hắn tự nhiên là trong lòng có chút khó chịu. Chẳng qua Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì không định lãng phí thời gian, hướng phía kia côn luân người tới cùng bên kia Diệp Thành Thiên mà đi. Hôm nay ta chỉ cần hai người kia tính mệnh Các người những người khác cùng vấn đề này không liên quan, muốn đi thì mau chóng rời đi đi. Lời nói này vài người khác đều là bật cười lên, mặc dù tiểu tử này là một thiên tài, nhưng mà rốt cuộc chỉ là một thiên tài mà thôi, xung quanh nhiều người như vậy đều đang đợi trông hắn, bọn hắn có thể không tin Cố Vô Thiên có thể làm ra cái gì yêu tới. Bên trong một cái nhìn lên tới có chút trẻ tuổi Kim Đan Định Phong tại lúc này cũng là nở nụ cười, gặp qua cuồng vọng, ngược lại chưa từng gặp qua tượng ngươi cuồng vọng như vậy, ta ngược lại thật ra đi thử một chút ngươi có bản lĩnh gì. Trong tay gậy dài lúc này cũng là ra tay, hướng phía Cố Vô Thiên bên này đột tới, xung quanh cũng là xuất hiện hô hô tiếng gió. Nhìn thấy kia hướng chính mình vào đầu đập tới gậy dài, Cố Vô Thiên chỉ là giơ tay lên đến, trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, cũng là nhường mọi người có chút hiếu kỳ hắn chuẩn bị thế nào phản kích. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cũng thành kiếm chỉ, ngập trời kiếm khí cũng là quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đi tới người xuất thủ kia trước mặt. Người trước mắt này nhất thời phòng bị không kịp, chỉ thấy kiếm mang kia trực tiếp hướng hắn quần quật cuốn tới, nghi phản kích lúc này đã không kịp. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, vừa mới cái kia còn vẻ mặt nộ khí ra hỏa, tại kiếm khí này phía dưới thì trực tiếp biến thành một đống thịt vụn. Này được xưng là cao thủ kim đan định phong, kỳ thế mà ngay tại Cố Vô Thiên thủ hạ ngay cả một kiếm đều không có đi qua. Lúc này mọi người cũng là cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt Cố Vô Thiên, sắc mặt cũng là từng cái có chút biến hóa, tiểu tử này hình như có chút không cùng mở hạng, kiếm thuật này cảnh giới giản làm cho người ta khó có thể lý giải được. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Vài người khác cũng là đồng loạt ra tay, nhưng tụ lại cường đại thế công hướng phía Cố Vô Thiên giễu tới. Lúc này mọi người công kích giống như là trường hồng quán nhật mở rộng, để trong này đại điện cũng là khẽ rung lên, ngay cả một bên Nguyên Anh kỳ diệp Thanh Thiên cũng là không dám xem nhẹ trước mắt công kích như vậy, như thế mấy vị cao thủ đồng loạt ra tay, khí tức kinh khủng liền xem như mình cũng phải cẩn thận ứng đối. Lăng Phong ở thời điểm này lẫn mắt càng xa hơn, trước đây hắn chính là nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, bây giờ nhìn thấy trước mắt đã đánh thành bộ dáng này, hắn cũng không muốn thật đơn giản dính vào, nếu đến lúc đó đem chính mình làm ra chuyện bất trắc tới, vậy coi như thái khủng đáng. Cố Vô Thiên lúc này chỉ là bị động phòng ngự. Hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, những người ở trước mắt không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là giận mà ra tay mà thôi, cho nên Cố Vô Thiên thị cũng không muốn muốn tính mạng của bọn hắn. Mọi người hợp lực phía dưới thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên cũng không làm gì được, lúc này đại điện này lại một lần nữa nổ sụp nửa bên, Diệp Thanh Thiên xem tướng coi chừng đau, nhưng là lại không dám ra tay ngăn cản, hay là trước giải quyết Cố Vô Thiên rồi nói sau. Nhưng mà lúc này ở đây đại điện động tĩnh bên này, cũng là kinh động đến những trưởng lão khắc cùng các đệ tử, trước đây hôm nay chính là thi đấu thời gian, mọi người cũng là phát hiện bên này hình như ra có chút vấn đề, bọn hắn tông chủ rốt cuộc đang làm gì? Sao bên này làm ra dạng này tiếng động đến? Sau đó chính là nhìn thấy không ít cao thủ theo đại điện làm bên trong bay ra, những người này đều là nhân vật có mặt mũi, cho nên tự nhiên cũng là có rất nhiều người nhận ra. Nhưng mà tất cả mọi người có chút hiếu kỳ thiếu niên kia rốt cục là ai, nhìn trẻ tuổi như vậy một vị thiếu niên, lại có thể cùng những tông chủ kia đánh thành bộ dáng này, tuyệt đối là rất không tầm thường một tên. Chủ yếu nhất, là mọi người thì chú ý tới những tông chủ này lại vây công thiếu niên kia, nhường những đệ tử này cùng các trưởng lão thì chỉ còn lại có sợ hai tháng phục, nhìn trước mắt một màn này, để người thật sự là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời thiếu niên này trên người tán phát khí tức, dường như cùng những trưởng lão kia cũng kém không nhiều, bằng trường ấy tuổi thì đạt đến một bước này, cái này cần là đáng sợ cỡ nào thiên phù a. Mấy người công kích như là cuồng phong mưa rào một hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy chào lên mà đi, nhiều như vậy cao thủ lại vây công Cố Vô Thiên một văn rối, thế nhưng bọn hắn thậm chí không có cảm thấy mình làm có chút quá đáng, ngược lại là từng cái mang trên mặt mấy phần ý cười. Cười đến càng phát ra tàn nhẫn cùng dữ tợn, còn tưởng rằng ngươi lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật, nhìn tới lại là một ngoài miệng có bản lĩnh ra hỏa. Ta nhìn xem hôm nay liền đem tiểu tử kia tách rời ở chỗ này được rồi, không coi ai ra gì liền là kết cục này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bị mọi người thế công bao phủ, những người này lúc này cũng là từng cái trên mặt mang cười lạnh, có thể bọn hắn đơn độc một người cũng không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, nhưng mà nếu tất cả mọi người cùng tiến lên lời nói, Cố Vô Thiên liền xem như Nguyên Anh cũng kỳ lại có thể thế nào. Mà bên kia Diệp Thanh Thiên cùng kia trong thánh địa người đều là không có ra tay, hai người nhìn thấy Cố Vô Thiên vậy mà như thế bệ bại, lúc này cũng là thở phào nhẹ nhóm, còn thật sự cho rằng gia hỏa này có cái gì chuyện ẩn dấu đâu, không ngờ rằng lại là cái trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Ở chỗ nào cuồng bạo năng lượng bên trong, bọn hắn không tin Cố Vô Thiên còn có thể còn sống tiếp theo, ngay tại lúc mọi người công kích kia bên trong, chỉ nghe thấy truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhạt. "Một kiếm, phá thiên." Theo tiếng vang lên lên, trung quanh kia cuồng bạo năng lượng cũng là một nháy mắt bị đánh ra, Cố Vô Thiên lúc này trong tay không có kiếm, nhưng mà bản thân hắn dường như là một thanh trường kiếm giống nhau dựng thẳng tại trước mắt mọi người. Kia cuồng bạo năng lượng hình như cũng không có đối với Cố Vô Thiên tạo thành tổn thương gì, hắn lúc này vẫn đang nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt mọi người. Bọn người kia ngay cả nhắc tới đối chiến hứng thú đều không có, Cố Vô Thiên đối với những thứ này ủy lớn hiếp nhỏ đám ra hoa. Thật sự là không có cái gì có thể nói. Trong tay một kiếm chém ra, kiếm chỉ nhanh chóng xé qua, chỉ thấy Cố Vô Thiên kiếm khí cũng là đổ xuống mà ra, hướng lên trước mắt mấy vị cao thủ kia mà đi. Những cao thủ này mỗi người ở trước mắt đều thấy được một thanh khủng lồ trường kiếm, hướng lấy bọn hắn vào đầu mà đến, đây là nguyên thần bên trong hiện hiện ra, lúc này tất cả mọi người làm muốn chênh lệch. Từng cái cũng là ánh mắt biến đổi lớn, sắc mặt càng trở nên có chút khó coi, bọn hắn linh lực trong cơ thể cũng là tuôn trào ra, muốn ngăn trở trước mắt Cố Vô Thiên công kích, lúc này mọi người thì là phi thường có ăn ý đem lẫn nhau năng lượng hội tụ ở cùng nhau. Chương 103: Phá phong chư 103, phá phong. Ở trước mặt bọn họ sinh thành một đạo phòng hộ quang mạc, này phòng hộ quang mạc xuất hiện tại mọi người trước người, dường như dường như là kiên cố phòng ngự đồng dạng. Nhưng mà cái kia thanh cự kiếm lúc này giống như muốn xé phá thiên địa một dạng, đây trời phong vân tại lúc này đều là bị dao động. To lớn trường kiếm cùng kia màn sáng đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng sấm bình thường tiếng vang, nhưng rất nhiều đệ tử lúc này đều là che lên lỗ tai. Dựa vào tương đối gần đệ tử cùng trưởng lão thậm chí đều là phun ra máu tươi đến, nhưng mà thảm nhất phải kể là những kia vừa mới xuất thủ những cao thủ, bọn người kia đều là từng cái bay ngược mà đi, đồng thời thổ huyết trở ra. Mọi người động tác nhìn lên tới ngược lại là có chút đều nhịp đang lúc, những đệ tử kia cảm thán những tông chủ này nhóm tựa như là có huấn luyện qua đồng dạng. Lại có thể làm được như thế ăn ý, kết quả phát hiện bọn hắn tựa như là bị Cố Vô Thiên trực tiếp đánh lui, kia sóng xung kích để bọn hắn liền thân hình cũng không cách nào duy trì được. Nhưng mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người lúc này đều cũng có chút ít trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên vẫn đang tự mình uống vào chính mình trong bầu rượu, hình như kia trong bầu rượu ngon đây bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn đùng đãng. Có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên một kiếm công phu liền đem trước mắt bọn người kia toàn bộ đánh rơi xuống đất, mặc dù không có muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng mà bọn người kia cũng là vết thương nhẹ cùng trọng thương không đông nhất. Đây chính là các cái tông môn bên trong các đỉnh các cao thủ, có hay là một số tông phái tông chủ, nhưng mà Cố Vô Thiên đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay đưa chúng nó đánh bại, tất cả mọi người là vẻ mặt tin nhìn qua thiếu niên kia. Trước đây nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực đã cảm thấy đã đủ kinh ngợi, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thực chiến lực lượng lại thì mạnh như vậy, đáng sợ nhất là bọn hắn phát hiện Cố Vô Thiên trong tay thậm chí ngay cả vũ khí đều không có. Nếu lại cho hắn một cái tiện tay vũ khí Giả hỏa này rốt cục có thể phát huy ra dạng gì lực lượng, mọi người lúc này đều là không dám nghĩ tới. Chí tưởng tượng của bọn hắn thật sự là có hạn, nếu nghĩ tiếp nữa lời nói, quả thực muốn vượt qua bản thân đám người nhận biết. Trước mặt kệ bên ấy Diệp Thanh Thiên cùng trong thánh địa người sắc mặt đến cỡ nào âm trầm, lúc này nét mặt khoa trương nhất chính là một bên Lăng Phong, Lăng Phong ở thời điểm này nhìn Cố Vô Thiên, trên mặt cũng là có mồ hôi lạnh không ngừng mới hạ xuống. Khá tốt vừa mới chính mình lười biếng không có chống đi tới, bằng không mà nói hiện tại thủ hiệp cũng có chính mình một vị, hắn hiểu rõ cô Vô Thiên vô cùng cường thế, nhưng mà không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại cường thế đến loại trình độ này. Một kiếm liền để nhiều cao thủ như vậy rút lui mà ra, này thật sự chỉ có Kim Đan định phong thực lực sao? Tiểu tử này thực lực cũng quá mức cường đại đi. Vừa mới kia một kiện Lăng Phong cũng là thấy rõ ràng, liền xem như Diệp Thanh Thiên sợ là ngăn cản được đều có chút khó khăn, tiểu tử này thực lực quá mức cường đại, cường đại đến nhường hắn đều phải nộp nhìn. Lúc này ở trong lòng chỉ còn lại có may mắn, may mắn chính mình vừa mới không có lên đi, nếu không thương thế của hắn còn phải thêm nặng mấy phần, lúc này vội vàng lui tại giữa đám người. Lăng Phong hiểu rõ tiểu tử này chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, bên ấy còn có hai gã đang nhìn chằm chằm, hai người kia cũng không so với người bình thường. Nguyên anh kỳ thực lực còn tại đó, không biết Cố Vô Thiên có thể hay không ứng phó được. Bên cạnh Diệp Thanh Thiên ở thời điểm này thì là có chút ngồi không yên, hắn nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, trong ánh mắt thì là có chút trầm chậm. Ta nhìn xem tiểu tử này thực chiến lực lượng sợ là đã đạt tới nguyên anh kỳ, kiếm giả thực lực chân thật vốn là muốn so ngang cấp cao thủ muốn cao một chút, ta nhìn xem tiểu tử này sợ là có chút không bình thường lắm a, thậm chí ngay cả toàn lực đều không có lấy ra đến. Diệp Thanh Thiên lúc này nói những lời này cũng là bởi vì không có có lòng tin, hắn nguyên nhân này kỳ thực làm sao tới? trong lòng của hắn hắn là tương đối đã hiểu, đều dựa vào côn luân tiên cảnh bên trong những lĩnh vực kia, cùng với ở trong đó dư thừa linh lực để thăng lên. Những cái ổn chát ổn đả nguyên anh kỳ hoàn toàn không giống, cho nên nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế đại sát tứ phương dáng vẻ, tại trong lòng cũng là có chút rụt rè. Ngươi sợ cái gì, dù sao cũng là đường đường một tông chi chủ. Tại sao lại ở chỗ này sợ sệt một hoàn mao tiểu tử? Thông thấy ta còn ở nơi này ngồi sao? Đã có ta áp trận, ngươi thị không cần có bất kỳ sợ sệt. Đi lên thử trước một chút tiểu tử này có thủ đoạn gì, đến lúc đó không được ta sẽ ra tay, đừng ở ngươi những đệ tử này trước mặt vứt đi màn mũi. Nhưng mặt ngoài trang rất bình tĩnh, nhưng mà vị này người trong Côn Luân lúc này cũng là nhìn về phía kia Không trùng Cố Vô Thiên, ở trong lòng thì thật sự là có chút giận mình, nếu không có đoán sai, tiểu tử này hẳn là ngưng tụ kiếm tâm. Tiểu tử này 20 tuổi lại có thể ngưng tụ kiếm tâm, tiểu gia hỏa thực lực có thể không hề giống trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Cố Vô Thiên có thể ngoại Côn Luân đạt đến một bước này tuyệt đối là có kỳ ngộ gì, với lại hắn ngưng tụ kiếm tâm phương pháp thì tuyệt đối là khá là greve thứ gì đó, hắn lúc này cũng là dậy rồi lòng tham lam, bây giờ nhất định phải cầm tới phương pháp kia như vậy cũng có thể nhường thực lực của hắn lần nữa tăng lên một bước, nghĩ đến đây trong mắt của hắn cũng là lộ ra một tia tham lam, lúc này vẫn là để Diệp Diệp Thanh Thiên thượng đi thử xem người kia, chính dễ dàng quan sát một chút cố Vô Thiên đến cùng là cái gì dạng thực lực. Đến lúc đó nhường người kia đi trước tiêu hao một chút cố Vô Thiên, chính mình lại ra tay ngược lại cũng không mượn, hắn có chút sợ không tới cố Vô Thiên đến cùng là cái gì con đường, cho nên từ lại vào lúc này phải cẩn thận chút ít. Này quôn luân mà đến ra hỏa tự nhiên là tương đối âm hiểm, lúc này cho dù cố Vô Thiên có chiêu thức gì, khẳng định cũng muốn tại trên người Diệp Thanh Thiên dùng đến, hắn nhưng là tùy thời đã làm xong đánh lén chuẩn bị. Nghe được vị này cô luân bên trong đại nhân nói như vậy, Diệp Thanh Thiên khoảng thì đoán được ý nghĩ của hắn, trong lòng thầm mắng người kia, như thế tuổi đã cao lại còn như thế vô sĩ, cùng có như thế thực lực tại lúc này còn không xuất thủ, thật sự là để người có chút khinh thường. Chẳng qua mặt ngoài cũng là không dám biểu lộ ra bất kỳ không nhanh, bây giờ đối phó tiểu tử này, hắn cũng là không thể hoàn toàn chiến thắng năm chắc, cho nên lúc này tự nhiên là muốn mượn nhờ bọn hắn tông môn lực. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh. Giúp ta cầm xuống cái này áp độ. Vị tông chủ này có thể là phi thường hiểu rõ, tại nơi này chính là hắn sân nhà. Kiếm minh cơ mặc dù so ra kém những đại môn phái kia, nhưng mà dù sao cũng là truyền thừa trên trăm năm, truyền thừa xuống còn có rất nhiều trận pháp, thực tế tại bọn họ tông môn bên trong càng là hơn có một cái tông môn đại trận. Bây giờ do hắn này người Nguyên Anh kỳ cao thủ đến chủ đạo, uy lực tự nhiên là có chút không giống, kia mấy vạn tên đệ tử tăng thêm chính mình cái này tông chủ, cho dù tiểu tử kia lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn đại trận này. Hắn không tin Cố Vô Thiên vì lực lượng một người có thể ngăn cản cái này cái đại trận lực lượng, cho nên hắn lúc này cũng là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Những trưởng lão kia cùng các đệ tử nghe được tông chủ hô hét sau đó, mới biết được trước mắt tiểu tử này lại là một đồ đệ, bọn hắn lúc này cũng là vội vàng được bắt đầu chuyển động. Mấy vạn thân ảnh lúc này cũng là hội tụ ở cùng nhau, đồng thời cũng là như dị vãng diễn luyện như thế, những trưởng lão kia cũng là đứng ở tông môn mỗi cái trận nhãn bên trên, không bàn về tu vi cao thấp lúc này tất cả mọi người là lấy ra vũ khí của mình, bọn hắn đặc hữu linh lực tại lúc này cũng là lăng ra. Bởi vì là cùng một cái tông môn, cho nên linh lực của bọn hắn trên cơ bản cũng là cơ bản giống nhau, tất cả mọi người trên người đều là xuất hiện một điểm sáng, mà những điểm sáng này cũng là chậm rãi hướng phía phía trước những trưởng lão kia trên thân hội tụ mà đi. Đây chính là bọn họ đặt lưu trận pháp chi thuật, lúc này Diệp Thanh Thiên đứng ở chủ trận nhãn, nội tâm cũng là tương đối bình chướng, không ngờ rằng chính mình có một ngày cũng có thể phát động đại trận đến chống tụ ngoại địch, hắn lúc này càng là hơn nhìn trước mắt Cố Vô Thiên trong mắt lộ ra đến rồi gian kế được như ý thần sắc. Những cao thủ kia nhìn thấy Diệp Thanh Thiên nghiêm túc lên, từng cái cũng là kêu lên to đến, Diệp Thanh Thiên trận pháp này có thể ngưng tụ ra một cái cự đại kiếm ảnh. Phải biết nhiều năm trước trận pháp này thế, nhưng chém giết qua một cái Nguyên Anh đỉnh phong kỳ cao thủ, chẳng qua vậy cũng đúng này cái tông môn huy hoàng nhất đoạn kia thời khắc. Chương 104, đấu tông môn đại trận, chương 104. Đấu tông môn đại trận. Bây giờ Diệp Thanh Thiên mặc dù không thể đạt tới một bước kia, nhưng mà lúc này ngưng tụ ra này cư kiếm, cũng không phải Cố Vô Thiên một người có thể ngăn cản. Người trong Côn Luân nhìn trước mắt một màn này, tại trong lòng cũng là âm thầm giận mình, nhìn xem đến những này dưới đáy môn phái thì không hề giống là chính mình nghĩ rác rưởi như vậy, chí ít trước mắt này cư kiếm, tuyệt đối là có thể làm cho chính mình trọng thương. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt Diệp Thanh Thiên bộ kia dương dương đắc ý dáng vẻ, cũng là cảm thụ lấy này mấy vạn đệ tử đặc biệt khí tức. Không ngờ rằng có thể đem nhiều đệ tử như vậy khí tức, vì phương pháp đặc biệt hóa thành một thanh đại kiếm, ở trong đó không chỉ có Diệp Thanh Thiên một lực lượng cá nhân, càng là hơn có những đệ tử kia tu vi tăng thêm, cái này mang ý nghĩa Cố Vô Thiên hiện tại phải đối mặt là một vạn người đệ tử tu vi lập ra. Nay muốn điệp ra lên đúng là có chút khủng bố, chẳng qua Cố Vô Thiên tại cảm thụ một phen sau đó cũng là hiểu rõ, đối phương không hề chỉ là thật sự ra chiêu, mà là dùng một loại đặc biệt ý thị tượng kiếm ý của mình mở dạng, trong đó ẩn chứa khí tức cũng là bọn hắn tông môn đặc hữu. Cố Vô Thiên lúc này không muốn cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Nhìn thấy những đệ tử này từng cái trong ánh mắt mang theo sắc khí, hắn cũng là biết đây chính là thuộc về tông môn lực ngưng tụ. Bây giờ muốn khuyên những đệ tử này thu tay lại thì là không có khả năng, cố vô thiên cũng là trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ hy vọng hôm nay không muốn tạo xuống quá nhiều sắc nghiệt. Giải phong đi. Chỉ nghe cố vô thiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó trên người cái kia đáng sợ kiếm khí lại lại lần nữa tăng vọng, cái này khiến mọi người lúc này ánh mắt nhìn xem tượng cố vô thiên ánh mắt dậy rồi mấy phần biến hóa. Đồng thời bọn hắn từng cái cũng là ý thức được Cố Vô Thiên lúc này thực lực lại nhưng đã đạt đến nguyên anh kỳ, mọi người còn chưa hiểu đến đến cùng là thế nào chuyện, trong thời gian ngắn, Cố Vô Thiên khí tức trên thân liền đã trở nên khá là khủng bố. Tóc của hắn lúc này cũng là bay múa, hai mắt biến đến đỏ bừng. Côn Luân mà đến ra hỏa kia, lúc này cũng là nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao, tiểu tử này lúc này lại nhưng đã hoàn toàn đạt đến nguyên anh kỳ, thậm chí khí tức trên thân đây Diệp Thanh Thiên còn muốn càng thêm hung thực. Đây là cái gì bí pháp đặc thù sao? Dường như cảm giác lại là không như, chẳng lẽ nói Cố Vô Thiên thật sự có trong nháy mắt tấn thăng công pháp? Cái này thật sự là có chút quá mức đáng sợ. Cố Vô Thiên lúc này cũng là mắt không biểu tình nhìn Diệp Thanh Thiên cùng kia người trong côn luân, nói cho ta biết làm lúc xuất thủ rốt cục có ai, côn luân bên trong gia tộc nào, ta chỉ cần một đáp án mà thôi. Phía dưới tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên lúc này ở trên trời thì giống như một thần linh bình thường, để mọi người lúc này trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên lại cùng con nguyên anh kỳ thực lực, lại cùng tông chủ của bọn hắn một cường đại, với lại theo khí thế trên người đến xem, dường như đây tông chủ của mình còn muốn càng thêm khủng bố cho dù là hiểu sâu biết rộng người trong Cố Luân, ở thời điểm này thì chỉ còn lại có ngốc trệ, hắn có chút ngơ ngác nhìn trên trời Cố Vô Thiên. Nương tụ kiếm tâm với lại chỉ có 20 tuổi, còn đạt đến nguyên anh kỳ trình độ, tiểu tử này là thiên tiên hạ phàm sao? Liên xếp như hắn biết đến những đại gia tộc kia bên trong, đều không có người đó thiên phú có thể so với được Cố Vô Thiên. Bên kia Diệp Thanh Thiên cũng là bị trước mắt Cố Vô Thiên cho sợ ngây người, ai có thể nghĩ tới trước mắt Cố Vô Thiên lại cùng thực lực của mình không sai biệt lắm. Cũng là cơ thể run nhẹ nhẹ, hiểu rõ sự tình hôm nay sợ là không cách nào lành, chỉ hi vọng Côn Luân đại nhân có thể cứu giúp mình. Bằng không thật sự nhường tiểu tử này qua tháo. Hắn lúc này tự nhiên là muốn khế chống đỡ chính mình tông chủ mặt mũi, cắn răng nghiến lợi trả lời nói, muốn biết chuyện năm đó sao? Vậy thì chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Nhìn thấy hắn vẫn là thái độ này, Cố Vô Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, vô tận kiếm khí vào lúc này cũng là đều bộ phát ra. Cố Vô Thiên đứng ở thương khung bên trong không có nhiều lời một chữ, hắn cũng là biểu đạt quyết tâm của mình, chỉ thấy Cố Vô Thiên bước chân hướng bước về phía trước một bước, chỉ cảm thấy vô tận uy thế đều là ép hướng về phía trước Mắt Diệp Thanh Thiên. Cảm giác được trung quanh những kia đè ép, Diệp Thanh Thiên cũng là có chút tê dại ra đầu. Hắn tự nhiên là hiểu rõ đây là Cố Vô Thiên kiếm khí đạt đến một phi thường khủng bố tình huống, cho nên mới sẽ để cho mình cảm giác được bị chịu dày vò. Không có gì sánh kịp áp lực cũng là nhường Diệp Thanh Thiên khắc sâu nhiều rõ, nếu như là chính mình một đối một đối đầu Cố Vô Thiên lời nói, có thể chính mình lại trong nháy mắt có thể thì bị thua, cho nên ở thời điểm này hắn cũng là tụ tập lại phía sau mình tất cả lực lượng. Tất cả mọi người cho ta tập trung tinh lực, chẳng giết áp độ. Lúc này Diệp Thanh Thiên cũng là cảm giác được chúng quanh áp lực, đã dùng hết trên người tất cả khí lực, mang theo vẻ mặt dữ tợn, thì là đụng Cố Vô Thiên hung hăng vung một chút tay áo của mình. Phía sau cái kia thanh to lớn trường kiếm lúc này càng là hơn bỗng chốc bổ xuống. Trước mắt thanh trường kiếm kia cũng là bộ phát ra vô tận chỉ diên mang, mang lấy mấy vạn đệ tử hội tụ đến lực lượng, hướng về Cố Vô Thiên trước mặt chạm xuống dưới. Cố Vô Thiên vô tận kiếm khí ở thời điểm này cũng là xuất hiện một cái lỗ thùng to lớn, cái kia đáng sợ uy thế rốt cục không phải bại trí. Lúc này một kiếm liền đem Cố Vô Thiên trước mắt công kích này hóa giải ra, giữa hai bên đối bính thật sự là có chút kinh thiên địa kiếp quỷ thần, thì cả trên trời phong vân đều là bị quấy. Không đợi Diệp Thanh Thiên trên mặt lộ ra nét mừng, liền thấy thiếu niên kia lúc này vẫn đang sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lại là đưa tay hướng phía Diệp Thanh Thiên bên này chỗ đứng chỗ trực tiếp vung ra một kiếm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cái tư thế này, Diệp Thanh Thiên cũng là biến sắc, chưa kịp nhiều suy nghĩ gì, thì vội vàng làm lên phòng ngự tư thế. Lúc này Cố Vô Thiên tự nhiên là lấy ra chính mình Thiên Ma thập tam kiếm, này kiếm pháp đáng sợ không phải trước mắt những thứ này cá thối vô dụng tồn có thể ngăn cản. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Wen, chỉ nghe tại đây trên tông môn không truyền đến một tiếng tiếng vang cực liệt. Cái to lớn chưởng kiếm quang ảnh cũng là trong nháy mắt phá toái, mặc dù giữ vững được như vậy nhất thời nửa khắc, nhưng mà rốt cục là nát tại Cố Vô Thiên trong tay, Cố Vô Thiên thoáng một cái uy lực có thể cũng không phải cái này khu khu một đại trận có thể ngăn cản. Cho dù ngươi hội tụ nhiều như vậy lực lượng, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói, lấy điểm phá diện phương pháp thì đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết. Trong nháy mắt này, các tông môn các đệ tử lúc này cũng là trợn nên có chút hể bại lên, bên ấy thực lực tương đối cao đệ tử cùng trưởng lao chẳng qua là phun ra một ngụm máu tươi, mà có ít người thì là trực tiếp ngã đi, thậm chí cũng là sinh tử khó liệu dáng vẻ bèn vện dùng một kiếm công phu liền đem đối phương bị thương thành bộ dáng này, Diệp Thanh Thiên lúc này cũng là cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới cực lớn chấn động, một ngụm máu tươi cũng là phun ra ngoài, nếu không phải lúc này chính mình gượng chống nhìn lời nói, sợ là đều muốn ngồi sập xuống đất. Phải biết bọn hắn hộ tông đại trận đã không biết truyền thừa bao nhiêu năm, bọn hắn chỉ biết mình tông môn đại trận rất mạnh, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng nhiều năm như vậy lần đầu cầm lúc đi ra, thế mà gặp phải đáng sợ như vậy địch nhân cường đại. Cố Vô Thiên chẳng qua là một tuổi quá trẻ ra hỏa, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói giống như là cái gì địch nhân đáng sợ đồng dạng. Diệp Thanh Thiên càng là hơn khó có thể tin nhìn Cố Vô Thiên, phảng phất như là nhìn thấy cái gì giống như ma quỷ, lúc này chỉ vào Cố Vô Thiên hơn nửa ngày đều là nói không ra lời. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nhìn thấy kia trên bầu trời đã bể nát tự kiếm, Diệp Thanh Thiên hiểu rõ cái này hậu quả thế nhưng tương đối nghiêm trọng, nếu nếu nát muốn lại lần nữa tụ tập lại, sợ không biết được nhiều thiếu năm. Rốt cuộc năm đó đại trận này sáng tạo ra sau khi đến, cũng là có trận độ ở, hậu nhân chẳng qua cần cung cấp tương đối lượng linh lực là được rồi. Đương nhiên bọn hắn hiện tại hiểu rõ nếu trận đồ xuất hiện căn bản tính làm hại, kia cuối cùng đưa đến kết quả rất có thể là phải bỏ ra mấy đời người nỗ lực mới có thể lần nữa khôi phục. Diệp Thanh Thiên lúc này sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới làm năm chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, lại nhường tông môn lúc này bỏ ra to lớn như vậy lại rối. Nhưng mà không nghĩ tới để cho mình vừa mới còn không để vào mắt Cố Vô Thiên, lại ủng có thực lực như vậy, tiểu tử này kiếm pháp thật sự là quá mức đáng sợ. Chẳng qua lúc này có thể không còn thời gian và hắn ở đây trong cảm hắn, Cố Vô Thiên kia bình tĩnh mà lại lánh khớp ánh mắt, cũng là bỗng chốc nhìn lại Này trong ánh mắt mang theo mơ hồ lựa giận, đồng thời còn có một tia đáng sợ sát khí, Cố Vô Thiên vào lúc này nhìn trước mắt vị tông chủ này, nhường vị tông chủ này sợ tới mức quay người muốn chạy, hắn lúc này thì là Mặc Kệ chính mình hiện tại thân ở phương nào, càng là Mặc Kệ chính mình sau lưng tông môn những đệ tử này. Dừng bước. Chương 105, Diệp Thanh Thiên, bại, chương 105, Diệp Thanh Thiên, bại. Chỉ nghe vừa rút lời kiếm khí kia cũng là trực tiếp nhường trước mắt Diệp Thanh Thiên khó mà di động nửa phần, Cố Vô Thiên dùng tuyệt đối thế lực hung hăng đánh vị tông chủ này mặt. Kia khó có thể tưởng tượng áp lực cũng là hướng phía Diệp Thanh Thiên phô thiên cái điểm mà đi khẽ miệng của hắn rịn ra máu tươi, lúc này đã là một bước cũng không thể di động. Nhưng mà càng cuồng bạo hơn áp lực cũng là đột nhiên đánh tới, Cố Vô Thiên lúc này đã là hoàn toàn thực sự tức giận, cho nên tại động thủ lúc cũng là không có nửa điểm lưu tình. Rang rắc. Mọi người nghe được một tiếng vang lênh lênh, chỉ thấy Diệp Thanh Thiên hai chân cùng nhau bẻ gãy, cả người vì một loại quỳ lệ tư thế ngã trên mặt đất, vô tận vết rách dưới chân hắn cũng là lan tràn mà ra. Diệp Thanh Thiên lúc này cũng là hét thảm một tiếng, này cảm giác đau đớn thật sự là có chút tê tâm liệt phế, với lại theo dưới lòng bàn chân vết rách có thể nhìn ra lúc này hắn rốt cục có thống khổ giằng nạo. Mà đáng sợ nhất chính là Hắn ở thời điểm này bị không vẹn vẹn là thân thể tra tấn, đồng thời còn có tâm hồn cốt đục. Phải biết dưới đáy những trưởng lão kia cùng các đệ tử cũng đang nhìn hắn người tông chủ này, mà người tông chủ này lại là hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, Diệp Thanh Thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi, chưa từng có nhận qua như thế cốt đục. Một tông chi chủ bị người ngược đãi thành bộ dạng này, liền xem như hôm nay có thể sống sót, về sau thì không mặt mũi thấy người. Mà đối với chiến đấu lực kéo căng Cố Vô Thiên, tất cả kiếm minh cư ở thời điểm này đều là không có bất kỳ người nào có thể chống cự, những trưởng lão kia cùng các đệ tử lúc này nhìn Cố Vô Thiên, trên mặt thần sắc đã kinh biến đến mức có chút sợ hãi. Bởi vì bọn họ luôn luôn cảm giác được có chút cường đại tông chủ ở thời điểm này quỳ rạp xuống đất, nhìn thấy không nhúc nhích tông chủ lúc này giống như chó chết, thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh lên, những trưởng lão kia cùng các đệ tử cũng là bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ở thời điểm này chỉ là có chút sợ hãi nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thậm chí ngay cả bọn hắn một thẳng phục làm thần linh tông chủ cũng đánh bại, đủ để thấy cô Vô Thiên hiện tại rốt cục có dạng gì thực lực. Mà Cố Vô Thiên tại lúc này từng bước từng bước hướng phía Diệp Thanh Thiên đi tới, mỗi từng bước từng bước âm thanh cũng là nhuộm rất nhiều người cảm giác được hãi hùng kết vía, thậm chí trái tim của bọn hắn ở thời điểm này đều là bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thực tế rất nhiều đệ tử ở thời điểm này mồ hôi lạnh cũng là xuất ra. Giống như không nhìn thấy mọi người thảm trạng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này đi tới Diệp Thanh Thiên trước mặt, Diệp Thanh Thiên lúc này có chút dáng vẻ trật vật nhìn Cố Vô Thiên, mà Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là lạnh lùng cười nói, "Bây giờ có thể nói cho ta biết làm lúc là Côn Luân gia tộc náo giá tay sao?" Kia thanh âm bình tĩnh Nhân dịp Thanh Thiên thân thể cũng là run rẩy bắt đầu chuyển động, trên mặt lộ ra vô biên thần sắc sợ hãi. Hắn ở thời điểm này rốt cuộc biết Cố Vũ Thiên vừa mới cũng không phải là đang nói cười, mà là thực sự có giết chết bản lãnh của mình, hắn lúc này đã không có vừa mới cường ngạnh như vậy, ở thời điểm này chỉ còn lại có sợ hãi. Lúc này ở trong lòng chỉ còn lại có hối hận, sự tình hôm nay đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không phải là không có nghĩ tới Cố gia sẽ có người tới tìm tới cửa, hắn cũng vì ngày này làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Dùng dạng gì lý do toái thác hoặc là dùng phương thức gì đến giải quyết, hắn đều là trong lòng đã sớm đánh tốt bản tính, chính là hi vọng có thể nhường tội lỗi của mình nhẹ một chút. Với lại hắn một thẳng để phòng Côn Luân bên trong những đại gia tộc kia tìm phiền phái với mình, rốt cuộc nữ nhân kia phía sau dính rất thế lực cũng là tương đối đáng sợ, thực tế Cố gia tại Côn Luân thế lực cũng là không nhỏ, cho nên Diệp Thanh Thiên luôn luôn tại đề phòng Côn Luân bên ấy có người tìm tới. Trước đây nhìn thấy Cố Vô Thiên là từ nhân vực Cố gia đến, trong lòng của hắn hình như vẫn còn có chút may mắn, nhưng mà lúc này, nhưng không có bất kỳ may mắn, càng không có nghĩ tới Cố Vô Thiên hội có thực lực như vậy, vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi nguyên anh kỳ, chính mình cấm cái gì có thể ngăn cản đâu. Hắn lúc này mới hối hận chính mình làm năm thật sự là quá mức mê thơ. Không nghĩ tới nữ nhân kia có thể có được một hài tử như vậy, càng không nghĩ đến đứa nhỏ này câu chuyện thật vậy mà sẽ như thế khoa trương. Vì nay có trời mới biết hôm nay nếu không thể giết chết Cố Vô Thiên lời nói, như vậy tương lai hắn đem cho mình dựng nên một kẻ địch hết sức đáng sợ. Loại tồn tại này liền xem như tại Côn Luân bên trong, cũng là tại đỉnh cao kim tự tháp đám người kia, hắn cũng có thể cầm cái quái gì thế để ngăn cản dạng này người đâu. Liền xem như tập hợp cả cái tông môn lực lượng cũng vô pháp ngăn trở Cố Vô Thiên một kích, Cố Vô Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, kỳ thực hắn đã không còn dám suy tư. Vì có thể đường đường chính chính tiến vào Côn Luân bên trong, ta cố gắng ròng rã thời gian mười mấy năm, mỗi ngày thận trọng còn sống, thì ngay cả của mình kiếm cũng không dám dùng, không ngờ rằng lập tức liền muốn thành công, kết quả thất bại trong gang tấc đưa tại trong tay của ngươi, đây đều là không phải ta không cố gắng, là hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến ta thất bại. Ta làm lúc hủy mẫu thân ngươi tất cả, bây giờ ngươi đến hủy của ta tất cả, chúng ta nhân quả thì kết thúc ở đây, cho dù chết, ta thì không sẽ cho ngươi biết bất kỳ thông tin. Diệp Thanh Thiên ở thời điểm này, trên mặt mang có chút thản đạm nụ cười, có chút giữ tợn nhìn Cố Vô Thiên nói: Hắn mặc dù biết chính mình tại ẩn dấu nhìn những bí mật này cũng không có tác dụng gì, nhưng mà lúc này hắn chính là không quen nhìn Cố Vô Thiên, Diệp Thanh Thiên trong lòng cũng lạ rất đã hiểu. Tại tông môn bên trong những người khác có thể không nhất định sẽ chết, Cố Vô Thiên không thể nào ở chỗ này đại khai sát giới, nhưng mà mình vô luận như thế nào đều là sống không quá hôm nay. Năm đó những bí mật kia nếu nói cho Cố Vô Thiên, chính mình thì cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết kết cục, cho nên hắn không cam tâm là kết cục như vậy, càng không cam tâm chính mình hội chết tại trong tay thiếu niên này. Vì Cố Vô Thiên nếu như có thể chậm thêm đến một ngày lời nói, có thể hắn liền đã tiến vào côn luân bên trong chính mình cũng không cần ở chỗ này phí nhiều như vậy công phu. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc kia chính mình tiến vào côn luân trong, Cố Vô Thiên cho dù hiểu rõ năm đó những tia trận tướng cũng không thể lấy chính mình thế nào, nhưng mà vừa vận thời gian thì đổi tại nơi này, tại đây thời khắc quan trọng nhất, hắn vất vả mưu đồ vài chục năm công phu, tại một ngày này toàn bộ bị đánh nát. Hắn cuối cùng là cùng Cố Vô Thiên so sánh kém mấy phần vật khí, cho nên hắn thì là phi thường không cam tâm, cho dù chết cũng không thể để Cố Vô Thiên hiểu rõ năm đó trận tướng, càng là hơn sẽ không để cho hắn đạt được mấy may thông tin hắn muốn để Cố Vô Thiên mang theo hối hận cùng khó hiểu chết đi, sau đó mang theo bí mật kia vĩnh viễn chết đi, hắn chính là muốn như vậy cha tần Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên ngược lại là không thèm để ý chút nào cười cười, lúc này bắt lấy Diệp Thanh Thiên, thì chẳng qua là ôm thái độ muốn thử một chút, hỏi một chút chuyện năm đó thôi, kỳ thực hắn bất kể nói cùng không nói cái mạng này đều là kết thúc. Vì Cố Vô Thiên lúc này đã hướng mục tiêu chuyển hướng một người khác, đã có cái đó theo côn luân mã đến ra hỏa, Cố Vô Thiên liền đem chính mình toàn bộ chú ý chuyển hướng hắn. Cho dù hỏi không ra đến Diệp Thanh Thiên thì không sao, còn có người kia làm hắn chót. Đến lúc đó tuyệt đối có thể theo người này trong miệng nạy ra một vài thứ tới. Nhìn tới ngươi là chịu đựng không nói, đã như vậy lời nói, vậy ta thì chúc ngươi lên đường bình an đi. Lúc này Cố Vô Thiên tay áo vung lên, thật nhỏ kiếm khí cũng là như là ngàn vạn lần căn cương châm giống nhau đâm vào trên người Diệp Thanh Thiên, những thứ này cương châm bình thường kiếm khí nhường Diệp Thanh Thiên ra thịt cũng là từng chút một bị chia ra tới. Này nhưng không có nhường hắn bỗng chốc chết mất, mà là chịu đựng mọi loại tra tấn một đợt dạng, thật giống như trên người có vạn cái cương châm tại đau đớn, hắn lúc này còn cũng không có ý thức được đây rốt cuộc có thống khổ giường nào. Nhưng mà trong nháy mắt liền biết, cái gọi là chân chính đau khổ Sắc mặt của hắn cũng là bỗng chốc trở nên tái nhợt cùng dữ tợn. Mồ hôi trực tiếp đem y phục của mình cho ướt nhẹp, không phải còn có theo da thịt chảy ra máu tươi, nhường hắn ở thời điểm này cảm giác được thật sâu đau khổ. Giết ta, đuổi mau giết ta. Lúc này Diệp Thanh Thiên lại cũng không lo được cái gì tôn nghiêm, hắn lúc này dường như là một chó rơi xuống nước một dạng, trên người đã bị mồ hôi toàn bộ dính đầy. Hắn cắn chặt răng, nhưng lại vẫn phát ra khuất mục tiếng cầu xin tha thứ, lúc này đau đớn trên thân thể cảm giác đã cho hắn tạo thành thật sâu tra tấn. Chương 106, ngươi sẽ nói đúng không? 1, chương 106, ngươi sẽ nói đúng không? Lúc này Diệp Thanh Thiên giống như là nhận lấy thiên đạo vạn quả một luồng dạng, lúc này liền xem như làm bằng sắc người, có thể đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, này cảm thụ cũng không phải bình thường đau khổ, lúc này chỉ cảm thấy thân thể chính mình da thịt cũng bị từng mảnh từng mảnh lột rơi xuống. Hai người trừ ra cơ thể bên ngoài, ngay cả linh hồn hình như cũng là phải bị cắt đứt, bình thường thống khổ như vậy làm sao có thể tùy tiện cảm thụ đâu. Diệp Thanh Thiên ở thời điểm này liền xem như muốn trang kiên cường một chút, thì thật sự là chứa không ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây lúc này nhìn trước mắt Diệp Thanh Thiên, cũng là từng cái cảm giác được tim đập rộn lên, nhìn thấy trước mắt một màn này chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu, mặc dù lúc này Quỷ ở nơi đó người cũng không phải bọn hắn, nhưng mà tất cả mọi người là có chút cảm động lay, Diệp Thanh Thiên dạng này một cao thủ vậy mà đều như thế, đủ để chứng minh thống khổ như vậy rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Tất cả mọi người là có chút trầm mặc nhìn Cố Vô Thiên, lúc này Cố Vô Thiên vẫn đang mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tất cả mọi người là cảm giác được có chút run rẩy, tiểu tử này thật đúng là một tàn nhẫn nhân vật. Tiểu tử này nhìn qua rất nho nhã dáng vẻ, nhưng mà không ngờ rằng lại là một đáng sợ như vậy dã hỏa, bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho Cố Vô Thiên đối với Diệp Thanh Thiên có lớn như vậy hận ý. Diệp Thanh Thiên ở thời điểm này hết toàn thân tâm đều là hờm mất, gao thảm âm thanh cũng là khắp nơi vang lên, hắn lúc này đã không có cái gì có khí, chỉ là hướng về Cố Vô Thiên không ngừng cầu xin tha thứ. Kêu tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại giữa sân cốc, nhưng rất nhiều người lúc này cũng là theo chân có chút phát run, thực tế những trưởng lão kia cùng các đệ tử, bọn hắn nghĩ muốn xông lên đi tới cứu hạ tông chủ của mình. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ một sáng chọc giận Cố Vô Thiên, hậu quả kia chính là tương đối đáng sợ, không ai có thể chịu đựng được Cố Vô Thiên lựa giận. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp Diệp Thanh Thiên, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, trước mắt một màn này thật sự là để người có chút khó thở. Nếu ngươi vừa mới nếu nói cho ta biết lời nói, ta có thể cho ngươi thoải mái, nhưng mà bây giờ lại không có cơ hội này, hôm nay nhìn xem ngươi như thế không biết tốt xấu dáng vẻ, vậy liền để ngươi hảo hảo nhớ ký hiện tại đau khổ, tiếp sau đầu thai lúc cũng không nên làm người, bằng không mà nói ta sẽ tìm được ngươi, lần nữa đem ngươi hảo hảo tra tấn một phen. Nay lời mặc dù là vì đe dọa, nhưng mà ai cũng năng lực nghe ra lời kia bên trong hàm ý, giống như Cố Vô Thiên thật sự sẽ làm như vậy một hạng, nhưng rất nhiều người vào lúc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Cố Vô Thiên giá hỏa này thật sự là quá mức ngoan độc. Kia có chút lạnh ánh mắt, nhưng mọi người lúc này đều là không dám nhìn thẳng hắn có thể tất cả mọi người cho rằng Cố Vô Thiên là một tương đối vô cùng nhiều người, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình thân mâu chết, Cố Vô Thiên thì thật sự là không cách nào giữ vững tình cáo, tất cả xuất thủ người đều nhất định muốn lợ máu trả bằng máu. Lúc này Diệp Thanh Thiên chỉ nghĩ muốn một tầng khoái, mà thật sự là không ai có thể cho hắn này thông khoái, thì không ai dám ở thời điểm này cho hắn một tầng khoái. Lúc này Cố Vô Thiên ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, hắn ở thời điểm này cũng là tựa một sắt thần đồng dạng, nhường dưới đây những cao thủ kia lúc này cũng là có chút run rẩy lên. Bọn hắn tại lúc này sắc mặt cũng là đổi biến, lúc này mới biết mình vừa mới đám người ra tay rốt cục đến cỡ nào ngây thơ. Con tưởng rằng người ta là đến cửa chịu chết, nhưng lúc này nhìn xem qua một bên Diệp Thanh Tiên không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, để bọn hắn chỉ còn lại có mồ hôi lạnh, bọn hắn đối với Cố Vô Thiên hiện tại thậm chí ngay cả chút khí xuất thủ đều không có. Thực lực như vậy lại thêm thủ đoạn như vậy, người trẻ tuổi này tuyệt đối có bọn hắn, khó có thể tưởng tượng đáng sợ, cho nên mọi người ở thời điểm này tự nhiên là sẽ không tự chốt nhập nhã. Không ai dám đi lên đối với Cố Vô Thiên độc thủ, thì không như vừa mới như thế còn kêu gào nhìn rết Cố Vô Thiên, nếu như bây giờ còn cảm thấy Cố Vô Thiên là một người trẻ tuổi, Hơn nữa là một cái bình thường người trẻ tuổi, như vậy thì thật sự là có chút quá mức ngự trí. Thế nhưng tại Cố Vô Thiên Cường Đại Từ trường dưới, loại người này ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu, đều là rối rít đi tới kia sau lưng người trong cô luân, bởi vì bọn họ hiểu rõ lúc này có thể bảo vệ bọn hắn cũng chỉ có kia cô luân người. Lúc này ở nơi này mới có thể để bọn hắn có một chút cảm giác an toàn, Cố Vô Thiên đối với bọn hắn lực áp bách còn giống như nhỏ một chút. Duy trì có ở thời điểm này bên kia Lăng Phong không có tham gia náo nhiệt, hắn ở thời điểm này cũng sớm đã sợ sệt hai chân bắt đầu run rẩy, trong lòng may mắn còn tốt chính mình tương đối tất thời. Sớm biết ban đầu cố vô thiên loại thực lực này lời nói, chính mình là dù thế nào cũng sẽ không xuất thủ, tuyệt đối rất cung kính đem cố vô thiên cho đưa tiễn. Nhưng là lúc này liền xem như lại thế nào hối hận cũng vô ích, hai người ở giữa thù hận nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Chính mình thế nhưng ban đầu muốn dẫn người đem cố vô thiên cho chôn vùi ở chỗ này, bây giờ nghĩ đến chính mình thật sự là có chút quá mức xúc động. Về sau tại làm chuyện gì lúc, chính mình nhất định cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không tựa lần này lỗ mãng như vậy. Hiện tại vị đại gian này thì cuối cùng là nghĩ đến chính mình ngải thường những cái hành động rốt cục đến cỡ nào ghê tởm, tại lúc này cũng là cuối cùng năng lực đủ tỉnh táo lại. Thời gian trôi qua thì là nhanh vô cùng, chỉ thấy được trước mắt Diệp Thanh Thiên chậm rãi không một tiếng động, mãi đến khi cuối cùng trên người cũng là xuất hiện đủ loại lỗ rách, hôm nay có chút oán hận liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, sau đó thì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà ở thời điểm này, những kia kiếm khí đối với hắn ăn mòn còn cũng còn chưa có kết thúc, mãi đến khi cuối cùng vị tông chủ này biến thành một đống mã cốt. Chương 106, ngươi sẽ nói đúng không? 2, chương 106, ngươi sẽ nói đúng không? 2. Kiếm khí kia mới là hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, mọi người ở thời điểm này đều là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Cố Vô Thiên, tại trong ánh mắt chỉ có đánh từ đáy lòng đáng sợ một tông chi chủ cứ như vậy không hiểu ra sao chết rồi, đổi lại là ai cũng biết phía sau phát lạnh. Bây giờ năm đó kẻ cầm đầu lại chết mất một sát hại chính mình thân mẫu hung thủ, bây giờ vừa tìm được một Cố Vô Thiên, cảm giác được trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Khí tức trên thân không tự chủ được cũng là viên dung rất nhiều, ở thời điểm này hắn cũng là cảm giác được cảnh giới của mình hình như thì qua loa có một chút xíu đột phá. Nhìn xem đến tâm cảnh của mình mới đột phá một tiểu tiết lúc, cảnh giới của mình cũng là hội tùy theo đi theo đột phá một điểm, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là đem ánh mắt của mình chuyển hướng bên kia người trong cô luân. Hắn lúc này thật giống như đang cùng người nào nói chuyện phía một dạng. Nhìn xem bộ dáng này hình như cũng không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Vị tông chủ này đã như thế đi trước một bước, nhìn tới hiện tại chỉ còn lại Côn Luân vị đại nhân này, vì ta mờ mờ nghi ngờ trong lòng, không biết đại nhân có thể hay không nói với ta hiểu rõ một chút đâu. So với vừa mới chết mất Diệp Thanh Tiên, người kia khẳng định hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, đối với Côn Luân bên trong một ít bí ẩn Cố Vô Thiên, tự nhiên cũng lạ tương đối có hứng thú. Cũng không biết người kia có thể hay không tựa vừa mới ra hỏa kia giống nhau manh miệng, hy vọng đây là một người thông minh đi. Nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, Vị này người trong Côn Luân dường như cũng không có cái gì sợ sệt dáng vẻ, mà là không tự chủ được vô vô tay. Không ngờ rằng tại bằng chừng ấy tuổi thì đã đạt đến nguyên anh kỳ, với lại kiếm thuật dường như đây thực lực của bản thân ngươi còn muốn càng thêm đáng sợ một ít, không hổ là nữ nhân kia hài tử, cho dù tại Côn Luân bên trong, ngươi cũng coi là tương đối nhân vật lợi hại. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác cùng Côn Luân bên trong cố gia cũng có thoát không ra quan hệ, ngươi loại người này vẫn là phải chết ở chỗ này, bằng không thật là khiến người ta ăn ngủ không yên a. Hắn nhưng là hiểu rõ côn luân bên trong rất nhiều chuyện thực chất cũng là phức tạp, mỗi cái thế lực thì có không đồng dạng phụ thuộc, giữa nhau lợi ích quan hệ cũng đều là phức tạp. Cố gia vốn chính là một to lớn lớn vật, nếu muốn cho phép tên gia hỏa như vậy xuất hiện, như vậy không chừng sẽ làm ra dạng gì nhiễu loạn đến đây, cho nên hắn hôm nay liền xem như Liễu Mạng đều muốn đem tiểu tử này cho chém giết ở chỗ này. Với lại hắn cũng là tương đối có tự tin, bây giờ hắn đã tiến vào nguyên anh kỳ thất thời gian 10 mấy năm, bây giờ đã có nguyên anh trung kỳ thực lực, đối phó một dạng này tiểu tử, có thể cũng không phải việc khó gì, cho nên hắn thì đối với tại thực lực của mình tương đối có tự tin vừa nói Côn Luân cái đó cố gia. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó, cũng là nhịn không được bật cười lên, nhìn tối ngươi còn có một số việc cũng không biết ta cùng cái đó cố gia cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn tại ta quá trình lớn lên bên trong, ta thậm chí ngay cả hiểu rõ cũng không biết, cho nên không cần bắt bọn hắn đến nói sự tình gì, ta đối với chỗ nào cũng không cảm giác hứng thú gì. Lời nói này kia người trong Côn Luân thì là có chút từ chối cho ý kiến, có ai không muốn hao tâm tổn trí ba lực hướng phía Côn Luân bên trong mà đến đâu? Tiểu tử này cũng không biết Côn Luân có được dạng gì thực lực cho nên mới nói như vậy, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hắn chỉ là trong lòng cảm giác được buồn cười mà thôi. Vẫn là để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi, trên người ngươi hình như có một ít rất đặc biệt thuật pháp, tỉ như kiếm pháp của ngươi dường như cũng không phải tới tự mình à, kiếm pháp của ngươi đã đạt đến tiên thuật cấp bậc, nếu ngươi đem một kiếm này giao cho ta lời nói, ta có thể suy xét hôm nay buông tha ngươi. Cố Vô Tiên nghe lời này sau đó cũng là nhíu mày, hắn cẩn thận suy tư một chút, hiểu rõ đối phương nói chính là mình tiên ma thập tam kiếm, không ngờ rằng chính mình kiếm thuật này nguyên lai gọi là tiên thuật sao? Thần này còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này. Người này không hổ là côn luân tới gia hỏa, đối với tại kiếm pháp của mình vậy mà thoáng cái liền phát hiện ảo diệu bên trong, sắc thực cũng là có mấy phần bản lãnh. Chẳng qua Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nhẹ nhàng cười lấy lắc đầu, ta những thứ kia có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi muốn càng nhiều hơn một chút, không chỉ có riêng có ngươi muốn tiến tuật. Nếu ngươi nếu giết ta mà nói, ta chỗ này những bảo bối này đều về ngươi, ngươi ngược lại là có thể suy nghĩ một chút sao đem ta xử lý tương đối tốt. Lời còn chưa dứt Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là trực tiếp xuất kiếm, vì đùa một chút người kia Cố Vô Thiên thật không có trực tiếp xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngược lại là dùng ra chính mình kiếm chiêu, phá thiên. Chỉ thấy vô tận kiếm khí phong bạo cũng là lần nữa tụ lại, trước kia những vị cao thủ kia, lúc này đều là chạy tứ tán, không người nào dám tại trước mặt Cố Vô Thiên tiếp tục đứng làm người. Bọn hắn ở thời điểm này đều biết Cố Vô Thiên người kia vốn có thực lực làm sao, cũng chỉ có Côn Luân người này hiện tại có thể ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích. Lúc này nhìn thấy trước mặt mình tụ lại kiếm khí, kia Côn Luân người cũng là trên mặt mang theo có chút cuồng nhiệt thần sắc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại còn đùng có như thế nhiều tiên thuật, trên mặt vẻ tham lam cũng là bỗng chốc trở nên rõ ràng lên. Người trẻ tuổi quả thực dường như là một bảo tàng ngủ dạng, trên người không biết cất giấu thế nào bí mật, nếu như mình có thể nắm giữ những thứ này lời nói, vậy hắn tuyệt đối có thể ở gia tộc bên trong có không đồng dạng địa vị. Nghĩ đến đây liền để hắn trở nên có chút hưng phấn lên, trong mắt cực nóng thần sắc cũng là toát ra tới. Chương 107, Tiên thuật, chương 107, Tiên thuật. Tiệp côn luân chi trên thân thể người, cũng là xuất hiện một ít băng hàn khí tức, chúng băng hàn khí cũng là trực tiếp thấm thể mà ra, hai tay của hắn tại lúc này biến thành hai thanh băng chùy bình thường, sức mạnh đáng sợ cũng là hội tụ tại hai cái nắm đấm bên trong. Này Côn Luân người vừa ra tay chính là tương đối có uy lực một chiều, một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ tương đối cường đại, chủ yếu nhất là trong đó hàn khí bức người. Ở trên bầu trời thậm chí rơi ra từng mảnh bông tuyết, rất nhiều người vào lúc này đều là cảm giác được hoàn cảnh chung quanh hình như cũng có chút biến hóa, nhưng tất cả mọi người là nhận không ngừng run rẩy lên, nhiệt độ dường như cũng biến thành thấp hơn một ít. Tất cả mọi người ở thời điểm này cũng là cảm thán Côn Luân người tu hành công pháp và thần thông, thật sự là vượt qua mọi người tưởng tượng. Một cao thủ như vậy xuất ra tay tạo thành ảnh hưởng lại nhưng đã có thể ảnh hưởng chung quanh thế tượng, thật sự là để người có chút khó có thể tưởng tượng, uy lực của hắn rốt cục đáng sợ bao nhiêu. To lớn băng tuyết phong bạo thì là xuất hiện ở này Côn Luân người trước mặt, một quyền này cùng một kiếm kia đụng vào nhau cùng nhau, tiếng liệt tiếng oanh minh cũng là vang lên. Côn Luân người một quyền này trực tiếp đem trước mắt một kiếm kia hung hăng đập trúng, cả hai tại kiên trì trong chốc lát sau đó, một quyền này tạo thành băng tuyết phong bạo cũng là trực tiếp vỡ vụ ra. Làm mọi người thấy chi sau trong lòng cũng là run lên không ngờ rằng một quyền này lại thì ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên một kiếm kia uy lực, một kiếm này thì tiếp tục hướng phía này cuốn luân mà đến. Biến xác nương tựa thân thể chính mình phòng ngự đỡ được trước mắt một kiếm này, lúc này ngăn trở thoáng một cái sau đó hắn cũng là cảm thấy vô cùng kỳ lạ, một kiếm này uy lực dường như đây chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình trung quanh phòng ngự tại lúc này hình như chậm rãi bị tan rã ra, ra, kiếm khí này bên trong ẩn chứa kiếm ý hình như có một loại ăn mòn lực lượng, uy lực như vậy nhường hắn đều cũng có chút ít dần mình, tiểu tử này thật sự là có chút quá mức ma quái. Lúc này Cố Vô Thiên cũng thế, rốt cục muốn động thật sự Nhìn thấy ra hỏa này chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là trở nên cũng có chút trầm hiểm lên. Đã như vậy lời nói, thì cho hắn biết cái gọi là chân chính phá vỡ đi, nhường ra hỏa này những tia tư duy cùng ý nghĩ hoàn toàn vì đó sửa đổi đi. Thiên Ma thập tam kiếm lúc này cũng là ra tay, Cố Vô Thiên lúc này đối với cái này kiếm pháp đã tương đối thuần thục, một kiếm tiếp một kiếm hướng lên trước mắt Côn Luân người mà đi, hắn ở thời điểm này cũng không cho phép chuẩn bị có bất kỳ đồ nước, liền muốn đem người kia vội vàng giải quyết ở chỗ này. Nhìn thấy trước mắt đạo này đạo kiếm mang, những người trong Côn Luân cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên có thể xuất ra một người tiếp một người tiên thuật, nay một người tiếp một người tiên thuật nhường hắn cũng là ý tứ được, chính mình đối với tiểu tử này thật sự là có chút xem thường. Một kiếm này, một kiếm đem chung quanh hắn những thứ này phòng ngự cho đánh nát, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhờ có côn luân bên trong tu hành công pháp cũng là tương đối bá đạo, này mới khiến hắn có một tia thở cơ hội. Nhưng mà đau đớn trên người thì thật sự là có chút nam nhân cắn răng một quyền đánh ra, đầy trời bông tuyết lần nữa bay múa, một cái cự mãng làm từ hàn băng, cũng là hướng lên trước mắt kiếm quang mà đi. Nhưng mà một kiếm này kiếm quang hướng thẳng đến hắn vào đầu đập tới, nếu vì trong tay cũng không có thực tế vũ khí Cho nên thoảng một cái chỉ là kiếm ý va chạm, nhưng mà thì trực tiếp đem trước ngực hắn lưu lại một đạo vết thương. Kia côn luân người lúc này cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực máu tươi cũng là không ngừng chảy ra mà ra. Vậy mà lúc này Cố Vô Thiên mới chẳng qua ra một kiếm mà thôi, nhìn thấy hắn lên tay vừa chuẩn chuẩn bị lại đến một kiếm lúc, này côn luân người thì rốt cục hốt hoảng lên. Phải biết dạng này tiên thuật liền xem như đạt được từng chiêu từng thức đều là khá lạ đem ấm, bây giờ nhìn tới Cố Vô Thiên dường như đạt được một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, tiểu tử này rốt cục từ nơi nào đạt được này kinh khủng tiên thuật. Này côn luân người trong mắt sợ hãi lúc này cũng là tràn đầy tràn ra ngoài. Hắn ở thời điểm này rốt cục hơi sợ lên, vì Cố Vô Thiên ở thời điểm này triển hiện ra thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí lật đổ hắn vốn có một ít ý nghĩ cũng tang quan. Làm kiếm thứ hai chém tới lúc, côn luân người chúng bên phòng ngự đã triệt để phá toái, kia dùng hàn băng hình thành khải giáp, lúc này cũng là toàn bộ biến thành tạt bã. Lúc này càng là hơn không có chút do dự nào, vị này theo côn luân mà đến đại nhân trực tiếp chính là quay người chạy trốn, bởi vì hắn không biết Cố Vô Thiên rốt cục còn có bao nhiêu kiếm đang đợi mình, càng là hơn không biết tiểu tử này còn có bao nhiêu thủ đoạn không có lấy ra đến. Nếu muốn tiếp tục cứng rắn liều đi xuống, chờ đợi hắn chỉ có tự vong một cái con đường. Nhưng mà này Côn Luân người muốn trốn Cố Vô Thiên trùng quanh những tia kiếm quang, lại là đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín, bây giờ hắn liền xem như muốn chạy trốn Cố Vô Thiên cũng là tuyệt đối không cho phép, hôm nay hắn nhưng là theo dõi này người trong Côn Luân, lúc này lại là mặt không thay đổi một kiếm rơi xuống. Kia người trong Côn Luân không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị một kiếm đánh trên mặt đất, Cố Vô Thiên cũng không muốn lấy mạng của hắn, chỉ là đưa hắn trọng thương là được rồi, rốt cuộc hắn bây giờ còn có sự việc tìm người kia. Lúc này này Côn Luân người dường như là một phá bao tải giống nhau bị hung hăng nện xuống đất, xung quanh cũng là dọc theo rất nhiều mạng nện trạng vết rách, để người nhìn xem sau khi tới hít sâu một hơi. Cố Vô Thiên mặc dù vẹn vẹn ra hai kiếm mà thôi, nhưng mà bọn hắn dư uy thì để trong này chiến trường đã kinh biến đến mức cảnh hoàng tàn khắp nơi, giờ khắc này ở này tông môn bên trong đã đến chỗ một mớ hỗn độn, đâu đâu cũng thấy vết kiếm đã hiện đầy các cái địa phương. Chúng bên có không ít đệ tử thậm chí đều là bị ngộ thương, tại lúc này cũng là kêu khổ thấu trời phát ra tiếng kêu rên. Mà người trong côn luân lúc này cũng là không có vừa mới tiêu ngạo, liền bị trực tiếp như vậy đánh trên mặt đất, trên mặt vẻ ngạo nhiên biến mất vô tung vô ảnh, lúc này chỉ còn lại có vô tận sợ hãi bao phủ tại trên mặt của mình. Ở thời điểm này hắn thì là có chút khó có thể tin Vì sao lại có kết quả như vậy? Liền xem như Cố Vô Thiên Mâu thân gia tộc cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy tiên thuật giao cho một thiếu niên, hắn hôm nay chỉ còn lại có không dám hòa trận đậy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này không đợi hắn ở chỗ này hỏi nhiều cái gì, Cố Vô Thiên cũng là từng bước từng bước hướng phía hắn mà đến, ở thời điểm này Cố Vô Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ là mang theo lạnh lùng sắt khí. Mà vừa mới còn tìm cầu vị này côn luân người che chở những cao thủ kia, giờ phút này cũng là từng cái mang trên mặt có chút thần sắc kinh khủng, bọn hắn ở thời điểm này vội vàng chạy tứ tán, bọn hắn thế nhưng nhân tính một người như vậy vẫn. Chương 108 Cấm xuất hiện, chương 108, cấm xuất hiện. Hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực đã vượt xa mọi người, liền xem như này người trong Côn Luân cũng là ngay cả hắn hai kiếm đều không có đọ lấy, đủ để thấy tiểu tử này đáng sợ bao nhiêu. Vừa mới nhóm người mình còn gọi đánh, kêu giết dáng vẻ, thật sự là có chút quá mức buồn cười. Cố Vô Thiên giờ phút này tâm trạng cực kỳ không tốt, vừa mới nhường bọn người kia rời khỏi bọn hắn không đi, ngược lại muốn tìm kiếm này người trong Côn Luân che chở, như thế tác phong càng làm cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Nếu nói như vậy, vậy liền để những người này hiểu rõ cái gọi là thiếu quan tâm những chuyện này nhàn sự. Vừa mới khuyên can đủ đường để các ngươi rời khỏi cả người hết lần này tới lần khác không đi, bây giờ nghĩ đi ngược lại là hơi trễ. Dứt lời Cố Vô Thiên tay áo cũng là vung lên, xung quanh những đệ tử kia tùy thân bội kiếm cũng là toàn bộ được triệu hồi lên. Bọn hắn những thứ này, bội kiếm rất nhiều cũng là sát thượng, nhưng mà tại Cố Vô Thiên kiếm khí ra chỉ phía dưới, cho dù những thứ này sát thượng thì là có thể phát huy ra uy lực hết sức đáng sợ. Những thứ này thông thường dùng tốc độ cực nhanh, lúc này ở mọi người bên trong xuyên qua, những vị cao thủ này tại lúc này rốt cục hiểu rõ sợ sệt Cố Vô Thiên thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng thần sắc đã linh giáo rồi, ở thời điểm này nào có người dám chạy hơi chậm một chút đấy. Nhưng mà những kia trường kiếm tàn ảnh sẽ qua. Trong nháy mắt xuyên thủng một tên Kim Đan đỉnh phong kỳ cao thủ, hắn thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có, trực tiếp chính là ngã xoạch xuống. Tiết hầu cái đó huyết động cũng nói hắn là thế nào chết mất, Kim Đan đỉnh phong kỳ thực lực cao thủ, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đỡ đều không có, cái này khiến những đệ tử kia cùng các trưởng lão, từng cái trên mặt cũng là lộ ra tuyệt vọng tẫn sắc, bọn hắn ở thời điểm này mới biết mình tông chủ rốt cục trêu chọc một cái dạng gì tồn tại đáng sợ. Những kia trưởng kiếm lúc này hoạch xuất ra tốc độ cực nhanh, những kia những tông môn khác cái gọi là cao thủ ở thời điểm này thậm chí ngay cả phản kháng chống đỡ đều không có trong ngáy mắt liền bị những thứ này đáng sợ kiếm khí cho tàn phá dẫn đến tử vong. Những thứ này lợi kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, Cố Vô Thiên tất nhiên nghĩ muốn giết bọn hắn, vậy dĩ nhiên là không có nửa điểm lưu thủ, đợi đến trên bầu trời những kia trường kiếm hạ xuống xong. Những thứ này thi thể của cao thủ nhỏ cũng là rối rít ngã trên mặt đất, những vị cao thủ này rốt cục vì mình tham lam bỏ ra đại giới. Những người này hôm nay ngược lại là làm được chân chính đồng sinh cộng tử, cùng đi đến này kiếm minh cư bên trong, sau đó cùng chết đi, đúng là cùng năm cùng tháng cùng ngày chết rồi. Nhưng mà ở thời điểm này duy trì có một ngoại lệ. Lăng Phong tại lúc này đã là tượng phát bị điên giống nhau điên cuồng chạy thủ mạng. Ở thời điểm này hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ hy vọng mau chóng rời đi cái này địa phương đáng sợ. Tại Cố Vô Thiên đối với những người này động thủ lúc, hắn liền đã quyết định chú ý, từ đây về đến nhà sau đó cũng không tiếp tục ra đây gây chuyện thị phi, sự tình hôm nay cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Nếu như nói ban đầu đi tới cái này tông môn bên trong, còn có lòng muốn trả thù một chút Cố Vô Thiên lời nói, như vậy hiện tại nhưng chính là bị mất tất cả tâm tư, lúc này hắn chỉ nghĩ về đến nhà, tại tông môn của mình che chở phía dưới hào hào vượt qua quãng đời còn lại. Nghĩ đến chính mình ban đầu còn dám đối với người kia ra tay, thật sự là có chút thái không biết điều. Cố Vô Thiên tự nhiên là phát hiện đã xa xa đảo tẩu làng phòng, ở thời điểm này cũng là nhíu mày, chuẩn bị hướng lên trước mắt gia hỏa này mà đi, nhưng mà trong đầu xác thực nghĩ tới Tâm Nhi, sau đó cũng là lập đầu. Gia hỏa này mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng mà rốt cuộc cùng cái cô nương kia có quan hệ thân thích, hai ân oán cá nhân cũng không tính được quá lớn. Cho nên lúc này ngược lại không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt, nếu nếu ở chỗ này giết gia hỏa này lời nói, đến lúc đó tiếng gió truyền trở về. Hắn ngược lại là không có gì, chính là sợ sợ Tâm Nhi trong nhà có thể có chút không tốt lắm bản giao. Với lại đến lúc đó chính mình sẽ đi kiếm cát trong đi lấy một cái tiện tay vũ khí, chỉ định còn có thể cùng người kia gặp mặt, đến lúc đó thì xem xét gia hỏa này có hay không có ánh mắt đi. Lăng Phong lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên hình như cũng không muốn truy ý muốn giết chính mình, tại trong lòng cũng là thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Lỡ tuổi như vậy lại chảy ra nước mắt đến, có thể tránh được một cái mạng, đổi lại là ai cũng biết có kiểu này giống sốt sau hai nạn vui đến phát khóc, lúc này hắn đối với Cố Vô Thiên cũng sớm đã sợ không được rồi. Sau đó Cố Vô Thiên cũng là đi tới này người trong côn luân trước mặt, kỳ thực kia người đã là không thể động đậy, nhặt lấy như thế trọng thương liền xem như vị thực lực của hắn cũng là tương đối phí sức, có thể giữ dự thanh tình trạng thái cũng coi như là tương đối lợi hại. Hiểu rõ cái gì thì bản giao cái gì đi, chắc hẳn ngươi không muốn giống như ra hỏa kia giống nhau chết thảm như vậy. Lúc này ngồi ở trên một tảng đá lớn, Cố Vô Thiên cũng là nhẹ nhàng cười lấy, chẳng qua nụ cười này nhìn lên tới thật sự là có chút giở người. Tại nụ cười này phía sau cất giấu có chút khó mà ức chế lửa giận, cũng làm cho kia côn luân người ở thời điểm này không tự chủ được run rẩy run một cái. Kia côn luân người biết hôm nay dù thế nào chính mình cũng không cách nào đi ra địa phương này. Nhưng mà hiện tại hắn sợ cầu chính là hy vọng có thể chết được an nhàn một ít, chí ít không muốn tượng vừa mới ra hỏa kia thê thảm như vậy. Ai có thể nghĩ tới côn luân bên trong người thì có một ngày như vậy, ai có thể nghĩ tới chính mình lần này ra đây vậy mà sẽ có dạng này kết cục, hắn ngược lại là nghĩ tương đối mở, liền xem như dụ ra một số bí mật đến, cũng không muốn chết quá mức khó coi. Muốn biết cái gì ngươi thì thỏa thích hỏi đi, ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Hắn cũng không giống như Diệp Thanh Thiên chết như vậy con vịt già mụm, biết rõ kết cục chắc chắn phải chết, chẳng bằng lựa chọn một loại dễ chịu kiểu chết, hắn ở đây côn luân bên trong thì chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Còn không có quá cao tư tưởng cảnh giới và bị giàn vật đến chết, chẳng bằng hiện tại thống thống khoé khoé cho tiểu tử này trả lời vấn đề của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy gia hỏa này thái độ như thế, Cố Vô Thiên cũng đúng bất lo rất nhiều, hắn cũng không muốn làm kẻ ác nhân, tất nhiên gia hỏa này như thế thứ thời, kia đến lúc đó thì cho hắn một thống khoé đi. Vì sao lần này ra đây tìm nhiều như vậy sắp đột phá cao thủ, rốt cục có âm mưu gì? Hắn đối với côn luân sự việc tự nhiên là muốn biết càng nhiều càng tốt, đối với cái đó thần bí trô hắn cũng là tương đối yêu kỳ, thực tế lần này sự việc thì là phi thường khác thường. Nhưng cố Vô Thiên không tự chủ được tăng lên cảnh giác. Những tên kia chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi, cách mỗi trăm năm, Côn Luân sẽ xuất hiện một vùng cấm địa, ở chỗ đó có vô số bảo tàng, các người của đại gia tộc tự nhiên là hội tới nơi này tìm tới một nhóm bia đỡ đạn. Tác dụng của bọn họ chính là ở cái địa phương này dò đường, rốt cuộc nơi đó thần bí thế, nhưng mọi người rõ như ban ngày, nếu bọn hắn có thể sống sót lời nói, cho bọn hắn một chút chỗ tốt ngược lại cũng không sao, muốn là chết vậy liền chết rồi, gia tộc người cũng không đau lòng. Chuyện này tại Côn Luân bên trong cũng không phải bí mật gì, chỉ là bọn hắn phía ngoài những người này không biết thôi. Côn Luân bên trong sở dĩ sẽ có được như thế nồng đậm linh lực, cũng là bởi vì Côn Luân là liên tiếp tiên giới một nơi. Mà cái đó cấm địa thực chất chính là tại tiên giới cùng Côn Luân trong lúc đó xuất hiện một vết nứt, tiên giới những lực lượng kia thì là xuyên thấu qua cái này vết nứt rớt vào đến kia cấm địa bên trong, tại không biết bao nhiêu năm trước cái chỗ kia bị người phong ấn lên. Cho nên cũng chỉ có bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào cái chỗ kia, mới có thể tìm đến một ít bảo tàng, ở đâu nghe nói có tiên giới lưu truyền xuống một ít thần binh, thậm chí còn có đủ loại bí tịch tồn tại, nhưng mà kia đều cần người đi thăm dò cùng tìm kiếm, liền xem như Côn Luân người cũng là tương đối động tâm. Cho nên muội hơn trăm năm bọn hắn rồi sẽ đến bên ngoài tìm một ít nhân thủ những người này, liền xem như có lại cao hơn thực lực, thì chẳng qua là bia đỡ đạn tồn tại. Mà Côn Luân Chú thần bí mọi người cũng là rõ như ban ngày, cho nên Côn Luân người phát ra mời, bọn hắn tự nhiên là không cách nào từ chối, cả đám đều nghĩ có thể tiến vào Côn Luân bên trong, nghĩ có thể có không đồng dạng cơ duyên. Nhưng mà ai thì sẽ không nghĩ tới Côn Luân bắt bọn hắn thậm chí ngay cả người đều không thích đáng, chỉ coi làm là giò đường bia đỡ đạn mà thôi, bọn người kia cho dù chết lại nhiều, Côn Luân người đều là sẽ không đau lòng vì. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là mang theo nụ cười lạnh lùng đã từng hắn cho rằng côn luân nơi này là cỡ nào không tầm thường tồn tại, kết quả hiện tại xem ra thì chẳng qua là một chỗ tàng ổ nạn cấu chỗ, nhìn tới nơi có người thì có như thế buồn nôn sự việc xuất hiện, thật sự là để người có chút thất vọng. Lần này cấm địa tại trường nào thì bắt đầu? Chương 109, lại tìm đến một kẻ thù, chương 109, lại tìm đến một kẻ thù. Tất nhiên chính mình cũng muốn đi côn luân một chuyến, vậy rước phát đến lúc đó thì đi vào trong đó thấy chút việc đợi đi, nguy hiểm gì đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề, Cố Vô Thiên đối với tại thực lực của mình cũng là tương đối có lòng tin. Nên ngay tại gần đây này một hai tháng đi. Chỗ nào tùy thời đều có thể mở ra, thời gian cụ thể ta cũng không biết, nhưng nhất định sẽ là tại năm nay trong. Người kia lúc này cũng là nói thẳng ra, đối với bên ngoài mà nói đây đều là không biết bí ẩn, nhưng mà tại Côn Luân bên trong lại là không ai không biết sự việc. Lần này nên nói nói mẹ ta năm đó chuyện đó, trừ ra ta hiện tại biết đến bọn người kia bên ngoài, còn có ai xuất thủ? Nhất là Côn Luân bên trong người, rốt cục là gia tộc nào ra tay, hoặc là ngươi biết nội tình gì, toàn bộ toàn diện nói cho ta biết. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là trở nên tương đối bén nhọn, để người thật sự là có chút không dám nhìn thẳng. Mẹ ngươi cầm tạm lúc thế, nhưng quan hệ đến thật nhiều gia tộc, ngay kỳ thực thì cùng phụ thân ngươi bối cảnh liên quan đến, Cố gia cùng Hà gia đều là côn luân bên trong đại gia tộc, bọn hắn vốn có thế lực là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hà gia cùng Cố gia vẫn luôn là thế hệ giao hảo, hai cái quan hệ của gia tộc thì là phi thường thân cận, thực tế đến mẹ ngươi cùng cha ngươi thế hệ này, hai người càng là hơn đi tới thông gia một bước này, hai người bọn họ từ nhỏ biết nhau, cho nên hai người cũng coi là trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp. Nếu nếu thông gia sau đó, như vậy Cố gia cùng Hà gia quan hệ nhất định sẽ càng thêm thân cận, đây là rất nhiều gia tộc cũng không muốn nhìn thấy một chút. Hai gia tộc này tùy tiện kéo đi ra đều là to lớn lớn vật, nếu lại liên hợp cùng nhau lời nói, sợ là sẽ phải cho rất nhiều gia tộc đem lại to lớn uy hiếp, nhường rất nhiều gia tộc cảm giác được một tia nguy cơ. Cố Vô Thiên nghe đến đó sau đó khoảng cũng là đã hiểu, cũng là ở trong lòng có chút trầm mặc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tại Côn Luân bên trong nhìn tới cũng lạ bởi vì đủ loại kiệu giáng thế lực, mà dẫn đến giữa nhau phân tranh không ngừng, nhưng mà hắn không hiểu là vì sao thân mẫu liền xem như rời khỏi Côn Luân, những người này vẫn là phải theo đuổi sát đâu. Mẹ ta đã rời khỏi kia phân tranh, vì sao các ngươi còn không chịu bỏ qua? Người này cũng là cười lấy lắc đầu. Ngươi cho rằng chuyện khi đó cũng đơn giản như vậy sao? Phụ thân ngươi làm năm thì là bị người bức đi ra, mà mẹ ngươi mặc dù không có người bầu nàng, mà mẹ ngươi lại là đối ngươi khăng khăng một mực, cho dù gia tộc khác ném đến cảnh ô lưu cùng hồ nước đều là chẳng thèm ngó tới. Mãi đến khi cuối cùng cũng là dứt khoát quyết nhiên trốn đi cô luân, lần này đưa đến phía sau việc này xảy ra, rất nhiều người đều trầm trầm vào mẹ ngươi cùng cha ngươi, thực tế tựa mẹ ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, tự nhiên không thể thả mặc cho tiếp tục tồn tiếp tục sống, các có rốt cục vẫn là phải trừ tận gốc. Lúc này Cố Vô Thiên tại nội tâm cũng là cảm giác than mẹ ruột của mình, thật sự là lão đầu tử bỏ ra quá nhiều, thậm chí cuối cùng dựng vào tính mạng của mình. Hắn lúc này cũng là ở trong nội tâm đối với thân mẫu cho giao chuyện xảy ra có chút không đáng giá, lão đầu tử kia rốt cục đáng giá thân mẫu bỏ cuộc nhiều như vậy sao? Chẳng qua Cố Vô Thiên tại lúc này chợt nhớ tới, lão đầu tử lúc này đã ngưng tụ kiếm tâm chuyện, hắn hiện tại chỗ đi con đường này tựa hồ có chút đặc biệt. Nhìn tới lão đầu tử xác thực cũng là có tương đối lớn tiên phú, bây giờ đi đến một bước này thì thật sự là có chút đáng sợ. Trong lòng của hắn cũng là hiểu rõ Nếu Lao Đầu Tử thật sự có thực lực như vậy, vậy khẳng định làm chuyện làm thứ nhất chính là về đến Côn Luân Cố Cô Gia, hắn nhất định sẽ cầm lại hắn làm năm mất đi đồ vật, không mẹn mẹn là vì mình thì là vì các hài tử của mình. So với Cố Vô Thiên đối với thân mẫu chấp niệm, chấp niệm của Cố bất phàm không một chút nào thiếu, thậm chí nhiều năm như vậy nương tựa lẫn nhau, Cố bất phàm càng là hơn ở trong lòng tương đối hoài niệm Hạ Văn Nguyệt, mà những thứ này cuối cùng rồi sẽ hóa thành báo thủ lựa giận. Chỉ bất quá bây giờ thực lực còn chưa đủ thôi, Cố bất phàm vẫn luôn là một tâm cao khí ngạo dã hỏa, và thực lực đầy đủ lúc Hắn nhất định sẽ lại lần nữa giết trở lại Côn Luân bên trong, Cố Vô Thiên thì là phi thường tin tưởng chuyện này. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên tại nội tâm thầm nghĩ, hoặc hứa lão đầu tử đã hiểu rõ năm đó hung thủ, rốt cuộc tại Côn Luân bên trong cao căn đạm hạ thủ người cùng thế lực thì chẳng qua mấy cái như vậy mà thôi, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn thực lực còn quá mức nhỏ yếu. Làm năm rốt cục là ai đối với mẹ ta động đất thủ? Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là hiểu rõ chuyện này a. Người kia lúc này cũng là gật đầu một cái, làm năm mẹ ngươi cùng cha ngươi cũng đến cho tới bây giờ phía ngoài Cố gia sau đó. Trước đây sự việc đều đã có một kết thúc, cô Luân người tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, nhưng mà có một người tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đối với mẹ ngươi cùng cha ngươi truy sát, hắn tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Người kia là ai? Đậu gia, Đậu Chí Bắc. Làm năm mẹ ngươi không chỉ thiên phú dị bẩm, chủ yếu nhất là nhìn cũng là xinh đẹp vô song, cho nên tại Côn Luân bên trong có rất nhiều người đều truy cầu mẹ ngươi, mà lúc đó là một trong năm đại gia tộc Đậu gia. Nay Đậu gia đệ nhất cao thủ Đậu Chí Bắc cũng là coi trọng mẹ ngươi, người này luôn luôn tác phong làm việc không kiêng nể gì cả, càng là hơn đương Tuần Hào ngôn trắng chí không phải mẹ ngươi không cưới. Kết quả không ngờ rằng tối sau đó phát sinh một nam cùng chuyện của cha ngươi, nhưng vị này Đậu Trí Bắc cũng là tương đối xinh khí. Gia hỏa này luôn luôn làm sự tình hèn hạ tàn nhẫn, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân hoặc coi trọng thứ gì đó thì là tuyệt đối trốn không thoát, với lại qua nhiều năm như vậy lúc luyện công chỉ riêng càng làm cho tâm tính của hắn đều có chút biến thái, cho nên hắn cuối cùng cũng không đơn giản dừng tay, mà là trực tiếp phái người truy sát mẹ ngươi. Người này đã từng nói, hắn không chiếm được đồ vật người khác cũng đừng hòng đặt được, cho dù là lại thế nào yêu thứ gì đó nếu không thể đạt đến, như vậy hắn tình nguyện hủy đi. Như thế một vị cực kỳ bá đạo cùng biến thái người, cả đời từ trước đến giờ cũng chưa từng bại, tu vi cũng là cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Làm vì gia tộc bên trong đệ nhất cao thủ, có thể nói là theo trươn lên qua bại một lần, nhưng mà hắn lại là bại cho phụ thân của ngươi. Một hơi này cho tới hôm nay đều không có nuốt xuống, bây giờ vẫn là lẻ loi một người, thế phải rất chết cha ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Nghe xong chuyện năm đó sau đó, Cố Vô Thiên lúc này trong lòng cũng là có một cái tên, năm đó ân ân đoán đoán chẳng qua là vì những thế lực này tại quấy phá mà thôi, hắn lúc này cắn răng nghiến lợi mặc niệm nhìn cái tên đó. Đậu Trí Bác Cái này ghê tởm mà hèn hạ ra hoa, cho dù lão đầu tử lại thế nào không tốt, thì tuyệt đối sẽ không thượng đấu trí bác như vậy cơ đoàn, người kia làm chuyện gì thật sự là có chút quá mức lê tẩm, không nên đem nhà bọn họ khiến cho cửa nát nhà tan mới bằng lòng cam tâm không. Giờ phút này Cố Vô Thiên rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, hiểu rõ năm đó phát sinh những kia trận tướng, ở thời điểm này hắn thì đã hiểu năm đó rốt cục là ai ra tay, kia phía sau làm chủ rốt cục là ai. Một nháy mắt tâm cảnh của hắn thì đã đạt viên mãn chỗ, tu vi của hắn chướng ngại trong nháy mắt này thì là hoàn toàn phá vỡ đi ra, thể nội tu vi đang không ngừng báo tố thang lên đến. Giờ phút này cùng ngai chỗ động lại những tia kiếm ý ở thời điểm này cũng là xông thẳng tới chân trời. Thế nhưng Cố Vô Thiên thân bên trên truyền đến chỉ có đáng sợ kiếm khí, trước mắt này Côn Luân người nhìn thấy sau đó, tại nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi thán phục, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lúc này lại lại một lần nữa tăng lên thực lực. Cố Vô Thiên trong nháy mắt lại vượt qua Nguyên Anh sơ kỳ, cả người dường như là một thanh kiếm một dạng, đem trước mắt những cảnh giới này một hạ một chút chém ra. Giờ phút này kiếm tâm càng thêm thông thấu, Nguyên Anh kỳ cảnh giới ở trong mắt Cố Vô Thiên thì cũng không tính là gì. Giờ phút này cũng là không ngừng tiếp tục tăng lên chính mình, mãi đến khi cảnh giới của hắn như ngừng lại Nguyên Anh đỉnh phong kỳ. Một man này thấy vậy kia côn luân người đã là trợn mắt hốc mồm ngẩn, liền xem như làm năm được xưng là thiên tài đấu trí Bắc cùng Cố Vô Thiên so ra, thì thật sự là có chút không nhiều đủ nhìn xem, tại tuổi đời 20 liền đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong kỳ, thực lực như vậy có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Liên xem như hiểu sâu biết rộng côn luân người vào lúc này thì chỉ còn lại có kêu lên, tại cái tuổi này có thể đạt đến một bước này thì vẹn vẹn chỉ có Cố Vô Thiên Tại lịch sử ghi chép thượng cũng không có tượng Cố Vô Thiên như vậy yêu nghiệt nhân vật, nhìn tới Cố gia lần này muốn ra một tiên nhân chân chính. Nhìn thấy oán lý trên thương không, không ngừng tăng lên Cố Vô Thiên, người này cũng là vẻ mặt đầy rung động, hắn đột nhiên cảm thấy ở chỗ nào côn luân đậu ra, sợ là trong tương lai có phiền toái rất lớn, vì người trẻ tuổi kia tiềm lực chi khủng bố, thế nhưng hắn cuộc đời đều khó mà nhìn thấy. Không biết Đậu Chí Bắc có hay không có một thiên hội bị Cố Vô Thiên chính diện đánh bại, hắn hiểu rõ này thời gian một ngày có thể cũng không xa. Trước đây muốn lại để thăng một cái đại cảnh giới sau đó, Mới có thể lĩnh ngộ được lúc này Cố Vô Thiên lĩnh ngộ đồ vật, nhưng mà Cố Vô Thiên đối với kiếm thuật lĩnh ngộ thật sự là quá mức đáng sợ, bây giờ hắn đã đạt đến vị tâm ngưng ý giai đoạn. Chương 110, thèm muốn tiên lôi kiếm, chương 110, thèm muốn tiên lôi kiếm. Cố Vô Thiên kiếm tâm chỗ bộ phát ra ngập trời quan mang, đáng sợ kiếm khí lúc này cũng là quét sạch cả phiến thiên địa, chỉ là trong tay hắn cũng không có cầm kiếm, nhưng mà trên người lại xuất hiện đáng sợ kia bí. Đây là chỉ thuộc về Cố Vô Thiên kia bí, trong đó mang theo điên cuồng mà mùi máu tanh, quỷ dị mà điên cuồng kiếm khí ấn chứng Cố Vô Thiên nội tâm. Lúc này Cố Vô Thiên cảnh giới cũng là thật lớn tăng lên. Lúc này hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu. Mà ở thời điểm này cùng ở tại Kiế vực Cố Ngộng tự hồi sau khi đến, thì một mực tông môn của mình bên trong lựa kiếm, nàng bạn thân liền là một tương đối trăm chỉ tiểu cô nương, nếu không cũng sẽ không trong thời gian thật ngắn tiến bộ nhanh như vậy. Có thiên lôi kiếm gia chỉ sau đó, tăng thêm bản thân mình thiên phú mộ tính, cái gì tu vi có thể nói là một ngày ngàn giảm tại tăng trưởng, bây giờ thậm chí đã sắp đột phá kim đan kỳ. Nhưng ngày hôm nay thì đang làm gì vậy như thường ngày tại lượng kiếm lúc, lại cảm giác được trên bầu trời xuất hiện một cô đáng sợ kiếm khí, cô này đáng sợ kiếm khí nhường không ít người cũng là có chút run rẩy lên càng làm cho khu vực này không ít người đều là cảm ứng được cái tia đáng sợ kia ý. Rất nhiều người tùy thân bội kiếm, ở thời điểm này giống như nhận lấy phương xa triệu hoán bình thường, đều là kịch liệt anh minh lên tiếng, dường như muốn hướng về một phương hướng phóng đi, nhưng rất nhiều người tại lúc này cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ma Cố Ngộng ở thời điểm này phát hiện mình trong tay Thiên Lôi kiếm hình như phản ứng lớn hơn một chút, Thiên Lôi kiếm thậm chí phát ra lôi minh âm thanh. Thanh kiếm này vốn chính là Cố Vô Thiên tự tay chế tạo, càng là hơn có Cố Vô Thiên một bộ phận kiếm đạo truyền thừa, cho nên cùng Cố Vô Thiên khí thế tự nhiên cũng là cùng một nhịp thở. Lâm Cố Vô Thiên bên ấy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ biến cao sau đó, bên này Thiên Lôi kiếm tự nhiên cũng là có tương ứng phản ứng, đồng thời cũng là bộc phát ra đáng sợ khí tức. Thiên Lôi kiếm lúc này phát ra đáng sợ chỉ riêng mang, tại không có bất kỳ người nào thúc đẩy phía dưới trong nháy mắt phóng lên tận trời, thì mang theo đáng sợ kiếm khí, thuộc về Cố Vô Thiên kiếm đạo khí tức cũng là phóng lên tận trời. Cái này khiến Cố Ngộ trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hình như Thiên Lôi kiếm ở thời điểm này cũng biến thành có chút có thể sợ lên, này khí tức thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Nàng không biết có chuyện gì vậy, chính mình nhị ca kiếm sao muốn chạy trốn? Trên mặt cũng là lộ ra vẻ mờ mịt, vậy mà lúc này Thiên Lôi kiếm nghị muốn trở lại Cố Vô Thiên bên người, cho nên ở thời điểm này mới biết biểu hiện ra mãnh liệt như thế linh tính. Cố Ngộng muốn thân tay nắm lấy Thiên Lôi hạm, nhưng mà ở thời điểm này lại không có có bất kỳ tác dụng gì, Thiên Lôi kiếm lực lượng thế nhưng tương đối đáng sợ, Cố Vô Thiên chẳng qua là cảm thấy thanh kiếm này không thích hợp bản thân mà thôi, nhưng mà cũng không có nghĩa là thanh kiếm này không mạnh. Mặc dù Cố Ngộng tay tóm lấy Thiên Lôi kiếm, nhưng mà giờ phút này thanh kiếm lại là hướng phía bầu trời mà đi, Cố Ngộng trực tiếp bị Thiên Lôi kiếm dẫn tới không trung. Mặc dù là có linh tính, nhưng là bởi vì vừa mới sinh ra linh trí cũng không biết làm như vậy sẽ để cho Cố Ngộng ở vào nguy hiểm bên trong. Trong nháy mắt Cố Ngộng liền bị Thiên Lôi kiếm dẫn tới không trung, mà thiên kiếm muôn mọi người nhìn thấy màn này sau đó đều là trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều người đều là phát hiện Cố Ngộng lúc này lại ngự kiếm phi thiên. Rất nhiều trưởng lão thấy cảnh này lúc, cũng là bỗng chốc nhận ra Cố Ngộng, không ngờ rằng Ngộng Nhi ở thời điểm này lại tuấn thăng kim đan kỳ, lại có thể ngự kiếm phi hành, thật sự là thật là lợi hại câu chuyện ta ta. Mà cái khác có một số trưởng lão xác thực lại là nhìn ra một ít môn đạo đến. Ngục Nhi thực lực còn không có tiến bộ đến trình độ kia, ta xem là thanh kiếm kia hình như có gì đó quái lạ thanh kiếm kia, muốn mang theo Ngục Nhi bậy giả thiên kiếm môn. Nghe xong lời này các trưởng lão khác cũng là hơi khẩn trương lên, bọn hắn giờ phút này thì là chuẩn bị ra tay đem cỗ ngậm cấp cứu dưới. Một vị nguyên anh đỉnh phong trưởng lão, từ lại vào lúc này cũng là một ngựa đi đầu, ngày thường cố ngậm cùng mọi người quan hệ cũng rất không tệ, cho nên giờ phút này tự nhiên cũng là rất nhiều người đều vui lòng ra tay. Theo bọn hắn nghĩ, một vị nguyên anh đỉnh phong trưởng lão tuyệt đối là có thể phong ấn lại thanh trưởng kiếm này, nhưng mà thiên lôi kiếm hình như cảm giác được nguy cơ bình thường, trong nháy mắt phía trên kiếm khí bạo phát. Cứ về hơi thở của Cố Vô Thiên trong nháy mắt cũng là chuyện hay, kiếm khí này chỗ cường đại có thể cũng không phải những người khác có thể so sánh. Mang theo núi nhọn ký tức, hướng thẳng đến vị kia trưởng quấn mà đi, cái này cũng có thể vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến, muốn ngăn trở kia quấn theo tất cả kiếm khí, chẳng qua trong nháy mắt thì bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả ngăn cản công phu đều không có. Cố Vô Thiên hiện tại thế nhưng đã đạt đến rất đáng sợ nguyên anh đỉnh phong kỳ, như thế nào lại bị một cái bình thường nguyên anh đỉnh phong cho chế chủ đầu? Nhìn thấy vị trưởng lão này bị đánh bay ra ngoài, còn lại các trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Ngộ trong tay thanh trưởng kiếm kia. Phía trên kia khủng bố kiếm khí ngay cả bọn hắn giờ phút này thì là có chút trong lòng run sợ. Nhìn tới này là một thanh tương đối có linh khí thần binh. Lúc này mọi người cũng là hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ thanh kiếm này vừa mới là gặp được nguy hiểm sau đó tự động ngán địch, như vậy một cái có linh tính thần binh, nhường rất nhiều người lúc này đều là mở rộng tầm mắt. Phải biết tại bọn họ thiên kiếm môn bên trong, có thể chỉ có tông chủ ủng có một thanh thần binh, tại bọn họ tông môn bên trong thì là phi thường chân quý tồn tại, bây giờ trước mặt lại xuất hiện một, lại sao có thể khiến người ta không rung động đâu. Mộc Nhi, thanh kiếm này là ai cho ngươi? Nguyên lai sao không gặp ngươi từng dùng qua. Thanh kiếm này là nhị ka ta cho ta. Nghe lời này sau đó, cũng là nhường các trưởng lão có chút sửng sợ, Ngục Nhi nhị ka tựa hồ là cái đó cố ra rất rươi, bọn hắn đối với gia hỏa kia cũng là sớm có nội tiếng, cho nên giờ phút này tự nhiên thì là có chút chẳng thèm nói tới. Con tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đâu, không ngờ rằng lại chính là một tên gia hỏa như vậy, nhưng rất nhiều người đều cũng có chút ít giở khóc giở cười. Chẳng qua lúc này cũng không phải là nói những lời này lúc, hay là vội vàng xuất thủ trước đem thứ này cho phong ấn lại nói, bằng không, đến lúc đó dẫn tới rối loạn có thể sẽ không tốt. Mà trên không trung tiên lôi kiếm lúc này cũng là đã hoàn toàn bộ phát ra. Mấy tên trưởng lão lúc này cũng nghĩ ngăn trở thanh kiếm này ý thế, từng cái cũng là hướng phía thanh kiếm này mà đi. Nhưng mà Thiên Lôi kiếm lúc này đã mất đi tất cả kiên nhẫn, ở thời điểm này trực tiếp bộc phát ra, đem trước mắt bọn người kia lùi lui, không nói trưởng lão lúc này đều là tụ hết trở ra. Chẳng qua Thiên Lôi kiếm cũng không có muốn đả thương người ý nghĩa, chẳng qua muốn đột phá những người này ngăn cản mà thôi, Cố Ngộng lúc này bị Thiên Lôi kiếm mang theo, cũng là hơn nửa ngày cũng sợ mặt, tại trong lòng có chút lo lắng nhìn những trưởng lão này bởi vì chính mình mà bị thương. Đáng tiếc Cố Ngộng sư tôn không ở nơi này, nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ không bỏ mặc thanh kiếm này làm như thế chuyện. Tràng qua Thiên kiếm môn bên trong hay là có không ít cao thủ, có vị trưởng lão cùng Cố gia quan hệ không tệ, đồng thời củng cố mối quan hệ cá nhân thì là cực kỳ tốt, ở thời điểm này cũng là vội vàng ra tay. Ngô trưởng lão, cẩn thận a. Vị này Ngô trưởng lão cũng là vội vàng ra tay muốn ngăn lại Thiên Lôi kiếm, gần đây hắn nghe nói một chút về Cố gia nghe đồn, đối với Cố gia cái đó nhị công tử cũng là có nghe thấy, không biết cái đó nghe đồn rốt cục là thật là giả, nếu nếu là thật, vậy tuyệt đối muốn đem thanh kiếm này lưu cho Cố ngộ. Tuyệt đối không nên nhường Thiên kiếm môn những người khác cho chú ý tới, nếu không sự việc có thể là rất khó thu tràng. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Thiên kiếm môn bên trong có ít người tính tình là cái gì. Nếu cô nương này tại bọn họ Thiên kiếm môn bên trong bị ủy khuất gì, sợ là chịu không được vị kia lửa giận. Mặc dù Cố gia nhị công tử luôn luôn hình như đều tương đối rất rưỡi, nhưng mà hắn ở thời điểm này thì không dám tùy tiện đi cược, rốt cuộc nếu nhân vật kia việc làm đều là thật, như vậy thì coi như là Thiên kiếm môn có thể cũng đủ đuối một bình. Đoạn thời gian trước Cố Mộng trở về thời điểm mang về thanh kiếm này, nô trưởng Lao thị hỏi thăm một chút thanh kiếm này lai lịch, đang nghe nói sau đó liền biết thanh kiếm này lai lịch không nhỏ, không biết Cố Vô Thiên là thế nào có thanh kiếm này đã điều tra làm lúc tại Cố gia gia tới những kia nghe đồn sau đó, hắn phát hiện thanh kiếm này lại là Cố Vô Thiên thân từ tạo ra, như vậy trong lòng của hắn thì chỉ còn lại có chấn động, nhưng là sự tình này không có nói cho bất luận cái nào. Trừ ra nghĩ muốn bảo vệ Cố Ngộ bên ngoài, cũng không muốn để bọn hắn tông môn bên trong người biết thanh kiếm này tồn tại, rốt cuộc lòng người khó dò, không biết có người lại bởi vì thanh kiếm này mà vấy mặt, cho nên hắn cũng là không dám đánh cược nhân tính khắc liệt. Chương 111, Đoạt kiếm, chương 111, Đoạt kiếm. Lão trưởng lão ở thời điểm này vội vàng ra tay nghĩ muốn ngăn cản thanh kiếm này Trảm qua thiên lôi kiếm ở thời điểm này cũng là bộ phát ra mãnh liệt kiếm khí, rất nhiều người đều là giật mình nhìn thanh kiếm này, liền xem như Ngô trưởng lão ở thời điểm này đều là không làm gì được hắn. Phải biết Ngô trưởng lão cũng là Kim Đan định phong kỳ trưởng lão, ở thời điểm này theo lý thuyết hẳn là dễ như trở bàn tay, kết quả không ngờ rằng vẫn là không có có tác dụng gì. Chung quanh những trưởng lão kia lúc này cũng là như có điều suy nghĩ, thanh thần binh này hình như có chút không thích hợp, nếu vẹn vẹn chỉ bằng tự thân linh tính, sợ là làm không đến một bước này, trừ phi bên trong có kiếm đạo truyền thừa. Thanh kiếm này nhất định là cái nào đó đại nhân vật dung nhập kiếm đạo truyền thừa, cho nên mới sẽ có dạng này linh tính lần nữa còn năng lực thi triển ra chân chính kiếm ra đây, thanh kiếm này giá trị thật sự là khó mà lường được. Nhưng rất nhiều trưởng lão trong ánh mắt cũng tràn đầy mồ nhiệt huyết, phải biết có kiếm đạo truyền thừa một thanh kiếm đến cùng là cái gì dạng vô giới chi bảo, có thể chỉ có bọn hắn mới biết được. Bởi vì bọn họ thiên kiếm môn làm lúc tại lập tông lúc, cũng là bởi vì một đạo kiếm đạo truyền thừa mà đạt cho tới bây giờ độ cao. Cho nên lúc này bọn hắn mới sẽ như thế kích động, nếu như có thể đạt được thanh kiếm này lời nói, bọn hắn có lẽ có thể có lại lần nữa tăng lên, tuyệt đối sẽ để tông môn thực lực thì có rất lớn tăng trưởng. Không có người nào có thể từ chối thanh kiếm này. Càng là hơn không ai có thể từ chối trong thanh kiếm này truyền thừa, mấy vị trưởng lão lúc này cũng là lẫn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt màu nhật huyết, thanh thần binh này bọn hắn cũng là nhất định phải lấy được. Mặc dù mọi người cùng cố ngẫm quan hệ thường ngày cũng không tệ, nhưng mà bây giờ nghe được kiếm đạo truyền thừa mấy chữ này sau đó, tâm tư của mọi người đều đã trở nên hoạt lạc. Bây giờ bọn hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện này ý vị như thế nào, một đạo truyền thừa còn không phải thế sao một người đệ tử có thể so sánh, cái này có thể quan hệ đến bọn hắn tông môn sự phát triển của tương lai, cho nên lúc này mọi người tự nhiên là trong mắt có màu nhật huyết. Ngay tại mấy vị trưởng lão do dự đến cùng muốn hay không động thủ lúc Tại Thiên kiếm muôn cao nhất cái đó lầu các bên trên. Lúc này một tên khoảng 20 tuổi người trẻ tuổi cũng là chầm chậm vào kia giữa hư không, nhìn lúc này bị Thiên Lôi kiếm mang khắp nơi bay loạn cố ngộng, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười. Thanh thần binh này vậy mà sẽ như thế có hứng, cũng làm cho trong lòng của hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Phiên Phất kiếm lao ra tay, giúp ta thu hồi thanh kiếm kia đi. Phía sau truyền đến một tiếng nói dàn mua, thanh kiếm này đúng là có chút môn đạo, ngay cả lão phu thì là có chút động tâm, thiếu tông chủ nếu mà muốn, vậy ta liền cầm tới cho ngươi. Sau đó một thân ảnh cũng là bay bay ra ngoài, Cường Hàng tử trưởng cũng là bộ phát ra Đây là một vị Nguyên Anh kỳ cao thủ, lúc này vị lão giả này cũng là hướng phía cái kia Thiên Thiên Lôi kiếm mà đi, trung quanh kiếm khí cũng là đè ép mà đến, đem Thiên Lôi kiếm bức đến đã không chỗ che thân. Thấy cảnh này cũng làm cho Ngô trưởng lão sắc mặt biến hóa, vì trước mắt người này hắn thì là phi thường quen thuộc, đây chính là Thiên kiếm môn tông chủ hộ vệ. Bây giờ tông chủ bế quan sau đó, cũng đem vị này hộ vệ giao cho con trai của hắn Minh Thiên, người này có thể là có thực sự Nguyên Anh kỳ thực lực, không nghĩ tới người này lại đối với thần binh cũng có lòng ngưỡng mộ. Các vị trưởng lão lúc này chính đang thương nghị nhìn sao ra tay cầm xuống thanh kiếm này lúc, liền gặp được người trẻ tuổi kia thân ảnh cũng là đến nơi này, lúc này mọi người thấy vị này qua sau khi đến, cũng là từng cái vội vàng đi qua hành lễ. Ninh Trời mặc dù tuổi tác tương đối nhẹ, nhưng mà tại tông môn bên trong địa vị thế nhưng tương đối chi cao, người ta phụ thân thế nhưng tông chủ, những trưởng lão này tự nhiên là muốn tương đối cung kính. Ninh Thiên lúc này nhìn thấy lão giả kia ra tay, cũng là mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thanh kiếm này liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, không ai thao túng cũng là không có, có bất kỳ tác dụng gì. Một thanh kiếm lại thế nào mạnh cũng là một thanh kiếm mà tôi, có một vị nguyên anh kỳ cao thủ ra tay, Thiên Lôi kiếm lúc này cũng là không có bất luận cái gì có thể phát huy chỗ trống. Nó một thân uy lực giờ phút này ngay cả bà thành cũng không phát huy ra được, kiếm lao ra tay không cần mấy hiệp, liền đem Thiên Lôi kiếm nắm ở trong tay, thanh kiếm này mặc dù còn muốn dễ dụ nhìn đạo thoát, nhưng mà lúc này đã là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhìn thấy thanh kiếm này tại này trong tay lão giả, Cố Ngộng cũng là trên mặt có vẻ lo lắng, thanh kiếm này thế, nhưng nhị ca cho mình, lúc này làm sao có thể để người khác lấy đi? Thanh kiếm này là ta, có thể trả lại cho ta sao? mà lão giả kia ngay cả nhìn cũng không nhìn cố ngộm một chút, bên cạnh Ngô trưởng lão vội vàng đến đem cố ngộm kéo sang một bên, lão giả này còn không phải thế sao bọn hắn có thể so sánh. Gia hỏa này vẹn vẹn phục vụ tại tông chủ và thiếu tông chủ, lúc này nếu nếu đem gia hỏa này chọc giận, không chừng còn có dạng gì hậu quả đấy. Thiên Lôi kiếm lúc này bị hắn dùng đặc thủ kiếm khí phong ấn, ở thời điểm này cũng là chậm rãi bình yên lặng xuống, đem thanh kiếm này đưa cho Linh Tiên, lúc này thiếu tông chủ sở lấy thanh kiếm này cũng là mang theo nụ cười. Linh Tiên đang tìm thấy thanh kiếm này lúc, trên mặt thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn lúc này đột nhiên ý thức được thanh kiếm này bên trong truyền thừa Cùng trong thời gian đặc thủ kiếm ý cũng đang không ngừng đối với hắn tiến hành tôi luyện, đối với những hắn cảm giác được kiếm ý của mình hình như cũng tại bị không ngừng mài. Từ đây dị vãng đi xuống, cảnh giới của mình tăng lên thì sẽ phi thường nhanh chóng, thanh kiếm này điểm mạnh ở chỗ trong tương lai rất có thể giúp hắn ngưng kết thành kiếm tâm, lúc này linh thiên chân chính cảm giác được chính mình đạt được bảo. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia thần sắc kích động, thiên kiếm muôn bên trong đều không có bảo bối như vậy, mà bây giờ bảo bối này đã bị hắn cầm trong tay, đây là lên trời cho hắn một cơ hội a. Nhưng mà vừa lúc này ở bên cạnh cũng là truyền đến một thanh âm, ngắt lời hắn giờ phút này có chút phi dương ý nghĩa. Tiêu tông chủ, thanh kiếm này là ta, có thể trả lại cho ta sao?" Quay đầu nhìn lại phát hiện là tông môn bên trong có phần có thiên phú cố ngộ, nghe được lời nói của hắn sau đó Ninh Thiên thì là có chút lang dạ mình, không ngờ rằng thanh kiếm này lại còn có chủ nhân, nhưng mà suy nghĩ một lúc cũng là bật cười. "Thanh kiếm này thật sự là quá mức nguy hiểm, để cho ta trước giúp ngươi giữ, chờ ngươi có đủ thực lực, lại đem này đem kiếm trả lại ngươi đi." Lời mặc dù nói tương đối tốt nghe, nhưng mà đến lúc đó cụ thể lúc nào còn lại là thế nào một con pháp, vậy liền nhìn xem tâm tình của mình. Trong tay hắn thanh kiếm này có thể không hề tầm thường, cho nên lúc này thì tính là cái gì người đến? Hắn cũng sẽ không đem thanh kiếm này giao ra, thanh kiếm này chính mình nhất định phải chiếm làm của riêng. Đến lúc đó và phụ thân xuất quan sau đó, cũng muốn cùng phụ thân nói một chút thanh kiếm này sự việc, chắc hẳn thanh kiếm này thuộc về cuối cùng cũng là thuộc về mình. Ta là thanh kiếm này, là nhị ca ta cho ta, nó là sẽ không tổn thương ta, còn xin thiếu tông chủ đem này đem kiếm trả lại ta. Cố Ngộng đồng dạng tại tông môn bên trong rất ít khi dùng loại giọng nói này nói với người lời nói, nhưng mà giờ phút này thì là có chút nóng nảy, nếu như nói những vật khác vẫn còn tốt, nhưng mà thanh kiếm này thế, nhưng nhị ca đưa cho hắn mất quả, Cố Ngộng dù thế nào thì là không thể mất. Ở thời điểm này thì là có chút nóng nảy lên. Ninh Thiên ở thời điểm này bị nha đầu này khiến cho có chút không nhiều kiên nhẫn, lông mày cũng là nhẹ nhàn nhíu, "Kiếm lão, nha đầu này bị dọa phát sợ, thỉnh cầu ngươi giúp ta đưa nàng về." Lão giả ở thời điểm này cũng là không có gì dư thừa nói nhảm, quay người thì hướng phía Cố Mộng bên ấy đi tới. Mà lúc này Ngô Trưởng lão lại là xuất hiện ngăn ở trước mặt của lão giả, mặc dù lại vào lúc này biết mình ra mặt, hình như thì không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng mà ở thời điểm này hắn thì nhất định phải làm ra lựa chọn của mình đến, hắn trực tiếp nhìn về phía bên kia Ninh Thiên. "Còn xin thiếu tông chủ suy nghĩ kỹ trước khi làm." Đừng quên Cố Ngộng là đệ tử của ai, với lại tại sao lưng Cố Ngộng còn có cố gia, với lại thanh kiếm này chủ nhân chân chính cũng không phải thiên kiếm môn có thể trêu chọc nổi, hôm nay nếu cấp đi Cố Ngộng kiếm, không mẹn mẹn là người, tất cả thiên kiếm môn cũng đều vì nãy trả giá thật lớn. Chương 112, Cố Thiên Long Tâm, chương 112, Cố Thiên Long Tâm. Lời này có thể cũng không phải nói chuyện giặc gần, Cố gia nhị công tử náo ra tới những chuyện kia, bây giờ thì là tin tức ngầm bay tán loạn, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng mà rất nhiều thông tin đều cũng có nghe thấy, chẳng qua ở trong đó chân thực tính cũng là có chờ khảo chứng. Nhìn thấy Ninh Tiên lúc này sắc mặt thì là hơi có chút biến hóa, Lô trưởng lão cũng là rèn sắc khi còn nóng nói nói, với lại hiện tại Thiên Kiếm môn đã có như thế thực lực, Cố Ngộng thân mình cũng là tương đối có thiên phú một vị đệ tử, tương lai nếu trưởng thành lời nói, đối với Thiên Kiếm môn cũng là có rất nhiều chỗ tốt, kiếm này hay là còn cho Cố Ngộng tương đối tốt. Lô trưởng lão bất luận là đối với tông môn hay là Cố Ngộng cũng là phi thường chiếu cố cùng bảo vệ, cho nên ở thời điểm này cũng là khuyên nhủ, nhưng mà Ninh Tiên lúc này sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Thân mình hắn ở đây tông môn bên trong thì cảm thấy mình là thiếu tông chủ. Vốn chính là hơn người một bậc tổ đại, bây giờ bị người nói như vậy trong lòng đương nhiên là có chút không vui. Làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, ngươi là Thiên kiếm môn trưởng lão, lại muốn cầm cố ra tới giọa ta. Va kiếm tuyệt hồi sau khi đến ta sẽ cho hắn một thỏa mãn trả lời chắc chắn, cố gia bên này nếu là có người muốn tới tìm ta lời nói, ta toàn quyền phụ trách chuyện này, ta ngược lại muốn xem xem ta Thiên kiếm môn trêu chọc không trêu chọc được. Nói xong lời này cũng không để ý bên cạnh lúc này lệ rơi đầy mặt cố ngậm, Linh Thiên cũng là cầm Thiên Lôi kiếm rời đi, hắn lúc này sớm đã đem mình tâm tư đặt ở thanh kiếm này bên trên, ở thời điểm này cũng là không có thời gian phản ứng cái gì những chuyện khác. Một bên cố ngượng ngác nhìn cái bóng lưng kia, lúc này cũng là hốc mắt hững hững, vì ở thời điểm này, nàng cảm thấy người chung quanh tốt lạ lẫm. Thanh kiếm kia vốn chính là chính mình, vì sao mọi người hình như như là quên chuyện này giống nhau? Với lại mọi người đối với thái độ của mình hình như có chút chột trăn. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là đem thực lực của mình không ngừng tăng lên, bây giờ đã có nguyên anh đỉnh phong kỳ thực lực, ở thời điểm này hắn cảm giác được tâm cảnh của mình cũng là biến đến mức dị thường rộng rãi, kiếm đạo của hắn thực lực cũng là tiến bộ không biết. Mà ở thời điểm này, bên cạnh Côn Luân người lúc này trên mặt đã là vẻ hoảng sợ, hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên trải qua tăng lên sau đó, Thực lực hôm nay đã không phải là mình có thể bình phán, tại lúc này cũng là đuổi vội xin tha. Chuyện năm đó ngươi đã biết, ta hiện tại có thể lập xuống tâm ma chi thể, từ đây trung thành với đại nhân, còn xin đại nhân có thể tha ta một cái mạng. A. Lời còn chưa nói hết, cả người liền bị kiếm khí tấn vệ, cũng là biến mất vô tung vô ảnh, thi thể cũng không có để lại liền đã trực tiếp bị kiếm khí cắn nuốt hết. Bây giờ chuyện nơi đây cuối cùng giải quyết xong, Cố Vô Thiên lúc này cũng là ở trong lòng yên lặng nghĩ, bây giờ ngược lại là cái kia đi tìm một cái tiện tay trường kiếm, chờ lần tiếp theo lại đi trô hẳn là cô luân. Đối với một tên kiếm đạo cao thủ mà nói, Trong đây vô kiếm cùng có kiếm có thể là khác nhau rất lớn, bây giờ tất nhiên muốn quyết định đi Côn Luân, như vậy tìm một cái tiện tay kiếm thì là phi thường cần thiết. Không biết Cố Ngộng cái nha đầu kia bây giờ thế nào, Cố Vô Thiên tất nhiên đi tới kiếm vực, thuận đường cũng đi thăm hỏi một chút nha đầu kia sư tôn đi. Lúc này Cố Vô Thiên đã làm tốt, dự định lần này vẫn ăn hết tiểu nha đầu sau đó, muốn đi Côn Luân biên cảnh Lưu Gia nhìn một chút. Bởi vì cái này người lại còn nói cho hắn một bí mật, Lưu Gia chính là Đậu Gia gia tộc phụ thuộc, đồng thời đại ca hắn làm năm biến thành tên phế vật kia dáng vẻ, cũng là bởi vì có Lưu Gia ở sau lưng đỡ thủ, cho nên mới dẫn đến Cố Thiên long biến thành cái đó tính tình. Đồng thời tại thân mẫu bị giết hại đêm hôm đó, nhà của Lưu gia chuột thì là đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng chỉ có cô Vô Thiên trầm rãi đi đã điều tra. Mà thần vực Kim Tiên tông phó tông chủ, năm đó ở kia thiên lúc buổi tối thì tham dự qua giết chết hắn thân mẫu chuyện này. Cố Vô Thiên đem những tên này một một ghi xuống, mà còn lại chính là đậu ra người ra tay, cụ thể là ai hắn cũng không rõ ràng, lời nên nói lúc này đã nói xong, người này trên mặt cũng là lộ ra có chút vẻ mặt thoải mái. Người này ngược lại là tương đối thành thản, nói xong những lời này sau đó, cũng là trên mặt lộ ra thản nhiên mụ cười. Lúc này đem những bí mật này nói cho Cố Vô Thiên, cho dù Cố Vô Thiên không giết hắn hắn cũng là sống không được. Bây giờ ta đã đem ta biết tất cả mọi chuyện nói rõ sự thật, hy vọng ngươi năng lực tựa như ngươi nói vậy cho ta một thống khoái đi, có thể cùng người như ngươi trở thành địch nhân, có lẽ là chúng ta những thứ này ngươi trong côn luân bất hạnh. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là không nói thêm gì, bây giờ người này giá trị lợi dụng đã xong rồi, hắn lúc này không có ở chỗ này làm nhiều trì hoãn, quay người đi ra sau đó, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà phía sau một đạo kiếm quang rơi xuống, kia côn luân người lúc này cũng là trực tiếp biến thành bánh thịt. Hiện tại Cố Vô Thiên thì đã có quyết tâm của mình, bây giờ nếu vì thực lực của mình đi khiêu khích đâu ra có chút không nhiều hiện thực. Vậy liền theo hắn gia tộc phụ thuộc Lưu gia bắt đầu ra tay đi, hắn ngược lại là muốn nhìn những thứ này Côn Luân bên trong gia tộc rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Thì theo Lưu gia bắt đầu đến nói cho những người kia, Cố gia người đến báo thủ. Nhưng mà coi như Cố Vô Thiên bây giờ chuẩn bị đi hướng Thiên Kiếm môn lúc, nhân vật Cố gia ở thời điểm này cũng là xuất hiện một ít nhiễu loạn. Cố Bất Phàm lưu lại mấy câu sau đó chính là rời đi, những hạ nhân kia không có người biết Cố Bất Phàm đi nơi nào, không có ai biết gia chủ hiện tại đã hướng phía Côn Luân mà đi. Lúc này Cố Bất Phàm đã hạ quyết tâm trở về đến Côn Luân bên trong, bây giờ hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên đang làm gì, càng là hơn muốn sớm đi cho con của mình trả đường. Hiện tại hắn mặc dù không có quá nhiều năng lực, nhưng mà hắn hiện tại đã có tương đối thực lực, đi làm làm năm không thể việc làm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chuyện con lại thì toàn bộ giao cho Cố Văn Tâm, hắn đối với Cố Thiên Long thì không nói thêm gì, rốt cuộc tiểu tử này bây giờ còn đang lại tu luyện từ đầu bên trong, muốn chờ hắn trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên tự nhiên cũng là không có cái gì có thể nói, vì không cho Cố Thiên Long lo lắng. Cho nên Cố Bất Phàm cũng cho Cố Văn Tâm bản giao một tiếng liền rời đi. Mà Cố Bất Phàm không có nghĩ tới là, Cố Văn Tâm tại trước hắn chân vừa sau khi đi, gọi tới một mức tu luyện Cố Thiên Long. Bây giờ Cố gia không có thừa mấy người, cho nên Cố Thiên Long ở thời điểm này thì là có chút hiếu kỳ vị tiên sinh này kêu mình tới làm gì, rốt cuộc hai người một cũng không có cái gì gặp nhau. Cố Thiên Long đi vào thiên cơ đường tầng cao nhất, lúc này thiên cơ đường tầng cao nhất sáng lên một mảnh ánh nến, rõ ràng là giữa ban ngày nhưng mà trùng quanh một mảnh phủ kín, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến bên trong ngồi Cố Văn Tâm Cố tiên sinh. Ê. Cố Thiên Sinh, nghe nói cha ta hình như đi ra ngoài đi xa, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Chính là bởi vì chuyện này gọi ngươi qua đây, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có chỗ dự cảm, phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi cũng đi ra ngoài đi làm chuyện gì, chắc hẳn có một số việc ngươi cũng vậy có suy đoán. Cố Thiên Long nghe lời này sau đó cũng là thở dài một hơi, trong mắt có không cầm được vẻ đau thương, hắn hiện tại chẳng qua là phế nhân một, cái nào có tư cách đi nhiều hỏi việc này, ở thời điểm này trong lòng cũng của hắn là có chút lạnh nhạt. Bây giờ muốn chờ mình trưởng thành rồi nói, sợ là còn tốt hơn thời gian mấy năm, mặc dù biết phụ thân cùng đệ đệ đi làm cái gì, nhưng mà hắn lại là không ra được một chút lực. Ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Cho dù hiểu rõ lại có thể thế nào, hiện tại ta đã không có ích lợi gì, trong nhà giữ nhà ngược lại còn có thể, để cho ta đi ra ngoài cùng người động thủ còn kém có chút quá xa. Cố Văn Tâm nghe lời này sau đó cũng là lắc đầu, hôm nay gọi ngươi tới chính là nói cho ngươi cái này, chắc hẳn ngươi nên nghe qua thôi diễn chi thuật của ta, hôm nay ta liền dẫn ngươi xem một chút tương lai. Nói xong lời này Cố Thiên Long cửa phía sau cũng là đóng lại, hắn cảm giác được trước mắt những thứ này ánh nến cũng là xuất hiện biến hóa, ánh nến hình như cũng biến thành một chút điểm tinh ánh sáng, ở thời điểm này lại biến thành tinh không bình thường để người không tự chủ được chìm đắm trong ở giữa. Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là trong mắt chậm rãi xuất hiện một ít đặc biệt cảnh tượng, hắn phảng phất đang này tinh không bên trong nhìn thấy tiên giới cảnh tượng. Cũng không phải một mảnh tường hòa chi khí, mà là một mảnh hoang vũ, đồng thời tại đây phiến hoang vũ bên trong, tinh không cũng là phá vỡ đi ra, từ bên trong đã tuôn ra đủ loại kiểu dáng quỷ đồ vật. Không chỉ có một ít trường động vật thủ linh thân thứ gì đó, hơn nữa còn có rất nhiều yếu thú theo kia tinh không bên trong tràn vào. Những vật này tại bọn họ trong thành thị cướp bóc đốt giết, phá hư tất cả có thể phá hoại thứ gì đó, nhường Cố Thiên Long trong lúc nhất thời không làm rõ được bọn người kia rốt cục là làm cái gì. Chương 113, chuyến mai sau, cũng có thể biết, chương 113, chuyến mai sau, cũng có thể biết. Ở thời điểm này hắn nhìn thấy không ít người cũng tại chống cự, kia tựa như là bọn hắn những người tu tiên này, tại phía trước nhất có một cái rất thân ảnh cao lớn, mà cái thân ảnh kia chính mình thì hết sức quen thuộc, không ngờ rằng lại là Cố Vô Tiên. Cố Vô Tiên lúc này ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay cầm một cái huyết trường kiếm màu đỏ, lúc này điên cuồng chém giết nhìn những kia tràn vào tới bọn quái vật. Mãi đến khi hắn xuất hiện trước mặt mấy cái khí tức kinh khủng ra hỏa, đối với Cố Vô Tiên cùng nhau tiến lên, tại một tiếng nổ lớn bên trong, hắn hình như nhìn thấy tất cả mọi thứ đều quy về tịch diệt. Lúc này nghe được trước mắt có người phun ra một ngụm máu đến, sau đó chính là nặng nề ho khan vài tiếng. Cố Thiên Long đội vàng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn thấy kia tinh quang cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có xung quanh những thứ này ánh lên đang không ngừng lóe lên, nhìn trước mắt Cố Văn Tâm cũng Cố Thiên Long cũng là lấy làm kinh hãi. Trước mắt Thẩm Tiên Sinh không chỉ gần như là bị trọng thương giống nhau tại từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, chủ yếu nhất là Thẩm Tiên Sinh lúc này hình như trở nên thương giả hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn là một người trung niên bộ dáng, bây giờ lại như là một lão giả mượn dạng, nhường Cố Thiên Long trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, vội vàng tới đỡ lên Thẩm Văn Tâm. Cổ tiên sinh, đến cùng là thế nào chuyện? Ta nhìn thấy là cái gì chẳng cảnh? Vì sao lại đáng sợ như thế? Ở thời điểm này Cố Tiên Long cũng là tâm thần nhận lấy rung động thật lớn, vì trước mắt những cảnh tượng kia rất chân thực, nhường hắn cảm giác được một tia không ổn. Cố Văn Tâm lúc này thì là bắt lại Cố Tiên Long tay. Đó chính là chân thực hiện ra tương lai, tương lai sẽ phát sinh chuyện như vậy, mà ngươi thấy cái thân ảnh kia chính là đệ đệ của ngươi Cố Vô Thiên. Hắn lẽ loi một mình chống cự lại những kia ngoại lai quỷ đồ vật nhỏ, mà chỉ có một mình hắn mới có lực lượng như vậy. Tương lai Cố Vô Thiên cần ngươi, tương lai đại lục cũng cần lực lượng của các ngươi, nếu ngươi muốn lựa chọn trọn cùng hắn đứng chung một chỗ sao? Cho dù hội trải nghiệm vô biên trà tấn, cho dù sẽ để cho ngươi chịu đựng thống khổ to lớn, ngươi hội đổi theo Cố Vô Thiên bước chân sao? Lúc này Thẩm Văn Tâm cũng là hỏi Cố Thiên Long một vấn đề vô cùng nghiêm túc, nhưng hắn ở thời điểm này làm ra lựa chọn tới. Cố Thiên Long cho dù đối với những chuyện khác cũng không thể nào cảm thấy hứng thú, thậm chí đối với tu luyện cũng là không thể nào cảm thấy hứng thú, nhưng mà ở thời điểm này nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế bộ dáng, huynh đệ ở giữa vết mạch cùng tình nghĩa trong nháy mắt này bay hơi đến cực hạn. Hắn quan tâm nhất thì là nhà mình người, ở trong đó thì bao gồm Cố Vô Thiên Cố Vô Thiên vì sao lại trở thành cái dạng kia hắn không biết, hắn chỉ biết mình hiện tại cần phải làm là là Cố Vô Thiên ra một phần lực lượng của mình. Ta có thể làm cái gì? Hiện tại ta cái gì lực lượng đều không có, ta thì không có biện pháp giúp trợ hắn. Thẩm Văn Tâm ở thời điểm này lại là cười cười, nếu một người nghĩ muốn làm chuyện gì, vậy liền nhất định có thể làm thành, hội đưa ngươi đi một chỗ hảo hảo luyện luyện, ở đâu ngươi sẽ trở nên rất mạnh, cũng sẽ tiếp nhận rất đáng sợ đau khổ, với lại ở đâu tùy thời cũng có tự vong nguy hiểm. Ngươi vui lòng quá khứ không? Cố Thiên Long tự nhiên là gật đầu một cái, nhưng lại lại thở sâu thở dài một hơi, tại ta qua trước khi đi ta nghĩ đi một chỗ Muốn đi gặp một người, ta muốn một đáp án, cũng cần thấy người kia một lần cuối, sau khi chấm dứt ta sẽ quay về tình này." Thẩm Văn Tâm gật đầu một cái, "Chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi cái chỗ kia, đến lúc đó hội chuyện gì phát sinh cũng chỉ có ngươi mình biết rồi, đi thôi." Nói xong lời này cũng là đưa hắn mời ra thiên cơ đường, chỉ để lại tự mình một người ở chỗ này nhìn những kia lấp loé ánh nến, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này nhìn thấy Cố Thiên Long đi xa bóng lưng, hắn cũng là nhịn không được bấm ngón tay tính toán, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này từ đi mục đích rốt cục là đâu. Nhưng mà bấm ngón tay tính toán sau đó sắc mặt cũng là đại biến, sau đó trên mặt cũng là có một nụ cười khổ chi sắc. Không nghĩ tới tiểu tử này lại đi tìm người kia, hai người kia sao dính líu quan hệ, vì sao hai người bọn họ hội bên nhau. Thẩm Văn Tâm ở thời điểm này thì cảm thán tạo hóa trêu ngươi, hy vọng tiểu tử này trong lòng có thể vượt qua cửa này đi, chí ít hy vọng bọn họ năng lực có một cái kết cục tốt đẹp, bây giờ vấn đề này liền xem như hắn cũng không giúp được một tay. Tại kiếm vực kiếm các bên trong, tại trước mấy ngày bộc phát ra kia kinh khủng kiếm khí lúc, muốn nói ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là chỗ này phải biết có vô số thanh lợi kiếm kiếm sơn bên trên, ngày hôm đó kiếm khí bộc phát lúc bộc phát ra tương đối đáng sợ khí tức. Phản phất la hô ứng bình thường, những thứ này trên trường kiếm mặt cũng là bộc phát ra đáng sợ kiêu khí, nhưng cái này kiếm sơn cũng là trở nên phi thường cùng bố. Mà những kẻ tới trước cầu kiếm mọi người lúc này đều là từng cái có chút sợ sệt, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc này liền xem như có mạnh đến đâu nhân vật đều phải nhượng bộ lui binh. Mà những kẻ lợi kiếm giống như muốn phá không mà đi một dạng, nhưng rất nhiều người lúc này đều là không biết làm sao, chẳng lẽ nói kiếm sơn xảy ra vấn đề gì sao? Mà lúc này ở chỗ nào vô số lợi kiếm muốn bay lên trời lúc Tại Kiếm Sơn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo, thì phảng phất như gặp phải cái gì trời sinh đối đầu đồng dạng. Những thứ này lợi kiếm từng cái cũng la nằm rạp xuống xuống dưới, lại không còn dám đi tới nửa bước, nhường mọi người lúc này thì là có chút hiếu kỳ rốt cục là ai ra tay. Mà ở kia chỗ sâu tiếng kiếm reo, trong nháy mắt cũng là biến mất vô tung vô ảnh, nhường chung quanh những người kia cũng là từng cái trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà cái này cũng khiến cho rộng khắp truyền bá, tại cái này Kiếm Sơn bên trong tựa hồ là cố ý đem đáng sợ kiếm, thanh kiếm này rốt cục hình dạng thế nào không có người biết, thuộc tại cái gì cấp độ cũng không có người biết. Nhưng mà vì thanh kiếm này năng lực, dường như có thể ngăn chặn kiếm sơn bên trong đủ loại lợi kiếm, thậm chí ngay cả những kia thần binh đều là không dám núp nhích một phần. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết Tiên khí? Chỉ có những truyền thuyết kia bên trong nhân vật mới có thể sử dụng vũ khí. Tất cả mọi người lúc này đều là ở trong lòng có chút điên cuồng ý nghĩ, bây giờ ở chỗ này nếu là có thể tìm thấy một cái tiên khí lợi nói, như vậy bọn hắn tuổi già thì vô ưu vô lự, có cái này bả bối sau đó, bọn hắn tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Ở thời điểm này mọi người tự nhiên là có chút ít điên cuồng hướng phía nơi này mà đến, hy vọng chính mình là kẻ may mắn. Có thể có được thanh kiếm này hữu hái, nhưng mà thanh kiếm kia rốt cục dung mạo ra sao cũng không người nào biết, chỉ biết là đó là một thanh khá cường đại thần kiếm. Lúc này kiếm các chí chủ, cũng là Lăng Vũ tâm phụ thân Lăng Tiên, nhìn dưới đây những trưởng lão này có chút thần sắc yếu sầu, cũng là vội vàng an ủi mọi người. Thanh kiếm kia thì ngay cả chúng ta người một nhà đều là chưa từng gặp qua, làm năm kiếm tông đến lúc thì muốn đi tìm thanh kiếm kia, cuối cùng còn không phải thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên chúng ta không cần lo lắng quá mức, cho dù thanh kiếm kia bị lấy đi cũng không có cái gì, chúng ta vốn chính là ở chỗ này trông giữ kiếm sơn, mọi người hãy làm mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này xuất ra bất cứ vấn đề gì, lần trước thấy bên trong xuất hiện chuyện, kia có thể không nên xuất hiện lần thứ hai. Mọi người ở thời điểm này cũng là nhận mệnh lệnh mà đi, không qua mọi người đều biết các chủ nói tới nghe được lời này là có ý gì, cũng là nhường mọi người chú ý đến Lăng Phong người kia, phải biết người kia bình thường thế nhưng thích nhất gây sự. Nhưng mà chúng người không biết, Lăng Phong ở thời điểm này đã sớm là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, đợi ở trong phòng đã vài ngày không có ra cửa. Chuyện của hai ngày này mang đến cho hắn quá lớn bóng ma tâm lý, bây giờ hắn có một chút xíu gió thổi cỏ lay đều sợ hai lên gớm phải biết giá hỏa kia thế, nhưng rất nhiều người như vậy, bây giờ chính mình cùng hắn cũng coi là có chút thân oán, hội sẽ không tìm tới cửa đâu. Hắn thật sự có chút ít hối hận làm lúc tự giới thiệu, bây giờ hắn biết mình ở đâu, nhất định sẽ tới tìm chính mình. Long tràn đây sợ hãi nhường Lăng Phong thì là có chút đứng ngồi không yên, ngay lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nhi tử ở bên ngoài cũng là lớn tiếng kêu gọi, "Cha, bên ngoài đến không ít cậu kiếm người, chúng ta mau mau đi dạ vớt lên một phiếu a." Chương 114, kiếm cát, chương 114, kiếm cát. Bên ngoài gõ cửa tự nhiên là Lăng Phong Nhi tử lắm nhất, tiểu tử này bình thường liền cùng cha hắn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đối với những kia cầu kiếm người không biết đạo thu bao nhiêu chỗ tốt. Hai người ở chỗ này tham ô, kiếm các người đối với bọn hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc đây chính là các chủ lễ đệ, đệ, cho nên tự nhiên là không có người nào dám đi nói bọn hắn không phải. Bây giờ kiếm sơn đến rồi nhiều người như vậy, càng là hơn phát tài tuyệt cao thời cơ tốt, Lăng Nhất tự nhiên là trước tiên đến đem chuyện này nói cho phụ thân của mình, lần này hai người bọn họ có thể kiếm một món lớn. Mà ở trong phòng lăng phong, lúc này cũng sớm đã là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn hiện tại đã là chim sợ cánh cong, bất kể có bất kỳ động tĩnh đều sợ hãi lên gớm, nghe phía bên ngoài lại là con của mình, hắn lửa giận trong lòng cũng lạ bỗng chốc bay lên. Vì ở thời điểm này hắn nghĩ tới lúc ấy thiếu niên, người ta lớn tuổi như vậy đều có thể cùng một tông chi chủ tương đề tịnh luận, mà bây giờ chính mình này nhi tử lại là phi thường không nên thân, vẻn vẹn chỉ có chút cơ tu vi, mỗi ngày nghĩ chỉ là thế nào hấu người mà thôi. Vì sao con của mình cùng người ta hại tử trên lễ sai như vậy đâu? Cái này khiến Lăng Phong lúc này cũng là tâm bên trong phi thường tức giận, tục ngữ có câu người so với người làm người ta tức chết. Lúc này Lăng Phong cảm thấy Lăng Nhất dường như là cái phế vật một dạng, cũng chỉ trước mắt những lích lợi này, thật sự là có chút thái quá tầm nhìn hạn hẹp. Ngày xưa thực chất hắn vẫn tương đối sủng ái chính mình cái này nhi tử, nhưng mà bây giờ lại cảm giác được nhi tử có chút buồn nạo không dính lên tường được, mở cửa phòng sau đó nhìn thấy trước mắt cao hứng bừng bừng lắm nhất, hắn lúc này trong lòng viết là phi thường tức giận. Ngươi tên phế vật này đồ vật, đồng dạng tuổi tác chỉ muốn mỗi ngày vơ vét của cải, cũng không hảo hảo tu luyện, thật không biết sao sinh ra như thế một đồ chơi. Lời nói này Lăng Nhất bỗng chốc ngốc ngây ngẩn cả người, ngày bình thường phụ thân cùng chính mình cùng nhau làm chuyện này, sao hôm nay ngược lại mắng dậy rồi chính mình đến? cũng làm cho Lăng Nhất trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, lẽ nào phụ thân bị hóa điên sao? Nhìn thấy này tấm ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, Lăng Phong càng là hơn tương đối tức giận, trực tiếp một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, ngươi phế vật này còn không nhanh đi tu luyện, cả ngày làm những thứ này lung, ta lung tung sự việc. Nói xong lời này cũng là hung hăng đóng cửa lại, phía ngoài Lăng Nhất càng là hơn trong gió lộn xộn, không biết hôm nay phụ thân rút là cái gì phòng, mơ hồ thì bị đánh cho một trận, thật sự là để người không hiểu rõ phụ thân đến cùng là thế nào chuyện. Ngày xưa hai người cả ngày một sướng một họa đi làm việc này, lúc này phụ thân hình như đột nhiên thay đổi tính tình một dạng. Nhường Lăng nhất trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chẳng qua hắn ở thời điểm này cũng là trong lòng tức giận. Nhiều người như vậy chính là phát tài thời cơ tốt, lão đầu tử không đi chỗ đó chính mình đi, lúc này hắn trong lòng cũng là hết lựa giận, hướng về kiếm bên kia núi mà đi. Hiện tại hắn muốn đem trong lòng mình những thứ này, nội khí toàn bộ phát cho hôm nay đi vào kiếm sơn những người này, phụ thân đánh hắn hắn không dám thế nào. Nhưng mà hắn dám đem lựa giận của mình phát tiết đến những người này chứ người, những người kia từng cái muốn cầu cạnh nhà bọn hắn, cho nên Lăng nhất ở thời điểm này tự nhiên đưa chúng nó xem như tốt nhất nơi chút giận không đề cập tới Lăng Nhất ở chỗ này đang chuẩn bị đi đại phát thần uy, tại kiếm các bên trong một chỗ trong viện, Lăng Vũ Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt phụ mẫu, hai người lúc này thì là có chút lo lắng nhìn Lăng Vũ Tâm, dường như muốn hỏi ra những chuyện gì tới. Qua một đoạn thời gian hắn nên thì sẽ đến, đến lúc đó các ngươi thì gặp được hắn, đây chính là ta tương lai phu quân đâu. Lăng Vũ Tâm ngược lại là không sợ trời không sợ đất nói, ngược lại Lăng Thiên trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Ngươi thật đúng là dám nói a, không cho chúng ta thông báo một tiếng liền đem chính mình cho gạt đi, ta này làm cha ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua, ngươi thật đúng là đủ có thể chẳng trách Lăng Thiên tức giận như vậy, bởi vì chính mình nữ nhi này có thể là thích vô cùng, ngày bình thường cũng là sủng ái ghê gớm, trong nhà cũng không ai dám bắt nạt Lăng Vũ Thầm, cũng là bởi vì có Lăng Thiên này người làm ra một thằng á hộ lư nhi. Nữ nhi niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng là đến cái kia xuất giá thời điểm, nhưng mà thân mình nữ nhi chính là kiếm cấp tiểu công chúa, thân phận cũng là tương đối không tầm thường, cho nên chọn trưởng phu tự nhiên không thể là một người bình thường. Ở thời điểm này nghe nói nữ nhi lại lần này đi ra lúc, tìm được rồi tương lai phu quân, cái này khiến trong lòng cung của hắn là càng thêm tức giận, sợ nữ nhi bị cái nào hôn tiểu tử lừa gạt, cho nên cũng là tương đối kích động. Một bên làm mẹ cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn Lăng Vũ Tâm, là nữ nhân tự nhiên hiểu rõ, có một số việc cũng không thể là đầu óc phát sốt, ở thời điểm này cũng là vội vàng kéo qua Lăng Vũ Tâm tỉ mỉ mà hỏi, "Đứa bé trai kia có cái gì đáng giá thu hút chỗ của ngươi, cho ngươi nói rõ ràng nói." Trên người hắn cố kia mùi rượu vị cực kỳ tốt nghe, với lại hắn dáng dấp rất đẹp trai, thực lực vô cùng cường đại, cảm giác chúng ta dường như là một đôi trời sinh mở dạng, với lại hắn thì vô cùng tích ta đâu. Nghe lời này thì để hắn làm cha làm mẹ có chút bất đắc dĩ, không ngờ rằng lại là nguyên nhân này, nữ nhi của bọn hắn nữa uống rượu, nhìn tới tiểu tử kia cũng hẳn là cái kẻ nát rượu cho nên hai người mới góp đến cùng một chỗ. Đối này phụ mẫu lúc này cũng là nhìn nhau một chút, đều hiểu đối phương ý tứ, chuyện này tuyệt đối không thể thành, bằng không thật sự là có chút quá mức mất mặt. Lăng Vũ thông thường thích uống rượu không có chuyện gì, nhưng mà nếu nếu tìm Trượng Phu thì thích uống rượu lại nói, thời gian kia cũng đừng nghĩ qua đi xuống. Ngươi nói người trẻ tuổi kia gần đây trong khoảng thời gian này sẽ tìm đến ngươi. Hắn nói cho ta biết, hắn đến lúc đó muốn tới kiếm sơn chọn một đêm tiện tay vũ khí, ta nghi chúng ta một thẳng tìm không thấy cái kia thanh thần bí kiếm nên là thuộc về hắn. Nghe lời này Lăng Tiên cũng là không tự chủ được bị chọc giận quá mà cười lên, nếu thanh kiếm kia thật sự dễ bị tìm đến, cũng không trở thành đến phiên gia họ kia, còn chân cho là bọn họ những thứ kia nghi kệm tỉ cẩm, thật đúng là một nói khoác không biết lượng ra hỏa. Chẳng qua cái này đôi phu thê cũng là trong lòng âm thầm nghĩ, đến lúc đó và tiểu tử kia đến lúc, nhất định phải che giấu Lăng Vũ Tâm, đem tiểu tử kia đổi đi lại nói. Nhưng mà bọn hắn không biết đang nói chuyện trong lúc đó, lúc này kiếm các cửa chính đến rồi một vị trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia lúc này nhìn không ít người kiếm sơn, cũng là chậm rãi đi vào cửa lớn bên trong. Giống như kiếm kia trên núi những thứ này, lợi kiếm có cảm ứng bình thường lại một lần nữa phát ra to rõ tiếng kiếm reo, nhất là kia thanh tiên kiếm vào lúc này càng là hơn phát ra độc nhất vô nhị tiếng kiếm reo. Cố Vô Thiên một tay cầm Tửu Hồ Lô, cảm thụ lấy thanh kiếm kia kêu gọi, lúc này trên mặt cũng làn nở một nụ cười, quả nhiên cùng chính mình đoán không lầm, thanh kiếm kia đã nhận ra chính mình tồn tại. Thật đúng là một cái tương đối có linh tính kiếm, xem ra là chuyên môn chờ đợi chính mình đến. Hắn lúc này mặc dù không có phóng thích đặc biệt kiếm khí, nhưng mà khí tức trên thân cũng cố kia thuần túy kiếm ý, sát thực không có dấu giếm được kia thanh tiên kiếm. Thanh kiếm kia dường như đã nhận ra hơi thở của Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thì cảm giác được rõ ràng Thanh kiếm kia hình như có chút kích động cùng hưng phấn, dường như chờ đợi lâu như vậy sau đó, rốt cuộc đã đợi được mình muốn chờ đợi người. Cố Vô Thiên lúc này tiến vào kiếm sơn bên trong, cũng là không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, kiếm các mỗi ngày người tiếp đãi nhiều vô số kể. Có thể mang đi lợi kiếm người lại không phải rất nhiều, bọn hắn lúc này cũng là tượng thường ngày, dẫn Cố Vô Thiên tiến vào kiếm sơn bên trong. Kiếm các một thẳng trông coi mảnh này kiếm sơn, nhưng là cho tới nay không muốn tự mình độc chiếm ý nghĩa, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên tại trong lòng có chút cảm khái, có ít người truy cầu thật đúng là không cùng một dạng a. Cố Vô Thiên tiến vào cái này kiếm sơn bên trong sau đó, Phát hiện chỗ này bắc ngát trên ngọn núi không có quá nhiều cỏ cây, chỉ là có một ít lợi kiếm tại mọc như rừng, đáng sợ kiếm ý đang không ngừng bốc lên, Cố Vô Thiên nhìn thấy thì thật sự là có chút ngạc nhiên. Cho dù kiếm ý của mình trong này cũng mơ hồ cảm giác được có chút bị áp chế lại, lúc này hắn mới biết được địa phương này hình như có thể đem những thứ này lợi kiếm nghiêm phong tích trữ ở bên trong. Câu kiếm người làm một nhóm một được chuẩn tiến vào, mà những người này lúc này trên mặt cũng là mang theo thần sắc kích động, bởi vì bọn họ đều là nghe thấy được những thứ này lợi kiếm tiếng kiếm reo, những thứ này lợi kiếm tựa như là đã nhận ra cái gì mở rộng, lúc này phát ra tiếng kiếm reo. Mặc dù là Cố Vô Thiên đưa tới, nhưng mà bọn người kia nhưng không biết, còn tưởng rằng là nhóm người mình khiến cho Kiếm Sơn có mình. Tất cả mọi người là hưng phấn nhìn qua Kiếm Sơn, lúc này nếu là có thể cầu được một cái thần binh, như vậy bọn hắn nửa đời sau cũng là không lo. Tất cả mọi người khi tiến vào lúc, muốn tuân thủ ta Kiếm Sơn quy củ, không thể cưỡng ép ta kiếm, muốn tìm tìm cùng mình khí tức tương hợp, mỗi người chỉ có một canh giờ. Nếu tìm không được cũng không thể mạnh mẽ bắt lấy, có thể nói rõ thời cơ chưa tới, sau một canh giờ tất cả mọi người được rời khỏi Kiếm Sơn, như không tuân thủ quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta không lấy lễ để tiễn đón. Trong đó một vị Kiếm Sơn trưởng lão Lúc này cũng là nói một lần quy củ, mọi người tự nhiên cũng là tu theo, đang chuẩn bị phóng mọi người bước vào kiếm sơn lúc, phía sau lại truyền đến một thanh âm. Ta còn không nói gì, các ngươi liền dám tiến vào kiếm sơn bên trong, thật sự là có chút quá mức lớn mật đi. Chương 115, lấy kiếm, chương 115, lấy kiếm. Cái này đè nén lửa giận âm thanh dĩ nhiên chính là Lăng Nhất, Lăng Nhất ở thời điểm này cũng là cuối cùng đi tới cái này kiếm sơn bên trong, hắn cùng những người này cũng không có cái gì thù hận, nhưng là vừa vặn mình bị phụ thân đánh cho một trận, trong lòng càng là hơn cũng có một ngụm nộ khí nuốt không trôi. Đối với ở trước mắt những thứ này đến kiếm sân người, tự nhiên là có chút ít không có nhìn, còn chưa hiếu kính bản công tử vậy mà liền dám vào vào, không cho phép cho đi. Lúc này nhường những trưởng lão kia cũng là tiến thối lưỡng nan, bây giờ sự việc đã đến một bước này, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, rốt cuộc người ta phụ thân thế nhưng vị kia lưu manh, cho nên lúc này tự nhiên là không dám ngỗ nghịch. Có không ít người cũng là nhận ra trước mắt vị này nhị thế tổ là ai, tự nhiên là hiểu do hắn cùng cha hắn thanh danh, trước đây cho rằng hôm nay vị này không tại, không nghĩ tới hôm nay hay là đến đây. Bọn hắn cũng đều là có chút sổ mượn, không biết nên xuất ra cái quái gì thế đến hiếu kính vị công tử ca này. Không qua mọi người ngược lại là không có đến cỡ nào sinh tức giận, rốt cuộc đi cầu được một cái tiện tay vũ khí, cũng là tương đối không dễ dàng một việc, có thể của đi thay người ngược lại cũng là có thể, chỉ hy vọng vị công tử ca này khẩu vị không nên quá đại, bằng không mà nói ngay cả bọn hắn thì là không đủ sức. Chính khi mọi người tại nguyên chỗ có chút phần nản, có ít người thì là tại trong lòng tức giận, có ít người thì là muốn xung vào, nhưng lại không có can đảm kia. Một người thân ảnh lại là vượt qua đám người ra, hướng phía bên kia kiếm sơn đi tới, tiểu tử này hắn cũng đúng nghe được. Nhưng mà cũng không muốn vấn thủ, vì hắn bây giờ lực lượng ở chỗ này hoàn toàn cũng là có thể, như thế nào lại để ý một công tử ca ở chỗ này hồ đồ. Chẳng qua hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi, chỉ nghĩ thu hồi chính mình thành kiếm kia đến, ở thời điểm này cũng là không có cùng gia hỏa này nói thêm cái gì, từng bước từng bước hướng phía kiếm kia sơn chỗ sâu đi đến. Từ đâu tới tiểu vương bắt đạn, là nghe không hiểu người nói chuyện sao? Lăng Nhất tại lúc này càng là để cho rầm rì nói, vào lúc này là giận mắng lên tiếng, nhắm lại chó của ngươi miệng. Trong nháy mắt một cỗ cường đại uy áp hướng phía Lăng Nhất bên ấy mà đi. Đem Lăng Nhất dùng chốc ép tới không đứng dậy nổi đến, bịt một tiếng quỷ trên mặt đất. Cố Vô Thiên hiện tại là thực lực gì? Như thế nào một Lăng Nhất có thể ngăn cản? Cái quỷ này hạ sau đó ngay cả trên đầu gối đều là xuất hiện điểm điểm vết máu, đủ để tưởng tượng đi vào đáy sử dụng bao lớn lực lượng. Bên cạnh những trưởng lão kia lúc này thì là có chút tức giận, mặc dù Lăng Nhất người kia không phải là một món đồ, nhưng mà rốt cuộc cũng là bọn hắn dòng chính, cho nên ở thời điểm này thì là có chút tức giận. Thứ đâu tới cẩu vật ở chỗ này kêu gào, ngươi tính là cái thứ gì, còn dám như thế nói chuyện với ta. Nhưng mà Kiếm Sơn vị trưởng lão kia lúc này thì là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Vậy mà Tâm trầm nhìn Cố Vô Thiên, các hạ làm thật sự là có chút quá mức, cho dù Lăng Nhất làm không đúng, nhưng mà cũng không cần như thế. Chẳng qua qua qua loa trưởng trị mà tôi, kiếm các như thế uy danh lại giáo dưỡng hiện ra hài tử như vậy, thật sự là có hại kiếm các tiến tuổi. Cho ta cúi cung xin lỗi, ta liền tha thứ hắn. Vị trưởng lão này lúc này cũng là không tốt nói thêm cái gì, theo lý thuyết Lăng Nhất làm ra chuyện như vậy hắn nên xin lỗi mới đúng. Nhưng mà dù thế nào cũng không có cách nào hướng trước mắt người trẻ tuổi này cúi đầu, vì hắn kiếm sơn trưởng lão tiến tuổi, làm sao có thể hướng một người trẻ tuổi cúi đầu đâu? Nhìn về phía bên cạnh những kia chuẩn bị bước vào kiếm sơn chủ nhân, lúc này trong lòng cũng là độ sinh một kế. Mọi người ở chỗ này cũng là rõ như ban ngày, rốt cục là lỗi của ngươi vẫn là chúng ta công tử này sai, chúng ta công tử này chẳng qua là mở miệng nói rõ quy củ mà thôi, mà nhưng ngươi là có lòng gây chuyện, thật sự là không đem ta kiếm sơn quy củ để vào mắt, công tử nhà ta khuyên nhủ, lại bị ngươi ra tay đánh nhau, hôm nay nếu kiếm sơn không ra dù ai cũng không cách nào lấy kiếm, cái kia người nói xin lỗi hẳn là ngươi mới đúng. Quả nhiên bên người những người kia bắt đầu ồ nào, bọn hắn nghe xong hôm nay không cách nào lấy kiếm, từng cái cũng là vội vàng thay đổi ý. Đối với Lăng Nhất lựa giận cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Người người trẻ tuổi này thì thật là, người ra công tử nói hai ngươi câu ngươi liền đồng thủ, thật sự là không thanh kiếm sơn quy cụ để vào mắt. Đúng vậy a, đúng vậy a, công tử có lỗi gì, đều là người trẻ tuổi kia quá mức khoa trương, còn không vội vàng xin lỗi. Mọi người vừa mới trước đây đối với Lăng Nhất lòng tràn đầy nộ khí, nhưng mà bây giờ nghe được vị trưởng lão này nói như vậy, từng cái cũng là lập tức thay đổi ý, vì đối với bọn hắn mà nói bây giờ đắc tội cố vô thiên thì không thể đắc tội kiếm các vị trưởng lão này. Liên Sếp như Đoan Huổng Cố Vô Thiên cũng là sao cũng được, chỉ cần để bọn hắn có thể cầm tới của mình kiếm, hôm nay liên xem như ra tay với Cố Vô Thiên cũng là có thể. Mỗi người đều có thể ước lượng đến trong đó trọng lượng, một bên là một bừa bãi vô danh tiểu bối, bên kia thì là thế lớn kiếm cát, tự nhiên là có thể phân rõ chỗ nào nặng chỗ nào nhẹ. Kiếm các cường đại bọn hắn thế, nhưng dở như ba ngày, càng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi, về phần người trẻ tuổi này rốt cục có Đoan Huổng hay không, lại nhận dạng gì trừng phạt. Cái này có thể cùng bọn hắn thì không có có quan hệ gì, bọn hắn chỉ muốn ở chỗ này cầu một thanh kiếm mà thôi, những chuyện khác hết thảy không nghĩ phản ứng người trẻ tuổi vội vàng tiếp theo cùng công tử Hạo Hạo nói lời xin lỗi đi, có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Người trẻ tuổi không nên quá xúc động, vội vàng gọi người người trong nhà đến chịu nhận lỗi. Những người này trong nháy mắt thì biến thành kiếm cấp tốt nhất trên chúc, trở mặt công phu thật sự là để người nhìn mà than thở, có chút tuổi tác tương đối lớn càng là hơn ở thời điểm này xuất ra trưởng bối tư thế tới quên mợ. Thế nhưng Cố Vô Thiên nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt thì là có chút âm trầm, ở thời điểm này hắn rốt cuộc biết cái gọi là trong sạch thì là một loại sai lầm, cùng độc ngầu thành làm một loại trạng thái bình thường lúc, trong sạch có lẽ là tối không nên sự việc. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thời gian này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ở cái thế giới này là vì lực lượng vị tôn, vì bất luận là đen là trắng cũng không quan trọng, quan trọng là trong tay cường giả nắm giữ là dạng gì lực lượng. Quan trọng là cường giả là nghĩ như thế nào. Làm một trí cường giả nói đại tiện phân đen là đen, nói trắng ra chính là trắng, dưới đấy những người này sẽ chỉ mù quáng theo mà thôi. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên cũng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ở thời điểm này hắn mới biết được những người này rốt cục đến cỡ nào buồn cười. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là hiểu rõ những người này không đánh là học không ăn. Trước đây nghĩ nơi này là nhà của Lăng Vũ Thâm tộc, chính mình không nghĩ trêu ra chuyện gì đến, nhưng mà hắn hôm nay trong lòng thế, nhưng ra mấy phần sắc khí, qua trong giây lát trên người kiếm khí cũng là dâng lên. Mà ở thời điểm này, tất cả kiếm sơn cũng là bạo động lên, những thứ này thần binh giống như là có phản ứng dây chuyền. Thật giống như cùng hơi thở của Cố Vô Thiên tại chiếu kêu gọi lẫn nhau, cũng là vang lên từng tiếng kiếm minh, lúc này những thứ này lợi kiếm đều là tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Tại Cố Vô Thiên toàn thân khí tức bộc phát ra lúc, tất cả kiếm sơn cũng là sôi trào lên, to rõ tiếng kiếm reo chi sông tụ tiêu. Dạng này tiếng động thì trong nháy mắt ngưỡng tất cả mọi người ở đây đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Kiếm cấp cái nhà kia bên trong, Lăng Thiên lúc này cũng là cảm thụ lấy này kỳ quái biến cố, nhìn về phía bên ấy kiếm sơn phương hướng, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, làm sao lại như vậy xuất hiện như thế biến cố. Vì sao những kia lợi kiếm hội có phản ứng như vậy, chẳng lẽ lại là trên trời kiếm thần hạ phàm sao? Nếu không làm sao lại như vậy dẫn tới như thế phản ứng? Mà lúc này Lăng Vũ tâm cảm thụ lấy cố này quen thuộc kiếm ý sau đó, trên mặt cũng là mang theo thần sắc hưng phấn, vì ở thời điểm này rõ ràng cảm giác được, này cố kiếm khí là thuộc về Cố Vô Tiên. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thật sự không có nửa lời, nhanh như vậy thì đến tìm mình. Là hắn đến, là hắn đến rồi. Chỉ có hắn có thể dẫn tới kiếm sơn phản ứng như vậy, là Cố Vô Thiên tới đón ta. Lúc này Lăng Vũ Tâm cũng là không nhịn được muốn hướng phía kiếm sơn mà đi, Lăng Thiên ở thời điểm này cũng là đột nhiên phản ứng, hiểu rõ nữ nhi cái đó tiểu tướng tốt rốt cục đến, bây giờ hay là nữ nhi sự việc trọng yếu hơn. Cuối cùng đối với thê tử quay đầu nói nói, ta đi ra trước xem một chút là tình huống thế nào, đừng để nha đầu này ra ngoài, ta đi đem người tuổi trẻ kia đưa đi, không thể để cho Tâm Nhi còn gặp lại hắn. Chương 116, chương tiếp. Chương 116, Trên Kiếm Độc. Lúc này kiếm các bên trong không có ai biết chuyện gì xảy ra, trừ gia Lăng Vũ Tâm bên ngoài, tất cả mọi người là không biết rốt cục là ai khiến cho Kiếm Sơn báo động. Nhưng mà ở thời điểm này còn có một cái người mơ hồ đoán được, đó chính là lúc này trốn ở nhà bên trong Lăng Phong, Lăng Phong ở thời điểm này nhìn về phía Kiếm Sơn phương hướng, trên mặt cũng là mang theo thần sắc sợ hãi. Hắn ở thời điểm này cũng là cảm giác được một cỗ quen thuộc kiếm khí, không ngờ rằng người trẻ tuổi kia thật sự đến, hơn nữa còn là vì kiệu này cao điệu cách thức, Lăng Phong ở thời điểm này cũng là toàn thân run rẩy, không biết người trẻ tuổi kia có phải hay không tới giết chính mình. Tiểu niên kia rốt cục đáng sợ bao nhiêu chỉ có nội tâm hắn hiểu rõ, đừng nói là hắn tự mình một người, có thể vì tên kia thực lực đem kiếm các có thể chọn cái long trời lở đất. Kỳ thực hắn cũng là vội vàng phân công người làm trong nhà qua đi dò tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có ai không, mau đi xem một chút kiếm sơn chuyện gì xảy ra, ở đâu truyền đến lớn như vậy ba động. Đến cùng là thế nào chuyện? Lúc này người làm trong nhà cũng là nhận mệnh lệnh mà đi, chờ một lúc hồi sau khi đến cũng là chi tiết bẩm báo, nghe nói là công tử cùng một người trẻ tuổi dạy rồi xung đột, công tử bị gia hỏa kia cho làm bị thương, bây giờ hai bên chính đang đối đầu. Kiếm Sơn trưởng lão lúc này cũng là đem người tuổi trẻ kia cho chụp lưu ở lại. Nghe lời này sau đó, Lăng Phong kém chút không có té quỹ dưới đất, không ngờ rằng cái đó bất thành khí người trẻ tuổi lại thì ở trong đó, thật hy vọng không phải ra họa kia, lúc này Lăng Phong thậm chí đã tại nội tâm âm thầm cầu nguyện. Người kia hình dạng thế nào? Hạ người không biết đạo có chuyện gì vậy? Lăng Phong ở thời điểm này sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đối khó nhìn xem, đồng thời sắc mặt cũng là trở nên vô cùng giò người. Tiệp gây chuyện là chừng 20 thanh niên, bên hung ác lấy một tiểu hồ lô, khí chất phi phàm với lại rất giải là tuấn mỹ. Nghe lời này sau đó, Lăng Phong cũng là đống chốc ngã ngồi trên mặt đất, giống như ngũ lôi văn đỉnh bình thường, hắn ở thời điểm này hiểu rõ toàn bộ cũng xong rồi. Hắn không nghĩ ra vì sao vừa mới đinh linh qua con của mình, gia hỏa này hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này trêu chọc phải người thanh niên kia, hắn từ đâu tới gan chó tử. Đừng nói là tiểu tử kia thực lực, liền xem như chính mình lên đi cũng là sẽ bị đánh thành vô địch, có thể liền xem như huynh đệ của mình cùng nhau động thủ thì không cách nào cầm xuống tiểu tử kia. Thế nhưng hắn đều sợ hai tránh trong phòng không muốn trêu chọc thị phi, không nỡ rằng gia hỏa kia lại cùng kia kinh khủng thanh niên đối với tới. Hắn lúc này trong lòng càng còn lại thật sâu hận ý, chính mình cái này bất thành khí nhi tử, hoàn toàn chính là nghĩ đem bọn hắn xa vào đến hẳn phải chết nơi a. Đối với Cố Vô Thiên sợ hãi, nhưng hắn ở thời điểm này cũng là phát điên bình thường đi ra ngoài, ở thời điểm này hắn chỉ muốn hảo hảo giáo huấn một chút con của mình, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cùng bố, ngàn vạn lần không thể đắc tội Cố Vô Tiền, càng hy vọng hắn không nên đắc tội đến khó vì vãn hồi trình độ. Sau đó ngay lúc này Lăng Thiên cũng là trước một bước đã đến Kiếm Sơn, lúc này nhìn thấy Kiếm Sơn bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn qua Cố Vô Thiên. Hắn cũng là liếc nhìn kia trong đó thanh niên, người thanh niên này nhìn tương đối tuấn mỹ. Hơn nữa nhìn khí chất thì là phi thường thoải mái, chẳng thể trách nữ nhi sẽ thích được tên tiểu tử này, này bề ngoài nhìn qua đúng là thần thái phi phàm. Lúc này vì tiểu tử này tốt thì là vì tư tâm của mình, hay là nhanh đem tên kia cho đuổi đi đi. "Ngươi trẻ tuổi ơi, ngươi ở chỗ này lấy xong rồi kiếm sau đó thì mau chóng rời đi đi, lang nhất phụ thân lang phong còn không phải thế sao một từ bỏ ý đồ người, vì không sinh thêm sự cố, ngươi hay là đi nhanh lên đi." Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng lặng người, nhớ lại chính mình gặp phải cái thân ảnh kia, không ngờ rằng sự việc lại thật sự trùng hợp như vậy, cái này bất thành khí người trẻ tuổi lại là người kia nhi tử. Hắn lúc này trên mặt cũng là mang theo vẻ tươi cười, mà Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này hình như thì cũng không chịu nhả ra, mà là hung tợn nhìn về phía bên kia Lam Tiên, "Đại bá, chuyện nơi đây ngươi không cần xen vào nữa, hôm nay người này ta xác định, ta đã phái người đi báo tin phụ thân ta, người này dù thế nào cũng không cách nào rời khỏi." Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại không thế nào sợ sệt, nhưng mà Lăng Tiên trên mặt lại là xuất hiện mấy phần vẻ lo lắng, hắn cũng không hi vọng người trẻ tuổi kia tại chính mình nơi này bị cái gì tổn thương, bằng không đến lúc đó Tâm Nhi cũng không tha cho chính mình. Cố Vô Thiên dường như có thể cảm giác được Lăng Thiên hảo ý, ở thời điểm này thì là có chút hiếu kỳ hỏi: "Ngươi giống như vô cùng lo lắng bộ dáng của ta. Chúng ta giống như cũng không biết nhau a. Nếu không phải vì Tâm Nhi lời nói, ta làm sao sẽ có ngươi? Ngươi trẻ tuổi, hay là mau chóng rời đi đi, không nên ở chỗ này khoe khoang. Ngươi giống như cũng không thích ta. Sao chưa thấy Tâm Nhi đâu?" Lăng Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu tử này ngược lại là tương đối thông minh, dống chốc liền phát hiện mình tâm tư, chẳng qua tất nhiên nói đến đây vậy liền nói ra đi. "Tiểu tử, ngươi mặc dù rất không tồi, nhưng mà Tâm Nhi cùng ngươi cũng không thích hợp, là kiếm các tiểu công chúa." Đối với trưởng phu yêu cầu thì là phi thường chi cao, tối thiểu nhất muốn tại 20 tuổi lúc đạt tới bán bộ kim đan cảnh giới, lúc này mới có thể xứng với nhà chúng ta tiểu công chúa, giống như ngươi người trẻ tuổi năng lực có dạng gì tu vi, mỗi ngày chỉ biết là uống rượu, hay là hảo hảo tu luyện một chút đi. Theo Lam Thiên, trước mắt thiếu niên này năng lực có dạng gì thực lực, một cả ngày chỉ biết là uống rượu người năng lực có dạng gì tu vi, cho nên lúc này tự nhiên là đối với Cố Vô Thiên xem nhẹ mấy phần. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là dở khóc dở cười, chính mình sợ là tại mười mấy tuổi lúc thì đạt đến bán bộ kim đan cảnh giới. Bây giờ để cho mình lại trở lại cảnh giới kia ngược lại là có chút rất không có khả năng. Lúc này Lăng Phong cũng là đi tới kiếm sơn nơi này, nhìn thấy phụ thân của mình đến, Lăng Nhất cũng là lộ ra đắc thắng nụ cười, tất nhiên hôm nay phụ thân của mình đến nơi này, vậy liền nhất định sẽ vì chính mình ra mặt. Cha, chính là cái này người trẻ tuổi ra tay. Mau ra tay cầm hạ người kia đến. Nhìn thấy Lăng Phong lúc này nổi giận đùng đùng hướng phía bên này mà đến, Lăng Thiên cũng là muốn tiến lên khuyên can một phen, kết quả không ngờ rằng Lăng Phong ngoặt một cái, hướng thẳng đến Lăng Nhất bên ấy mà đi, hung hăng một cái tát đem Lăng Nhất đánh bay ra ngoài. Mọi người trong nháy mắt bỗng chốc cũng ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao Lăng Phong lúc này hội đối với con của mình động thủ, với lại ra tay còn hung ác như vậy, đánh lăng nhất lúc này đều là phun ra huyết tới. Lại làm một đạo lại một đạo cái tát, hướng phía con của mình trên mặt quất tới, thế mà không có một chút xíu lưu thủ. Đều sớm theo như ngươi nói đừng đi ra gây chuyện thị phi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này lên cho ta thuốc nhỏ mắt, thật sự cho rằng ai đều có thể trêu chọc sao? Ngươi cái này bất thành khí gia hỏa. Thế nhưng tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Phong, lăng nhất ở thời điểm này hắn phản ứng chuyện gì xảy ra. Cha, ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là ngươi nhi tử a. Lúc này Lăng Phong cũng là một cái tiếp một cái hướng phía Nhi Tử tiếp tục đánh tới, nhường Lăng Nhất ở thời điểm này cũng là không dám hoàn thủ, lão tử giáo huấn Nhi Tử thế, nhưng chuyện thiên kinh địa nghĩa, lúc này nhiều người nhìn như vậy hắn, tự nhiên là không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Mãi đến khi cuối cùng đem Lăng Nhất đánh mặt mũi bầm dập, lúc này đã hoàn toàn không có hình người, cả người cũng là ngất đi, nhìn xem cái dạng kia thì chỉ còn lại có một hơi. Người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không biết Lăng Phong là thế nào bị điên, vì sao lại làm ra đáng sợ như vậy sự tình, nhất là Lăng Thiên ở thời điểm này cũng không biết chính mình này để đệ rốt cục làm sao vậy, em đẹp sao ra tay nặng như vậy. Thực chất Lăng Phong ngược lại là tương đối thông minh, nếu hắn xuất thủ con của mình cũng còn có thể sống, nếu nếu người trẻ tuổi kia xuất thủ, con của mình sợ là không có bất kỳ cái gì được sống, nhìn như là tại hành hung con của mình, nhưng thực tế là tại cứu hắn. Tại vừa mới dừng tay sau đó, Lăng Phong cũng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bay thẳng đến hướng Cố Vô Thiên phương hướng. Mời công tử giơ cao đánh khẽ, tha ta này nhi tử một cái mạng chó đi, cầu công tử giơ cao đánh khẽ. Sau đó một người tiếp một người khấu đầu dập đầu trên mặt đất, hắn lúc này cũng không để ý va bất kỳ màn mũi, nếu như muốn bảo toàn con của mình, thậm chí bảo toàn tất cả Kiếm Sơn lời nói chính mình ở thời điểm này cũng không mất mặt. Chương 117, Ma kiếm, chương 117, Ma kiếm. Tràng qua trung quanh những người kia lúc này đều là sợ ngây người, ngay cả một bên Lăng Thiên cũng là lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại nhường cái này tựa Lưu Minh giống nhau Lăng Phong làm ra phản ứng như vậy tới. Mọi người ở thời điểm này đều nhìn về bên kia Cố Vũ Thiên, lúc này Cố Vũ Thiên vẫn là vẻ đạm nhiên, uống rượu thì lộ ra giống như cười mà không phải cười độ người. Điểm xuống đến cùng là cái gì tình huống? Tất cả mọi người ở thời điểm này đều cũng có chút ít không nghĩ ra. Là chuyện gì nhường Lăng Phong sợ thành bộ dáng này? Mọi người ở thời điểm này đều cũng có chút ít khó hiểu, nhưng mà không ai dám ở chỗ này nói lung tung, Kiếm Cắc Nghị đương gia lúc này ở nơi này dập đầu nhìn cậu đầu. Lăng Nhất Tại vừa mới thức tỉnh sau đó, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ sệt, hắn cũng không phải ngu ngốc. Hiểu rõ phụ thân làm như thế khẳng định là sự xuất có nguyên nhân, bây giờ càng là hơn biết mình đắc tội không nên đắc tội người, tại lúc này cũng có chút sợ lên. Hắn rốt cục trêu chọc nhân vật dạng gì, người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì dạng địa vị? Một bên Lăng Tiên nhìn thấy trước mắt một màn này sau đó, cũng đúng thế thật có chút không cách nào tự hỏi, đệ đệ chưa từng có như thế qua trước mắt một màn này, nhường hắn cũng là hiểu rõ, hôm nay sợ là thực sự đá trúng cái bản. Mà người trẻ tuổi này có thể đây chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng thêm đáng sợ. Lăng Thiên ở thời điểm này là kiếm cất chi chủ đương nhiên là muốn ra đến nói chuyện, bằng không mà nói người khác còn cho là bọn họ dễ khi dễ đâu. Tiểu Hưng đệ, bất kể tam này chết nhi làm sai chuyện gì, bây giờ cha hắn đã hướng ngải dập đầu nhận tội, đã như vậy có thể không truy cứu nữa. Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là lắc đầu, hôm nay ta cho hắn trưởng cái giáo huấn, thực chất cũng không phải hại hắn mà là giúp các ngươi một tay, làm năm kiếm tông chuyện xảy ra bây giờ lại một lần nữa, lẽ nào ngươi cái này làm các chủ còn chưa ý thức được vấn đề gì sao? Kiếm các bây giờ là đụng tới ta tương đối tốt nói chuyện, nếu là gặp được người khác lại nên làm như thế nào đâu? Làm sai chuyện nên nhận trừng phạt, cũng đúng thế thật nhận chi thưởng tình sự việc. Cố Vô Thiên lời này ngược lại cũng không có nói sai, vì Lăng Phong hai cha con cái tính cách của người, bây giờ nếu cứ thế mãi sụp dưới, sợ không chừng còn dẫn xuất loạn gì tới. Bây giờ Cố Vô Thiên ra tay cũng là vì cho bọn hắn trưởng cái giáo huấn, chỉ có giải ra giáo huấn sau đó, về sau mới có thể chân chính thống cải thiện vi chỉ bất quá bây giờ nhường trên mặt của bọn hắn thật sự là có chút quá mức khó coi, ngay cả Lăng Thiên ở thời điểm này trên mặt đều cũng có cười khổ thân sắc. Bây giờ muốn là đúng người trẻ tuổi xuất thủ, tựa hồ có chút không nhiều nên, vậy bọn hắn chẳng phải là thành hy thế hi sinh người, nếu nếu là không xuất thủ tiểu tử này chết cắn không tha, để bọn hắn thật sự là mất mặt. Chỉ có thể phân phó người phía dưới đi đem tiểu công chúa kêu đến, hiện tại có thể khuyên nhủ cố vô thiên có thể cũng chỉ có tâm nhi. Nhưng mà không đợi hắn đi tìm người, Lăng Vũ Tâm ở thời điểm này cũng là đi tới kiếm sơn nơi này, mọi người chỉ thấy được một có chút sinh sắng thân giống nhau đánh tới, hướng thẳng đến cô Vô Thiên bên này mà đi. Không ngờ rằng ngươi vẫn đúng là tới tìm ta, sự việc làm được nhanh như vậy sao? Lăng Vũ Tâm lúc này hình như không nhìn thấy chung quanh những kia bầu không khí, mang theo vui vẻ nụ cười không khép đến cố vô thiên trong lực. Ở thời điểm này cũng là cảm giác được cố vô thiên khí tức trên thân hình như lại là biến hóa rất nhiều, tóm lại kia để ngươi thích cảm giác hình như lại là tăng lên một ít, Lăng Vũ Tâm lúc này cảm giác được chính mình thật tốt hạnh phúc. Bên cạnh Lăng Thiên tuy nhiên nhìn không được, nhưng mà ở thời điểm này thì không nói thêm gì, rốt cuộc còn muốn giự vào người trẻ tuổi kia nhường hắn buông tha mình này huynh đệ đâu, cho nên lúc này cũng là không nói thêm gì. Bên cạnh Lăng Vũ Tâm nhìn thấy trước mắt một màn này, thì khoảng năng lực đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy phụ thân ở bên cạnh đối với mình mấy mắt, Lăng Vũ Tâm cũng là vội vàng nói với Cố Vô Thiên. Mặc dù ngày bình thường ta thì không thích ta cái này thúc thúc, nhưng mà có thể hay không hôm nay buông tha hắn nha. Cái kia trường trị đều đã trùng trị, không đáng giết hắn a. Cố Vô Thiên nhìn thấy kia sưng mặt sưng mũi lăng nhất, còn có tại dưới đáy không ngừng cầu xin tha thứ Lăng phòng, lúc này nội khí cũng là tiêu hơn phân nữa. Nghệ Tình Tâm Nhi trên mặt mũi, hôm nay thì không với các ngươi làm nhiều trò so đo, về sau có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện như vậy, ngươi vứt không phải là các ngươi người của mình, vứt càng là hơn kiếm các người. Lăng Phong nghe lời này sau đó cũng là chặn lại nói tạm, đã hiểu đã hiểu, đa tạ công tử chỉ giáo, về sau chúng ta nhất định thống cải thiện phi, lại cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bên kia Lăng Tiên vội vàng đi qua, đem đệ đệ của mình mâng dậy, ở thời điểm này nhìn thấy sự việc viên mãn kết thúc, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít không muốn đem quan hệ lẫn nhau làm quá mức khó coi, không chừng về sau nữ nhi của mình còn muốn cùng người trẻ tuổi này cùng nhau đấy. Ngươi sao cùng người trẻ tuổi này biết nhau? Hình như hai người các ngươi nguyên lai like thì đã từng thấy qua. Lăng Phong ở thời điểm này cũng là vội vàng cười khổ nói nói, một đoạn thời gian trước ta đi kiếm minh cư lúc lại tình cờ gặp qua vị công tử này, làm lúc đã xảy ra một ít ma sát nhỏ. Nhưng mà vị công tử này đem kia trên tông môn ở dưới trưởng lão toàn bộ chém giết hầu như không còn, ngay cả Diệp Thanh Thiên cũng là bị hắn một kiếm giết chết, cuối cùng cũng chỉ có ta sống đi xuống kia cái tông môn, chuyện này ta cả đời cũng sẽ không quên. Vì những người kia còn đang ở tò mò cố vô thiên thân phận, lúc này đều là từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người ở đây đều là như là thấy quỷ nhìn bên kia Cố Vô Thiên, cái đó mang trên mặt nụ cười người trẻ tuổi, lại làm ra như vậy chuyện kinh khủng. Nếu hắn mang người đi mọi người cũng đều không thể nào ngạc nhiên, nhưng mà Cố Vô Thiên vị sức một mình giết chết nhiều người như vậy. Nhưng mọi người cũng là cảm giác được Cố Vô Thiên thủ đoạn không chỉ tương đối cứng hãn, chủ yếu nhất là hắn lại còn đủ có như thế thực lực, cùng với đáng sợ tâm tính. Thiếu niên này chẳng qua 20 đến tuổi, thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ đều có thể giết chết, đủ để thấy thực lực của người này rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Làm người lúc này ở trong lòng đều là nhấc lên vạn trượng sóng cả, bọn hắn lúc này rốt cuộc biết vì sao Lăng Phong mới sẽ như thế ăn nói khép nép cầu người trẻ tuổi. Vì người trẻ tuổi kia nếu muốn ở chỗ này náo lên, sợ là người nơi này thì không có bao nhiêu có thể sống sót. Thủ đoạn như vậy cùng dạng này tâm tính, bất luận là ai cũng không dám đắc tội thì không muốn đắc tội, chẳng thể trách Lăng Phong sẽ như thế ăn nói khép nép, nếu đem tiểu niên này chọc giận lời nói, sợ là thực sự muốn xuất hiện rất đáng sợ tai nạn. Lăng Thiên nghe lời này sau đó, thì chỉ cảm thấy chính mình thật sự là có chút quá mức buồn cười, vừa mới còn đang hoài nghi người trẻ tuổi này có hay không có hư đang cảnh giới thực lực, không ngờ rằng người ta đã có thể chém giết Nguyên Anh kỳ, người kia hùng có thực lực như vậy còn cùng chính mình như thế dạng ngu, thật sự là quá ghê tởm tiểu tử này. Mà lúc này đối với Cố Vô Thiên những kia địch ý, thì đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, nếu như vậy một cái nữ tế chính mình còn không hài lòng, sợ là trên thế giới này không ai có thể làm con rể của mình. Vì Cố Vô Thiên thực lực bây giờ thì đạt đến cảnh giới như thế, đủ để tưởng tượng đến Cố Vô Thiên tương lai hội có thành tựu ra sao, càng có thể tưởng tượng tượng những kia thế lực cường đại sẽ đối với Cố Vô Thiên thế nào quý hiếm. Lúc này Lăng Vũ Tâm nhìn xem đến mọi người đối với Cố Vô Thiên lại nhưng đã như thế tán thành, tại trong lòng cũng là tương đối vui vẻ. Ngươi đến chúng ta kiếm sơn lấy ra kiếm sao? Nghe nói này coi kiếm sơn là bên trong có một thanh thiên kiếm, ngươi có thể từng gặp Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó tâm thần cũng là khẽ động, lúc này càng là hơn ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Kiếm Sơn chỗ sâu. Xem ra hôm nay cùng ta kêu gọi lẫn nhau vận kia hẳn là tiên kiếm, đã như vậy lời nói, vậy ta liền vào xem có hay không có vận may này đi. Dứt lời lúc này cũng là chộp trời mà lên, hướng phía Kiếm Sơn chỗ sâu mà đi, bây giờ tự nhiên là không người nào dám ngăn cản Cố Vô Thiên trong này làm chuyện gì. Những người khác cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Cố Vô Thiên, không biết hắn sẽ vào tay một cái dạng gì trưởng kiếm tới. Mọi người lúc này đều là cảm thụ lấy Cố Vô Thiên trên người kia cường đại kiếm khí, từng cái lông tơ đều là khắp nơi lên. Mọi người ở thời điểm này cũng có thể cảm giác được ngập trời muối nhọn chi khí. Đồng thời ở thời điểm này, tất cả mọi người năng lực cảm thấy kiếm sơn bên trong xuất hiện một cô mãnh liệt khí tức, ở thời điểm này trên mặt mọi người đều là lộ ra rung động tần sắc, bởi vì bọn họ hiểu rõ kia trong truyền thuyết thanh kiếm tiên sợ là sắp xuất thế. Ma Cố Vô Thiên dường như không có cảm giác được chúng quanh khí tức mở rộng, không ngừng hướng phía chỗ sâu mà đi, ở thời điểm này hắn thì là có thể cảm giác được kia mãnh liệt khí tức, lúc này trở nên càng phát kinh khủng. Chúng quanh lại truyền tới trận trận tiếng kiếm leo, ngay tại chào mừng bọn hắn vương gia mở rộng, lúc này cũng là không ngừng vang lên trận trận kiếm minh. Vô Thiên lúc này nhìn về phía một cái phương hướng, vươn một tay đến trầu nhìn cái hướng kia, lúc này mọi người chỉ thấy sấm sét vang rợn, trên trời cũng là xuất hiện trận trận mây đen tối nhật, một đạo cự đại hắc quang cũng là bay lên, hướng thẳng đến trên bầu trời đỉnh tới. Chương 118, Thiên Tâm Kiếm, chương 118, Thiên Tâm Kiếm. Mọi người ở thời điểm này mới nhìn rõ, lại là một cái trường dài trăm trượng hắc long, tại cái này trên người hắc long cũng là xuất hiện trận trận kiếm khí. Tất cả trường kiếm tại lúc này đều là run dậy vụ vụ lên tiếng, hình như tại mảng bãi bọn họ vương giả đồng dạ. Ngay cả những tên bội kiếm người vào lúc này cũng là từng cái thần sắc có chút rung động cầm bội kiếm của mình, bởi vì bọn họ sợ không cẩn thận của mình kiếm rồi sẽ xông lên trời. Vậy cái kia to lớn quá ảnh, mỗi người cũng là trên mặt có vẻ chấn động, đầu này hắc long chậm rãi hóa thành một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này toàn thân là màu đen, phía trên có ngân bạch đường vân, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là ở nơi đó liền có thể cảm giác được vô cùng khí tức sắc bén, nhưng không khí đều là vị chi bắt đầu và mẹo, mọi người hiểu rõ khả năng này chính là nút trong kiếm sơn bên trong kia thanh tiên kiếm không ngờ rằng thứ này xuất thế sau đó vậy mà sẽ có như thế lực, lượng. nhưng mọi người lúc này mỗi một cái đều là thần sắc có chút kích động nhìn, rốt cuộc thanh kiếm này còn không phải thế sao thường có, bây giờ có thể gặp một lần thì là phi thường khó được một việc. Nhưng mà Cố Vô Thiên có thể không cố được chúng quanh những tình huống kia, lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng là xuất hiện một bức tranh, tại tinh không mênh mông bên trong, có một cái to lớn hắc long ở đâu lặng lặng đứng sừng sững lấy. Cái kia hắc long nhìn qua dữ tợn vô cùng, nhưng mà thân thượng phát ra khí tức nhưng lại là như vậy thân cận, nhờ Cố Vô Thiên lúc này cũng là cảm thán thanh kiếm này điên mạnh. Cái kia hắc long lúc này cũng ở đó lặng lặng lượn vòng lấy. Khiến người ta cảm thấy trên người hắn cũng là tàn gia đáng sợ tự trưởng. Cặp kia to lớn đồng tử bên trong cũng là mang theo kiêu ý nhàn nhạt, nhạt, để người nhìn thấy thì chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Cố Vô Thiên lúc này nhìn lên trước mắt đầu này Hắc Long, Hắc Long cũng là vây vây đuôi, biến thành cái kia thanh trường kiếm màu đen, Vô Tận kiếm, khí hình như có thể chém vỡ tinh thần đồng dạng. Long tộc tiên tâm kiếm, bãi kiến chủ nhân. Thanh âm kia cũng là theo thanh kiếm này bên trong truyền tới, Cố Vô Thiên mở to mắt nhìn trong tay mình cầm thanh kiếm này, cũng là hiểu rõ này thành tiên kiếm tên là cái gì không ngờ rằng thanh kiếm này lại là Long tộc Cố Vô Thiên năm chắc đến thanh kiếm này lúc, về thanh kiếm này thông tin cũng là toàn bộ truyền đến trong đầu của hắn bên trong. Hắn biết mình thanh kiếm này thân kiếm cùng vỏ kiếm đều là dùng đầu này hắc long xương cốt làm thành, đồng thời còn sen lẫn thiên ngoại vân thạch mới chế tạo thành cái này đáng sợ tiên tâm kiếm. Mà thanh kiếm này thì thì tương đương với ký túc nhìn một Long tộc một dạng, kiếm linh chính là Long linh, Cố Vô Thiên tại nội tâm cảm giác than mình lần này thật sự chính là đụng phải đại vận. Thế nhưng hắn thì cảm nhận được một đoàn dòng máu màu vàng nóng rơi vào đến thân thể chính mình bên trong. Linh lực của mình đêm nay, đoạn huyết dịch niệm phong tích chữ lên, Cố Vô Thiên hiểu rõ này là tới từ Long tộc huyết mạch, không ngờ rằng mình còn có vận khí như vậy. Ngươi là tới từ Tinh không Long tộc." Thanh kiếm kia lúc này cũng là gật đầu một cái. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được đây là tinh không bên trong còn giống như có rất nhiều phức tạp thế giới, lúc này thì không tới nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn đã bị trước mắt thanh kiếm này hấp dẫn. Có cái này tiên tâm kiếm sau đó, thực lực của mình lại hội tăng lên gấp bội, với lại trước mắt con rồng này tỏ hình như chỉ là con nhỏ mà thôi, chờ hắn chậm rãi trưởng thành sau đó, không biết lại hội ủng có dạng gì thực lực. Tinh không long tộc hình như cũng không đơn giản, Cố Vô Thiên vào lúc này cũng là hiểu rõ thanh kiếm này tuyệt không chỉ là một thanh tiên kiếm mà thôi, tương lai nếu muốn là hoàn toàn trưởng thành lời nói, không chừng hội có dạng gì thực lực đâu. Hôm nay thì để cho mình đến thử một lần thanh kiếm này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào đi. Cố Vô Thiên lúc này trên tay cầm lấy thiên tâm, trên người kiếm khí cũng là ngập trời mà lên, một kiếm hướng phía kia thương khung chém qua, lúc này hắn thậm chí cảm giác được thực lực của mình hình như có thể đem bầu trời này cũng chém ra một cái lỗ thủng tới. Đáng sợ kiếm mang thì giống một đạo ngân hà một hướng phía bầu trời mà đi. Mọi người có chút trợn mắt ốc mồm nhìn trước mắt một màn này, vì Cố Vô Thiên kia một đạo kiếm mang trôi qua chỗ ngay cả hư không đều là bắt đầu vàng mèo. Trên trời mây đen đều là từng điểm từng điểm bị xoát, lực lượng cuồng bạo càng là hơn hướng phía bầu trời mà đi, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy một kiếm này cũng là nuốt ngụm nước bọt, vì chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên vất tay chính là trăm trượng kiếm khí, chỉ là một kiếm này thì có có thể xứng đôi kiếm cắt chi chủ thực lực, đáng sợ như vậy thực lực, thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng biết may mắn mà có chính mình thanh kiếm này, cho nên hắn mới có dạng này tăng phúc. Với lại vì kiếm ý của mình hình như có thể giúp đợ thanh kiếm này tiến hành chậm rãi ôn dưỡng cùng trưởng thành, chẳng thể trách thanh kiếm này hội cùng chính mình lên cảm ứng. Cố Vô Thiên giờ phút này cảm giác được tại cái này kiếm sơn bên trong còn giống như có thứ gì khiến cho hứng thú của mình, cảm tụ một phen sau đó, liền nghe đến chính mình trong đầu xuất hiện một thanh âm. Đây cũng là làm lúc ta sống nhờ kia khe đá, đã nhiều năm như vậy, trước đây hòn đá kia cũng là biến thành dưỡng kiếm đồ tốt nhất, chẳng qua đối với ta mà nói sợ là có chút không cần dùng. Nghe nói như thế sau đó, Cố Vô Thiên cũng là đem kia chỗ sâu tảng đá đưa ra. Sau đó dùng linh lực của mình đem tảng đá kia tố tạo thành một thanh dài dài thành kiếm, cũng chớ xem thường vật này, cái đồ chơi này ẩn chứa kiếm khí không chỉ có riêng là thiên tâm kiếm một người, mà là thuộc về cái này kiếm sơn tất cả trường kiếm, cho nên vật này mặc dù nhìn lên tới dung mạo không đáng để ý, nhưng trên thực tế năng lực đối người đưa đến tác dụng rất lớn, có thể khiến người ta nhanh chóng cảm thụ kiếm ý, đối với kiếm tu đây là phi thường hữu dụng một bảo bối, Cố Vô Thiên đã hiểu rõ thứ này nên thuộc về người nào. Tất cả mọi người nhìn thấy Cố Vô Thiên lấy đi tiên kiếm sau đó, trong mắt đều là toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Bọn hắn ở thời điểm này tự nhiên hiểu rõ thứ này rốt cuộc có dạng gì trọng lượng, càng là hơn hiểu rõ này là danh xứng với thực bảo bối. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tiêu Cố Vô Thiên trong tay cầm thạch kiếm lúc này mọi người càng là có chút lựa nóng, cho dù tiên kiếm biến thành Cố Vô Thiên, nhưng là bảo bối như vậy Cố Vô Thiên vẫn không tốt tự mình đem đi đi, mọi người lúc này thì là có chút tham lam nhìn trước mắt cái đồ chơi này. Kiệm các mọi người ngược lại là bình thường nhất, bọn hắn chỉ là trong mắt có thần sắc hâm mộ, nhưng lại không có mở miệng cùng Cố Vô Thiên lấy muốn cái gì rốt cuộc kiếm sơn tất cả mọi thứ, bọn hắn cũng chỉ là khán thủ giả mà thôi, cũng không phải người sở hữu, tự nhiên không có đi muốn lý do. Mà Cố Vô Thiên đem kia vật trong tay cũng là nâng tại Lăng Vũ Tâm trước mặt, lúc này cũng là nhẹ giọng cười nói: "Từ trước đến giờ không có đưa qua ngươi đồ vật, hôm nay thứ này liền tặng cho ngươi đi, về sau cũng có thể nhờ ngươi hảo hảo tôi luyện kiếm ý của mình." Nhìn Cố Vô Thiên trong tay cầm vật này, Lăng Vũ Tâm lúc này cũng là trừng mắt nhìn con ngươi vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, thứ này rốt cuộc đến cỡ nào trân quý, vừa mới cũng là tận mắt nhìn thấy. Tiên kiếm chỗ phụ thổ sản phẩm tự nhiên cũng không phải bình thường mặt hàng. Lăng Vũ Tâm tự nhiên hiểu rõ thứ này rốt cục chân quý đến mức nào. É e là cho dù là những kia thần binh so ra cũng là không sai biệt lắm, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại đem vật chân quý như vậy đưa cho mình. Chỉ là Lăng Thiên thấy cảnh này sau đó, tại trong lòng cũng là có chút vui mừng, trọng điệu như vậy một bà bối, bây giờ Cố Vô Thiên nói tiến thì đưa cho Lăng Vũ Tâm, đủ để thấy hắn đối với nữ nhi tỉ là phi thường để ý. Lúc này cũng là vội vàng gọi Lăng Vũ Tâm đem thứ này cho nhận lấy đến, xung quanh những người kia cũng là sôi nổi đang cảm thán, chẳng thể trách người ta có thể ngâm đến kiếm các tiểu công chúa, dạng này tác phẩm cũng không phải bình thường người có thể đủ so sánh. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là tại tương đối nhiệt liệt bầu không khí phía dưới tiến vào kiếm các bên trong, lần này liền xem như Lăng Thiên cũng không có lời gì muốn nói. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, có thể chiêu tới một cái ưu tú như vậy có dễ, thật sự là rất không dễ dàng một việc. 20 tuổi nguyên anh đỉnh phong kỳ, người này cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì, ngay cả bọn hắn lúc này đều là không dám tưởng tượng, mọi người ở thời điểm này cũng là cảm thán, lần này hai người cũng coi là châu liên kết hợp. Chương 119, Tham Lam thiếu tông chủ, chương 119, Tham Lam thiếu tông chủ Lăng Vũ Tâm lúc này có thể nói là rất vui vẻ, Cố Vô Thiên hiện tại không chỉ đi tới trong nhà tìm chính mình, hơn nữa còn nhận lấy cha mẹ hai người hắn thành, lúc này Lăng Vũ Tâm cũng có thể nói là rất hạnh phúc. Buổi tối Cố Vô Thiên mang theo một thân mùi rượu, cũng là tiến vào khách phòng bên trong, hắn lúc này cũng là không khỏi lắc đầu, kiếm các mọi người thật sự là tương đối nhịn tình. Không chỉ vì hắn cùng Lăng Vũ Tâm quan hệ, đồng dạng cũng là vì lưu lại hắn cái này ưu tú người trẻ tuổi, thế nhưng Cố Vô Thiên bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vốn là dự định trực tiếp rời đi, kết quả ở chỗ này chậm trễ một buổi tối. Không chịu nổi Lăng Vũ Tâm cầu, ở thời điểm này cũng là mềm lòng một ít. Hiện tại hắn đã làm tốt, dự định ngày mai rời đi nơi này, sau đó thì vẫn ăn một chút muội muội, sau đó liền tiến vào đến côn luân bên trong, xem xét chỗ nào rốt cục là một cái dạng gì chỗ. Hắn lúc này trong lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu, hy vọng lão đầu tử gia hỏa kia đừng quá mức xúc động, tuyệt đối không nên chính mình đi côn luân bên trong, hiện tại lão đầu tử có hay không có đi côn luân Cố vô thiên cũng không biết, nhưng mà hắn nhớ đến lúc ấy lão đầu tử tại chính mình lúc rời đi cũng đã có nói. Lão đầu tử dường như cũng muốn ngừng tụ kiếp tâm, cho nên gia hỏa kia đang ngưng tụ kiếm tâm sau đó khẳng định phải đi côn luân bên trong. Ở thời điểm này Cố Vô Thiên thì là có chút bận tâm gia hỏa kia làm ra cái gì chuyện vận động. Cố Vô Thiên hiện tại còn muốn chờ mình lại một lần nữa tiến giai sau đó, mới có có thể cùng côn luân mọi người chống lại thực lực, hắn hôm nay còn không dám hứa chắc tại những gia tộc kia phía dưới toàn thân trở ra. Lúc này hắn biết mình cuối cùng có thể dựa vào thì chỉ có chính mình, hắn ở trong lòng yên lặng trầm tư, bây giờ hắn còn không có đạt tới hóa thân kỳ, còn không thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này thực nếu nếu là có thể tiến thêm một bước lợi nói, Cố Vô Thiên vì mình bây giờ thực lực tăng thêm này thành tiên kiếm, tuyệt đối là có tự tin có thể tại Côn Luân bên trong trộn lẫn rất tốt. Nhìn tới kia chính Côn Luân cấm địa đến lúc đó cũng muốn đi xem một cái, hắn không biết mình phụ thân hiện tại đã xuất phát, chính là hướng phía Côn Luân cấm địa phương hướng, thậm chí ngay cả ca ca của mình lúc này đều đã xuất phát, hướng phía chính mình địa phương muốn đi mà đi. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều giống như bị vận mệnh trêu cợt một dạng, đều là hướng phía chính mình muốn đi phương hướng mà đi. Ở thời điểm này Cố gia tất cả mọi người là hướng phía chính mình địa phương muốn đi mà đi. Cố Vô Thiên chính tại như vậy trầm tư lúc lại cảm giác được bên ngoài có người đi rồi, đi vào ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là Tâm Nhi, thấy là tiểu nha đầu này, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là nhấc lên một vòng nụ cười, mặc dù nói là tiểu nha đầu, nhưng mà bây giờ đã 18 tuổi. Lúc này mặc váy ngủ, nhìn qua càng là có chút kiều diễm động lòng người, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là một hồi lựa nóng. Ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi, ngươi hội mang ta cùng một chỗ sao? Lăng Vũ Tâm lấy qua Cố Vô Thiên tựu hồ rót đến, một ngụm rượu hung hăng rót đến trong miệng của mình, ở thời điểm này cũng là mở to hai mắt nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Trầm mặc một chút sau đó, Cố Vô Thiên cũng là kiên quyết lắc đầu, ngày mai ngươi hay là đợi ở chỗ này đi. Ta sẽ không mang ngươi đi, lần này lộ trình của ta thật sự là quá mức nguy hiểm, thì ngay cả ta chính mình cũng không biết có thể hay không toàn thân trở ra. Nếu phóng làm dĩ vãng lời nói, Cố Vô Thiên đương nhiên là vô cùng vui lòng, nhưng mà ở thời điểm này, lúc còn trẻ còn không có báo, bây giờ giữa trời đất hình như cũng muốn xảy ra một ít đại sự, cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì không dám tùy tiện cho ai hứa hẹn. Nếu như mình thật sự muốn gặp bất chấp lời nói, trước mắt tiểu cô nương này lại nên như thế nào tự xử đâu. Vậy nếu như ngươi muốn một đi không trở lại nên làm cái gì? Nếu ngươi muốn quên lại nên làm cái gì? Cố Vô Thiên lúc này cũng là cười lấy trả lời. Liền xem như quên ai thì sẽ không quên ngươi, đã ngươi là ta yêu nữ nhân, vậy ngươi ở trong lòng ta liền đã chiếm rất lớn một vùng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta nhất định phải đóng cái dấu, bằng không, ta không yên lòng, ngươi nếu cùng người khác ra ngoài lêu lổng tán nên làm cái gì? Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó thì là có chút buồn cười, tiểu nha đầu này hay là đơn thuần như vậy? Như vậy ngươi muốn làm sao? Vẫn chưa nói xong liền gặp được trước mắt Lăng Vũ Tâm, trực tiếp đem chính mình vẫy ngủ gọi ra, sau đó cũng là mắt như tơ nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, nhường Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không nói lời gì. Nhưng người ta nữ hải tử cũng làm đến một bước này. Chính mình nếu lại tự tuyệt phản cũng có vẻ đàn bà quá, lúc này Cố Vô Thiên tay áo vung lên trực tiếp đem đại môn kia đóng lại. Tất cả xuấn ý tất cả đều không nói. Lúc này Bình Minh vừa mới thăng lúc thức dậy, Cố Vô Thiên đã một mình đi tới kiếm các bên ngoài, tiện tay nhìn về phía nơi này, Cố Vô Thiên biết mình trong lòng lại có một cái nhớ mong người. Hai người biết nhau cũng không có bao lâu thời gian, nhưng mà đều đã phó thác trung thân, bây giờ hai người không có cách nào hứa hẹn cái gì, hắn không biết mình bao lâu mới có thể lại trở lại nơi này, nhưng lại trong lòng của hắn đã đưa cho người kia thảm một vị trí. Cố Vô Thiên lúc này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói, chờ ta Sau đó chính là Ngự Kiếm Ma đi biến mất không thấy gì nữa, cần muốn chuyện của mình làm còn có rất nhiều, con đường phía trước hay là tại là quá mức dài dằng dặc. Cho nên hiện tại không thể đem quá nhiều thời gian đặt ở nhìn nữ tình trường bên trên, Cố Vô Thiên trong lòng đột nhiên có một vạn không bỏ, nhưng mà ở thời điểm này thì nhất định phải hạ quyết tâm đi làm chính mình nên làm sự tình. Trạm tiếp theo muốn đi Thiên Kiếm môn nhìn xem nhìn xem tiểu muội của mình, đối với cô muội muội này, Cố Vô Thiên cùng người nhà luôn luôn cũng là phi thường sủng ái, Thiên Kiếm môn đối với muội muội luôn luôn thì là phi thường không tệ, về tình về lý chính mình nên đi thăm hỏi một phen. Lúc này Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là đã làm xong dự định, như hôm nay kiếm môn dạy bảo tiểu muội thời gian dài như vậy, cũng là lúc cái kia cho người ta có chút chỗ tốt rồi, dùng cái này đến cảm ơn người ta dạy bảo tri ân. Chính mình nếu lưu lại một đạo truyền thừa lời nói, cũng coi là có thể làm cho cái chỗ kia tiến thêm một bước, Cố Vô Thiên lúc này cũng là đã làm xong dự định. Kỳ thực Cố Vô Thiên dự định ngược lại là phi thường không tệ, nhưng mà hắn không biết mình muội muội lúc này ở Thiên kiếm môn gặp phải dạng gì sự việc. Cố Ngộng Tình cảnh hiện tại thực chất cũng không phải tốt bao nhiêu, thực tế đoạn thời gian gần nhất này làm Thiên Lôi kiếm bại lộ sau đó, Cố ngậm tại tông môn bên trong có thể nói là bị người xa lãnh. Một đoạn thời gian trước thiên kiếm môn thiếu chủ thu được một cái bảo bối thần kiếm, thanh thần kiếm này cũng là nhờ vị này thiếu tông chủ gần đây trung quanh cũng là tăng lên một chút. Tại tìm hiểu thanh kiếm này trong đó truyền thừa sau đó, linh thiên trong khoảng thời gian này cũng là tương đối rung động. Thanh kiếm này thân mình lại có dạng gì thực lực, hắn cũng là lòng biết rõ, bây giờ lại hiểu rõ trong này có một đạo rất mạnh truyền thừa, ở thời điểm này cũng là hiểu rõ, trong tay mình thanh kiếm này có thể là tông môn bên trong mạnh nhất một thanh kiếm. Linh Thiên ở thời điểm này cũng là tương đối hưng phấn, bởi vì hắn biết mình có một mạnh lên cơ hội, đồng thời thì có một cái mạnh lên chìa khóa, dựa vào thanh kiếm này thực lực của hắn có thể bay nhanh tiến mạnh. Nhưng mà hắn đã sớm quên cái này, tiền rốt cục là thuộc về người đó, ở thời điểm này thì chỉ còn lại có tham lam điều khiển chính mình. Ở thời điểm này hắn cũng ý thức được, thanh kiếm này bên trong có một cỗ đặc thù lực lượng, dường như còn mang theo thiên kiếp hương vị, điều này cũng làm cho hắn vào lúc này hiểu rõ thanh kiếm này rốt cục chân quý đến mức nào. Có thể có được thanh kiếm này lợi nói, có thể đối với hắn tương lai độ kiếp cũng có rất nhiều chỗ tốt, vị thiếu chủ này lúc này đã triệt để đi cuồng. Chương 120, tông môn nghị hội, chương 120, tông môn nghị hội. Không biết bảo bối như vậy sao rơi xuống cố ngọng trong tay, nay bất kể đối với ai tới nói đều là một kiện tương đối đáng sợ bảo bối, đối với bất kỳ một cái nào sử dụng kiếm cao thủ mà nói, đây tuyệt đối đều là trọng bảo bên trong trọng bảo. Chẳng qua vị đại thiếu gia này cũng không phải là cái gì kẻ ngốc, ở thời điểm này cũng là hiểu rõ có thể có được thanh kiếm này, đã nói lên cố ngọng phía sau nhất định là có người, cho nên hắn bỗng chốc tìm tới phụ thân của mình Ninh Minh. Phải biết phụ thân của hắn thế, nhưng thiên kiếm môn tông chủ, tại tông môn bên trong cũng là có tương đối lớn quyền nói chuyện, Ninh Thiên ngược lại là tương đối thông minh. Hiểu rõ tìm thấy phụ thân sau đó, vì hắn hiện tại tư chất càng là có thể siêu việt tông môn bên trong đệ tử khác nhóm, cho nên thanh kiếm này thuộc về cuối cùng cũng là chính mình. Hắn hiểu rõ sau lưng Cố Ngộng cũng không phải người cô đơn, càng là hơn hiểu rõ sau lưng Cố Ngộng có là không giống nhau bối cảnh, bất kể là cố gia hay là sư phụ của nàng, cũng không phải mình có thể trêu chọc. Cho nên ở thời điểm này tự nhiên là muốn tương đối hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể đối với việc này đem chính mình làm rất là khó coi. Cố gia hắn cũng không sao sợ sệt, nhưng mà sợ sệt chính là Ninh Tiên sư tôn, cái đó chơi kiếm tiên điên nếu phát điên lên lời nói không chừng còn có thể có dạng gì sự việc, tại Thiên kiếm môn bên trong cũng là tương đối lợi hại một nhân vật, sau lưng cũng là có không ít người ủng hộ. Cho nên Minh Thiên cũng là hiểu rõ ngàn vạn lần không thể ở trên người kẻ ấy xảy ra vấn đề gì, nếu ra hỏa kia trở lại, tướng mình đòi hỏi thanh kiếm này, sợ là hắn nhất định phải được giao ra đây. Lam thiếu tông chủ tự nhiên là có không giống nhau ánh mắt, hắn hiểu rõ muốn bảo trụ thanh kiếm này lời nói, vậy thì nhất định phải muốn người có tương đối thực lực cường đại, cho nên hắn mới tìm tới chính mình phụ thân. Có này cái nguyên anh đỉnh phong kỳ phụ thân sau đó có thể sự tình gì cũng không cần phát sổ, bàn giao chuyện đã xảy ra sau đó. Quả nhiên vị tông chủ này cũng biết thanh kiếm này ý nghĩa chỗ, không có chút nào ngoài ý muốn, thanh kiếm này nhất định phải cũng muốn lưu đến tông môn bên trong, càng là hơn muốn lưu tại con trai mình trong tay. Vị tông chủ này tự nhiên là quên phía sau cố gia, càng là hơn quên ngày bình thường cố ngục là một cái cỡ nào nhu thuận hài tử, ở thời điểm này trong lòng chỉ có tham lam, chỉ có chính mình nhi tử lợi ích. Đến lúc đó bọn hắn tông môn thực lực cũng sẽ tăng trưởng không ít, ngay cả nhi tử thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong khi đó như vậy một thanh kiếm, làm sao có thể giao đến một tiểu nha đầu trong tay, bất kể thế nào cũng không thể nhường cái nha đầu kia lại lần nữa đạt được thanh kiếm này bằng không mà nói thật đúng là hắn người tông chủ này không có có ánh mắt. Bởi vậy bất kể cố ngẫm đến qua bao nhiêu hội, bất kể nói bao nhiêu lần về thanh kiếm này sự việc, ở thời điểm này thì không có có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì bọn họ đều là hiểu rõ thanh kiếm này là tuyệt đối không thể còn cho cố ngẫm, cái này liên quan đến không mẹn mẹn là thiếu chủ một người tương lai, còn liên quan đến nhìn quan khắp cả tông môn tương lai. Chỉ bất quá đáng bọn hắn thật sự là có chút xem thường thanh kiếm này đối với cố ngẫm tầm quan trọng, thì xem thường cố ngẫm muốn hồi thanh kiếm này quyết tâm, lúc này ở đại điện này bên ngoài, cố ngẫm cũng là ở bên ngoài lặng lặng chờ, lúc này ánh mắt của hắn bên trong cũng là có một tia kiên định quyết tâm. Hôm nay là bọn hắn tông môn môn mỗi tháng một lần theo thông lệ hội nghị thường kỳ, ở thời điểm này quan trọng các trưởng lão cũng sẽ có ghế, cho nên Cố Ngộng cũng là thừa cơ hội này đi tới đại điện bên ngoài, muốn thừa cơ hội này muốn về chính mình thành kiếm kia tới. Lúc này thập trưởng lão cũng là nhìn bên này Cố Ngộng, trong mắt cũng là có vẻ động tình, đồng thời cũng có đối với tông môn vẻ thất vọng, không ngờ rằng như thế đại cái tông môn thậm chí ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng không đôn tha, bây giờ cướp đi thanh kiếm này sau đó ngay cả lời giải thích đều không có bất kể là tông chủ hay là những trưởng lão khác, cũng sẽ ở lần này lệ sẽ xuất hiện, ở thời điểm này ngược lại là muốn về tiên lôi kiếm thời cơ tốt nhất, thập trưởng lão tại trong lòng cũng là hiểu rõ, trước đây chuyện này tốt nhất đừng khiến người khác hiểu rõ. Nhưng mà ở thời điểm này thì không có biện pháp gì, tông chủ và thiếu tông chủ hai người tựa hồ đối với thanh kiếm này tương đối thích, bây giờ hay là khiến cho mọi người đều biết tương đối tốt. Xem xét có thể hay không dùng dư luận uy lực ép hai người kia đem thanh kiếm kia cho trả lại, lúc này thập trưởng lão tại trong lòng cũng là đang không ngừng là cố ngẫm suy tư. Tập trưởng lão hắn nhưng là mang theo Cố Ngộng nhiều lần đi tìm tông chủ, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, đừng nói là thành kiếm cho lấy muốn trở về, liền xem như người đều không gặp được. Hắn ở thời điểm này cũng là hiểu rõ vị tông chủ này tâm tư hình như có chút không thích hợp, nhưng mà ở ngoài mặt lại không tốt nói rõ, rốt cuộc tất cả mọi người là một cái tông môn người, ở thời điểm này cũng là để người có chút thất vọng. Lúc này Cố Ngộng cũng là mặt mũi tràn đầy tiểu thụy chi sắc, lúc này nhìn về phía tập trưởng lão, gần đây trong khoảng thời gian này, có thể nói là nhìn hết tình người ấm lạnh. Cũng bởi vì Ninh Thiên một câu, ngày xưa cùng chính mình quan hệ cũng rất tốt trưởng lão. Lúc này đều là không còn dám nói chuyện với mình. Nguyên lai tùy thời đều có thể nhìn thấy tông chủ, bây giờ cũng là trốn tránh chính mình, này một ít đệ tử đối với Cố Ngộng đều là âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ, hình như đang nói tông môn trọng bảo bị nàng ăn cắp, bây giờ chính là có một vạn tấm miệng đều là nói không rõ. Cố Ngộng không biết vì sao có ít người sẽ như thế ác liệt, sẽ nói ra như thế ghê tởm đến, thân mình chính mình liền không có trộm bất luận người nào đồ vật, thanh kiếm này liền là chính mình, hơn nữa còn là chính mình nhị ca đưa cho mình. Bây giờ rất nhiều tuổi thân lại là không cách nào lại nói, Cố Ngộng gần đây trong khoảng thời gian này luôn luôn cảm giác được trong lòng có chút rất khó chịu. Người bên cạnh lạnh lùng càng là hơn khiến người ta cảm thấy tương đối không thoải mái, mỗi ngày cố ngậm hốc mắt đều là hừ hững, mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt. Cố Ngậm gần đây thật hi vọng trong nhà có người đem chính mình cho đón về, bởi vì này dạng tông môn thật sự là có chút lạ lẫm, xa lạ để cho mình có chút sợ sệt. Khá tốt có Thập trưởng lão, gần đây trong khoảng thời gian này một thằng ngồi tiếp chính mình, trưởng lão này cùng Cố Ngậm quan hệ một thằng rất không tệ, cũng làm cho Cố Ngậm trong lòng năng lực hơi có một ít anủi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Thập trưởng lão lại là nghe nói một chút tin tức ầm. Nghe nói Cố Gia Nghị công tử hình như tại kiếm vực đại sát tứ phương, ngay cả kiếm các bên ấy đều là không có cách nào làm sao hắn. Mặc dù nhưng tin tức này truyền bá rất là rộng khắp, nhưng mà mọi người đều biết Cố Gia Nghị công tử là cái nhân vật dạng gì, cho nên trên cơ bản không có người nào tin tưởng. Thập trưởng lão ở thời điểm này cũng là bán tin bán nghi, vì tiểu tử kia thật sự là có chút quá mức đáng sợ đi, nếu như ngay cả kiếm các cũng không có biện pháp gì lợi nói, bọn hắn thiên kiếm môn lại nơi nào có câu chuyện thật có thể ngăn cản Cố Vô Thiên đâu. Cho nên ở thời điểm này hắn cũng là hiểu rõ mình vô luận như thế nào đều phải đứng ra, bằng không tông môn thật đúng là hoàn toàn không cứu nổi. Nếu như hôm nay có thể thanh kiếm phải trở về lời nói, chuyện này thì có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu nếu không trở lại lời nói. Ngay cả vị trưởng lão này đều cũng có chút ít thở dài lên, thật hy vọng sự việc không phải biến đổi đến mức quá mức khó coi. Lúc này ở tông môn phòng nghị sự bên trong, tú mãn rất nhiều trưởng lão, ngay cả tông chủ ở thời điểm này cũng là ngồi ở chủ vị thiếu tông chủ ngồi ở bên cạnh. Còn có không ít đệ tử ưu tú lúc này cũng là ngồi ở phía dưới, có thể tham gia dạng này hội nghị cũng là tương đối không dễ dàng một việc. Lúc này tông chủ Ninh Minh nhìn dưới đáy mọi người, trên mặt cũng là xuất hiện một tia nụ cười nhà nhạt, nhạt, nhìn thấy tông môn cường thịnh như vậy, ngay cả trong lòng của hắn cũng là tương đối dễ chịu. Chẳng qua nhìn thấy bên kia thập trưởng lão cùng cố ngộp lúc, lông mày của hắn cũng là nhíu, hy vọng hai người này hôm nay không nếu không phải cất nhắc, bằng không mà nói cũng đừng trách chính mình không khách khí. Dưới đáy mấy cái trưởng lão cũng tại báo cáo gần đây chuyện đã xảy ra, đoạn thời gian trước không biết có chuyện gì vậy, Kiếm Minh Cơ hình như đắc tội cái gì người đã bị diệt sạch, bây giờ càng là hơn theo kiếm vực xóa tên. Nghe được cái này báo cáo sau đó, ngay cả tông chủ Linh Minh ở thời điểm này đều cũng có ta thần tình cảm khẩn trương lên, Kiếm Minh Cơ mặc dù không tính là cái gì quá lớn thế lực, nhưng mà môn hạ đệ tử cũng là rất nhiều. Thì Liên trưởng lão cũng là rất cường lực, nghe nói người tông chủ kia thực lực đã có nguyên anh kỳ, không ngờ rằng dưới tình huống như vậy thế mà bị diệt. Nghe được tin tức này sau đó, vị tông chủ này cũng là hiểu rõ sợ là muốn xảy ra đại sự gì, vội vàng phái thủ hạ đi dò ra một chút rốt cục là ai ra tay, lúc này chuyện này nhất định phải hào hào điều tra một phen. Ma Cố Ngộng ở thời điểm này chợt nhớ tới làm lúc nhị ca nói với chính mình, hắn hình như muốn đi kiếm minh cư, không biết nhị ca hiện tại rốt cục thế nào, có thể tuyệt đối không nên ở đâu xảy ra chuyện gì a. Thủ hạ lại có một trưởng lão ở thời điểm này báo cáo, kiếm cấp tiên kiếm xuất thế, nhưng mà cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi mang đi. Nghe nói thanh kiếm, kia tương đối đáng sợ, mà người trẻ tuổi kia chạm ra tới kiếm khí khoảng chừng cao trăm trượng. Nghe tin tức này sau đó, thông chủ lại là trong lòng giận mình, không ngờ rằng kiếm các lại thì xảy ra chuyện lớn như vậy, tiên kiếm vậy mà liền như thế xuất thế. Loại chuyện này hay là lần đầu nghe nói, bây giờ hắn đang nghĩ con nên hay không tìm một cái người trẻ tuổi kia đem kia thanh tiên kiếm cho muốn đi qua. Chẳng qua hắn thầm nghĩ, lần này kiếm các thực lực cũng là sẽ hạ xuống rất nhiều, không có kia thanh tiên kiếm sau đó kiếm các thực lực sợ là sẽ phải trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó thiên kiếm môn có thể cầm thiên lôi kiếm hào hào phát huy một phen. Vị tông chủ này lúc này ở trong lòng cũng là làm lấy mộng đẹp.